Trong 505, Dương Phóng được bảo, mở tối đại điện bên trong, vị kia thân thể to lớn, toàn thân mọc đầy to lớn lẫn giáp bóng người, thủ trưởng đột nhiên nhẹ nhàng rung lên, lập tức ở trước mặt của hắn, không gian vỡ ra, lưu quang chớp động, liên tiếp bay ra một đạo nói đạo đồ mạnh vỡ, lấp nhá lấp nhít, chừng 78 phiến. Dương Phong nhãn thần chớp động, lập tức chăm chú tập trung vào những cái kia đạo đồ mạnh vỡ. Vì phòng ngừa những này đạo đồ mảnh vỡ cùng hắn trên người mảnh vỡ sinh ra cảm ứng, hắn sớm tại trước đó liền đem trên người những cái kia đạo đồ mạnh vỡ giấu vào đến 16 sắc vòng xoáy bên trong, cắt đứt những cảm ứng này chỉ gặp kia nam tử áo bảo tím lộ ra mỉm cười, vẫy tay một cái, lập tức từng mặt đạo đồ mảnh vỡ bay múa mà đến, tất cả đều rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn từng mặt kẹp lên những này đạo đồ mảnh vỡ, trên mặt mỉm cười không giảm, nói: "Đạo đồ mảnh vỡ, thật sự là đồ của ta, bất quá đáng tiếc, không có một chương hoàn chỉnh. Những mảnh vỡ này đều là ta từ những người phản kháng kia trên thân đạt được, đoạn trước thời gian, thánh giả thanh toán thời không chừng hạ, một chút cùng đường mặt lộ người nhau, nhau đã trốn vào chúng ta hỗn độn bên trong, lúc này mới bị ta thừa cơ cầm xuống. Đúng, bên trong còn ra mấy cường giả, có một người còn trấn áp tộc ta một vị thái tử." To lớn bóng người mở miệng nói ra, "Ồ, có người có thể chấn áp ngươi tộc thái tử?" Từ Bao đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đúng vậy, cái người kia gọi là Dương đạo, trấn áp ta bát thái tử." To lớn bóng người mở miệng, nói, "Nghe nói cái này Dương đạo trên thân liền nắm giữ không thiếu thiên loại, vì phòng người hắn đạt được thiên chủng càng ngày càng nhiều, ta lúc này mới làm cho người lượt lục soát đạo đồ, ngăn cản với hắn." "Dương đạo? Lại là hắn?" Từ Bao đạo nhân mày nhăn lại, nói, nghĩ không ra, ta đến cùng vẫn là coi thường hắn." "Ngươi biết hắn?" To lớn bóng người hỏi thăm. "Tự nhiên, trước đó không phải nói cái người kia thoát huấn?" Làm hại vô tướng thần hoàng bản thân bị trọng thương sao? Kỳ thật cái người kia chính là Dương Đạo Thả ra, trước đó ta đang đổi hướng hỗn độn tộc thời điểm, còn tại vô tận táng thổ gặp qua cái này Dương Đạo, chỉ là không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà đến trấn áp bát thái tử tình trạng. Từ bao đạo nhân mở miệng. Cái gì? Ngươi vì sao không có tại táng thổ đem hắn trấn áp? To lớn bóng người mở miệng nói ra. Kia phiến táng thổ tràn ngập chần lạnh, có một ít rất tà môn đồ vật tại, ta không muốn ở nơi đó trực tiếp động thủ, về sau hạ độ thuyền, ta lại có sự tình khác cần xử lý, lúc này mới không có lập tức động thủ. Từ bao đạo nhân nói. Cái này đáng chết Dương Đạo. Ta hiện tại khắp nơi đều đang tìm hắn tung tích, hy vọng ngươi có thể giúp ta, giúp ta cùng nhau chấn áp hắn, ta phải dùng dòng máu của hắn đến quên bảo bự vương, hỗn độn thần tộc là không dung thiếu khích." To lớn bóng người trầm thấp nói. "Tự nhiên." Từ Bảo đạo nhân lộ ra mỉm cười, nói, "Cho dù không có ngươi chuyện này, ta cũng sẽ không bỏ qua người này." "Vậy là được." To lớn bóng người trầm thấp mở miệng. "Ầm ầm." Đô nhiên, nơi xa truyền đến nặng nề tiếng oanh minh, dị thường biết hai. Toàn bộ đại điện cũng bắt đầu rất nhỏ run thấy, rì rào rung rung. To lớn bóng người cùng Từ Bảo đạo nhân tất cả đều nhướng mày rất nhanh một vị hỗn độn thần tộc từ bên ngoài cấp tốc lao đến, kinh hoàng nói ra, "Tộc trưởng, Phong ấn. Ma chỉ tâm tạng hỗn độn tháp bị người phá võ. "Cái gì?" To lớn bóng người sắc mặt biến hóa, sau đó không chút nghĩ ngợi, to lớn to mọng thân thể trong nháy mắt cuồng vào tới, một tiếng ầm vang, phá vỡ không gian, hướng về nơi xà phóng đi. Bên cạnh Tử Bảo đạo nhân cũng không nói một lời, trực tiếp tại sau lưng nhanh chóng đi theo. Âm u xó xỉnh bên trong, Dương Phong lông mày chăm chú nhìn lại, "Ma chỉ tâm tạng, đây chính là trước đó vị kia khô gầy ma ảnh muốn tìm đồ vật." Nhìn vị này hỗn độn tộc tộc trưởng cùng tự bảo đạo nhân thần sắc, liền có thể kết luận, cái này đồ vật chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Bất quá, Dương Phóng cũng không lập tức lao ra, mà là nhìn về phía trước mắt to lớn lầu cát, sau đó thân thể lập tức hành động, hướng về càng chỗ sâu tiếp cận mà đi. Cả người thu liễm khí tức, vô tung vô ảnh, để cho người ta cảm giác không đến mấy may. Cơ hồ bóng đen lướt lên, Dương Phóng trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 khu vực. Chỉ gặp tầng thứ 2 khu vực cất giữ rất nhiều tầng thư, lít nhá giá sách từ dãy. Dương Phong không có chút nào chờ lâu, lập tức hướng về tầng thứ 3 ba tiến đến. Cứ như vậy tốc độ của hắn nhanh chóng, một đường không ngừng trực tiếp tiến vào chỗ xấu nhất, rất nhanh, ánh mắt hắn lướt lên, rốt cục dừng lại, nhìn về phía phía trước một chỗ quỷ dị mênh mông màu đen ao. ao không lớn, chiếm diện tích chỉ có phương viên 78m. Bên trong lại giả vờ đầy chất lỏng màu đen, mỗi một giọt chất lỏng đều đen nhánh tỏa sáng, tràn ngập từng đợt vô hình tạo hóa khí thức. thật giống như ẩn chứa từng cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Hỗn độn thần dịch, Dương Phong nhãn thần chớp động. Đây chính là kia khô gầy ma ảnh nhắc tới hỗn thần dịch. Có cải tạo thân, cải tạo phách, tăng lực lên tác dụng. Dương tiến lên, đột nhiên bước chân dừng lại, dống nhiên cấp tốc trở lại. Ta Khu khu. từng đợt giàn mua tiếng ho khan đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, ngương theo lấy từng đợt giàn mưa mục nát khí thức, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Chỉ gặp một cái làn da nếp hỗn, rất là giàn mua hỗn độn tộc nhân, từ một bên xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra, thân thể của hắn đồng dạng vô cùng to mọng, chừng hơn 10 mét cao, toàn thân trên dưới làn da từng tầng từng tầng, tựa hồ là niên kỷ quá lớn nguyên nhân, làn da đã bắt đầu rủ xuống, nhan sắc đen nhánh, ánh mắt thâm thúy, hướng về Dương Phong nhìn bên này tới. Xem ra ta hỗn độn thần tộc thật là điệu thấp quá lâu, lấy về phần liền trong tộc cấm địa đều có thể bị ngoại nhân tùy xông vào. Vị này Giản mùa Hỗn Độn tộc nhân phát ra thanh âm khàn khàn, một đôi ánh mắt tựa như có thể chỉ là linh hồn, hướng về Dương Phong nhìn lại. "Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng biết rõ xâm nhập tộc ta cấm địa sẽ là kết cục gì sao?" Từng Dương Phong ánh mắt nướng lại, đánh giá đến trước mắt vị này Hỗn Độn tộc nhân, bén ngậy từ trên người của đối phương cảm giác được từng đợt vô hình kinh khủng khí tức. Xem ra đây chính là Hỗn Độn thần tộc trấn thủ bảo hộ lão ngân đồng. "Tiên bối, ta muốn từ ngươi nơi đi, ngươi thấy như thế nào?" Dương Phong mở miệng. Đổi điểm Hỗn Vị này giàn mua Hỗn Độn tộc nhân lập tức trên mặt từng đợt bật cười, khàn khàn mở miệng, nói: "Thật sự là có chút ý tứ, như vậy đi, ngươi nếu là có thể tiếp nhận ta ba chiêu bất tử, ta liền có thể đưa ngươi mang đi một chút Hỗn Độn thần dật, như thế nào?" Dương Phong nhãn thần ứng tụ, trong nháy mắt toàn bộ tinh thần đề phòng, trực tiếp cảm thấy một cỗ vô hình kinh khủng khí tức lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ tại xung quanh bốn phương 8 hướng. Sau một khắc, xoạt, không gian qua hồ vỡ vụn, kinh khủng khí tức xô Vị này giàn cơ lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ, Satna xuất hiện tại Dương Phong phụ toàn bộ bàn tay một mảnh nhánh. Giống như là một mảnh màu đen tương cùng, trực tiếp một trường trùng xuống. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng Dương Phong tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Cơ hồ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Dương phóng thân thể hoa quang, sát na biến mất nơi đây. Ấm ẩm ầm. Vị này Hỗn Độn Thần tộc một trường đắp lên trên mặt đất, trong nháy mắt từng tầng từng tầng màu đen sóng ánh sáng từ trong lòng bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán, mênh mông dung đường, lập tức quét sạch bốn phương tám hướng. Toàn bộ bảo khố chỗ sâu bị chấn động đến vô cùng thảm. Vị này Hỗn Thần tộc con mắt phất đột nhiên nhanh chóng trở lại, khàn nói: Tất khó trách dám một mình xâm nhập ta hỗn độn nhất tộc, quả nhiên là có mấy phần bản sự, bất quả muốn dùng cái này tránh né công kích của ta, còn xa không có khả năng, hỗn độn kinh giống. Giống? Hắn đột nhiên phát ra giống to, khí tức bạo dũng, sau lưng ô quang sôi trào, sát na tạo thành một cái vô cùng to lớn phát tướng, trừng cao mấy trăm thước, hô lên năng lượng sóng ánh sáng sát na bao trùm toàn bộ bảo khố chỗ sâu. Không khác biệt công kích. Toàn bộ bảo khố chi địa không có bất kỳ một cái nào khu vực có thể tránh né công kích của hắn. Khắp nơi đều là huy diệt tính năng lượng ba động. Dương phóng rốt không né nữa, hai tay kết ấn. Trên thân khí tức trực tiếp bắt đầu nhanh chóng kéo lên, vô hạn ngưng tụ, cả người trở nên vô hạn cao, vô hạn xa, vô cùng lớn. Ta tức trời, trời tức ta. Hoàn Vũ ấn. ầm ầm. Một thân hạ xuống, giữa song phương lập tức bạo phát ra từng mảnh từng mảnh cực kỳ chói mắt kinh khủng ba động, từng đoạn năng lượng khí tức quét ngang bốn phương tám hướng, đem bảo khố chỗ sâu không gian đều nhanh cho làm vỡ nát. Một cách này lực lượng đơn giản không thể hình dung. Âm, ầm. Tại hỗn loạn năng lượng khí tức bên trong, dưỡng phóng cùng vị kia hỗn thần tộc lão giả tất cả đều bị chấn bay tứ tung mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Khu khu ba Vị này hỗn độn thần tộc lão giả khệ miệng chảy máu, khí tức hối loạn, toàn thân trên giới lập tức xuất hiện vô số vết dạ, từng mảnh từng mảnh vết dạ bên trong đều có màu tím đen huyết thủy tràn ra. Trên mặt của hắn không cầm được lộ ra kinh sợ, nói: "Ngị không ra thất truyền vô số năm thượng cổ hoàn vụ ấn, thế mà còn có thể có người lựa thành, tiểu bối, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiền bối thực lực mạnh, cũng cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, tối thiểu so kia cái gì bát thái tử mạnh hơn nhiều lắm." Dưỡng phóng khệ miệng chảy máu, từ dưới đất đứng dậy. "Lão bát là bị ngươi áp." Vị này hỗn thần tộc lão giả chống con ngươi bắn xuất thần ánh sáng. "Xem như thế đi." Dương phóng mở miệng, sau đó cực quang thần trụ thi triển ra, thân thể như điện, lần nữa cấp tốc hướng về đối phương cuồng vào tới, hai tay một kết, lại là một đạo vô cùng kinh khủng ấn pháp trong nháy mắt thành hình. Khai thiên ấn, khai thiên tích địa, tái tạo luân hồi. Một sát na dương phóng hai tay giống như là biến thành một cái vô cùng to lớn lửa bữa, không gì không phá, không có gì không phá. Vị Tiêu Hỗn Độn thần tộc lão giả bạo hống một tiếng, hai tay cũng bắt đầu đột nhiên kết ấn, vô tận ô quang từ trên người hắn lập tức bạo phát ra ngoài, toàn bộ to lớn bảo khố tất cả đều là hủy diệt tính năng lượng ba động. Rít. Ầm ầm. Lại làm một đạo kinh khủng ánh minh. Hai người lần nữa hung hăng bay ngược ra ngoài. Lần này vị này trên người lão giả vết dạng càng nhiều, thương thế bên trong cơ thể càng nặng, phun máu phè phè, ánh mắt nghiêm nghị, hướng về Dương Phong nhìn lại, lạnh giọng nói: "Tốt, thật sự là tốt một cái tiểu bối, bất quá ngươi hôm nay sống không được, tại ta hỗn độn nhất tộc cấm địa, cũng dám làm loạn, hôm nay lão phu liệu rơi nửa đời tu vi, cũng muốn đưa ngươi lưu ở nơi đây. Đại hoàng tử trợn trừng. Hắn đột nhiên hét lớn, trên người khí tức mãnh hơn trực từ người hắn ra, rung động ấm ấm. Sau đó tại đỉnh đầu của hắn khu vực trong nháy mắt xuất hiện một cái càng thêm dữ tợn to lớn trụ trượng. Tản ra vô tận hủy diệt tính khí tức, toàn bộ bảo khố chỗ sâu đều bị vô tận dòng năng lượng bao phủ. Rít, hắn đột nhiên bộ trưởng, cái kia to lớn màu đen thủ trưởng trong nháy mắt bay ra ngoài, hướng về Dương phóng bên này tiếp tục vào tới. Dương phóng trong lòng cũng châm xuống, trực tiếp sinh ra một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Dạng này một kích, dù là hắn có thể tiếp được, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thời khắc mấu chốt, 16 sắc vòng xoáy bỗng nhiên tại trước người hắn hiện hiện, kích liệt vòng xoáy, ô ô chói tai, trực tiếp hướng về cái này cực tốc vây tới to thủ trưởng tấnướt. Ầm ầm. To lớn màu đen thủ trưởng chém vào 16 sắc vòng xoáy, vẹn vẹn chấn 16 sắc vòng xoáy rất nhỏ run run một cái, liền rất nhanh bị hút vào đến vòng xoáy chỗ sâu. Sau đó Dương Phóng thân thể bỗng nhiên hành động, đại hoang phá diệt mâu thi triển mà ra, trực tiếp một mâu hướng về kia vị lão giả nhanh trong quán xuyên đi qua. Vị kia lão giả một kích toàn lực bị 16 sắc vòng xoáy thôn phệ, cả người hoàn toàn động. Căn bản không dám tin. Đợi đến hắn kịp phản ứng, Dương Phóng kia một mâu sớm đã mang theo vô tận khí thế hung hang đâm về phía mi của hắn khu vực. Sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên giống to, bên người hào quang rực rỡ, chòm sao hiện hiện. Trong mi tâm bay ra một quả lại một quả sáng chói tinh thần, hướng về Dương Phong cấp tốc đập tới. Nhưng mà căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đại Hoang phá diệt mâu không gì không phá, một xuyên lại mặc, trực tiếp vỡ vụn từng quả bay ra ngoài tinh thần, mang theo không cách nào tưởng tượng kinh khủng sắc cơ, trong nháy mắt đâm vào đến vị kia lão giả mi tâm chỗ. Thổi phù một tiếng, màu tím đen huyết dịch dải đầy toàn bộ bà khố. Từ hắn chán trực tiếp đâm vào đến cái ốc. A. Vị này lao giả thê lương tiêu to, toàn thân trên dưới tất cả nếp vốn làn da đều tại rầm rầm rung động. Sau đó Dương Phong không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, Trực tiếp chọn vị này, lão giả nhanh chóng đưa vào đến 16 sắc vòng xoáy bên trong, vang một tiếng, 16 sắc vòng xoáy đem vị này, lão giả cấp tốc thôn phệ tại bên trong. Dương Phong không còn chậm trễ thời gian, lập tức thu hồi đại hoang phá diền mâu, cấp tốc phóng tới chỗ kia Hỗn Độn Thần Dịch, mắt thấy đầy ra Hỗn Độn Thần Dịch, 16 sắc vòng xoáy trong nháy mắt gào thét mà đến, trực tiếp hấp thu. Soạt. Vị ăn lớn mảng lớn Hỗn Độn Thần Dịch cuồn bay mà ra, cấp tốc hướng về 16 sắc vòng xoáy mà đi. Mắt, tất đều bị hấp thu trống không. Ngay tại thu những này dịch, đi thời điểm, Đột nhiên biến sắc, thân thể đột nhiên dùng lại. Chỉ gặp hốn độn thần dịch cao phía dưới, thình linh xuất hiện một khối màu đen địa đá, phía trên lít nha lít nhít khắp đầy vô số phù văn, thần bí khó lường. Lượt lời lấy một loại túc sát khí tức. Thất sát bia. Thứ sáu mặt tất sát bia thế mà ở chỗ này. Dương phóng không chút nghi ngờ, 16 sắc vòng xoáy trong nháy mắt phủ xuống, trực tiếp đem lòng đất khối này tất sát bia nhanh chóng lấy đi. Nhưng ngay tại hắn vừa mới thu hồi khối này bia, lập tức, ngoại giới thiên tượng biến ảo. Nguyên bản đen như mực vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh ba động hỗn độn thế giới, lập tức xuất hiện vô số đạo màu đỏ tươi thiểm điện, răng rắc răng rắc rung động, lung tung bay múa, tràn ngập băng lãnh cùng không rõ đáng sợ khí tước. Cùng một thời gian, xa xôi thần hư đại lục, Hắc ám âm mai cũng toàn bộ như thế. Từng đạo thô to màu đỏ tươi thiểm điện tất cả đều nổi lên, âm ầm vận động, tại giữa thiên địa bay khắp nơi múa. Thật giống như có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Nguyên bản tại khô gầy ma ảnh hành bao vây chặn đánh đông nhân, tất cả đều nhịn không được biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu, lên kinh ngạc. Cấm kỵ Đây là cấm kỵ nguyên rủa. Xảy ra chuyện gì? Có người chạm đến giữa thiên địa cấm kỵ. Cái gì cấm kỵ bị xúc động? Mọi người ở đây nhiều tiếng hô kinh ngạc ở giữa, rất nhanh có một vị hỗn độn thần tộc từ đằng xa nhanh chóng hướng về đi qua, mở miệng kinh thốt lên, "Tộc trưởng, thiên bảo cát chỗ sâu chuyển đến năng lượng ba động, thư hư thực thực thái thượng trưởng lao đang cùng người quyết đấu." Cái gì? Thân thể to lớn, trừng cao mười mấy mét hỗn độn thần tộc tộc trưởng. Khuôn mặt tông trầm, bỗng nhiên quay đầu, trên thân sát cơ máy liệt, kinh khủng dị tượng, giận dữ hét, "Lão Ngũ, lão Lục, lão Thất, lập tức dẫn người, chạy tới thiên Đi! Liên tiếp mấy trăm đạo bóng người tất cả đều nhanh chóng hướng về ra ngoài, khí tức cuồng cuộn, sôi trào mãnh liệt, khiến cho không gian đều đang run sợ. Cầm đầu ba cái chính là Hỗn Độn Thần tộc tiếng Tăm lừng lẫy 10 đại thái tử chi ba. Nam thái tử, Lục thái tử, Thất thái tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thân thể to mọng, dị thường to lớn, đen nhánh giữ tợn làng da, chen trúc xấu xí ngũ quan, giống như là một đống đống nặng nghề lớn thịt mỡ đồng dạng. Bọn hắn trực tiếp dẫn người hướng về thiên bảo các phương hướng cuồng song mà đi. Thiên các bên trong, phóng sắc mặt biến hóa, cũng trong nháy mắt cảm giác được ngoại giới quỷ dị động tĩnh. Không chỉ có như thế, Tại hắn vừa mới thu hồi kia thứ sáu mặt thất sát bia lúc, càng là có một loại dị thường âm lãnh lực lượng trực tiếp dọc theo sâu xa tham thẳm bên trong hư vô thẩm thấu mà đến, hướng về thân thể của hắn cùng linh hồn chỗ sâu mãnh liệt mà đi. Trong lòng của hắn cơ hồ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Thất sát bia nguyên rủa. Ta xúc động thất sát bia nguyên rủa. Dương phóng trong lòng giận mình. Thất sát bia bởi vì vi lực quá mức to lớn, tại xa xưa thời kỳ liền bị người người vĩnh không được hiện tại hắn chỉ là tụ tập đến thứ mặt, thế mà liền trực tiếp nhận lấy Nhưng rất nhanh loại kia từ từ nơi sâu xa giáng lâm mà đến âm lãnh lực lượng lại nhanh chóng biến mất. Hiện tại hắn chỉ là tập hợp đủ sáu mặt, tính không lên chân chính tập hợp đủ, bởi vậy chỉ là xúc động nguyện rủa điểm báo, cũng sẽ không dẫn tới chân chính nguyên huyền Dương Phong quyết định tạm nhanh, quay người liền đi, thân thể tiêu hết đồng thời, Liễm Tức Hóa Ảnh, chợt lóe lên, trực tiếp hướng về hỗn độn thần tộc bên ngoài phòng đi. Tại hắn vừa mới xông ra không xa, một phương hướng khác chuyển đến cực kỳ cường hành khí tức, mênh mông đông đượm, ô quan của quận, tối thiểu mấy trăm cô cường đại khí tới. Dương Phong mất nơi như vậy phái cao thủ đến đây, đáng tiếp. Các người vẫn là tới chậm. Xiu xiu xiu xiu. Hắn mấy cái lấp lóe đã đi tới bộ lạc biên giới. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị triệt để ly khai chỗ này, bộ lạc thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cấp tốc dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Đại trận, hỗn độn thần tộc dâng lên phòng ngự đại trận. Hắn lập tức tiến hành cẩn thận nhìn chăm chú, trong lòng nương trọng. Thật cương hành đại trận. Nặng nghe dị thường, nội ổn đạo văn, thời gian ngắn bên trong tuyệt khó phá hủy. Phản ứng của bọn hắn quả nhiên rất nhanh. Dương Phong trong lòng cấp tốc biên suy tư, cuối cùng cũng không có lựa chọn cưỡng ép phá vây, mà là lần nữa liễm tức hóa ảnh, hóa thành hạt trực tiếp tại chỗ trốn ở một chỗ trong bóng tối. Hắn không tin hốn Độn Thần tộc có thể đem lại trận một mực vận chuyển. Phạm làm mở ra một cái lỗ hồng. hắn đều có thể thần không biết quỷ chưa phát dắt trong nháy mắt rời đi. Thiên bảo các khu vực, Năm thái tử, Lục thái tử, Thất thái tử rốt cục dẫn người một đường vào vào, khi thấy bên trong bị phá hư đến vô cùng thê thảm về sau, tất cả đều thốt nhiên biến sắc. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện để bọn hắn càng thêm tức giận sự tình. Hỗn Độn thần dịch biến mất. Hốn độn thần dịch bị người cướp đi. Thái thượng trưởng lão cũng không thấy. Mau đuổi theo. Ba vị thái tử gầm đơn giản tức nộ phổi. Một đám liền hỗn độn thần tộc tất cả đều theo sát lấy Cổn sông mà ra, khí tức bộc phát, trường khí mù mịt, rung động âm ầm. 3. Một phương hướng khác. Một chỗ vô cùng cao ngất màu đen bảo tháp, lặng lặng đứng sừng sững nơi đây. Bảo tháp nội bộ khu vực. Khô gầy ma ảnh cầm trong tay một cái quỷ dị chiếc hộp màu đen, tại một đường cực sông, hướng về nơi xa của cướp, sau lưng khí tức kinh khủng, hỗn độn thần tộc tộc trưởng cùng mấy vị thái tử, tất cả đều tại hướng về Khô gầy ma ảnh điên cuồng đuổi theo. "Là ngươi, Tham Lang." Hỗn thần tộc tộc trưởng em lạnh, quanh quẩn nơi đây, nói, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn chưa chết?" Còn dám lại tiếp tục trở lại hỗn độn thần tộc, ngươi quả thực là đang tìm cái chết, trừ thiên sinh tử luân." anh Một cái vô cùng to lớn màu đen bánh xe trong nháy mắt nổi lên, chừng mấy chục mét lớn như vậy, tản ra từng đợt quỷ dị khó lường ô quang, ẩn chứa vô cùng nồng đậm tử vong khí tức, trực tiếp hướng về phía trước khô gầy ma ảnh nhanh chóng cuồn vào tới. khô gầy ma ảnh nhướng mày, trong lúc đó tăng thêm tốc độ, đồng thời thân thể nhanh chóng chôn tránh. Kinh khủng bánh xe tại sau lưng một đường nội sông mà đến, đơn giản như bóng với hình. Mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, to lớn bánh xe đều đang nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tháp cửa chính vị trí Quan mang lượn lên, xuất hiện mấy vị thái tử cùng hỗn độn thần tộc trưởng lão, trực tiếp một mực ngăn ở nơi đây. Nhìn thấy Khô Gầy Ma ảnh vào tới, bọn hắn trong miệng trực tiếp phát ra hét lớn. "Tham lang, người đi hướng nào?" Người anh. Một đám người đi lên liền đánh ra từng mảnh từng mảnh trùm sáng màu đen, hướng về Khô Gầy Ma ảnh đánh tới. Khô Gầy Ma ảnh tựa hồ sớm có đón trước, trong tay xuất hiện một mặt cổ lão ngọc phù, trực tiếp nhanh chóng kết ấn, sau một khắc, toàn bộ thân hình sáng lên, xuýt một tiếng, sát na biến mất nơi đây. Không gian phiêu mau đuổi theo. Một đám độn thần tộc cao thủ kinh quát một tiếng, vội vàng lao nhanh ra bạc ác. Vị kia Hỗn Độn Thần tộc tộc trưởng càng là sắc mặt tâm trầm há mồm phun một cái, xuất hiện một mặt màu lót đen đỏ mặt quỷ dị bảo kính, toàn bộ bảo kính lúc này tách ra từng mảnh từng mảnh đỏ thâm đan xen quỷ dị qua mang, trực tiếp bị hắn vận chuyển lại, hướng về nơi xa chiếu rọi mà đi. Chỉ gặp bảo kính bên trong rất nhanh lần nữa soi sáng ra khô gợi ma ảnh thân thể. Khô gợi ma ảnh giờ phút này cầm trong tay cái kia phong ấn có ma chi tâm tặng chiếc hộp màu đen, một đường hướng về Hỗn Độn Thần tộc một chỗ cấm địa mà ra. Hỗn Độn mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn muốn đi trước trấn ma địa, mau đuổi theo. Hỗn Độn lúc này dẫn người nhanh chóng hướng về tới. Trấn Ma Địa. Từ Bao đạo nhân sắc mặt trầm, cũng rất mau cùng tại phía sau. Hỗn Độn thần tộc Trấn Ma Địa, cho tới nay đều là cái cấm kỵ, ngoại giới biết đến rất ít. Bởi vì, bởi vì này Trấn Ma chỉ địa bên trong, đều là tại thần thoại niên đại bị thánh giả cho trấn áp xuống cường giả thế thế, chuyên môn giao cho Hỗn Độn thần tộc để Hỗn Độn thần tộc thay trông coi. Bên trong bất kỳ một cái nào ma đầu, đều vô cùng kinh khủng. Mặc dù đã qua vô số năm, nhưng người nào cũng không dám xác định, chỗ kia Trấn Ma chỉ địa bên trong phải chăng còn có ma đầu còn sống. Dù sao những này nhân vật, đều là đã vượt ra khỏi thưởng, không thể lý thông. Thương để cần nhắc Siêu siêu siêu. Từng vị hôn độn thần tộc cao thủ lao nhanh ra, hướng về nơi xa truy sát mà đi. Một chỗ âm u nơi nhỏ lạnh, Dương phóng thân thể lần nữa nổi lên, lông mày chăm chú nhìn lại. Trấn Ma địa. Kia khô gầy ma ảnh thế mà đi đến Trấn Ma chi địa. Hắn cẩn thận suy tư, cuối cùng vẫn không có dính bảo. Hiện tại tình huống cực kỳ hỗn loạn, hắn vô cùng cần thiết đem chính mình bỏ đi ra ngoài, về phần vị kia tử bảo đạo nhân. Cùng lắm thì các loại đối phương rời đi thời điểm, chính mình lại tùy thời ra tay là được. Dương Phong tu liễm khí tức, tiếp tục chờ đợi. Toàn bộ hỗn thần tộc hoàn toàn đại loạn. Không thể không nói Tiếc khô gầy ma ảnh thủ đoạn chi cao, một đường không ngừng tiến hành không gian thiêu dược, xuyên qua trùng điệp ngăn cản, rốt cục, triệt để tiến vào trấn ma chi địa bên trong. Mới vừa vào đi, hắn liền trực tiếp chấn voi trong tay hộp gỗ màu đen, bên trong ô quan quần quật, lộ ra một viên quỷ dị tinh hồng trái tim ra, sau đó hắn lập tức hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo kinh khủng ấn pháp, trực tiếp đánh vào viên này màu đỏ tươi trái tim phía trên. Oanh! Một tiếng băng trầm, toàn bộ trái tim đột nhiên nổ bể ra đến, bay xuất ra vô số đạo màu đỏ tươi máu loãng, trực tiếp rơi vào toàn bộ trấn ma chỉ địa. Sau đó những này màu đỏ tươi máu loãng tựa như có được ý thức Lập tức dọc theo mặt đất bắt đầu hướng về trong lòng đất nhanh chóng chui đi qua. Lập tức toàn bộ mặt đất đều rất giống đã có được sinh mạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra từng đợt trầm thấp mà kinh khủng tiếng oanh minh. Từng khối mặt đất gì rào run rẩy, tựa hồ muốn bị trực tiếp lật tung ra đồng dạng. Ngay tại từ phía sau cực tốc vọt tới Hỗn Độn Thần tộc tộc trưởng, biến sắc, lộ ra tức giận, gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên bắt đầu nhanh chóng phóng đại, hô hô rung động, trong nháy thành vạn mét cao, quanh giới tước, tiếp hướng về trên mặt đất tới. Đông một tiếng, một tầng vô cùng đáng khí quét ngang mà ra. Nguyên bản đang run lên bẩn bật, như muốn bắn nổ mặt đất, lập tức bị hắn một mực đè lại, bắt đầu cấp tốc bình tĩnh mà tới. Cút. Ầm ầm. Hắn đột nhiên giống to, hướng về Khô Gầy Ma Ảnh giống đi. Lập tức một đám hủy thiên diệt địa năng lượng sóng âm trong nháy mắt quét tán mà ra, hướng về kia vị Khô Gầy Ma Ảnh mảnh liệt mà đi, cho dù Khô Gầy Ma Ảnh trước tiên tiến hành trốn tránh, nhưng vẫn là bị loại kia kinh khủng sóng âm trực tiếp đánh chúng. Bình một tiếng tại chỗ bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết. Trong mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thân khí tức loạn, nhìn xem mảnh này bị hỗn độn thần tộc, tộc, tộc trường một trường đè lại mặt đất, trong miệng tự nói, không nên a. Không nên dạng này bị tùy tiện ngăn chặn mới đúng, chẳng lẽ vô số năm qua đi, bên trong tồn tại tất cả đều bị phong kín. Tham Lang, Hỗn Độn Thần Tộc tộc trưởng ngữ khí băng hàn, trên người khí tức đột nhiên trở nên dị thường đáng sợ, khuôn mặt xấu xí, quanh thân trên dưới từng khối to lớn u cục tất cả đều tại lấp lóe o quang, toàn bộ người như là biến thành lấp kín màu đen tương thiên, áp bách lòng người. Vô số năm trước, ngươi phản bội chạy trốn Hỗn Độn Thần Tộc, trốn liền trốn 3 ba vô số năm sau, ngươi trở về, ý hôm nay, ta muốn để ngươi vĩnh viễn yên lặng nơi này. Dống Hỗn độn thần tộc tộc trưởng thân thể lại còn tại tiến một bước mà rộng, khí tức kinh khủng, ô quan quần quật, lần nữa lớn hơn một vòng, sau đó nhô ra một cái bàn tay lớn, trực tiếp hướng về Tham Lang bắt tới. Tham Lang biến sắc, lập tức tiến hành nhanh trong trốn tránh. Tộc trưởng, Hỗn độn thần dịch bị trộm, Thái thượng trưởng lão cũng đã biến mất. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến năm thái tử phẫn nộ gọi. Cái gì? Hỗn độn thần tộc tộc trưởng sắc mặt kinh khủng hơn, hai con con người giống như là biến thành đáng sợ màu đen ma hổ, phẫn giống to, cho ta để lục soát địa, hán, từ hưu, cũng tiến đến hỗ trợ mang ta lên ông dương cảnh. Oanh, trực tiếp kia mặt màu lót đen đỏ mặt quỷ dị bảo kính lập tức nhanh chóng bay ra, rơi vào Tử Bảo đạo nhân bên người. Tử Bảo đạo nhân tiếp nhận bảo kính, mở miệng cười nói, "Dễ nói, dễ nói, người hỗn độn thần tộc sự tình, không phải là không chúng ta sự tình. Hắn xoay người lại, trực tiếp hướng về noi xa tìm kiếm mà đi. Câu mới phiếu, chương 506, thực lực tăng nhiều, gặp lại ma quân. Toàn bộ hỗn độn thần tộc trong nháy mắt rung chuyển. Tất cả tộc nhân đều đang nhanh chóng hành động, hướng về hỗn độn thần tộc mỗi một nơi hẻo lánh triệt để lục soát mà đi. Cùng lúc đó, vị kia tử bảo đạo nhân một lộ phi qua. Đỉnh đầu cao huyền âm dương cảnh, bên trong hồng quang chảy xuôi, thần bí khó lường, như là ẩn chứa một phương vũ trụ, chiếu rọi chư thiên, ven đường chỗ qua, đem hồn độn thần tộc các ngõ ngách tất cả đều rõ ràng chiếu ở trong mặt gương. Một vài bức hình tượng, từng đạo phù văn liên tiếp lấp lóe. Tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật có thể giấu giếm được âm dương cảnh chiếu xạ. Lại tựa hồ mặc kệ cái gì đồ vật, đều sẽ bị âm dương cảnh soi sáng ra bản nguyên. Só Sính bên trong dương phóng, rất nhanh cảm thấy không đúng, thân thể siết chặt, không khỏi trong nháy mắt sinh ra một loại lông tơ đứng cảm giác, giống như là một sát na thân thể hóa thành trong suốt đồng dạng. Không tốt, muốn bại lộ. Hắn quyết định thật nhanh, cực quang thần chúng tôi động, thân thể lần nữa cấp tốc hành động. U quang lượn lên, sát na từ biến mất tại chỗ, xinh xinh xin nhờ âm dương cảnh điều tra. Từ Bao đạo nhân một lộ phi qua, mặt kính không ngừng bản phá. Thời gian dần trôi qua, lông mày của hắn rốt cục nhăn lại. Một đường trối qua, âm dương cảnh lại không có bất luận cái gì động tính chẳng lẽ cái kia gia hỏa đã ly khai hỗn độn thần tộc. Hắn tiến một bước thôi động âm dương cảnh, lần nữa bắt đầu một lần nữa tìm tòi. Cứ như vậy, toàn bộ hỗn thần tộc bên trong trực tiếp diễn ra một chỗ mèo cùng con chuột trò chơi. Từ Bao đạo nhân bên kia không ngừng soát, dưỡng phóng bên này thì lại không ngừng bay lượn. Dựa vào đối với nguy cơ nhạy cảm phản ứng, cùng Thiên Mộc Thần trùng Vi thị, Dương Phong luôn luôn huyền chỉ lại huyền tránh đi từ Bảo Đạo nhân truy tung. Thân thể của hắn hóa thành hắc ám, cơ hội cùng hôn độn một thể. Lợi hại, cái này ra hóa đỉnh đầu kia cái gương thật đúng là lợi hại, mặc cho ta không ngừng trông tránh, luôn luôn có thể ở phía sau đội sát tới, nếu không phải ta nắm giữ hắc ám thần trùng, chỉ sợ sớm đã bị hắn cho hiểu được." Dương Phóng tự nói. Bất quá còn tại một đường đi tới, hắn tất cả đều sớm tránh đi. Trong trời cao, Từ Bảo Đạo nhân mày lại, ánh mắt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bắn phá mà đi, ánh mắt dần dần âm nói: "Đối phương đã không ở nơi này." lập tức ra ngoài tìm kiếm. Không ở nơi này rồi." Một vị thái tử giật mình mở miệng. "Đúng vậy, ông Dương cảnh đã tìm tới 5 lần, coi như đối phương lại thế nào sẽ giấu, cũng không có khả năng dấu ở, hắn đã sớm không có ở đây, đi, lập tức ra ngoài tìm kiếm." Từ Bao đạo nhân mở miệng. "Tốt." Bên người mấy vị thái tử toàn bộ gật đầu, lập tức dẫn người hướng về bộ lạc bên ngoài cuồn sông mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bọn hắn liên thủ đánh ra một đạo đạo pháp quyết, hào quang rực rỡ, như là lưu tinh rơi vào bộ lạc ngoại vi phòng hộ đại trận chỗ, lập tức toàn bộ phòng hộ đại trận bắt đầu run rẩy dữ dội, phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Từ bao đạo nhân cùng đông đạo hỗn độn thần tộc, tất cả đều dọc theo cái này lỗ hổng nhanh chóng hướng về tới. Thần Tang Ngâm Thẩm Dương phóng, con mắt lóe lên, vừa muốn cuồng lực đi đi, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, vội vàng cấp tốc quay đầu, lộ ra kinh nghỉ. Chỉ gặp xa xôi phía sau, hắc khí mãnh liệt, cuồn cuộn bánh trướng, bạ phát ra từng đoàn từng đoàn cực kỳ khủng bố khí tức. Chẳng lẽ là khô gầy ma ảnh đem chấn ma điệu mở ra? Dương phóng mình, nhưng hắn rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, lợi dụng đại trận xuất hiện lỗ hổng săn thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng về tới, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lập tức soát Từ bào đạo nhân quát chói tai, âm dương cảnh tôi động, màu đỏ sấm quang mang cuồn cuộn, mênh mông đông đượm, thần bí khó lường, phun ra nuốt vào lấy thiên địa huyền cơ. Từng đạo kính ánh sáng chiếu rọi mà ra, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Giữa thiên địa bất luận cái gì đồ vật, bất luận cái gì huyền diệu đều không cách nào ẩn trốn. Nhưng dù vậy, âm dương cảnh bên trong vẫn không có rọi sáng ra dương phóng tung tích. Cái này khiến từ bào đạo nhân diện mù căm trầm, thân thể tiếp tục bay ra, hướng về xung quanh phương tám hướng lúc đó, người hỗn tử cũng là cấp tốc phân tán ra đến, hướng về từng cái phương hướng khác nhau lục soát mà đi. Chỉ để lại một vị cựu thái tử Còn lưu tại Tử Bảo Đạo nhân bên người, diện mục lạnh lùng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía âm dương cảnh. Cách đó không xá hắc ám bên trong, Dương phóng thân thể hóa thành bóng ma, tại sau lưng lặng yên theo đuôi, một đôi ánh mắt hướng về phía trước ban phá, Lặng Yên tiếp cận vị tia Tử Bảo Đạo nhân cùng Cửu Thái tử. Đạo đồ mạnh vỡ 3, chỉ cần đạt được trên người đối phương những cái kia đạo đồ mạnh vỡ, hắn khẳng định còn có thể lần nữa tể tụ một chút thân chủng. Bất quá vô luận là Tử Bảo Đạo nhân, vẫn là hỗn độn thần tộc tử, đều tuyệt không phải nhân vật đơn giản, một khi động thủ, nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội. Nghĩ đến chỗ này điệp Dương phóng trong ánh mắt tinh quang bạ phát, cực quang thần trùng sát na thi triển mà ra, cả người nhanh đến cực hạ, như đồng hóa là hắc quang, từ phía sau cực tốc vào tới, vượt qua thế gian bất luận cái gì thế gian, không gian hạn chế, giống như là độc lập với thời không bên ngoài, nhảy thoát tại trong ngũ hành. Oen, Hoàn Vũ ấn, vừa lên đến, giống như là một cái nặng nghề bầu trời trùng xuống, mênh mông mênh mông, khí thôn sơn hà, trên trời dưới đất đều là mãnh liệt rung động dậy, hướng về Cửu Thái tử bên kia hung hăng đánh tới. biên sắc, rốt cục sinh ra cảm ứng, vội vàng hóa thành một tia ô nhanh trong đẽ, nhưng vẫn là một tiếng tê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể bị hung hăng đánh chúng. Bình một tiếng, thân thể to lớn bị chặn ngang cắt đút, dòng máu màu tím vẩy ra, hai đoạn đoạn thể hung hăng bay tứ tung mà ra. Một màn như thế, khiến cho Tử Bảo đạo nhân cập thân bên cạnh cái khác Hỗn Độn thần tộc cao thủ tất cả đều ăn nhiều giật mình, trong lòng đơn giản không dám tin. Thái tử. Rất nhiều Hỗn Độn thần tộc cao thủ trong nháy mắt giống to. Tử Bảo đạo nhân phản ứng càng là nhanh vô cùng, cơ hội tại dương phóng thân thể hiện lộ sát na, đỉnh đầu trồ âm dương cảnh sát na xoay chuyển, trực tiếp bắn ra một đạo cực kỳ khủng bố màu đỏ Superman, hướng về dương phóng thân thể xuyên qua mà đi. Dương phóng 16 sắc vòng xoáy bỗng nhiên nổi lên, cơ hồ một nháy mắt đem âm dương cảnh bên trong bắn ra quang mang toàn bộ thôn phệ, sau đó từ bên trong quét ra mấy chục đạo sáng chói hào quang, trực tiếp hướng về Cửu Thái tử hai đoạn thân thể tàn phế nhanh chóng quét sạch mà đi. Đây hết thể nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạ. Cơ hồ tại cựu Thái tử thân thể vừa mới bị Dương phóng một chiều đánh gãy, hắn 16 sắc hào quang liền đã nhanh chóng quấn lấy đối phương thân thể tàn phế. Rống! tử trong miệng phát ra trấn giống to, hai đoạn thân thể lẻ, đang toàn lực động, bộc phát ra không có gì sánh kịp ba động. Thời gian đảo lưu Thân thể của hắn sáng lên, muốn lần nữa gây dựng lại, dính đến quỷ dị thời gian phát tắc, ý đồ để thời gian đào lưu, trở lại ngay từ đầu thời điểm. Nhưng mà hắn Hiển nhiên đánh giá thấp 16 sắc vòng xoáy kinh khủng, cơ hồ vừa đối mặt, hắn hai đoạn thân thể tàn phế liền đã bị cấp tốc cuốn vào đến 16 sắc vòng xoáy bên trong, lần nữa biến mất không thấy. Màu giết hắn. Nhanh cứu cựu thái tử. Chu vi đông đảo hôn độn thần tộc cao thủ cùng nhau bạo hống, liều lịnh hướng về dương phong đánh tới. Dương phóng công chế lại 16 sắc vòng xoáy đột nhiên phóng đại, lập tức che lại thương khung, từ bên trong quét ra một đạo lại một đạo sáng chói hào quang, trực tiếp đem xung quanh bốn phương tám hướng những cái kia hỗn độn thần tộc cao thủ từng cái cuốn vào trong đó. Làm cản. Đúng lúc này, từ bao đạo nhân tiếng giống giận dữ lần nữa chuyển đến. Toàn bộ âm dương cảnh đang nhanh trong phóng đại, hồng quang sáng chói, trực tiếp từ bên trong bay ra một đạo tinh hồng huyết hà, mênh ngông đung đưa, mang theo sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, lần nữa hướng về 16 sắc Toàn bộ không gian run rẩy khắp nơi đều hủy tại quét sạch. To lớn 16 sắc vòng xoáy kem chút bị đối phương màu máu trường hà cho vọt thẳng tán. Cái này cũng chưa tính cái gì. Âm Dương cảnh nhanh chóng xoay tròn, phía sau màu đen kính ngọn nguồn cũng đột nhiên ở giữa nở rộ o quang, lại là một đầu kinh khủng dòng sông cùng sông mà ra, mang theo vô tận tử vong khí tức. Lần này dòng sông lại là một đầu đen như mực tử vong dòng sông, vô biên to lớn, ẩn chứa mục nát, đoạn lạc, làm cho người hủy diệt khí tức trực tiếp hung hăng đánh tới 16 sắc vòng xoáy bên trong. Đông. Toàn bộ 16 sắc vòng xoáy lần nữa mãnh ngang ra từng, mảnh từng mảnh cực kỳ khủng bố ba độ. Mười sáu sắc vòng xoáy nhanh chóng hối loạn, tựa hồ rốt cục tiếp nhận không được ở, bắt đầu từng mảnh từng mảnh tàn ra. Dương phóng sắc mặt biến hóa, đại hoang phá diệt mâu hiện lên ở trong lòng bàn tay, trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng ố quang, đi lên hướng về kêu mặt to lớn mặt kính hung hăng quán xuyên đi qua. Khen. Một mảnh hủy diệt tính ba động tại chỗ quét ngang mà ra, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều đang nhanh chóng bạo tạc. Màu lót đen đỏ mặt âm dương cảnh cơ hồ tại chỗ Từ Bao đạo nhân trong lòng tức giận, lập tức toàn lực duy trì được âm dương cảnh, khiến âm dương cảnh phóng lên tận trời, trực tiếp định trụ mảnh này thương khung, quần áo trên người phần phật, khí tức mãnh liệt, bên người tựa như một mảnh vô hình sóng biển tại quân quanh, mênh mông đung đưa, không gian run rẩy. "Tốt, tốt một cái dương đạo, vậy mà tính toán đến trên đầu của ta." Từ Bao đạo nhân ngữ khí kinh khủng, nói, "Sơ tại lần trước ta liền muốn chấn áp ngươi, hiện tại ngươi không biết chỗ sợ, còn dám chủ động xuất hiện, ta giết ngươi." Oen. Trên người hắn khí tức trực tiếp nhanh chóng trở tuần, thể nội giống như là xuất hiện vô số toàn núi lửa, không mà phun ra làm cho người rung động hủy diệt tính ba đạo. Sau đó phía sau hắn không gian sụp đổ, tán mát ra từng đọt khai thiên tích địa ba động, một đầu càng thềm to lớn màu tím quang ảnh từ phía sau hắn hiện lên ra. Hôn Nguyên Tiên Ma trưởng, từ bao đạo nhân trong miệng giống to. Sau lưng to lớn màu tím quang ảnh, lập tức nô ra hai đầu kinh khủng quái trưởng, hướng về Dương Phóng thân thể trực tiếp cuồng đánh ra, giống như là đập con mồi đồng dạng. Dương Phóng nâng lên Đại Hoang Phá Diệt Mâu, trực tiếp một mâu mâu hướng về kia hai con to lớn quang trưởng nhanh chóng xuyên qua mà đi. Nhưng mà chưa triệt để khôi phục Đại Hoang Phá Diệt Mâu, tại lực phía trên, không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Rất nhanh, hắn Đại Hoang Phá Diệt Mâu bị bắn bay ra ngoài. Kia hai con vô cùng to lớn tự sắc quang trưởng như cũ tại hướng về thân thể của hắn hung hăng cùng đập mà tới. Dương Phong nghiêm sắc mặt, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tử trong người hắn nhanh chóng tản ra, một loại khai thiên tích địa, tái tạo luân hồi lớn vô thượng, lớn vô cùng vô tận, không biết sợ khí thế trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Khai thiên ấn. Giết. Tay hắn bóp khai thiên ấn, thật giống như là có một ngụm vô thượng đại phủ hung hăng xuống giới, toàn bộ thời không cũng vì đó đột nhiên chỉ trệ. Đông. Kinh cùng đại phủ hung hăng bổ vào cái tia đạo to lớn màu tím quang ảnh bên trên. Giữa trong phương trong nháy mắt nhấc lên vô tận hỗn độn khí tức, toàn bộ hỗn độn chỉ địa đều đang phát ra ầm ầm thanh âm, tại bị liên miên liên miên phá vỡ. Cái tia đạo to lớn màu tím quang ảnh lập tức bị đánh hoàn toàn mơ hồ, phát ra khản giọng từng, giống, thân thể lay động, cơ hồ kém chút tán loạn. Phía dưới Tử Bảo đạo nhân càng là biến sắc, há miệng một đoàn máu loãng phun ra ngoài, lão đạo rút lui, toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa phảng có thượng đại hung hăng hắn bản, trên, hắn bản học gì? Tử đạo nhân thổ to, Dương phóng thân thể hóa thành quang ảnh. Nhanh đến tử hạn, căn bản không cho Tử Bảo đạo nhân bất luận cái gì cơ hội, hai tay hợp lại, lại là một đạo cực kỳ khủng bố công kích về phía lấy Tử Bảo đạo nhân thân thể đánh tung mà xuống. Sinh tử ẩn, đông, phốc phốc. Tử Bảo đạo nhân lần nữa cuồn cuộn máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ linh hồn lập tức gặp cực kỳ đáng sợ xung kích, xuất hiện vô số vết dạng. Thậm chí có một ít mảnh vụn linh hồn trực tiếp từ trong người hắn bay dật ra, bắt đầu vĩnh cửu tiêu tán. Cái này khiến hắn để hoảng loạn rồi. Đối phương có thể chân chính uy hiếp được tính mạng của hắn, có thể để cho linh hồn hắn triệt để tiêu tán. Tử Bảo đạo nhân lộ ra hãi nhiên, rốt cuộc bất chấp gì khác, quay người liền đi, hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Mà ở Dương phóng tốc độ phía dưới, hắn hết thể chạy trốn đều chỉ là phí công, đang đến gần tốc độ ánh sáng Dương phóng trước mặt, tốc độ của hắn có thể nói chậm đến cực hạn. Cơ hồ vèo một cái, Dương phóng thân thể xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn, lại là một chiêu sinh tử ấn hung hăng đánh tới. Từ bào đạo nhân trong miệng phát ra điếc thai gầm thét, đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn không có bất luận cái gì tác dụng, bị sinh tử ấn hung hăng đóng bên trong, cuồn cuộn máu loãng, thân thể từ trên cao xuống, phát ra chói thai kêu thảm, lại làm mảng lớn linh hồn quang điểm cấp tốc biến mất. Đây là sinh tử ấn, là viên của tuyển học sinh tử ấn. Từ Bảo đạo nhân rốt cục quang kịp phản ứng, vô cùng kinh hoàng mở miệng kêu to. Siêu! Dưỡng phóng thân thể cực tốc vào tới, lại là một chiêu hung hăng phụ xuống. Đúng lúc này, nơi xa lần lượt chuyển đến cực kỳ mãnh liệt ba động, nương theo lấy từng đoạn kinh thiên giống to thanh âm, hỗn độn nổ tung, khí tức quét sạch. Trước đó những cái kia ngán ngùi tách ra hỗn độn thần tộc mây vị thái tử, rốt cục cảm thấy không đúng, từ đằng xa nhanh chóng hướng về đi qua. Dương phóng nhướng tại một chiêu này sinh tử ấn đánh xuống về sau, 16 sắc vòng xoáy cơ hồ trong nháy mắt nổi lên, một cái đem Tử Bảo đạo nhân cuốn vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời lại có hơn 10 đạo hảo quang xô ra, nhanh chóng quân lấy không trùng kia mặt âm dương cảnh, đem tia cái gương cũng cho trực tiếp cuốn đi. Làm xong đây hết thảy, Dương phóng liêm tức hóa ảnh, sát na đi xa, tốc độ phát huy đến cực hạn, biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Wen, Wen, Wen, Wen. Sau lưng chuyển đến từng đợt điệp thai văn minh, hỗn độn khí tức giống như là núi lửa bộc phát. Tam thái tử, tứ thái tử, năm thái tử, lục thái tử bọn người tất cả đều xông vào nơi đây, từng đạo ánh mắt dữ tợn đáng sợ, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng phá mà đi. Có chiến đấu vết tích. Hỗn độn bị đánh tan, thực lực tuyệt đối không yếu, từ Nguyên đạo nhân cũng đã biến mất. Lục Thoát, từng vị hỗn độn thần tộc cao thủ cấp tốc hành động. 3. Ba, nơi xa, Dương Phóng tung tích lần nữa nổi lên, quay đầu, hướng về xa xa hỗn độn thần tộc bộ lạc nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính địa phương hẳn là sẽ không còn lại tới. Hắn thân thể hóa quang, lần nữa hướng về phía trước phóng đi, cũng không biết do đi qua bao lâu. Vênh Ngông tính mịch quỷ dị trường hà phía trên, một chiếc không lớn con, ánh đến yếu Phóng lặng ngồi tại thuyền con phía trên, không lúc nhích, yên lặng xem nhìn xem trong tay hai tấm hoàn chỉnh lạc đồ. Từ bao đạo nhân trên thân đạo đồ mình vỡ, rất nhanh liền bị hắn từ 16 sắc vòng xoáy bên trong lấy ra ngoài, cùng trên người vốn có đạo đồ lần nữa dung hợp, tạo thành hai tâm mới hoàn chỉnh đạo đồ. Lại là hai viên thiên trùng tới tay, tăng thêm cái này hai viên, ta chính là 18 quả thiên chủng, cổ lão nghe đồn, thiên chủng 36, tập hợp đủ nhiều hơn phân nửa liền có thể triệu hoán thiên đồ, nắm giữ thiên đạo lực lượng, không biết là thật là giả. Dương Phóng con mắt chớp động. Nhiều hơn phân nửa, tối thiếu phải có 19 quả chuyến này. 18 quả, chỉ là vừa tốt một nửa. Dương Phong lần nữa thu hồi đạo đồ, bắt đầu yên lặng chờ đợi cơ bò. Lại qua một đoạn thời gian, Rốt cuộc, truyền con triệt để nhanh trong cách rời chỗ này quỷ dị trường hạ. Tại Dương phóng xuống thuyền thời điểm, rõ ràng nhìn thấy bên bờ xuất hiện lần nữa không ít bóng người, lén lén lút lút, ngay tại đem ánh mắt hướng về bên này trông lại. Hiển nhiên cũng là dự định cưỡi độ thuyền, tiến về hỗn độn. Dương phóng cũng không chờ lâu, thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Những cái kia bóng người lại từng cái lộ ra kinh nghi, hai mặt nhìn nhau. Kia là ba Dương đạo. Dương đạo trước đó cũng tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Hắn chẳng lẽ cũng nghĩ trốn hỗn độn chỗ sâu? Ba. Thần cơ đại lục. Dương phóng tốc độ như điện, một tay nắm chặt hai tấm đạo đồ, tiến hành toàn lực cảm ứng. Một lát sau, con mắt lóe lên, trực tiếp hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về tới. Không bao lâu, vang một tiếng, một đạo dị thường hào quang sáng chói từ vô tận đen như mực bên trong bộ phát ra, phóng lên tận trời, mang đến một cú cường đại ba động. Thân chủng, thiên trận, tinh thông đại trận, phá giải đại trợ. Một cú cực kỳ huyền ảo tin tức cấp tốc tràn vào đến Dương phóng trong óc. là liên quan tới đại trận. Dương phóng con mắt lóe lên. Mô Sa Na, hắn giống như là trải qua vô số năm đại trận tiến dẫn, trong óc đối với đủ loại đại trận ảo nghĩa toàn bộ rõ ràng trong lòng. Rất nhanh hắn tiếp tục cảm ứng một cái khác chương đạo độ, thân thể lần nữa nhanh chóng hướng về tới. Không bao lâu, lại là một đạo cực kỳ trói lọi quang mang phóng lên tận trời, tại âm linh hắc ám âm mai bên trong mang theo một cỗ sóng gọn mạnh mẽ, rớt tới xung quanh bốn phương tám hướng không ít tinh thần ba động giở sét. Thần chủng, Tinh tổ, Quang minh chi thuần, Vô thượng Tinh tổ. Lại là hai cỗ cực kỳ hiện dịu tin tức nhanh chóng tràn vào đến hắn trong góc. Quang minh chi thuần, lợi dụng thần chủng chi lực cấp tốc ngưng kết ra một mặt quang minh tâm chắn, đứng vững không, mặc đổ, động không dao. có thể tự động tan hết thảy ngoại lai chi lực có quan hệ phòng ngự. Dương Phóng lại là con mắt lóe lên. Quả nhiên, mỗi một quả thần trùng đều đều có ảo diệu. Mỗi một quả khai phát đến cực hạn đều sẽ có được lấy không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Một khi chờ lấy hai viên thần trùng cũng bị hắn thuận lợi dung hợp, Dương Phong thực sự không cách nào tưởng tượng, còn có ai có thể ngăn cản công kích của hắn. Đúng rồi, còn có hỗn độn thần dịch, nhưng cái kia hỗn độn thần dịch ta phải nhanh một chút luyện hóa, để tránh trầm trì sinh biến. Dương Phóng trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiện tại đối với độn chỉ thể, ngay tại ở vào bước đầu thăm dò giai đoạn, một khi chờ hắn luyện hóa những này hỗn độn chỉ dịch, liền có thể tiến một bước cải tạo thể chất của mình. Đến chính thời điểm hỗn độn chỉ thể khẳng định phải nâng cao một bước, nghĩ đến chỗ này đi, thân thể của hắn lần nữa nhanh chóng hành động. Chỉ bất quá lần này Dương Phóng cũng không có trực tiếp trở về thần thôn, mà là tìm một chỗ chỗ ăn nút, trực tiếp trốn trong đó, bắt đầu bế quan. Hắn hiện tại tung tích, càng ít người biết rõ càng tốt. Nếu là một đường trở về thần thôn, khó đảm bảo sẽ không bị một chút cường giả tình thần ba động chỗ tham dò đến. Hiện tại lân cận ăn nút, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo phương pháp. Dương Phong vừa mới đi, tự thân liền cấp tốc khai, phủ bốn phương, sau đó vận dụng lên thần trùng trận năng lực, bắt tốc quên Từng đạo đạo huyền ảo tối nghĩa trận phù cấp tốc nổi lên, lấp nhá lấp nhít, bị hắn khắp đẩy chu vi, là gắn tại mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Làm xong đây hết thảy, hắn rút cục kiên lòng, cấp tốc trong lòng đất bên trong mở ra một cái to lớn ao, 16 sắt vòng xoáy lần nữa nổi lên, trực tiếp từ bên trong đổ vào sau khi đến mảng lớn hỗn độn tần dịch, ô quang sáng rực, lóe ra từng đợt vô hình năng lượng ba động. Thật giống như mỗi một giọt chất lỏng đều ẩn chứa tạo hóa, ẩn chứa thế giới pháp Nhìn chăm chú lên trước mắt tràn đầy một ao lớn chất lỏng, giương phóng con mắt chấp động, không do dự, thân thể lội lên, sắt không có vào đến màu đen ao bên trong. Văng một tiếng Thân thể của hắn bị mạng lớn Hỗn Độn Thần Dịch bao phủ ở bên trong. Một tích tích lóe ra sáng chói ô quăng Hỗn Độn Thần Dịch, tại hắn vận chuyển chân khí giới, lập tức như là đã có được sinh mạng, bắt đầu lướng về trong người hắn mãnh liệt mà đi. Không chỉ có là hắn tôn này thân thể đang hấp thu Hỗn Độn Thần Dịch, nguyên bản sớm đã dung nhập trong cơ thể hắn đạo khu, giờ khác này cũng lần nữa sinh ra cảm ứng, mỗi một tốc huyết nục đều tại sáng lên, giống như là biến thành hút nước 바 biển, đang toàn lực hấp thu những này Hỗn Độn chất lỏng. "Ừm, ta đạo khu đối với mấy cái này Hỗn chất lỏng cũng có hứng thú." Dương phóng trong lòng kinh dị, nhưng cẩn thận cảm ứng, rất nhanh càng thêm dần mình Bởi vì hắn phát hiện chính mình đạo khu tại thủy biến, từng tấc từng tấc lão làng ra, lao huyết nhục tất cả đều tại bong ra từng mảng, từng tấc từng tấc mới huyết nhục, mới làn ra bắt đầu sinh trưởng mà ra. Càng mấu chốt chính là, trước đó bảng cũng lần nữa nổi lên, yếu ớt lập loé, từ bên trong nổi lên vô số quỷ dị dây nhỏ, một bộ phận nối tới dương phóng thân thể, một bộ phận nối tới trong cơ thể hắn đạo khu. Giờ khác này, vô luận là đạo khu hay là hắn cái này một bộ thân thể, tất cả đều đang nhanh chóng thủy biến. Toàn bộ thân hình sáng lên, huyết nhục tại tái tạo. Một loại khó mà tưởng tượng cải biến bắt đầu xuất hiện trong lòng của hắn. Dưỡng phóng trong óc trong nháy mắt xuất hiện một tia minh ngộ. Đạo khu, hẳn là đây mới là đạo thân thể chân chính khai phát phương thức, cần tiêu hao giữa thiên địa dị bảo tiến hành ngồi dưỡng, mới có thể để cho đạo khu chân chính thức tỉnh." Dương phóng tự nói. Vô hình cải biến ở chỗ này nhanh chóng tiến hành. 3. Bất tri bất giác ở giữa, thời gian vượt qua. Ngoại dối gió nổi mây phun, giả rối quỷ quện, lần nữa phát sinh không ít đại sự. Phía sau màn hát thủ thanh lý xong thời không chưởng hạ, rốt cục đem bản tay lớn đưa về phía từng cái thứ nguyên không gian. Toàn bộ hắc mai cùng thần khư đại lục, lần nữa gặp phải không ít khó khăn chật trợ. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ buộc phát ra một trận sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, một kiện khác đại sự cũng theo đó phát sinh. Hỗn độn thần tộc chính thức xuất thế. Tất cả chốn hôn độn chỗ sâu cao thủ đều tại bị cấp tốc thanh lý, còn lại hôn độn thần tộc thì tại chính thức hướng về thần khư đại lục cùng Hắc ám âm mai rũ mạnh lao tới. Toàn bộ thế giới hoàn toàn loạn. Nhưng giật nhanh lại là một tin tức lan truyền mà ra, khiến vô số đại năng vì đó giật mình. Vô số năm trước, phía sau màn hấp thụ hao phí vô số đại giới mới phong ấn một vị cái thế ma đầu, trước đây không lâu xuất hiện lần nữa. Vì đối phó hắn, La Vương, Chiến Vương Đà La Vương không ngừng xuất động, tới đại chiến 7-8 trận, cũng khó khăn phân thắng bại. Vị kia cái thế ma đầu tựa hồ loại trừ trên người người rủa, đã thành lập Thiên Ma Minh, dưới tay Triệu Tập một sóng lớn cường giả. Nghe vị kia ma đầu ý tứ, là muốn tập trung tất cả mọi người lực lượng, cùng phía sau màn hắc thủ triệt để quyết nhất tự chiến. Các loại tin tức xuống sao, mỗi một cái đều làm người mười phần chân kinh. Một ngày này, tiến tính hắc ám âm mai lần nữa truyền đến từng đợt mãnh liệt ba động, thanh âm kinh minh, chấn bao nhiêu giảm. Đáng sợ năng lượng khí tức, đem đang lúc bế quan dương phóng cho trực tiếp động. Hán Thiên mồ xuyên thấu qua đại trận, trực tiếp hướng về ngoại giới nhìn lại. Nhưng rất nhanh con mắt lóe lên, bắn xuất thần ánh sáng. Ma Quân, thế mà gặp Ma Quân. Chỉ gặp Hắc Cá ngoại giới. Hai đạo bóng người một đuổi một chạy, không ngừng hướng về nơi xa phóng đi, một bên sông một bên đang nhanh chóng giao thủ. Hai đạo bóng người thế mà tất cả đều là Dương Phóng dị thường quen thuộc nhân vật. Một vị, là cái kia biến mất thật lâu thần bí lao giả. Một cái khác, thì là năm lần bảy lượt đánh hắn chủ ý cái thế Ma Quân. Chỉ quá, thời khắc này Ma Quân lại tại toàn lực đuổi giết kia vị thần bí lão giả, một đạo đạo quang mang oanh sát mà ra. Đem kia vị thần bí lao giả đánh cho nhạy tung tăng, không ngừng trốn tránh. Nhưng cuối cùng đã đang toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị đáng sợ năng lượng chùm sáng đánh trúng, không ngừng phun ra máu loãng, thân thể lức gãy. Thần bí lao giả một bên kêu to, một bên tiếp tục chạy trốn. Ma Quân, mau dừng lại, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại tiếp tục động thủ. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh khủng ố quang hung hăng đánh vào thần bí lão giả phía sau lưng, đánh hắn cuồn phún máu loãng, lập tức bay tứ tung cách xa mười mấy dặm. Đáng chết lão giả, năm lần bảy lượt xấu ta tốt, hôm nay để cho ta gặp được, nếu không đưa ngươi chân áp, thực sự nan giải hận trong lòng ta, mặc ngươi có thiên đại thủ đoạn Ta cũng muốn để ngươi vĩnh thế tịch diệt. Mà quân ngữ khí xâm nhiên, một mặt cổ lao đen nhánh cờ xí xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp mãnh lực lay động, xoẹt một tiếng lại là một đợt hủy diệt tính ba động quét về phía thần bí lao giả. Thí thần kỳ, thần bí lao giả biến sắc, vội vàng lần nữa chù tránh, mở miệng kêu to, các ngươi còn tại nhìn xem làm gì, còn không mau mau xuất thủ. Ầm ẩm. Hắn bị thí thần kỳ năng lượng của chúng, nguồn phún máu loãng, liền luồn nào, thân thể một sát na xuất hiện vô số vết dạng, kém chút tại chỗ đổ, liên đối lấy bản nguyên đều chịu tới thương tổn lớn. Toàn lực hồi phục thí thần kỳ, coi là thật có hủy thiên diệt địa chi bi. Phấn phấn. Đột nhiên, không gian vỡ ra, mùi hôi gây mũi, một đầu vô cùng ô trọc thái cổ thi hà trong nháy mắt nổi lên, bên trong xuất hiện mấy chục cổ thần vương thi thể, ánh mắt băng lánh, như cùng sống, hai tay kết ấn, điều khiển thi hạ, mang theo cực kỳ cường đại năng lượng ba động hướng về ma quân quét sạch mà đi. Âm truyền: "Ngươi cũng dám tìm ta gây phiền phức, đi chết." Ma quân bạo hung một tiếng, thi thần kỳ đột nhiên lắc lư, lại là một đạo hủy diện tính trùng sáng phóng lên tận trời. Voang một tiếng, đầu kia to lớn thái cổ thi hạ tại chỗ bị chấn nổ bể ra đến, mấy chục cổ thần vương thi tất cả đều tại lung tung bay múa. Căn bản không được mảy may tác dụng. Đoạn truyền thân thể trong nháy mắt bị ép ra, sắc mặt đại biên, vội vàng nhanh chóng triệu hồi những này thần vốn thì. Cùng lúc đó, một phương hướng khác thì xông ra một cái vô cùng to lớn sắt tối, toàn thân trên dưới lít nhá lít nhít mọc đầy thô to lớn giáp, một thân tanh hôi khí tức, trong tay nắm lấy một mặt màu đen quần trụ, trực tiếp hướng về ma quân cuồn quét mà đi. Ma quân thân sắc rốt cục thay đổi, nỗi giận gầm lên một tiếng, thì thần kỳ đột nhiên cuốn lên, tiếp tục hướng về phía trước bắt tới. Giữa sóng phương, lập tức bạo phát ra từng đợt khó mà tưởng tượng hủy diệt tính ba động. Cuối cùng, không gian nổ tung, không biết rõ vỡ nát bao nhiêu dạng. Ma quân thân thể nhanh chóng rút lui. Sa Mạt Đông Hàn cắn răng nói ra, "Lôi Tôn, Cô này to lớn thật tối, hình lĩnh chính là trước đó Lôi Tôn. Hắn nắm giữ trong tay của chủ thì là nguyên thuộc về kiếm ma cựu ưu độ. Tốt, thật sự là tốt, nhiều như vậy cố nhân đều đề tụ, bằng các ngươi cũng nghĩ rất ta. Nam mơ đi thôi." Ma quân âm hàn bạo hống, khống chế thí thần kỳ, lần nữa liền sông ra ngoài. Nhanh trấn áp hắn, thần bí lão giả kêu to, phối hợp âm truyền cùng Lôi Tôn nhanh chóng thẳng quân. Cái này lão bất tử quả sẽ gây chuyện, lần trước tới ma, phối hợp 7 cường giả áp ma, lần này lại tới Ma quân. Dương Bất quá, Ma Quân bại lộ, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là chuyện tốt. Bằng không, hắn luôn cảm thấy có một đôi âm độc con mắt trong bóng tối tính toán chính mình. Hiện tại đối phương xuất hiện, chính mình liền rốt cuộc không cần e ngại. Vừa vặn có thể cầm đối phương thử một chút chính mình mới luyện hỗn độn thánh thể, cùng thượng cổ mệnh thư. Mắt nhìn xem bốn vị cường giả giết tới cùng một chỗ, khó phân thắng bại, trong nháy mắt tiến vào gai cấn, dương phóng bắt lấy qua hội, không tiếp tục cần dấu, thân thể loại lên, hóa thành tốc độ ánh sáng, cơ trong nháy mắt cuồn sông mà qua. Toàn bộ người như là giữa thiên địa một trùng sáng, hoàn toàn nhanh vượt qua cho dù là lấy ma quân bực này nhân vật, đều không có kịp phản ứng. Đợi đến cảm thấy không đúng, kinh khủng khó lường Hoàn Vũ ấn sớm đã rắn rắn chắc chắc trườn lên phía sau hắn. Ầm ẩm. Một chiêu đánh xuống, ma quân trong miệng trực tiếp phát ra điếc hai dòng to, huyết nhục vảy ra, xương cặn bã bay múa. Cả người tại chỗ bị đánh nát ra. Kinh khủng một màn để ngay tại xuất thủ thần bí lao giả, âm tuyển tất cả đều biến sắc. Đơn giản không thể tin. Đây là cái gì ra hỏa? Một chiêu đánh nát ma quân. 3. Ba. Trước văn tu đổi. Đông Lâm thần quân một thân khác, uy khư lao đạo. Không biết rõ không sao, đã qua. Chương 507 hàng phục Ma Quân. Đầy trời tinh hằng huyết nhục đang phát ra giống to, thanh âm rung trời, cơ hồ bị đánh nát trong nháy mắt, tất cả huyết nhục đều giống như hóa thành lưu tinh, hướng về ở giữa cấp tốc tụ hợp, trong chốc lát lần nữa tụ hợp là một, một lần nữa biến thành Ma Quân thân thể, hắn sát mặt tâm trầm, áo phát lộn xộn, trong con ngươi giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm, vây tay một cái, thì thần kỳ xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Là ngươi? Dương Phóng. Ma Quân thấy rõ người tới, âm trầm mở miệng, ánh mắt đỏ, trên thân khí tức mãnh liệt, chính muốn ngửa mặt lên trời thét. Cái này đánh đến mình Một chiêu đem chính mình lục thân đánh cho nát bấy ra hỏa, thế mà chính là mình ngày nhớ đêm mong, thời thời khắc khắc muốn thôn phệ Dương Phóng. Cái này khiến phổi của hắn đều sắp tức giận ổ. Dương Phóng. Thần bí lao giả lộ ra ngạc nhiên, mở miệng kêu lên, "Tốt tiểu tử, nhiều ngày không thấy, quả nhiên cũng đã phát ra thủy biến, quả nhiên là một ngày một cái dạng, không hổ là dung hợp đạo thể cùng đạo quả tinh hoa người. Ma Quân, người ta ở giữa cũng nên có một cái chấm dứt." Dương Phóng sau một tích, mở miệng nói ra, "Không tệ, hôm nay nhất định phải có một cái chấm dứt, Ma Quân, ngươi làm nhiều việc lắm, tính toán vô số, hôm nay nhất định phải có một cái chấm dứt." Thần bí lao giả mở miệng kêu lên, "Ma Quân, năm đó ngươi cùng kiểm ma cùng nhau tính toán tại ta, đem ta hại đến như thế tình trạng, nhưng từng nghĩ tới, sẽ có hôm nay." Toàn thân phát ra nồng đậm mùi hôi, mặc đầy từng lớp từng lớp sâm bạch cốt vải lôi tôn, lư khí xâm nhân, mở miệng nói ra, "Tốt, thật sự là tốt, xem ra hôm nay ta kẻ thù thật tới đông đủ." Ma Quân lộ ra cười lạnh, ánh mắt thâm thúy, trên thân khí tức bánh liệt, cuồn cuộn bánh trướng, đem một vị cái thế ma vương khí thế hiện ra lâm ly trí, "Các ngươi hôm nay đều có cái gì thủ đoạn, không ngại liền toàn bộ thi triển đi ra đi, ta toàn bộ tiếp nhận." Ầm ầm Phía sau hắn hắc khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, từng mảnh từng mảnh nồng đậm hắc khí tựa như hắc mặc nước, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch. Tại vô tận trong hắc khí thì là xuất hiện từng đạo lờ mờ hắc ảnh, mơ mơ hồ hồ, tản ra mục nát cùng cổ lao khí tức. Đều không ngoại lệ, đều là cái này vô số năm qua chết tại trong tay hắn cái thế cường giả, bị hắn rút ra hồn phách, đã luyện thành khối lõi. Giờ phút này theo công lực của hắn vận chuyển, những này cổ lão đều từng cái hiện ra. Ma quân, linh, nếu không phải hai ngươi mặt đào, tính toán người khác, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, chuyện cho tới bây giờ. Lão phu cũng không phải không thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi liên thủ với chúng ta, cộng đồng đối phó thánh giả, chúng ta tuyệt sẽ không đem ngươi thế nào." Thần bí lao giả mở miệng, "Liên thủ với các ngươi?" Ma Quân cười lạnh, nói, "Liên thủ với các ngươi, các ngươi liền thật tin tưởng ta sao? Đương nhiên không có khả năng triệt để tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải dâng ra linh hồn của ngươi bản nguyên, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi." Thần bí lao giả mở miệng quát, "Để cho ta dâng ra bản nguyên linh hồn." "Nằm mơ đi thôi." Ma Quân ngữ khí băng lãnh, nhìn chăm chú lên trước mắt đám người, mở miệng nói ra, "Hôm nay ta liền sẽ một hồi các ngươi." Nhìn xem các ngươi ai có thể làm gì được ta? Giống. Hắn trong miệng đột nhiên giống to, toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, hô hô rung động, hắc khí lan lột, giống như là tỏi phồng, từ nguyên bản bình thường hình thái cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn mét cao. Bên người thì thần kỳ càng là đột nhiên biến lớn, xoẹt một tiếng, cách ra tinh hồng huyết quang, sáng rực lóa mắt, tản mát ra từng đợt cổ lao sát cơ nồng nặc, giống như là một cái thế giới màu đỏ ngầm tại dâng lên. Thí thần kỳ là đã từng một vị ma nhân, luyện hóa mấy vạn thần linh mới luyện chế mà thành lĩnh tiên công khí, uy lực vô song, nội bộ tự xưng một vùng không gian. Giữa thiên địa ngoại trừ số ít vũ khí có thể so sánh, cái khác bất luận cái gì đồ vật tại thí thần kỳ trước mặt đều sẽ hàm đạm phai mọ. Nhưng thật vừa đúng lúc, giờ phút này Dương phóng cùng Lôi Tôn trong tay vừa vận liền nắm giữ cùng thí thần kỳ một cái cấp bậc vũ khí, theo thứ tự là Đại Hoang Phá Diệt Mâu cùng kiểu Vũ Đồ. Toàn bộ đi chết đi, Mà quân đột nhiên giống to, khống chế lại tinh hồng quỷ dị màu máu đại kỳ, trực tiếp hướng về trước mắt đám người nhanh chóng quét sạch mà đi. Dương Phong cùng Lôi Tôn bên kia không chút do dụ, trực tiếp phần mình vũ khí bắt đầu toàn diện khôi phục, hướng về trước mắt to lớn thí thần kỳ cuồng sông mà đi. Dương Phong tại Hỏa Tàn hai viên mới thần chủng cùng một ao hỗn độn thần dịch về sau, tu vi đã lần nữa thoát thai hoàn cốt, trực tiếp đạt đến trước đây vừa mới thoát khốn kiếm ma trình độ. Hiện tại dù là lấy lực lượng cá nhân cũng có thể ngắn ngủi khôi phục đại hoàng pha diên mâu. Oen, toàn bộ chiến mâu lập tức quang mang nhấp nhô, tản mát ra từng mảnh từng mảnh vô cùng sảo sạc nồng đậm sát cơ, giống như là một cái ngủ say nhiều năm thần thú đột nhiên sống lại, từng mảnh từng mảnh sáng chói phù văn bắt đầu lên, trời, Toàn trên, đỉnh, mảnh, dị, trên hồ hồn, tại trống Trong miệng không ngừng phát ra chật vật thanh âm, "Giúp ta thoát khốn ba, giúp ta thoát khốn ba, giúp ta thoát khốn ba." Ầm ầm, Khôi phục sau đại hoang phá diệt mâu trực tiếp rắn rắn chắc chắc đâm vào thí thần kỳ bên trên, lập tức giữa hai bên phát ra vô cùng kinh khủng trùng sáng. Phương viên mấy vạn giặm không gian tất cả đều tại kịch liệt run rẩy, mà là một sát na xuất hiện vô số vết rạn, tựa như biến thành một cái yêu rớt đồ sứ, liền muốn trực tiếp vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Lôi Tôn bên kia Cửu Vũ hoàn khôi phục, tại tôn, biển, bí lao đồng động dưới, Cửu Vũ nhanh chóng biến lớn trực tiếp bao phủ lại phương viên mấy vạn dặm, trong nháy mắt định trụ mảnh này sắp vỡ vụn không gian. Cùng một chỗ xuất thủ, thần bí lao giả kêu to, định trụ mảnh không gian này sát na, đã la lên đám người, hướng về ma quân phóng đi. Ma quân khí thần kỳ cùng đại hoang phá diệt mâu trong nháy mắt quấn giao ở cùng nhau, giữa hai bên quang mang phun trào, rung động ầm ầm, ai cũng không cách nào thế như ai, như là xa vào đến nửa cây chấp bên trong đồng dặm. Ma quân ánh mắt phẫn nộ, mấy vạn mét thân thể tản ra không có gì sánh kịp khí tức, trực tiếp nổ ra hai cái vô cùng to lớn ma trượng, hướng về đám người hùng hăng xuống. Toàn bộ đi chết. Ầm ầm ầm Thần bí lao giá, lôi tôn, âm tuyển lần nữa cùng Ma quân chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ, phát ra từng đợt điệt hai vánh minh, thời gian ngắn bên trong, A cũng không cách nào thế như ai. Dương Phóng lộ ra cười lạnh, nhìn chăm chú vào đây hết thảy, đột nhiên thân thể như ánh sáng, lần nữa cực tốc hành động, hai tay kết ấn, lại là một chiêu kinh khủng ánh kích, hướng về Ma quân thân thể hùng hằng đóng đi. Ầm Ẩm. Ma quân thân thể khổng lồ lần nữa bay tứ tung mà ra, bị Dương Phóng đánh cho kèm chút vỡ vụn. Hiện tại Dương Phóng đã có được có thể chân chính uy Ma quân lực lượng đáng sợ. Dương Phóng tiểu nhị, ngươi đi chết đi. Ma quân rống to, thân thể đang đổ nát Cấp tốc gây dựng lại, mang theo vô tận nồng đậm hắc khí, huy động hai cái to lớn ma trảo hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng xé rách mà đi. Dương phóng thân thể như ánh sáng, trực tiếp cấp tốc cùng sông mà ra, từ ma quân hai cái to lớn ma chảo ở giữa cấp tốc vận ra, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó bắt lấy cơ hội, lại là một chiêu trọng kích, hướng về ma quân thân thể hùng hàng đóng đi, phát ra điệt thai văn mình, khiến cho ma quân trên thân máu bắn tứ tung, gầm thét liên tục. Đánh thật hay. Thần bí lão giả kêu to, cùng một chỗ hắn. Hắn cùng âm biến, lôi tôn lần nữa cấp tốc nào tới. Ma quân lập tức hãm sâu trùng điệp vây công bên trong, lập tức ở vào hạ phòng, nhất là dương phóng công kích, kinh khủng có lượng, tam đại phát tấn, mỗi một cái đều cường đại, hết lần này tới lần khác tốc độ lại cấp tốc vô song, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt, không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn đến trên một kích. Liên tục anh minh bên trong, Ma quân thân thể không ngừng bay ngược, thân thể ở vào sụ đổ cùng gây dựng lại ở giữa, rốt cục cảm nhận được khó tả tử vong nguy cơ. Những cường giả này, mỗi một cái đều có đặc biệt thủ đoạn. Hắn mặc dù mạnh hơn tại mỗi người, nhưng một khi đám người hợp lực, vẫn là sẽ đem hắn triệt để áp chế xuống. Ầm ầm Dương Phóng sinh tử ấn lần nữa hung hăng trùm lên Ma Quân trên thân, đem Ma Quân đánh bay tứ tung mã ra, phát ra gầm thét, trên người một chút xíu mảnh vụn linh hồn bay thẳng ra. Thân thể của hắn cấp tốc rút lui, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn, muốn rời khỏi mảnh này khu vực, cũng rất nhanh phát hiện Dương Phóng, âm truyện, lui tôn bọn người trực tiếp đem hắn đường lui cho một mực phong kín. Ma Quân, sự đáo lâm đầu, ngươi còn không nguyện ý đầu hàng sao? Thần bí lao giả mở miệng nói ra. Để cho ta đầu hàng, nằm mơ đi tôi. Ma Quân cười lạnh, nói, ta chính là cái thế Ma Quân, thiên cổ vô địch, các ngươi bất quá đều là bại tướng dưới tay ta, coi là ngắn ngủi áp chế ta liền có thể triệt để chiến thắng ta sao? Ngay đó, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, hắc khí mãnh liệt, trước đó do lung hắn nổi lên đông đảo hắc ảnh, giờ khắc này tất cả đều bắt đầu gào thét, sau đó cháy hư hực, trực tiếp tự tiêu, bộc phát ra một cố hủy diệt tính ba động, vọt thẳng trời mà lên, biến thành vô tận tinh khí, hướng về ma quân thể nội phóng đi. Ma quân trong miệng gào thét, ngàn vạn lỗ chân lông mở ra, đang điên cùng thu nạp những tinh khí này. Theo những tinh khí này tiến vào thể nội, khí tức lập tức trở nên kinh hơn, giống như là nước lên thì lên. Không tốt, mau ngăn hắn. Thần bí lão giả kinh hô hay tại bọn hắn chuẩn bị nhanh chóng sông lên đi trước thời điểm, Dương Phong nhãn thần lẹ léo, thủ trưởng vùng ra, ma quân đỉnh đầu hư không trong nháy mắt vỡ ra, vang một tiếng, nổi lên từng đoàn từng đoàn yêu dị hào quang sáng chói, trực tiếp xuất hiện một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Bên trong lấp loé các loại quang mang, đỏ thẫm vàng lục thanh xanh tím, ẩn chứa vô cùng hỗn loạn mà nồng đậm khí tức, giống như là khai thiên tích địa địa dạng. Các loại hỗn loạn quang mang dung hợp lại cùng nhau, kịch liệt xoay tròn, sau đó lần nữa bắt đầu cấp tốc biến hóa, cuối cùng tất cả quang mang tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một trắng một đen lưỡng sắc quang mang. 18 sắc vòng xoáy chuyển hóa làm âm dương hai độ. Ầm ầm Tại đạo này âm dương hai đồ xuất hiện sát na, Nguyên Bản hướng về ma quân bay đi vô tận tinh khí lập tức bắt đầu bị cấp tốc cát được, tất cả đều không bị khống chế hướng về kia cái to lớn âm dương hai đồ cùng sông mà đi, bị quỷ dị âm dương hai đồ chỗ cấp tốc hấp thu. Không chỉ có như thế, Nguyên Bản đã xông vào ma quân tinh khí trong cơ thể, thế mà cũng lần nữa bị hấp thu một chút ra. Ma quân sắc mặt đại biến, vội vàng cấp tốc lần đầu, trong mắt hung hăng co rú lại. Đây là ba. Hắn rất là không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được tiên trùng khí tức, nhưng xem xét tỉ mỉ, lại không phải tiên trùng. Quỷ dị âm dương hai đồ, giống như là ẩn chứa thế giới bản nguyên đang cực lực xoay tròn, tự động thôn phệ thế gian hết thảy lực lượng. Bất luận cái gì tạo hóa, bất luận cái gì tình khí tự hồ tất cả đều không cách nào trốn qua âm dương hai độ thôn phệ. Liên liền ở vào phía dưới cùng ma quân cũng cảm thấy lớn lao hấp lực, khóa chặt hắn thân thể, muốn đem thân thể của hắn nổ tận gốc, trực tiếp kéo vào trong đó. Cùng một thời gian, thần bí lao giả, Lôi Tôn, Âm chuyển mấy người cũng tất cả đều ăn nhiều giận mình, thân thể cấp tốc dừng lại, kinh nghỉ bất định, hướng về kia bức to lớn âm dương hai độ nhìn lại. Thiên độ, có thiên độ khí tức. Thần bí lão giả nghẹn ngào mở miệng. Cái gì? Âm Trần sắc mặt dần mình Lần nữa nhìn về phía Dương Phóng, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, chẳng lẽ Dương đạo đã tập hợp đủ 18 khoa thiên trùng, nghe đồn chỉ cần tập hợp đủ nhiều hơn phân nửa thiên trùng, liền có thể triệu hồi ra nguyên thủy thiên đồ, hắn thiên trùng hiện tại đã biến thành âm dương Hai đồ, rõ ràng đã phát sinh chất biến. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thần bí lao giả giật mình nói. Ầm ầm. To lớn âm dương Hai đồ bị Dương Phóng vận chuyển lại, trực tiếp hướng về phía dưới ma quân hung xuống, giống như là lưỡng trọng hoàn toàn khác biệt bầu trời hung hăng đè ép xuống. Cương đại đáng sợ khí tức, khiến cho ma quân nổi giận gầm lên một tiếng. Nô gia hai cái to lớn thủ trưởng, toàn lực bên kích, kết quả từng mảnh từng mảnh sức mạnh đáng sợ khóa chặt lại hắn thân thể, để thân thể của hắn giống như là đột nhiên động lại, trở nên khó mà động đậy. Đây không phải hắn không muốn nhúc đích, mà là căn bản động đậy không được. Âm dương hai đồ áp xuống tới trong ngay mắt, thật giống như có vài chục nặng vô hình bầu trời hung hăng đặt ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn muôn vàn khó khăn phản kháng. Trong lòng của hắn chân kinh, thiên trùng chi lực thật sự đáng sợ như thế. Cái này dương phóng đến cùng tập hợp đủ bao nhiêu ngày loại? Dương phóng, ngươi không trấn áp được ta, chân ma vô song. Ma quân trong miệng phát ra giọng to, cực Thân thể tựa hồ phát sinh tiêu đốt, thanh âm vang minh, rung động ầm ầm, mỗi một tấc huyết nhục đều nở rộ âu quang, bắt đầu liễu mạng. Nhưng mà quỷ dị một màn phát sinh, trên người hắn tất cả âu quang đều tại bị cấp tốc hấp thu, mênh mông đông đượr, hướng về to lớn âm dương 2 miêu toan bên trong mãnh liệt mà đi. Cổ quái huyền diệu âm dương 2 độ, tựa hồ thật đại biểu giữa thiên địa bản nguyên, có thể tự động hấp thu hết thảy lực lượng cường đại. To lớn âm ở ma quân bản tay trên, để hắn đớn, cho mắt chính nhìn thủ trưởng, cánh tay tại một chút xíu biến mất, bị nuốt vào âm dương 2 độ. phóng, mau mau dừng lại! Chuyện gì cũng từ từ, ma quân rốt cuộc không lo được, rốt cục bắt đầu rống to, tiến hành cầu xin tha thứ. Dương phóng mau dừng lại, không muốn tổn phệ hắn. Thần bí lao giả kêu to, nhưng mà âm dương hai độ vẫn là tại tiếp tục đè xuống, thanh âm mênh mông, giống như là một phương vông ngần vũ trụ, vang một tiếng, đem ma quân thân thể triệt để thôn phệ ở bên trong. Thần bí lao giả, âm truyền, lui Tôn ba người đều là thần sắc đại biến, nhìn về phía bức kia vô cùng to lớn, mêng ngông quần quần lấy hủy diệt tính khí tức Cái này âm dương hai cư nhân như thế kinh khủng, Liên ma quân cũng ngăn không nổi. Loại lực này quá mức thiên đi. Rất nhanh, thần bí lao giảm một trận dậm chân, nhanh chóng hướng về đi qua, nói, "Dưỡng phóng, ngươi không nên trấn áp ma quần, chúng ta giữ lại ma quần còn có đại dụng." "Đại dụng? Cái gì đại dụng?" Dương phóng như mày, to lớn âm dương hai đồ cấp tốc thu nhỏ, treo tại đỉnh đầu chỗ. Đương nhiên, hắn thấy được trên bầu trời y nguyên cùng đại hoang phá diệt mâu rằng có cùng một chỗ thi thần kỳ, từ âm dương hai đồ bên trong trực tiếp quét ra một mảnh âm dương thần quang, hướng về thi thần kỳ quét sạch mà lúc này thần kỳ rơi xuống, trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hiện tại phía sau màn hấp thụ sắp viên mãn, Xuất quan sắp đến, chúng ta nhất định phải liên hợp hết thể lực lượng cường đại đến cộng đồng chống lại phía sau màn hát thủ, Ma Quân đã từng từ phía sau màn hát thủ lòng bàn tay trốn tới qua, cực kỳ hiểu rõ phía sau màn hát thủ thủ đoạn, chúng ta muốn đối phó phía sau màn hát thủ, tuyệt đối không thể thiếu Ma Quân. Lui một bước nói, Ma Quân chiến lực, tại tất cả viễn cổ đại năng bên trong đủ để đứng hàng mười vị trí đầu, hoàn toàn có thể xung làm một cái to lớn giúp đỡ." Thần Bí lao giả nói. "Ồ, Ma Quân từ phía sau màn hát thủ trong tay trốn tới qua." Dương phóng con mắt loe lên, có chút khó tin. "Đúng vậy, vô số năm trước" Phía sau màn hát thủ còn xa không có hiện tại như thế cường đại, lúc ấy chính chuẩn bị thanh toán viễn cổ thần linh thời điểm, chuẩn bị đem ma quân cũng cùng nhau dọn đẹp, kết quả ma quân lại tại phía sau màn hắc thủ trong đội giết, xinh xinh trốn thoát. Thần bí lao giả mở miệng, Dương Phóng trong lòng nhanh chóng mánh liệt, nghĩ không ra ma quân còn có loại này uy hoàng chuyện cũ. Cùng phía sau màn hắc thủ chính diện chống lại qua. Đúng rồi, kia ma quân trước đó lại là bị người nào phong ấn? Dương Phong hỏi thăm. Ma quân năm đó mặc dù từ phía sau màn hắc thủ trong tay chạy ra qua, nhưng lại bản thân bị trọng thương, sau đó không lâu liền cùng kiếm ma bọn người bố trí tiểu đạo quả thế giới. Nhưng ở tiểu đạo quả thế giới vừa mới thành hình, hắn liền gặp Đa La vương, bị Đa La vương chỗ phòng. Thần bí lao giả mở miệng. Cũng chính là vào lúc đó, Âm Tuyển, Lôi Tôn, cổ Phật lần lượt bị Ma Quân tính toán. Ngay lúc đó Ma Quân, thật có thể nói là phong quang vô lượng. Dù là bản thân bị trọng thương, vẫn là tuyệt đối phong vân nhân vật. Thì ra là thế. Dương Phóng bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, "Ta thả ra Ma Quân đơn giản, bất quá các ngươi lại làm như thế nào cam đoan, hắn xác định sẽ thần phục đâu." Nói một cách khác, hắn vạn nhất nếu là chạy trốn, lần sau lại xuất hiện, vậy liền tiền phúc rồi. Dù sao liền thánh giả đều không cách nào thế nhưng hắn. Ngươi yên tâm, ngươi thả ra hắn về sau, chúng ta sẽ liên thủ bức bách hắn, để hắn giao ra bản nguyên linh hồn, cứ như vậy, hắn liền giống như là nhận ngươi làm chủ nhân, có thể tùy thời bị ngươi chi phối, sẽ không còn là bản. Thần bí lao giả nói. Cũng tốt. Dương phóng gật đầu, âm dương hai đồ lần nữa nhanh nhẹn xoay tròn. Hô một tiếng, từ bên trong bay ra một đạo hào quang, trực tiếp rơi trên mặt đất, lần nữa biến thành ma quân thân thể, chỉ bất quá thời khắc này ma quân lại dị thường trận vận, sắc mặt khó coi, khóe miệng chảy máu, trên thân khí tức loạn, tựa hồ vừa mới trải qua cái gì dị thường đáng sợ sự tình đồng dạng. Tại hắn vừa mới hiện hiện, thần bí lão giả, Âm Tuyển, Lôi Tôn liền lập tức xuất thủ, đem Ma Quân thân thể trùng điệp giam cầm ở bên trong. "Ma Quân, hôm nay ngươi đã chiến bại, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống?" Thần bí lão giả quát. "Âm Tuyển, Lôi Tôn tất cả đều một mặt cười lạnh nhìn về phía Ma Quân. Ma Quân ánh mắt âm trầm, áo choàng phát ra, trên người tĩnh khí sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, nhìn trước mắt uy hiếp mà đến đáng người, trong lòng âm trầm tới cực điểm. Hàng cắm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Dương Phong tập hợp đủ nhiều như vậy đã diễn hóa thành em Dương thần độ. Tốt, ta muốn sống sót, các người muốn thế nào?" Mà Quân mở miệng. "Rất tốt, xem ra ngươi còn không hồ đồ, ngươi muốn sống sót cũng đơn giản, cứ dựa theo ta trước đó nói làm, giao ra linh hồn của ngươi bạn nguyên, nếu không, chúng ta liền đem ngươi giao cho Dương phóng. Thần bí lao giả cười lạnh. "Các ngươi ba." Ma Quân một trận tức giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy đỉnh đầu âm dương hai mưu toan về sau, hắn vẫn là ánh mắt biến ảo, cấp tốc tiết khí. "Ma Quân, chúng ta chỉ là muốn linh hồn của ngươi bạn nguyên, cũng không phải giết ngươi, ngươi làm gì như thế do dự, ngươi đi tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc phối hợp, ta nhất định sẽ, sẽ không động tới ngươi mày mày, bằng không Hiện tại ngươi chính là một con đường chết, ta cái này âm dương hai đổ có bao nhiêu cường đại, ngươi không phải đã linh giao qua." Dương phóng mở miệng, Ma Quân một trận trầm mặc, hậm trầm mở miệng, "Tốt, ta giao." Hắn biết rõ hôm nay đã vô luận như thế nào khó mà chạy thoát. Hôm nay gặp phải tình huống, không thể so với năm đó hắn tao ngộ thánh giả muốn nhẹ, nhưng là đối mặt thánh giả hắn còn có thể trốn, nhưng đối mặt dương phóng âm dương hai đổ, hắn lại ngay cả chạy trốn khả năng đều không có. Cái này âm dương hai đổ là thần trùng tiến hóa, vô cùng thần bí, đã sơ bộ đã có được tiên độ khí tức, coi là tiên độ hình thức ban đầu, chính là trên đời kinh khủng nhất tôi bảo. Ma quân vô Mi Tâm, từ mi tâm của hắn bên trong trong nháy mắt bay ra một đoàn nhỏ bé ô quang, hóa thành một cái màu đen hoa sen, hướng về Dương Phóng bay đi. Dương Phóng con mắt lóe lên, hấp dương thần đồ bên trong quét ra một đạo hạ quang, trong nháy mắt quân lấy viên kia màu đen hoa sen, đem màu đen hoa sen chộp vào trong tay. Vừa mới tới tay, một cỗ phức tạp khí tức liền cấp tốc tràn vào đến hắn trong ngực, lập tức nhiều hơn đối với ma quân rất nhiều trường khống. Dương Phóng, thế nào, là thật sao? Thần bí lao giả mở miệng hỏi thăm. Có lẽ vậy. Dương Phóng đầu. Loại này nhân quả không làm được dạ, tại chính mình nhân quả thần chủng trước mặt, hết thảy đều không chỗ che thân. Vậy là được. Thần bí lao giả, Âm Tuyển, Lôi Tôn tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lập tức giật đối với Ma Quân phong tỏa, dưỡng phóng âm dương hai đồ cũng cấp tốc thu hồi lại. Ma Quân, nghĩ ngươi cũng là nhất đại cường kỳ, chính là cái thế nhân vật, vô số người sách người tên đều đáng đảm, nhưng bây giờ lại bị thánh giả làm cho đông đó ít, z, không có an bình chi địa, chẳng lẽ không hề nghĩ rằng muốn phản kháng. Thần bí lao giả mở miệng, nói, lấy chúng ta chi lực, chỉ cần liên thủ lại, cộng đồng phản kháng, chưa chắc không có cơ hội. Liên thủ phản kháng. Ha ha Ma Quân trên mặt lộ ra từng vẻ tự giễu, nói, muốn phản kháng thánh giả Nói nghe thì dễ, năm đó chúng ta sáu cái chỉ là kiến tạo một cái tiểu đạo quả thế giới, liền hao phí vô tận tinh lực, viên này tiểu đạo quả có bao nhiêu huyền điển rượu, các ngươi không phải đã biết rõ, tiểu đạo quả đều đã thân rượu như thế, các ngươi cảm thấy thánh giả đại đạo quả sẽ kém sao? Nói không phải nói như vậy, chẳng lẽ nhất định phải chết vô thanh vô tức, người mới cam tâm. Vẫn là nói, ngươi cũng nghĩ đầu nhập vào thánh giả. Thần bí lao giả tiếp cận Ma Quân. Ma Quân lập tức phát ra hừ lạnh, nói, ta như đầu nhập vào thánh giả, há có thể sẽ có hôm nay. Hắn năm đó cũng là ngạo khí 10 phần cơ dạ đầu nhập vào thánh giả mặc dù sẽ để hắn thu hoạch được ngắn ngủi an bình, nhưng lại lại bán đứng chính mình bộ phận linh hồn. Đối với hắn loại này ngạo khí 10 phần người mà nói, căn bản không có khả năng bán linh hồn. Bất quá, hắn nếu sớm biết rõ hôm nay sẽ bị Dương Phong bắt được, có lẽ năm đó đã sớm đầu nhập vào thánh nhân. Vậy là được, dù sao tương lai đã phong tỏa, đi qua cũng bị hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại có đương thời, người ta không tranh đương thời, chẳng lẽ thật muốn chờ giết chóc tới người mới có phản ứng sao? Dù sao cũng là một lần chết, vì sao bất tử vênh liệt liệt, thánh giả coi như muốn giết chúng ta, chúng ta cũng muốn rơi hắn một chút rằng. Thần bí lão giả lạnh giọng mở miệng, Trên thân tràn ngập một cô vô hình khí thế cường đại, giống như là đột nhiên biến thành người khác đồng dạng. Võ rơi hắn một chiếc răng, Ma Quân ánh mắt thăm thú, trong ngực sôi trào mấy liệt, nhẹ nhàng thở hát ra, nói, "Các người muốn làm như thế?" Tỏ do ý đồ cùng thánh giả quyết đấu. Không, hiện tại liền tỏ do ý đồ quá mức không quân khôn ngoan rất dễ dàng sẽ bị thánh giả một mẹ hút gọn. Âm Trần trực tiếp lắc đầu, nói ra, "Chúng ta chuẩn bị trước suy yếu thánh giả cánh chim, đem Đa La Vương, Chiến Vương, Tu La Vương, Vô Tưởng Thần Hoàn người toàn bộ giải quyết về sau, lại đi ứng phó thánh giả." Ma Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ta không có ý kiến." Trên tư thế, hắn hiện tại đã nộp lên bản nguyên linh hồn, liền giống như là trở thành dương phóng nô lệ, cho dù có ý kiến, dương phóng không dẫn đầu lên tiếng, hắn cũng không dám đưa ra. Còn có hỗn độn thần tộc, hỗn độn thần tộc từ thần thoại thời đại liền một mực trường tồn, có thể bị thánh giả lưu đến bây giờ, tất có huyền diệu ở chỗ, mà lại ba tên ngông hỗn độn, ta luôn cảm thấy bên trong khác dấu cơ mật. Thân thể mùi hôi, mặc đầy màu trắng vảy xương lôi tôn đột nhiên nặng nề mở miệng. "Ồ, hỗn độn bên trong còn có cơ mật?" Dương phóng hỏi thăm. Đúng vậy, ta từng không chỉ một lần thăm dò qua Hỗn Độn, càng đi chỗ sâu càng là cảm giác được trống trải vô ngần, tại vô tận xa xôi bên trong, tựa hồ tồn tại một loại để cho ta đều cảm thấy đè nén khí tức ba. Lôi Tôn trầm giọng mở miệng. Mọi người tại đây đều là chăm chú nhíu mày. Đối với Hỗn Độn, bọn hắn đều từng thăm dò qua, nhưng không có gặp được Lôi Tôn nói loại này tình huống. Hắn là vô tận Hỗn Độn, thật còn có bọn hắn không hiểu rõ đồ vật. Năm đó Thánh Giả Hủy đi hết thảy, bí mật cấu tạo đạo quả, duy chỉ có lưu lại Hỗn thần tộc, nếu nói Hỗn thần tộc không có cái gì cơ mật, ta tuyệt đối không tin ba. Thần Bí lão giả nói. Chiếu nói như vậy, Sắc thực của quái, Dương phóng mở miệng, nói, "Đúng rồi, còn có một người." Hắn lúc này hỏi chính mình lúc ấy đào xuyên thời không chẳng hả, từ trong tháp đá thả ra cái người kia, trước đây cái người kia có thể đơn giản mấy chiêu liền đem vô tướng thần hoàng cho nuốt sống. Nếu không phải vô tướng thần hoàng trốn được rất nhanh, tuyệt đối tại lúc ấy liền chết. Người kia lai lịch, ta đến nay đều làm không rõ ràng." Ông truyền dẫn đầu lắc đầu sọ. "Ta đã từng chăm chú tìm hiểu qua, giống như các người, đối với hắn hiểu rõ cơ hồ vô, từ thần thoại niên đại đến thái cổ thời kỳ, tựa hồ chưa từng nghe qua cùng một chỗ liên quan tới người kia ghi chép." Thần bí lão giả nói, bất quá có thể tưởng tượng, từ trong tháp đá trốn tới tồn tại, tuyệt đối sẽ vô cùng cổ lão. Bọn hắn mấy người kia trên cơ bản đều là thái cổ thần linh thời đại người, đối với cổ lão người cũng tiếp xúc qua không ít, nhưng mà đáng tiếc, vô luận bọn hắn đánh như thế nào nghe, đều không ai biết rõ lai lịch của đối phương. Tiêu màu máu bóng người thực lực đáng sợ, chỉ là mấy chiêu liền phế bỏ vô tướng thân hoàng, chỉ sợ chúng ta nhiều người như vậy liên thủ xuất thủ, cũng ngăn không được hắn. Dương phóng mở miệng. Bên người người lập tức lộ ra vẻ mặt trọng. Nếu không tìm người đi trước liên hệ liên hệ vị kia tồn tại, có lẽ đối phương có thể liên thủ với chúng ta. Âm mở miệng. Cái người kia hỉ nộ không lộ, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc hắn." Mà Quân Âm trầm mở miệng, dương phóng vận lên lông mày, cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Không tệ, dạng này nhân vật quá mức đáng sợ, được phong vô số 5, trạng thái tỉnh thần sớm đã xảy ra vấn đề, có thể không trêu chọc, tốt nhất đừng trêu chọc." Hắn thế nhưng là nhớ rõ, chính trước đây thả hắn ra, kém chút liền bị hắn cho xử lý. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên phát bệnh, chính mình tất nhiên muốn lâm vào to lớn phiền phức bên trong. "Vậy được rồi, vậy liền không cần để ý hắn, chúng ta thương lượng trước thương lượng làm như thế nào đối phó vô tướng thần hoàng, Đa La Vương bọn người." Thần bí lao giả nói: "Chương 508, tính toán chiến vương." Nông đậm hắc ám bên trong. Dưỡng phóng, thần bí lao giả, Ma Quân, Lôi Tôn, âm tuẩn trực tiếp tiến tới cùng một chỗ, tiến hành thương nghị. Bất quá ngay tại bọn hắn tiến hành lặng yên thương nghị thời điểm, nơi xa, thanh âm minh minh, không gian cấp tốc vỡ ra, từ bên trong bay qua hơn 10 đạo cường đại bóng người, khuôn mặt nốc lệ, ánh mắt chất phác, cấp tốc hướng về đám người vào tới. Phát hiện người phản kháng, lập tức xoá bỏ. Phát hiện người phản kháng, lập tức xoá bỏ. Từng loạt máy móc băng lanh lên, lên. Hơn 10 đạo cường đại bóng người cùng một thời gian hướng về phía trước xuất thủ. Đang tiến hành niu đồ bí mật Dương Phóng, thần bí lao giả, Ma Quân, Lôi Tôn bọn người đồng thời nhíu mày, phát ra hừ lạnh. Mấy cái này cái sắc không hồn, đối phó những người khác cũng tạm được, nhưng muốn đối phó bọn hắn, không khác nào si nhân nằm mơ. Giống Ma Quân, âm truyền dạng này tồn tại, cái nào đơn đọc sách ra, không phải làm người tuyệt vọng chủ. Tăng Thi, Ông tuyển đột nhiên hay lớn, sau lưng một đầu thái cổ tê hạ trong nháy mắt nổi lên, tanh hôi gây mũi, quần cuộn bánh trướng, trong màu vàng nước cuồn cuộn bánh trướng, to lớn thái cổ thi hạ trực tiếp hướng về những này cấp tốc vọt tới cường đại bóng người bao phủ tới. Văng một tiếng, vừa đối mặt, những này cường đại bóng người liền trực tiếp bị thái cổ thị hạ của chúng, thân thể giống như là rơi vào một mảnh to lớn trong nham tương, phát ra tiếng tiêu thảm, thân thể xoẹt xoẹt hóa tan. Trong nháy mắt, bị bọn hắn bị cường đại thái cổ TH hạ bao phủ hoàn toàn, biến mất tại TH H hạ màn ngoài, bị thôn phệ ra. Mấy cái này ra hỏa, vì mạng sống, tự nguyện cho thánh giả làm nô, dâng ra linh hồn, tương đương với gãy mất chính mình tiền đồ, sớm đã không xứng thân là siêu thoát cảnh cao thủ. Âm miệng. Bọn hắn hiện tại có bất phàm thức, lực lượng chân chính đại yếu đáng thường, đối phó đồng dạng siêu thoát cảnh cao thủ còn có thể Nhưng đối với tư thâm siêu thoát cảnh cao thủ, kém xa. Dương phóng mở miệng, bỗng nhiên nếu mày nói ra, "Đúng rồi, nếu là siêu thoát phía trên, sẽ là cảnh giới gì?" "Siêu thoát phía trên?" Ở đây mấy người đều là nhíu mày, trở nên cực kỳ không tự nhiên. Ngược lại là thần bí lao giả dẫn đầu nở nụ cười, nói, "Có thể là cảnh giới gì? Đơn giản là kia hư vô mở mịt đạo quả cảnh giới thôi, lúc đầu ma quân mấy cái nếu là hào hảo kinh doanh chỗ kia tiểu đạo quả thế giới, tương lai dung hợp đạo thể, thôn phệ tiểu đạo quả, chưa chắc không thể lẫy tiến vào nửa bước đạo quả cảnh giới." nhưng cũng tiếp tiểu đạo quả thế giới xảy ra vấn đề, bọn hắn dung hợp tự nhiên cũng xảy ra vấn đề, cho nên là không tiến vào được nửa bước đạo quả cảnh. Đạo quả cảnh. Nói như vậy, cái kia thần bí khó lường thánh giả hiện tại liền rất có thể đã là đạo quả cảnh. Dương Phóng con mắt lóe lên. Tự nhiên, thần bí lao giả gật đầu. Dương Phóng trong lòng bên trong lập tức xuất hiện một vòng vô cùng áp lực cực lớn, không khỏi lần nữa liên tưởng đến rất sớm trước đó, chính mình đón đỡ thánh giả nửa nhớ sát thuật sự tình. Thánh giả bây giờ còn tại bế quan, đang theo đuổi sau cùng viên mãn, một khi đợi đến hắn triệt để viên mãn, chẳng phải là không người có thể địch. Dương Phong mỉm miệng. Không thể, nhưng càng như vậy, cho nên chúng ta mới muốn phản kháng." Thần Bí lao giả mở miệng, nói, "Không phản kháng, hẳn là ngươi cũng nghĩ đầu nhập vào thánh giả, giao ra linh hồn của mình." Dương Phong nhướng mày, lập tức sinh ra bài xích chỉ ý hắn ngựa đầu nhìn trời, ánh mắt lần nữa rơi vào khôi phục đại hoang phá diệt mâu bên trên, chỉ gặp đại hoang phá diệt mâu lưới mâu phía trên, cái kia đạo mơ hồ tàn hồn như cũ tại từng lần một tái diễn trước đó lời nói. "Trước cứu vô địch thần vương xuống tới." Dương Phong nói. Bên người người lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Vô địch thần vương hiện tại chỉ còn lại có một tia tàn hồn, cũng không biết rõ cái này tơ tàn hồn bên trong còn có thể hay không giữ lại độc lập ý thức. Mấy người lập tức phóng lên tận trời, cấp tốc đi tới trong trời cao. Ta đến định trụ đại hoang phá diệt mâu, các ngươi ổn định vô địch thần vương hồn phách, để hắn không muốn tiêu tán." Dương Phong quát. "Veng!" Hắn chân khí tuôn ra, trực tiếp đánh vào thô to đại hoang phá diệt mâu bên trong, khiến cho đại hoang phá diệt mâu một mực định ở chỗ này, còn lại mấy người lập tức bắt đầu toàn lực xuất thủ, hướng về vô địch thần vương tàn hồn bao phủ đi qua. Toàn bộ trong trời cao lập tức khí tức mãnh liệt, lóe ra các loại màu sắc khác nhau quang Tại mọi người cộng đồng xuất thủ dưới, cái kia đạo mơ mơ hồ hồ tản hồn rốt cục bị đám người cho liên thủ để xuống. Tản hồn vừa hạ xuống dưới, liền lập tức một trận bầm mẹo, giống như là nến tàn trong gió, tựa hồ gió thổi qua liền có thể cho trực tiếp toi tan. Thần bí lao giả lập tức đánh ra một đạo hào quang, cấp tốc ổn định lại vô địch thần vương hồn phách, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định mà thôi, y nguyên có tùy thời tiêu tán phong hiểm. Vô địch thần vương tản hồn quá mức loạn, trước đó có đại sẽ không tiêu tán, hiện tại một khi thoát đại hoang phá mâu, thời có tiêu tán mà lo lắng. Thần bí lão giả mở miệng: "Để cho ta tới." Giương phóng hét lớn: Từ trên cao bên trong nhanh chóng đáp xuống, hai tay trực tiếp kết xuất một đạo huyền diệu khó lường phán tấn, quát to, "Tụ hồn!" Oen, thiên địa bốn phương lập tức hắc khí cuồn cuộn, tương phong gào thét, o o chói tai, đến không hết mảnh vụn linh hồn nổi lên, hướng về vô địch thần vương tàn hồn bên trong mãnh liệt mà đi. Hắn trực tiếp vận dụng lên tụ hồn thần chủng. Bên người mấy người đều là mắt sáng lên, cẩn thận quan sát lên vô địch thần vương. Chỉ gặp theo từng mảnh từng mảnh mảnh hồn không không có vào đến vô địch bên trong, vô nguyên bản hồ hồn, lập tức giống như là đạt được một cỗ thuốc trợ tim, bắt đầu chân chính ổn định. Từ hỗn loạn mơ hồ trạng thái dần dần hướng về xử lý thực chất hóa chuyển biến. Qua đi tới hồi lâu, hết thể biến hóa mới rốt cục dừng lại. Vô địch thần vương hồn phách triệt để trở về, chỉ bất quá ý nguyên rất yếu, gần như trong suốt, lại khó cũng có trước kinh thiên chiến lực. Giờ phút này hai mắt của hắn tăng thương, thâm thúy vô ngẩn, nhìn trước mắt người, phát ra thanh âm khàn hẳn, "Là các người đã cứu ta. Hiện tại là thời đại nào? Vô địch thần vương, người rốt cuộc sống, năm đó người đột nhiên vẫn lạc, để cho ta lão nhân ra thế, nhưng là thương tâm thật lâu, ta kém chút liền đi ngươi địa đào thi đi." Thần bí lão giả trực tiếp mở miệng nói ra, Vô Địch Thần Vương ánh mắt lập tức hướng về Thần Bí lao giả nhìn lại, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, "Là ngươi?" "Đúng, là ta, không nghĩ tới sao, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi ta còn có lần nữa gặp mặt một ngày." Thần Bí lao giả nói. "Bên người người đều là tối an dân mình." Đã sớm biết rõ cái này lao bất tử thần bí khó lường, lai lịch xa xưa, nghĩ không ra có thể cùng Thái Cổ Thần Linh thời đại sơ kỳ Vô Địch Thần Vương dính líu quan hệ. Cái này lao bất tử đến cùng là lai lịch gì? Sẽ không thật có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời kỳ a. "Đa tạ các ngươi giúp ta phục sinh." Vô Địch Thần Vương mở miệng, ánh mắt hướng về những người khác trên thân nhìn lại nhìn thấy không ít quen thuộc bóng người, sau đó lại hướng về vô tận hắc ám nhìn lại, thành em tăng thương. Phía sau màn hắc thủ trung quy là xuất thủ, sớm tại thần linh thời đại sơ kỳ, ta liền phát hiện đến giữa thiên địa có chút không đúng, mơ hồ xuất hiện một cái to lớn lao tủ, vây quần đám người, ta một phương diện rất muốn đánh phá cái này lão tủ, một phương diện khác lại lo lắng lực lượng của mình không đủ, cuối cùng ta vì cố gắng tiến lên một bước, can nguyện tan đi chính mình một thân thần vương bản nguyên, chuẩn bị phá rồi lại lập, lại không nghĩ rằng tại thời khắc chốt, bị người ám toán, đem ta tại suy yếu nhất thời điểm một kích giết chết, cũng may ta đại hoàng phá diệt mâu theo giúp ta nhiều năm, đang bị người định trụ ta tự động bảo lưu lại ta một tia tàn hồn. Ngươi xóa đi chính mình thần vương bản nguyên. Thần bí lao giả, Lôi Tôn, Âm Uyển, Ma Quân tất cả đều lấy làm kinh hãi. Loại này khí phách quả nhiên đủ lớn. Tuyên cổ chiến miền nay, a có thể làm được một bước này. Coi như nhập ma quân, kiếm ma dạng này người đại khí phách, cũng không dám nói tùy ý tan đi chính mình bản nguyên, một lần nữa tu luyện. Nhưng vô địch thần vương dám? Tiên năm đó ám toán ngươi là ai? Ma Quân hỏi thăm. Là vô tướng thần cùng chiến vương. Vô địch thần vương mở miệng, nói, vô tướng thần hoàng đối địch với ta nhiều năm, cho tới nay đều là ta đối thủ cũ. Hẳn tại ta suy yếu nhất thời điểm, một kiếm chém vào linh hồn của ta, mà chiến vương thì thừa cơ khống chế lại ta đại hoang phá diên mâu, đem ta một kích đóng đinh, bất quá bọn hắn mặc dù giết ta, nhưng lại xúc động ta lưu lại đại trận, cuối cùng bị đại trận bức lui ra ngoài. Thì ra là thế. Thần bí lao giả, Lôi Tôn, âm truyền bọn người toàn bộ gật đầu. Bọn hắn rốt cục minh bạch tiền căn hậu quả. Dương Phong cũng biết rõ vì sao tại vô địch thần vương trong huyền mộ sẽ duy nhất một lần xuất hiện bốn khoản thần trùng. Cái này nhất định là vô địch thần vương chuẩn bị ở sau. Đại trận bị kích hoạt, ở đời sau túy bên liên tục không ngừng chuyển, tự động hấp dẫn chu vi thần trùng tiến đến. Vô Địch Thần Vương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước ly khai nơi đây lại nói, ngươi bây giờ chỉ là tàn hồn, không nên xuất đầu lộ diện, hẳn là nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục định phòng mới được." Thần Bí Lao Giả nói. "Vô Địch Thần Vương phục sinh, tuyệt đối là bọn hắn một cái to lớn át chủ bài. Tại thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện tại cần phải làm là để Vô Địch Thần Vương mau chóng khôi phục lại." "Tốt." Vô Địch Thần Vương gật đầu. Dương Phóng mấy người cũng cùng nhau đầu. Đương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua đại phá mâu, ra lưu luyến không rời sắc, nhưng vẫn là đem đại hoang phá diệt mâu thu nhỏ đem nó trả lại cho vô địch thần vương. Bản này chính là đối phương thần khí, nên vật quy nguyên chủ. Vô địch thần vương tiếp nhận chính mình luyện chế nhiều năm vũ khí, nhãn thần xuất tạm, mở miệng nói ra, "Vật này cùng ta tính mạng giao tu, nội bộ lạc cấn hồn phách của ta cùng tình huyết, ta như nghị khôi phục đỉnh phòng, không thể thiếu vật này tương trợ, nếu không, ta nhất định sẽ đem vật này đưa cho tiểu huynh đệ." Thần vương khách khí, "Ta tự thân cũng có vũ khí, đã không cần đến đại hoàng phá Dương phóng mở miệng. Hắn hiện tại mới được ma khí thần kỳ, trên thân lại có 6 mặt thất địa, tất cả đều coi như sát khí. Nhất là âm dương hai độ, toàn lực thôi động, Không thể so với cực đạo vũ khí yếu tốt chúng ta mau chóng ly khai thần bí lao giả mở miệng một đám người cấp tốc khởi hành trong nháy mắt biến mất nơi đây không bao lâu thần thôn chỗ thứ Nguyên không gian bên trong dương phóng bọn người phá vỡ không gian trực tiếp ở chỗ này nổi lên thứ nguyên không gian bên trong thần bí lao đạo khô Vinh thần tăng áo chẳng tán phát lao giả tất cả đều sinh ra cảm ứng từ đằng xa trong nháy mắt đã tìm đến khi thấy trước mắt ma quân lôi tôn về sau mấy người tất cả đều ăn nhiều giờ mình toàn bộ tinh thần đề phòng các người bọn hắn liền tranh thủ gánh mắt hướng về dương phóng nhìn sang Thực sự không cách nào tưởng tượng, Dưỡng Phóng làm sao cùng mấy cái này ma đầu đi được gần như vậy. Ma Tôn, Lôi Tôn, Âm Tuyển, đây đều là sâu tuyệt một thời đại ma vương, sú danh chiêu, thủ đoạn hung ác, là vô số trong lòng người cấm kỵ tồn tại. Dưỡng Phong thế mà đem bọn hắn mang theo tới. Nhưng rất nhanh thần bí lao đạo, Khâu Vinh thần tăng bọn người chú ý tới đám người bên trong cái kia đạo mơ hồ hồn ảnh, khi thấy cố kia mơ hồ hồn ảnh về sau, bọn hắn đầu tiên là lộ ra vẻ nghỉ hoặc, sau đó giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên biến sắc. Vô Địch Thần Vương, ngươi là Vô Địch Thần Vương. Bọn hắn kinh thanh mở miệng. Các vị khách khí Dưới mắt ta chỉ là một sợi tàn hồn, chuyên tới để đầu nhập vào. Vô địch thần vốn nói, "Thần Vương, đây chính là chúng ta tạm thời đặt chân tri địa, người không ngại ngay ở chỗ này thôi phục đi, đúng, còn có một cái gia hỏa." Dương phóng chợt nhớ tới một chuyện, tinh thần ba động trong nháy mắt quét ngang mà ra, rất nhanh phát hiện cái kiếm màu máu sư tử nhỏ tung tích, lĩnh vực một quyển, sát na đem cái kiếm màu máu sư tử nhỏ từ đằng xa cuốn tới. Màu máu sư tử nhỏ nguyên bản ngay tại gian phòng nghỉ ngơi, đột nhiên bị cuốn đến nơi đây, lập tức giáp đứng vững, toàn bộ tinh thần đề phòng, cấp tốc lùi ra ngoài. Ai Nhưng nó rất nhanh cảm giác được một cỗ quen thuộc khí thức, vội vàng cấp tốc liếc nhìn, lập tức trong mắt co rú lại, kích động dị thường, thân thể trực tiếp nhanh chóng lao tới. Thần Vương, veo một cái, vọt tới vô địch thần vương phụ cận, gật gù đắc ý, nhiệt huyết sôi trào. "Tiểu La, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Vô địch thần vương thanh âm tăng thương, gạt ra tiểu dung. "Thần Vương, ngươi còn sống, ta liền biết rõ không ai có thể giết chết ngươi." Màu máu sư tử nhỏ kích động mở miệng. "Vô địch thần vương, trước đây ngươi tan đi tự thân bản nguyên, chẳng lẽ thật tìm tòi đến đạo quả cảnh áo nghĩa?" Thần bí lão giả lần nữa không được hiếu kỳ nói. "Đạo quả cảnh" Cao thăm mà chắc, liền phía sau màn hắc thủ đều khó mà nhìn trộm, ta lại làm sao có thể chân chính tìm tới đến, ta chỉ là phát hiện một cái cửa ra vào, đem nó khó khăn lắm mở ra một cái khe mà thôi, về phần cửa ra vào phía sau thế giới, ngay cả ta cũng không biết rõ thông hướng chỗ nào. Vô địch thần vương mở miệng. "Đạo quả cảnh, thần diệu khó lường, chưa từng có tiền nhân đột phá qua. Nghĩ phải biết cụ thể, chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự thân từng bước từng bước tìm tòi qua sông." Nguyên Lai like dạng này. Thần bí lao giả suy tư. Cuối cùng bọn hắn không nói thêm lời, Từ Dương phóng đem vô địch thần vương đưa ra, vì hắn an bài một chỗ lặng bế quan chi địa. Những người khác lần nữa thương lượng một trận. Thánh giả thủ hạ tứ đại chiến tướng, trong đó thực lực mạnh nhất, cũng có dây dưa nhất thuộc về Chiến Vương. Theo ta thấy, hoặc là không động thủ, muốn động thủ trước hết giết Chiến Vương. Ông Tuyển nói nhỏ, ta cũng là nghĩ như vậy, Chiến Vương thực lực lợi thiên, lại cảnh giác dị thường, một khi chúng ta dẫn đầu đối phó những người khác, rất dễ dàng bị hắn sinh ra cảnh giác, đến thời điểm lại nghĩ đối phó hắn đem muôn vàng khó khăn, hiện tại thừa dịp hắn không có sinh ra phòng bị tình huống dưới, là dễ giết nhất hắn. Ma Quân mở miệng, ta không có ý kiến. Lôi Tôn trầm giọng nói, thần bí lão giả khẽ nhíu mày, nói, ta cũng không có ý kiến. Đã rằng này, ta cũng đồng ý." Dương Phong gật đầu, nói, "Bất quá, Chiến Vương tung tích nên như thế nào đi thăm dò? Điểm này ta ngược lại thật ra biết rõ." Ma Quân tiếp tục mở miệng, thanh âm nặng nghề, nhìn chăm chú lên đám người, nói, "Trước đây không lâu, Chiến Vương, Đa La Vương, Tu La Vương một mực tại liên thủ đối phó kia vị thần bí cường giả, mấy lần cứ gây kích về sau, lại thâm nhập Hỗn Độn, cùng Hỗn Độn thần tộc tương liên tay, ngay tại mấy ngày trước, bọn hắn lại cùng kia vị thần bí cường giả phát sinh giao thủ, nhưng cũng tiếc, vẫn không có kết quả gì, hiện tại Chiến Vương tựa hồ ngay tại Hỗn Độn thần tộc một chỗ lãnh địa bên trong tạm thời." Tu tiên những người khác đâu, hắn người khác có phải hay không cũng tại. Thần bí lao giả hai mắt tỏa sáng. Cái này ta cũng không rõ ràng, cần tiến một bước điều tra. Ma Quân nói, tiến một bước điều tra. Thần bí lao giả suy tư, sau đó nhìn về phía đám người, nói, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta cùng đi, sau đó phái ra một người xâm nhập trong đó, nhìn một chút có phải hay không chiến vương một người, nếu như là, mọi người liền trực tiếp động thủ, đem hắn trực tiếp giải quyết, miễn cho chậm thì sinh biến, nếu như không phải lời nói, mọi người lập tức liền rút lui, thế nào? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể Chuyện này không nên chậm trễ, mọi người lập tức lên đường." Thần bí lao giả mở miệng. Một đám người phá vỡ không gian, lần nữa biến mất nơi đây. Chỉ còn lại Thần bí lao đạo, Khô Vinh thần tăng, áo choàng tán phát lao giả mấy người, hai mặt nhìn nhau. Dương Phóng bọn người nghị luận nội dung là hoàn toàn tránh đi bọn hắn. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Dương Phóng bọn người nghị luận cái gì, nhưng thông qua hành vi của bọn hắn, cũng có thể phán đoán, mấy người tính toán hơn phân nửa không nhỏ. Dương đạo chân đã có thành tựu a. Thần bí lão đạo lần nữa cảm khái. Ai có thể nghĩ tới năm đó cùng hắn cùng nhau xâm nhập qua Thần Vương mộ Việt Dương đạo, hiện tại đã phát triển đến loại này tình trạng có thể cùng ma quân, lôi tôn dạng này cái thế ma đầu tương giao. Thời gian vượt qua, một phương hướng khác, nguyên thuộc về Hắc ám âm mai chốn sâu. Giờ phút này, lại xuất hiện một cái to lớn cái giới, bên trong đèn đuốc sáng, trưng xuất hiện liên miên công trình kiến trúc, rất nhiều hỗn độn thần tộc cao thủ ở bên trong hành đấu. Ăn ở cùng người tầm thường loại có cực lớn khác nhau. Nghiễm nhiên giống như là một cái trấn nhỏ đầu dạng. Ngoại trừ những này hỗn độn thần tộc cao thủ bên ngoài, còn có rất nhiều sớm lấy đầu nhập vào phía sau màn hắc thủ người, có người biến thành cái xác không hồn, ngơ ngơ ngắc có người thì bị giữ linh trí, cùng thường nhân không khác. Kết giới bên ngoài Dưỡng Phóng mấy người thân thể vô thanh vô tức ở giữa nổi lên, khí tức nội liễm, hoàn toàn giấu tại hư vô, xa xa quan sát lấy phía trước mẫu cảnh giới. Đương nhiên, Dương Phóng lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Thần Bí lao giả, nói nhỏ: "Đúng rồi, trước ngươi tử làm tinh thu đi không ít người cùng tổ địa, những người kia hiện tại ở đâu? Yên Tâm, cũng còn còn sống, bị ta để vào thứ nguyên không gian, ngươi muốn đi nhìn, hôm nào dẫn ngươi đi nhìn, hiện tại trước đừng phấn tâm." Thần Bí lao giả đáp lại. Dương Phóng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt cảnh giới, trong lòng mãnh liệt, nói nhỏ: "Các ngươi tại nơi này chờ ta, ta đi qua nhìn một chút." Hắn có hạ cảm thần trùng, lại nắm giữ tốc độ ánh sáng, tinh thông đại trận phương pháp phá giải, từ hắn đi qua không có gì thích hợp bằng. Tốt. bên người mấy người toàn bộ gật đầu, không có chút nào ý kiến. Cuối cùng Dương Phong hóa thành ô quang, trong nháy mắt biến mất, hướng về kết giới vô thanh vô tức ở giữa cấp tốc tiếp cận mà đi. Không bao lâu, thân thể của hắn đã triệt để tiếp cận kết giới. Mắt thấy trước mắt hơi nước trắng mịn mở cái giới, trong cơ thể của hắn, thiên trận thần trùng vận chuyển, đáy mắt bên trong, trong nháy mắt nổi lên vô số đạo lít lít nhít phù Lập tức trước mắt kết giới tại hắn trong mắt giống như là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng đồng dạng không còn là mông lung trắng tinh năng lượng thể, mà là biến thành vô số đạo tình miện quỷ dị phù văn, tất cả phù văn đều tại lóe lên lóe lên, không. Lương Phật ra hốt vào, dựa theo đặc hựu sắp xếp trình tự tiến hành sắp hàng. Dưỡng phóng con mắt chớp động, lẳng lặng nhìn chăm chú lên những này phù văn, sau đó thủ trưởng đưa ra, bị một tầng mông lung quang huy bao phủ, trực tiếp nhẹ nhàng đặt tại trong đó một cái khu vực. Lập tức nơi đó phù văn bắt đầu chậm chạp du động, như là bị một cỗ lực lượng bí chỗ điều khiển, từng đạo phù cấp tốc nazi, tự động mở ra một đầu lộ. Dưỡng Phong thân thể lên, nhập trước mắt cái giới, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thiên trùng trị lực Quả nhiên thần bí khó lường, cái này tiểu tử, thật là khiến người hơn một. Nơi xa, thần bí lao giả phức tay nói, một bên ma quân cùng, Ông tuyển lập tức phát ra hử lạnh, diện mục căm trẫm. Năm đó nếu không phải cái này, thần bí lao giả phá hủy bọn hắn bố cục, căn bản liền sẽ không xuất hiện dương phóng như thế một cái biên số. Nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ. Kết giới bên trong, Dương phóng thân thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua mà vào, sau đó lập tức liễm tức hóa ảnh, quay đầu hướng về sau lưng kết giới nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới bị Nazi phù văn, một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xoay người lại, trực tiếp bắt đầu hành động. Không bao lâu Hắn phát hiện một tòa to lớn rộng lớn cung điện, nhãn thần chớp động, lập tức hướng về kia chỗ cung điện to lớn tiếp cận đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, cung điện bên ngoài quả nhiên cũng tồn tại đại trận. Nhưng là tại Dương Phong Thiên trận thần trùng tác dụng dưới, trước mắt đại trận rất nhanh liền bị phá ra, thân thể của hắn chợt lóe lên, trực tiếp tiến vào cung điện chỗ sâu. 3. Chương 509, Luyện hóa chiến vương. Cung điện to lớn, lờ mờ mà kiềm chế. Dương Phóng khi tiến vào về sau, lập tức đem ánh mắt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn, rất nhanh nhíu mày. Chỉ gặp cung điện to lớn, ngoại trừ ngoại giới tổn tại trận pháp bên ngoài. Nội bộ cũng tồn tại cấm chế dày đặc, tựa như là có một trường vô hình chu vong đem từng cái thông đạo cho toàn bộ che đậy. Một đạo đạo lộ khắp nơi cửa ra vào đều tại lấp lóe hào quang. Dương phóng thiên mục thần chủng cùng phong luật thần chủng toàn bộ vận chuyển, lại phát hiện tại cấm chế dày đặc phía dưới, thiên mục cùng phong luật tất cả đều bị áp chế tới cực điểm. Lông mày của hắn nhíu lại, cuối cùng đành phải hướng về phía trước tiếp tục tiếp cận mà đi. Xuy, lại là một chỗ cấm chế bị hắn vô thanh vô tức ở giữa phá vỡ, thân thể chợt lên, hòa tan vào. Sau đó, hắn bắt đầu ở toàn bộ cung điện to lớn bên trong tiến hành tìm kiếm. Bất quá cổ cái là, một đường đi tìm Toàn bộ cụ điện yên tĩnh đến tự từ hạ. Từng đầu hành lang, khắp nơi gian phòng tất cả đều là trống không một người. Thật giống như hoàn toàn là trống không đồng dạng. Cái này khiến hắn lần nữa suy tư. Hắn là nơi đây là cái gì bảo tàng chỉ địa, che giấu cái gì cơ bảo? Dương Phóng trầm nghĩ, có thể coi là là cất giấu cái gì cơ bảo, cũng hầu như đến sẽ có người trông coi a. Hiện tại liền một cái trông coi người đều không có, thực sự cổ quái. Dương Phóng không tin, lần nữa bắt đầu chăm chú tìm kiếm. Không bao lâu, toàn bộ to lớn cổ điện từ đầu tới đuôi bị hắn tìm tòi một lần, nhưng vẫn là trống rỗng, không có một đạo bóng người. Lông mày của hắn lần nữa vẫn ở cùng nhau. Có phải hay không là trong trận có trận? Chẳng lẽ tại chỗ này cung điện bên trong còn có cái khác trận pháp? Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, rất nhanh lại từ đầu đến đuôi bắt đầu tìm đòi. Toàn bộ tuyệt không có khả năng thật sự là trống không. Bởi vì cấm chế bên trong nhiều lắm, nếu quả như thật là trống không lời nói, làm gì bố trí nhiều như vậy cấm chế. Tại Dương phóng lần thứ 200 chú tìm kiếm phía dưới, rốt cục bị hắn phát hiện dị thường. Hắn bước chân dừng lại, hướng về phía trước một chỗ góc ngách nhìn lại, trong lòng kinh nghi. Chỗ kia nơi hẻo lánh rõ ràng trống không một người, nhưng lại hắn lại cảm giác được một cô yếu ớt năng lượng ba động rất là thần bí cùng toá nghĩa, có chân pháp. Hắn lần nữa vận chuyển lên thiên trận thần trùng, đột nhiên rót vào hai mắt, nhìn về phía trước. Sana, tại đáy mắt của hắn bên trong xuất hiện lần nữa một tầng cực kỳ tinh mịn quỷ dị phù văn, dù đậu không ngừng, giống như là quái dị côn trùng đồng dạng. Tại cái này vô số phù văn phía sau, thì là một cái cường đại hỗn độn thần tộc trưởng lão, lắng lặng xếp bằng ở đây, không lúc nhích, như cùng ở tại thủ hộ lấy cái gì đồng dạng. Nhìn thật kỹ, tại hắn phía sau rõ ràng là một chỗ nặng nề cửa đá. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Dương phóng thầm nghĩ. Hắn liền biết rõ như thế lớn một cái cổ điện. Không có khả năng thật không ai, nghĩ không ra thật là trong trận có trận. Chỗ kia nặng nghề cửa đá phía sau tất nhiên có dấu đồ vật. Dưỡng phóng thân thể lập tức vô thanh vô tức hướng về trước mắt trận pháp tiếp cận đi qua. Chỗ này trận pháp cự ly vị kia hỗn độn thần tộc trưởng lão quá mức tới gần, rất dễ dàng sẽ trực tiếp kinh động tới, cần cực kỳ nhỏ lực thao túng mới được. Dưỡng phóng cẩn thận nghiêm túc vận chuyển thần trùng, tựa như một cái kỹ thuật cao siêu mở khóa tượng, vô thanh vô tức từ trận pháp phía dưới mở ra một cái nhỏ xíu lỗ hổng, toàn bộ thân hình tựa như một đạo bóng ma, sát na hiện lên. Đúng lúc này, vị kia hỗn thần tộc trưởng lão giống như là sinh ra cảm ứng. Đông Nhân mở ra giản mua hai mắt, hướng về trước mắt khu vực liếc nhìn mà đi. Lại phát hiện trước mắt khu vực trống rỗng một mảnh, đại trận như cũ tại Vô Thành Vô Tức và chuyển. Toàn vẹn không có bất luận cái gì động tính. Hàn Cái nhíu mày, chuẩn bị lần nữa nhắm hai mắt. Lại toàn vẹn không có chú ý tới, tại hắn Cái bóng bên trong một đoàn bóng đen ngay tại Vô Thành Vô Tức ở giữa phóng đại, tựa như một cái nặng nề màu đen thảm, đứng thẳng lên, mang theo nồng đậm kiếm chế khí tức, trực tiếp hướng về vị này Hỗn Thần Tộc trưởng lão hung hăng bao trùm xuống dưới. Vị này Độn Thần Tộc trưởng lão lần nữa biến sắc, vội vàng cấp tốc bay đầu. Người lạ bằng ô Thanh âm của hắn trong nháy mắt im bặt mà rừng, cả người trực tiếp bị nặng nề bóng đen thôn phệ, kịch liệt dãy rủa, đem toàn bộ bóng đen đều cho dãy rủa vặn vả và vặn mèo, không ngừng biến hình, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Quái dị bóng đen tựa như một cái vô hình ác ma đồng dạng, đem hắn kéo vào thâm nguyên, không ngừng mà hấp thu lực lượng của hắn, khiến cho hắn dãy rủa càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhẹ. Đến cuối cùng, vị này huống độn thần tộc trưởng lão trực tiếp trở nên không lúc đích, tựa như bị triệt để thôn Bóng đen một trận vặn mèo, lần nữa ngã vào trên mặt đất, trở nên không có chút nào âm thanh. Mọi chuyện đều tốt giống nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Dưỡng Phong ánh mắt lập tức nhìn về phía trước mắt cửa đá, chỉ gặp trên cửa đá thỉnh lỉnh cũng tồn tại không ít quái dị phù văn, lấp nhá li nhí, ẩn đầy toàn bộ trên cửa đá. Cái này cửa đá bên trong khẳng định có đồ vật, coi như không phải trên vương, cũng tất nhiên ẩn giấu cái khác cơ bảo. Dưỡng Phóng nhãn thần chớp động, sau đó lần nữa thôi động tiên trận trận trận trùng, hướng về trước mắt cửa đá rung nhanh lao tới. Lại phát hiện hắn thần chúng chỉ lực vừa mới tác dụng trên đó, phía trên phù văn liền cấp tốc cuốn ra một cỗ lực lượng đại, trực tiếp đem hắn thủ trưởng bắn lui ra. Dưỡng Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Lợi hại. Trận pháp này vậy mà như thế quái, ngay cả ta thần trùng đều có thể bắn ra đến. Hắn không tin, tiếp tục thêm đại lực lượng hướng về những này phù văn dũng mãnh lao tới. Lập tức, phù văn lóe lóe, tiếp tục bắn ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, hướng về Dương Phong lòng bàn tay lại tới. Bất quá tại Dương Phong chăm chú cắt giảm dưới, những này phù văn lực lượng lập tức vẫn là rất nhanh trở nên suy yếu, mơ mơ hồ hồ, bắt đầu bị chậm rãi kích thích. Tước trường qua hồi lâu, phía trên mấy cái phù văn mới rốt cục triệt để tản ra. Dương Phong chậm chậm thở dài một ngụm, mặt mồ trận pháp này quả vị, nếu là cái khác địa phương cũng khắc này, vậy nhưng thật sự là đại phiền toái. Thân thể của hắn hóa thành bóng ma, Trực tiếp dọc theo nặng nghề cửa đá khe hở cửa trui vào đến cửa đá bên trong. Mới vừa vào đến, Dương Phóng liền cảm thấy một cố cường đại khó lường kinh khủng khí tức, giống như là thường không ép xuống hướng về phía lại địa, lại giống là đầy trời ánh sao cùng nhau vỡ lạc, một loại làm người tuyệt vọng hủy diệt tính khí tức tại toàn bộ trong thạch thất phủ trào. Cho người ta một loại cảm giác, giống như là cổ lao vũ trụ tại một lần nữa mở. Không gian bốn phía bên trong, tràn ngập đầy địa hỏa phong thủy lực lượng đáng sợ. Dương Phong trong lòng mình, liễm dấu toàn bộ khí tức, hướng về cuối phía trước nhìn lại. Chỉ gặp mở tối thạch thất cuối phía trước thình lình xuất hiện một cái đen nhánh cao lớn tế đàn giống như là một đầu viễn cổ cự thú phụ phục tại đây. Trên thế đài nhuộm đầy cao thủ máu loãng, rất nhiều máu nước đều đã bởi vì thời gian quan hệ, ngưng kết thành màu nâu đen. Nhưng càng là như thế, càng là có thể cảm giác được sát ý tiêu điều. Tại cái này màu đen tế đàn trên cùng, một đầu cao lớn vĩ nạn bóng người, lặng lặng ngồi xếp bằng, không lúc đích, quần thân tản mát ra không cách nào tưởng tượng phi tức, tựa như là toàn bộ thế giới chỗ tế. sau lưng xuất hiện dòng dã 4 cái to lớn màu đen vòng sáng, mỗi một cái màu đen vòng sáng đều đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều từ những này màu đen vòng sáng bên trong tản mát ra từng đợt hủy diệt lòng người khí tức. Triến Vương, Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, cái này thạch thất bên trong đúng là bế quan Triến Vương. Triến Vương quả nhiên đủ mạnh. Giờ khác này mang đến cho hắn một cảm giác, đơn giản so trước đó vô tướng thần hoàng còn kinh khủng hơn gấp bội. Không hổ là thánh giả thủ hạ mạnh nhất chiến tướng. Ựng. Đông nhiên, nhắm mắt ngồi xếp bằng Triến Vương, trực tiếp mở ra hai mắt, kinh tâm động phách, tựa như hai cái màu đen vũ trụ tại đáy mắt của hắn mở ra. Một đôi đang sợ ánh mắt trực tiếp hướng về Dương phóng chỗ vị nhìn sang. Chỉ là đạo trích, có thể xâm nhập ta bế quan chi địa, xem ra hỗn độn thần tộc thật sự là càng ngày càng không tầm nổi, liên thủ đại môn đều không cách nào làm được. Thân thể Vĩ Nạn, tóc dài dối tung chiến vương, ngũ khí lạnh lùng, phát ra nặng nề thanh âm, cả phòng bên trong đều bị khí thế của hắn chỗ bổ sung. Hắn phát hiện ta rồi. Dương phóng nheo mắt, Ẩm ẩm. Đột nhiên Chiến Vương bàn tay lớn giơ cao, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên vất tay chém thẳng, một đạo cực kỳ khủng bố hào quang sát na hướng về Dương phóng bên này cuồn quét mà đến, giống như là kinh khủng đao cương, đánh thẳng Dương phóng thân thể mà đi. Dương phóng không chút nghĩ ngợi, hiện hiện thân thể, thi thần khí nơi tay, đột nhiên quét sạch mà qua. Soạn. Một tầng vô cùng đáng sợ ô trong nháy mắt ra, trực tiếp đụng phải Chiến Vương quét ra tới cái kia đao kinh khủng hào quang oan. Toàn bộ thạch thất bên trong lập tức tanh nồng mùi mình, hụy diệt khí tức lan lộn, giống như là vô số viên tinh thần nổ tung, không nói ra được kinh tâm độc trách. Chiến Vương bộ ra đến cái kia đạo sáng chói hào quang, bị Dương Phóng sinh sinh vờn át. Hắn không chút do dự, theo sát lấy huy động thí thần kỳ, lần nữa hướng về Chiến Vương thân thể tiếp tục cuồn quét mà đi, một cỗ mạnh hơn hủy diệt tính ba động nhanh chóng hướng về hướng về phía Chiến Vương. Thí thần kỳ. Chiến Vương ngữ khí kinh khủng, nhận ra mặt này cổ lão cơ sí. Thân thể của hắn y nguyên ngồi cao tế đàn, không lúc Nhưng là sau lương tứ đại vòng xoáy màu đen lại bỗng nhiên bay ra một cái, cấp tốc phóng đại, o o rung động, nguyên ngông cuồn cuộn ra khó tả hủy diệt tính phi tức, trực tiếp hướng về thí thần ng kỳ quét ra tới kinh khủng trùng sáng cánướt. Lập tức tất cả quang mang tất cả đều cấp tốc tràn vào đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, bị vòng xoáy màu đen nhanh chóng tồn vệ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong sắc mặt biến hóa, thật quái dị thần thông, cùng loại âm dương hai đồ. Bất quá hắn không có ý định bộc lộ ra âm dương hai đồ, mà là chuẩn bị đem chiến dẫn xuất đi lại trấn áp. Ở chỗ này dù sao thuộc về đối phương địa bàn, Thêm một khắc, đều lúc nào cũng có thể sẽ có cái khác cao thủ chạy đến, đến thời điểm tình huống sẽ đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dương phóng lần nữa mãnh liệt huy động trí thần kỳ, càng nhiều hủy diệt tính trùng sáng xung ra, lịt nhá lịt nhít, một mảnh đen nhánh, trực tiếp hướng về Chiến Vương thân thể bảo phủ tới. Ngay một tiếng, Chiến Vương trước đó thả ra cái kia vòng xoáy màu đen lập tức bị chấn một trận hỗn loạn, bắt đầu tiêu tán. Chiến Vương rất nhanh phát ra hừ lạnh, sau lưng theo sát lấy lại lao ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen, hai cái vòng xoáy màu ô ô tròn, ra âm, cấp tốc phải lấy nơi tất cả năng lượng. Từng mảnh từng mảnh huyệ diện tính khí tức liên tục không ngừng xông ra, tất cả đều tự động không có vào đến vòng xoáy bên trong. Dương phóng bay người liền đi, hóa thành bóng ma, cấp tốc sông ra thẻ thất. Vì có thể dẫn xuất Chiến Vương, hắn cũng không chân chính bại lộ toàn bộ thực lực, chỉ là phát huy một phần lực lượng mà thôi. Muốn đi. Chiến Vương ngữ khí băng lánh, to lớn vòng xoáy màu đen bỗng nhiên va chạm mà ra, quanh một tiếng, đem trước mắt cửa đá nhất cử trấn võ, kinh khủng khí tức bốn phía quét ngang. Sau đó thân thể của hắn nhanh chân đi ra, như là súc địa thành thốn, một bước một tiêu tan, mang theo băng lãnh kinh khủng khí tức, hướng về ngoại giới đi tới. Do khắc này Không gian dưới trấn hắn, thật giống như có thể tự động gây điện, một đường đi qua, đối sát dương phóng thân thể mà đi. Dương phóng tốc độ nhanh chóng, một đường phá giải trận pháp, rất nhanh đã triệt để xông ra chỗ này tự điện. Tại sông ra về sau, hắn lần nữa trở lại, lộ ra cười lạnh, phát ra mãnh liệt tinh thần ba động, sau đó lần nữa hướng về ngoại giới lao đi. Ấm ẩm ầm. Sau lưng kinh khủng khí tức mãnh liệt, mêng mông dung đường, liên miên liên miên không gian bắt đầu vỡ nát. Chiến Vương thân thể không nhanh không chậm, một sâu sau phóng, dù là dương phóng thân thể hóa thành bóng ma trạng thái, tựa hồ vẫn như cũ khó thoát pháp nhãn. Hắn ánh mắt băng lãnh, khí tức kinh khủng Sau lưng bốn cái vòng xoáy màu đen o o xoay tròn, tựa hồ đại biểu tứ trọng khác biệt vũ trụ, từng đợt trời đất mở ra khí tức không ngừng từ bên trong mênh mông quần quần mà ra. Muốn cô y đem ta dẫn xuất đi sao? Sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù đem ta dẫn ra, ngươi có thể làm gì được ta? Ta nói muốn lưu lại ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể bảo trụ ngươi. Và anh! trước mắt hắn không gian vỡ vụn nhanh hơn, toàn bộ thân hình xuyên qua, nhanh đến mơ hồ, khí tức hỗn loạn mà mơ hồ, một cái đại thủ đi lên hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng bổ xuống. Thí thần kỳ cũng không giúp được ngươi. Toàn bộ bàn tay lớn nhanh trong phóng đại, tựa như che khuất bầu trời, mang đến cực kỳ mênh mông mà cảm giác nặng nề, năm cái ngón tay phân biệt đại biểu giữa thiên địa kim một thủy hỏa thổ, ẩn chứa năm loại khác biệt kinh khủng nguyên tố. Dưỡng Phong thân thể trong nháy mắt bị từ trạng thái hư vô sinh sinh bức ra, sau đó nhướng mày, thí thần kỳ tiếp tục huy động lên đến, buộc phát ra sáng chói ô quang, trực tiếp hướng về đối phương bàn tay lớn cuồn quét mà đi. Đông, càng thêm đáng sợ ba động từ nơi này tản ra, kinh động đến toàn bộ kết giới thế giới. Dưỡng thân thể mượn nhờ một đại lượng, trong nháy mắt rút lui, thần thi triển mà ra, thân thể hóa quang trực tiếp hướng về bên ngoài cuổng sông mà đi, ha ha cười nói, Chiến Vương không gì hơn cái này, hôm nay linh giáo sóng sôi, cáo tử. Ừm. Chiến Vương ánh mắt trở nên ấm lãnh đáng sợ, tựa hồ cũng không nghĩ tới Dương phóng tốc độ thế mà lại một lập tức tiêu thăng đến loại trình độ này. Còn tại ẩn giấu thực lực sao? Bất quá, ngươi trốn không được rơi, như bóng với hình. Roeng. Thân thể của hắn sáng lên, đã vận hành lên một môn đại thần thông, thân thể cùng Dương phóng thân thể trực tiếp sinh ra liên quan, toàn bộ tốc độ lập tức tăng vọt, hướng về phía trước cực tốc của nước, như bóng với hình, tốc độ loại phát tác, dị thường hiếm thấy cùng khó tu. Một khi tu luyện thành công, tự thân sẽ cùng quân địch thân thể tướng qua lại, đối phương có bao nhanh, tự thân liền có bao nhanh, vĩnh viễn cũng thoát khỏi không song chính mình, thẳng đến triệt để bởi kịp. Dương phóng cực tốc vọt tới trước, hai bên thời gian, không gian tất cả đều đang nhanh trong biến ảo, bỗng nhiên cảm thấy được sau lưng tình huống, không khỏi trong lòng ngưng tụ. Không hổ là Chiến Vương, phương diện tốc độ lại cũng không hề yếu. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Trong nháy mắt hai người một đuổi một chạy, sông ra không biết rõ bao xa. Chiến Vương nội tâm cực kỳ tự phụ, ánh mắt băng lãnh mà đáng sợ, căn bản không cho rằng Dương Phong có uy hiếp thực lực của hắn. Trên đời này, ngoại trừ thánh giả, không có bất luận kẻ nào có thể chính giết chết. Đây là suất tử đối với tự thân thực lực cường đại tuyệt đối tự tin. Ngươi còn chuẩn bị đi nơi nào trốn? Nơi này chính là nơi chôn cái ngươi. Chiến Vương đột nhiên hét lớn, sau lưng bốn đạo vòng xoáy màu đen trực tiếp phá vỡ không gian, nhanh chóng hướng về Dương phóng thân thể cuồn quất tới. Lần đầu, hắn đem bốn đạo vòng xoáy toàn bộ vận chuyển mà ra. Dương phóng trong nháy mắt sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không chút nín ngợi, tốc trở lại, trong tay phát ra một mảnh mang, trực tiếp dùng hướng về bốn đạo vòng xoáy quét mà đi. Lập tức long trời lở đất, không gian sổ độ. Toàn bộ khu vực đều đang nhanh chóng vỡ nát. Dương Phóng một bên vùng ra thi thần kỳ, một bên tiếp tục cùng sông. Tại lại sông ra một đoạn cự ly về sau, rốt cục thân thể của hắn triệt để dừng lại, đột nhiên trở lại, nói: "Đủ rồi, Chính Vương, ngươi thật sự cho rằng ta là bùn nặng có thể tùy ý ngươi rất sao?" Ầm ẩm, Không gian sụp đổ, hủy diệt tính khí tức như là núi kêu biển lầm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch. Chiến Vương thân thể vụt xuất hiện ở đây, ánh mắt băng lãnh, thân thể cao lớn, hờ hững nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Rốt cục không chạy trốn nữa sao?" Dương Phóng cười lạnh, không nói một lời, huy động thi thần kỳ Lần nữa hướng về Chiến Vương ven sát mà đi. Chiến Vương trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng trùng sáng, bốn cái vòng xoáy màu đen dùng một thời gian cuồn bay mà ra, tựa như biến thành bốn vòng đen như mực ma nhật, hướng về Dương phóng liền ép mà đi. Một máy mắt, thí thần kỳ quét ra tới quang mang bị 4 cái ma nhật nhanh chóng vỡ nát, căn bản không được bất cứ tác dụng gì. 4 vòng kinh khủng ma nhật như cũ tại hướng về Dương phóng nhanh chóng rơi xuống mà đi. Chỉ là thí thần kỳ cũng nghĩ cùng ta chống lại, không khác nào người si nói mộng, liền xem như thí thần kỳ chân chính chủ nhân xuất hiện, ta đều không để tại trong mắt. Chiến Vương ngữ khí băng lãnh, bốn cái ma nhật tố sáng chói, quét sạch toàn bộ thiên địa. Dưỡng Phong Thí thần kỳ bị nhanh chóng áp chế, biến sắc, rốt cục không còn bảo lưu, âm ý vượt theo, âm dương hai đồ lần nữa nổi lên, vang một tiếng, một đen một trắng, lóe ra huyền diệu cao thâm vô thượng đạo vận, giống như là đại biểu giữa thiên địa nhất là nguyên thủy, cổ lao nhất lực lượng. Ông, toàn bộ không gian rung chuyển, thời gian hỗn loạn, không gian hỗn loạn. Hết thể đều tại bị cấp tốc can thiệp. Bốn quả sáng trói màu đen ma nhập cũng bị sinh sinh định trụ, cùng âm dương hai đồ chẳng co đến cùng một chỗ, như đồng hóa vì năm cái quan điểm, đang nhanh chóng va chạm. Trên vương trong con ngươi trực tiếp bắn ra đáng sợ thần quang. Đổ khí tức, đây là ba thiên trùng. Ngươi thế mà tập hợp đủ nhiều như vậy thiên trùng." Thanh âm của hắn rất là nghiêm trọng, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn ánh mắt lần nữa âm trầm xuống, trên thân khí thế như sơn tự nhạc, thể nội giống như là có một cái cổ lao vũ trụ tại mỏ, thanh âm nặng nghề mà đáng sợ. "Nghĩ không ra, ngươi thế mà ẩn tàng sâu như thế, vậy ta liền càng thêm không có khả năng để ngươi rời đi, tứ ma thiên tượng." Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn khỏa quỷ dị màu đen ma nhật đột nhiên quang mang đại thịnh, tăng thêm tốc độ hướng về phía dưới đánh tới, sau đó đột nhiên chuyển động, rung động ầm ầm, đem dương phóng âm dương hai đồ trực tiếp bao quạ ở bên trong. Dưỡng Phong hét lớn một tiếng, cực lực thôi động âm dương hai độ. Lập tức âm dương hai độ cùng bốn quả ma nhật triệt để quân giao đến cùng một chỗ, ai cũng không cách nào thế như ai. Giữa hai bên quang mang cuồn cuộn, bạo phát ra không biết rõ bao nhiêu hủy diệt tính phi tức, giống như là vô số miệng thái cổ núi lửa ở chỗ này buộc phát đồng dạng. Giết! Chiến Vương một tiếng quát chói thai, thân thể trong nháy mắt đột phá không gian, một đấm hung hăng ném ra, toàn bộ năm đấm trực tiếp chật lích toàn bộ ánh mắt, giống như là một phương vũ trụ hội tới. Dưỡng Phong không do dự, đi lên liền lấy mạnh nhất pháp tấn khai ấn, hướng về đối phương năm đấm hung hăng đánh xuống mà xuống. Khai thiên ấn, chính là công pháp thánh thuật, mang ý nghĩa khai thiên tích địa, bài trừ hết thảy mục nát, có năng rèn thế giới, lại tích luân hồi năng lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, vô tận quang mang quét về phía bốn phương. Dương Phong trên thân thể đến bị chấn bay ngược mà ra, sau lưng liên miên liên miên không gian bắt đầu vỡ nát. Chiến Vương lại là trong con người bắn ra đáng sợ trùng sáng, sắc mặt băng lãnh, vẻn vẹn lùi lại một bước, sau đó lần nữa hướng về Dương phóng thân thể tiếp tục phóng đi. Dương Phong trực tiếp lấy khai ấn, sinh ấn, ấn, hướng về thân thể thay nhau ven mà đi. Từng vô cùng đáng sợ va chạm liên tiếp bộc phát Long trời lở đất, không gian vỡ nát. Hai đạo bóng người nhanh chóng vướng mắc đến cùng một chỗ. Dương Phóng đem tất cả thủ đoạn tất cả đều phát huy ra, nhưng dù vậy, vẫn là bị Chiến Vương Vững vàng áp chế, khó mà chiếm thượng phong. Chiến Vương chỉ danh, Khoáng cổ Tuyệt Kim. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không lập tức xuất thủ. Dương Phóng bỗng nhiên ậm ỉ giải, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Tam đại Ấn pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, thi thần kỳ càng là trình độ lớn nhất tiến hành khôi phục. Nhưng dù vậy, vẫn là không cách nào chạy trốn tới chỗ tốt. Chiến Vương nói rất đúng, năm đó luyện chế thi thần kỳ vị kia môn nhân, đều không cách nào thế nhưng Chiến Vương chú chỉ là hắn lưu lại thi thân kỳ. Ầm ầm ầm ầm. Tại Dương Phong thanh âm vừa mới hạ xuống, nơi xa không gian xụp đổ, liên tiếp bộc phát ra từng đợt núi tiêu biển gầm đáng sợ thanh âm, giống như là vô số lưu tinh sẽ qua. Lại giống là mấy cái thứ nguyên thế giới cùng một chỗ va chạm mà tới. Dẫn đầu lao ra chính là thần bí Lao giả, vừa lên đến chính là trong miệng hắc lớn, đánh ra một đạo màu tím thần quang, ẩn chứa vô thượng pháp tắc, hướng về chiến vương thân Tiếp theo ma quân một tiếng, toàn bộ thân hình nhanh lớn, khí của giống như là biến thành vô thượng cự nhân, nổ ra hai cái to lớn ma chảo, trực tiếp hướng về chiến vương xé Ấu Trình vừa lên đến liền đem thái cổ thi hạ vận chuyển mà ra, vang một tiếng, thi số trùng thiên, mảnh tướng ra vô tận màu vàng chói lãng, từng cổ thái cổ thần vương thi thể bắt đầu phục sinh, tạo thành đại trận, cùng nhau hướng về chiến vương đánh tới. Lôi tôn thì nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên lay động cựu đồ, từ bên trong sông ra một cái thế giới màu đen, âm trầm quỷ dị, mang theo vô thượng khí cơ hướng về chiến vương thân thể cuồn quét mà đi. Phanh phanh phanh thanh, lên đến cơ bị đánh cho đồ, đủ loại kinh khủng ánh liên tiếp rơi vào trên người hắn, đem hắn thân thể lung tung bay múa, cuồn máu loãng, giống như là trong gió cơn điểu, khó mà ổn định không ngừng bỡ tan. Đến cuối cùng Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Sau một khắc, xuất hiện tại một phương hướng khác, toàn thân tiên huyết, ánh mắt tức giận, hướng về đám người nhìn lại, trong mắt co rú lại. Các người, là các người. Các người đang cố ý tính toán ta? Hắn đơn giản không dám tin, hướng về trước mắt đám người quét ngang mà đi. Từng đôi ánh mắt rơi vào trước mắt những này lão ma trên thân. Ngoại trừ Dương phóng khuôn mặt, hắn cảm thấy lạ mắt, những người khác hắn tất cả đều gặp qua. Đều không ngoại lệ, đều là thái cổ thần linh thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy cái thế la mà có thể dương ma tổ tông cấp bậc nhân vật, bất kỳ một cái nào đều không thể so với thần thoại niên đại tồn tại yếu đi nơi nào. Đáng người này thế mà liên tụ rồi. Hắc hắc, Chiến Vương, hôm nay liền chết thay rơi ngàn vạn đồng đạo đòi lại một cái công đạo." Thần bí lao giả dẫn đầu cười lạnh. Người cái này lao bất tử, người còn chưa chết." Chiến Vương cắn răng mở miệng, lưỡi khí xâm nhiên. "Tự nhiên, người còn chưa chết, ta lão nhân ra như thế nào lại chết?" Thần bí lao giả cười nói. "Chiến Vương, hôm nay ngươi rơi vào chúng ta trong tay, cũng nên cùng ngươi thanh toán một cái." Lôi tôn ngữ lãnh, quanh thân khí tức kinh khủng, tràn ngập khó sát tối Hình tượng đáng sợ. H23. Âm truyền thì là ôm cánh tay cười lạnh, không nói một lời. Chiến Vương ánh mắt trống trầm, hướng về trước mắt từng vị lao ma quét tới, băng hàn mở miệng, bắn "Các ngươi, đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của ta, tụ hợp cùng một chỗ là được rồi sao? Ngươi có thể thử một lần." Thần bí lão giả cười nói. "Thứ ma mặt trời." Chiến Vương bỗng nhiên lần nữa giống to, muốn triệu hồi bốn quả màu đen ma nhật. Lập tức kia bốn quả ma nhật run rẩy dữ dội, khí tức kinh khủng, cháy hực, thoát khỏi âm dương hai độ Dương phóng biến sắc, lập lực khống chế lên âm dương hai độ. Toàn bộ âm dương hai đồ bộ phát ra càng thêm hào quang sáng chói, một mực cuốn lấy đối phương bốn khóa ma nhật. Toàn bộ không gian đều đang nhanh chóng vỡ nát, rung động ầm ầm, Mên Ngông cuồn cuộn lấy vô song khí tức. Các ngươi quản tại thất thần làm gì? Còn không lập tức xuất thủ." Dương phóng hét lớn. "Cái này bốn khóa ma nhật uy lực vô song, vượt qua tưởng tượng, so với hắn thí thần kỳ còn muốn đáng sợ. Tuyệt không thể để bốn khóa ma nhật bị đối phương triệu hồi đi. Một khi bị đối phương chấp chướng nơi tay, sẽ có ngập trời đại Thần bí lão mở miệng hét lớn, lần nữa hướng về thân tới. Ma quân, âm tuyển, lôi tôn ba cũng nhao nhao cùng sông mà qua, khí tức kinh khủng, đi lên liền thủ đoạn mạnh nhất hướng về chiến vương đánh tới. Duy chỉ có dương phóng nơi đó, thời gian ngắn bên trong không cách nào đáng xuất thủ đến, lúc cần phải thời khắc khắc thôi động âm dương hai độ, hôn lấy đối phương bốn khỏa ma nhật. Chiến vương diện mục đáng sợ, triệu hoán bốn khỏa ma nhật không có kết quả, lập tức sinh lòng lửa giận, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nói, một người là sâu kiến, một đám người cũng là sâu kiến, hôm nay không ai có thể giết chết ta. Hắn khi tức bộc phát, hào quang sáng chói, hai tay điên cùng ra quyền, bộc phát ra từng mảnh từng mảnh trùm sáng chói mắt, hướng về trước mắt mấy người cuồng manh đánh tới. Toàn bộ đi chết. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ thiên điệu như là vỡ nát, nổi lên vô số vết rạn, bị đánh đến vô cùng tê thảm. Nhưng thần bí lao giả, Ma Quân, Âm Điển, Lôi Tôn, cũng không có chỗ nào mà không phải là nguyên nhân, tại dạng này kinh khủng giao thủ dưới, đều tại ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm đáng sợ. Bốn người liên thủ hảo quan rõ trình độ kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Tại Vô Tận Minh bên trong, vương đánh ra chùm sáng tại bị cấp tốc phá diện. Sau đó bốn vị kinh khủng đáng giận trực tiếp đồng loạt thẳng hướng Chiến Vương. Mo Sana, Chiến Vương ở vào phía dưới bên trong, bị bốn vị siêu cấp oan nhân thay nhau đánh kích. Bất quá bọn hắn mặc dù chế trụ Chiến Vương, nhưng là thời gian ngắn bên trong lại rất khó giết chết đối phương. Không có tuyệt cường lực lượng áp bách, là không thể nào tại dạng này ngắn thời gian bên trong diện sát đi một vị cường giả tối đỉnh. Nam đạo kinh khủng bỗng người ở chỗ này điên cuồng giống to, giết thiên địa nổ tung, nhận nguyên tằm đạm, liền một chút tinh thần đều bị giống rơi xuống. Chiến vương thân thể một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nhưng thủy chung bất tử. Dương phóng một bên duy trì lấy âm dương hai độ, một bên toàn lực nhìn chăm chú lên chiến trường. Khi thời chiến vương lại một lần nữa bị đánh bay về sau, hắn bắt lấy cơ hội, ầm vực thê Thí thần kỳ bỗng nhiên huy động lên đến, phát ra vô cùng điệt thai thanh minh, nhanh chóng phóng đại, đen ngịt một mảnh, trực tiếp hướng về chiến vương thân thể bảo phủ tới. Lập tức chiến vương thân thể bị một mực cuốn vào Thí thần kỳ bên trong. Nhưng dù vậy, chiến vương còn tại điên cuồng giống to, hai cái thủ trưởng kéo ra Thí thần kỳ, muốn từ Thí thần kỳ bên trong chỗ tới. Nhưng Dương Phong sáu mặt thất sát bia trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ẩm ẩm tiếng, xuống, thân lần nữa nhập vào đến thần kỳ bên trong, cùng một chỗ luyện hóa chiến vương. Dương Phong hét lớn: "Ba!" trong 510, chín đại thiên tư lai lịch. To lớn tí thần kỳ đang nhanh chóng quét sạch, toàn bộ mặt cờ rầm rầm rung động, đem Chiến Vương một mực bao khỏa tại nội bộ, lại có sáu mặt thất sát bia hung hăng rơi đập xuống dưới, đem Chiến Vương thân thể sinh sinh hướng về thí thần kỳ chỗ sâu đập tới. Chiến Vương thân thể điên cuồng giãy rựa, bộc phát ra vô tận ba động, trong miệng tiếng giống đem tinh thần đều cho đánh rơi xuống, sáu mặt thất sát bia đều kém chút ép không được hắn. Quân, Âm tất cả đều tại trước lao ra, đem phần mình vận tới hạ, về bên trong tới. Từng mảnh từng mảnh vô cùng đáng sợ quang mang trong nháy mắt buộc phát ra, toàn bộ thí thần kỳ quang mang phun trào, phương viên vô số bên trong không gian đều đang nhanh chóng sụp đổ. Rốt cục, Chiến Vương cảm thấy nồng đậm tử vong nguy cơ. Tại những này siêu cấp lao ma hợp lực dưới, thân thể của hắn đang nhanh chóng suy yếu, thân thể bên trong lực lượng tại bị một chút xíu luyện hóa ra. Cứ thế mãi, hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Giống. Chiến Vương phát ra ngột ngạt mà tê lương giống to, trong miệng đột nhiên nói lẩm bẩm, từng đạo khó đọc mà thần chú thần không ngừng từ hắn trong miệng phát ra. Giữa địa âm khét, Một cỗ thần bí khó khí tức trực tiếp từ giữa thiên địa hiện lên ra. Ngay tại luyện hóa chiến vương đám người tất cả đều ăn nhiều dần mình, cảm thấy không đúng, trong nháy mắt ngẩn đầu lên. Mờ hồ trong đó, bọn hắn cảm giác được trên bầu trời giống như là đột nhiên xuất hiện cái gì to lớn con mắt, Tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, một sát na để bọn hắn lông tơ tất cả đều đứng vững. Không tốt, hắn đang thông chi thánh giả. Mau ngăn cản hắn. Ma quân dẫn đầu kịp phản ứng, kinh hô mà miệng. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn cùng thánh giả giao thủ qua, vô số năm trước tại đối phương lòng bàn tay hiểm tử hoàn sinh, đối với cỗ này khí tức hiểu quá rồi. Cái gì? Những người khác tất cả đều biến sắc. Nên làm như thế nào? Dương phóng vội vàng hét lớn, "Nhanh, nhanh ngăn cách cố này khí thức, đừng để thanh âm của hắn chuyển đi." Mà quân Liều lĩnh hét lớn. Đám người trong nháy mắt hiểu được, lập tức biến hóa công kích. Soạt, âm tuyển sau lưng, một đầu thái cổ thi hà nổi lên, mang theo ngập trời thi sóng cùng trọng hoàng khí tức, trực tiếp hướng về thí thần ngân kỳ ba phủ tới. Với một tiếng, vừa đối mặt đem to lớn thí thần kỳ trực tiếp nuốt hết ở bên trong. Sau đó lôi tôn đột nhiên lay động cựu hữu đồ, toàn bộ cựu đồ nhảy trong đại, như là một cái quỷ dị hiệp động, đi lên đem thái cổ thi hà đều nuốt xuống dưới. Thần bí lao giả thì là liên tục đánh ra 7 8 đạo thần bí pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều biến thành một cái to lớn thần bí phụ triện, yếu ớt lập loé, trực tiếp đánh vào cựu vũ đồ bên trong. Đến cuối cùng Dương Phóng thì là đột nhiên không chế âm dương hai đồ, trực tiếp thoát khỏi kia bốn khóa màu đen ma nhật dây dưa, trực tiếp đáp xuống, vang một tiếng, đem cựu vũ đồ lại nuốt xuống dưới. Lập tức trên vương tất cả khí tức toàn bộ bị ngăn cách. Không có trên vương điều khiển, trên bầu trời bốn khóa ma nhật cũng lập tức trở nên một trận ảm đạm, giống như là có được sinh mệnh, ở trên không trung một trận bồi hồi. sau đó đột nhiên phóng lên trời, cấp tốc biến mất nơi đây. Đi mau. Thần tang tức mà quân kêu to. Chiến Vương mặc dù bị ngăn cách, nhưng là loại kia quỷ dị mà kinh khủng thăm dò cảm giác lại ý nguyên tồn tại, lại càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như có một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại đang nhanh chóng bức ép tới đồng dạng. Vô hình khí tức, để hồn phách của bọn hắn đều tại rung động. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng thi triển tuyệt học, quay người lên đi, sau đó từng cái thu liệm khí tức, như là biến mất, trong nháy mắt rốt cuộc bắt giữ không đến. Ngay tại bọn hắn vừa mới biến mất, trong trời cao, khí tức kinh khủng, không gian vỡ vụt. Lập tức xuất hiện hai cái quỷ dị quang điểm, hai cái này quang điểm bắt đầu cấp tốc phóng đại, hướng về phía dưới ép xuống đến Tựa như hai viên to lớn tinh thần đồng dạng. Rốt cục, hai cái này quang điểm triệt để ổn định ở không chung, vô biên to lớn, phương viên không biết rõ bao nhiêu dạng, bên trong từng vòng từng vòng từng tầng từng tầng, che kín vô số phù văn cùng pháp tắc, băng lãnh yêu dị, thâm thúy khó rõ. Nhìn thật kỹ, kia rõ ràng là một đôi vô cùng to lớn con mắt. Cái này hai viên con mắt tựa hồ đủ đã xuyên thủng thiên địa vạn vật, cứ như vậy đặt ở trong trời cao, vô cùng băng lánh, không nhúc nhích, sau đó tại con mắt phía dưới, bắt đầu chậm rãi xuất hiện cái mũi, miệng. Sau đó một trương vô cùng to lớn khuôn mặt triệt để bại lộ ra. Gương mặt này quá kinh khủng, cơ hồ che khuất toàn bộ bầu trời. Thần Khư Đại Lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh tựa hồ cũng có thể bị hắn ánh mắt chố nhìn chăm chú đến. Chiến Vương 3. To lớn khuôn mặt bên trong phát ra một câu cổ lão tăng thương thanh âm, tựa hồ cảm giác được trước đó chiến vương khí tức, thứ nhất song thâm thủy đáng sợ con ngươi cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Thần Khư Lại Lục. Hết thể hắc ám, hết thể bóng ma, hết thể ẩn nốt vết tích, giờ khác này tại đáy mắt của hắn hết thể hiện hiện, triển lộ không thể nghi ngờ. Một ngày này, không biết rõ bao nhiêu may mắn còn sống sót thái cổ lại năng, run lấy bấy, lộ ra sợ, cảm giác được không trùng một màn. Bọn hắn nốt ở thứ nguyên không gian, đều sinh ra lớn lao sợ hãi cảm giác. Bất quá Thân khắc này thánh giả tựa hồ không cách nào hiện lộ quá lâu, tại lặng lặng quan sát một lúc sau, to lớn khuôn mặt bắt đầu chậm rãi mơ hồ, phát ra nghỉ ngôn thanh âm. Biến mất, biến mất ba ta là ai? Ta tới làm gì? Ta ở đâu? Ầm ẩm. To lớn khuôn mặt hóa thành từng đạo mông lung quan điểm, từng mảnh nhỏ bắt đầu tán loạn ra. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, không còn có mảy may khí tức. Toàn bộ thần khư đại lục lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đông đảo thứ nguyên không gian bên trong tồn tại, tất cả đều thường thường trùng khí, từng cái chạy ra một thân mồ hôi lạnh, kinh tâm động phách, sau đó đám người tất cả đều kịch liệt nghị luận. Thần khư đại lục nhìn một cái vô tận trong bóng tối, ước chừng qua hồi lâu, vừa mới liễm giấu đi dương phóng bọn người mới rốt cục lần nữa ló đầu ra đến, trong lòng kinh nghi, nô ra yếu ớt tinh thần ba động hướng về không chung quất tới. Các loại xác định thánh giả khí tức hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn mới dám triệt để nổi lên, sau đó đám người lập tức cấp tốc tụ ở cùng nhau. Vừa mới đó chính là thánh giả. Dương phóng hỏi thăm, "Không, là hắn phân thân. bản thể của hắn hẳn là còn ở ngồi xem." Ma Quân trầm giọng nói, "Phân phân?" Nhưng hắn vừa mới lời nói giống như có chút không đúng. Dương phóng mở miệng, đối phương trong miệng vừa mới đang nói ta là ai? Ta tới làm gì? Ta ở đâu? Cái này rõ ràng trạng thái không đúng, giống như là ý thức hỗn loạn. Những người khác cũng tất cả đều như mày, cảm giác được có gì. Chẳng lẽ thánh giả trong quá trình lộ sát xảy ra vấn đề, lâm vào tinh thần hỗn loạn. Thần bí lao giả con mắt lóe lên. Những người khác cũng là trong con người quang mang hiện hiện. Nếu là như vậy, đối với bọn hắn chính là điểm rất tốt tin tức. Bởi vì như vậy, bọn hắn ngăn cản sẽ càng thêm thuận lợi. Có khả năng thân thể của hắn hơn phân nửa thật xảy ra vấn đề. Ma Quân cũng trầm thấp mở miệng. Vừa mới thánh giả phân thân, cùng hắn vô số năm trước tiếp xúc hoàn toàn khác biệt. Kia thời điểm thánh giả uy nghiêm, lạnh lùng, bá đạo, cao cao tại thượng, làm cho người cảm thấy vô tận tuyệt vọng, bất kỳ thủ đoạn nào ở trước mặt hắn đều vô dụng, bất luận cái gì ẩn tàng phương thức đều sẽ bị hắn phát giác, tiên tri tương lai, sau biết đi qua, giữa thiên địa không có bất cứ chuyện gì đều có thể giấu giếm được hắn. Có thể xương toàn tri toàn năng. Tuyệt không giống vừa mới như thế, ý thức hối loạn, lời nói không rõ. Tốt, tốt cực kỳ. Âm truyền mở miệng, nói, nghĩ không ra liền hắn dạng này, nhân vật cũng sẽ xuất hiện tinh thần rối loạn, thật sự là báo ứng, đúng, ta thái cổ thi hà đây, nhanh trả lại cho ta. Hán Vội Vàng nhìn về phía Dương Phong. Lôi Đồn cũng lập tức đem con mắt nhìn đi qua, chuẩn bị yêu cầu cửu ưu đồ. Các vị đừng nóng đợi, Chiến Vương Y Nguyên không chết, chúng ta muốn cùng một chỗ luyện hóa Chiến Vương." Dương phóng mở miệng. Vừa mới bị hắn thu hồi âm dương hai độ, một lần nữa nổi lên, vang một tiếng, ở trên không bên trong tiếp tục xoay tròn. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lần nữa xuất thủ, thôi động toàn bộ lực lượng, hướng về âm dương hai độ đánh qua. Lập tức toàn bộ âm dương hai hình ảnh là bắt đầu cháy rừng rực rỡ, phát ra vô tận sáng chói quang, bên trong khí tất cả đều tại khôi phục. Ai? tiếng thảm thiết lập tức từ âm dương hai độ bên trong truyền chỉ bất quá có trùng điệp cấm khí cách trở, Chiến Vương thanh âm cho dù truyền ra, cũng biến thành dị thường yếu ớt, không cẩn thận lắng nghe, cơ hồ nghe không được. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, đám người sắc mặt nghiêm trọng, đang toàn lực luyện hóa Chiến Vương. Cũng không biết rốt đi qua bao lâu, rốt cục Cấm Dương hai đỗ bên trong động tĩnh nhanh chóng biến mất, rốt cuộc nghe không được mấy may. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phong rốt cục cũng ngừng lại, quang mang lóe lên, đem cửu vũ đồ cho Phù gia. cấp trọng trường cửu mang lên, lại từ cửu đầu kia thái cổ thi Hà cho Phù nhận thái cổ thi hạ, liên tục mấy đạo pháp đánh vào đi rất nhanh lại đem thí thần kỳ nổ ra. Dương Phong cấp tốc nhìn về phía thí thần kỳ. Toàn bộ thí thần kỳ ô quang cuồn cuộn, mặt cờ cuốn lên, bên trong không còn có bất luận cái gì khí tức, tại toàn bộ thí thần kỳ chu vi, sáu mặt cổ lao bia đá đang không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều có thể mang đến từng đợt kinh tâm động phách khí tức. Cảm giác không đến chiến vương khí tức, xem ra giống như là thật đã chết rồi. Dương Phóng tự nói, bất quá để cho an toàn, hắn còn phải tự mình nhìn xem mới được. Dạng này nhân vật quá nguy đã sớm tới cảnh giới khó mà tin nổi, rất khó bảo đảm đối phương có thể hay không còn có một tia nửa sợi tàn hồn sống sót. Và anh, Hắn trực tiếp khống chế lại 6 mặt thất sát bia, đem 6 mặt thất sát bia tất cả đều triệu trở về, sau đó khống chế thí thần kỳ, dùng sức lắc một cái. Soạt. Từ thí thần kỳ bên trong giữ ra một bộ toàn thân vàng nóng ánh hài cốt, tựa như hoàng kim nức thành, rực rỡ ngời ngời, không lúc nhích. Dương phóng nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trên cẩn thận ngắm nhìn, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng lần nữa huy động thí thần hướng kỳ hướng về phía trước quét sạch. Màu vàng kim bóng ánh hài cốt bên trong, lại còn có một đoàn yếu linh quang tồn tại. Trên Vương Uy nguyên không chết. Nhanh xuất thủ. Dương Phong hét lớn. Bên người cái khác lão ma không ngợi, vội vàng nhanh chóng huynh tới rồi không thể để chiến vương chạy trốn, bằng không lại nghĩ đối phó lên những người khác, đem muôn vàn khó khăn. Ầm ầm, từng mảnh từng mảnh kinh khủng chùm sáng oanh kích mà ra, trực tiếp đánh vào chiến vương trên thân, đem chiến vương hoàng kim cốt cách đánh cho bay tứ tung mà ra, sau đó dương phóng âm dương hai đồ lần nữa nổi lên, trực tiếp quét ra quét ra mấy chục đạo hỏa quang, cấp tốc hướng về chiến vương thân thể rũ mạnh lao tới. Chiến vương trong óc trực tiếp xuyên ra một đạo oán hận thanh âm, thánh giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi tất cả đều sẽ chết đường đầu, thánh giả sẽ một lần nữa phục sinh ta ba. Ẩm. sợ truyền thân thể của hắn tốc bị hút vào âm dương hai đổ. Biến mất không thấy gì nữa, không còn có mảy may khí tức. Mọi người sắc mặt khó coi, tất cả đều dài thở phào. Chiến Vương quá mức giảo hoạt, kém chút liền để hắn chạy thoát. Nếu là đối phương chạy thoát, bọn hắn lần này đều đem làm vô dụng công, hơn nữa còn sẽ bại lộ bọn hắn đã liên thủ sự thật, đến thời điểm cái khác ba người cùng nhau xuất thủ, bọn hắn đem chịu không nổi. Chiến Vương được giải quyết, chúng ta đi đầu tu dưỡng, nhất định phải thừa dịp cái khác ba người còn không có kịp phản ứng trước đó, cũng đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Tu dưỡng thời gian nhất định không thể kéo dài quá lâu, bằng không khẳng định sẽ bị cái khác ba người phát giác. Thần Bí lão giả cấp tốc mở miệng, Đông Nhân nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Đúng rồi Dương Phóng, trước đừng giết chết Chiến Vương, lưu hắn một sợi ý thức, miễn cho hắn hồn đang dập tắt, gây nên cái khác ba người cảnh giác." Tốt. Dương Phóng gật đầu. Mọi người lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi, ba ngày sau mọi người tại Hắc Ám âm mai sẽ cùng. Thần bí lao giảm mở miệng. Đám người toàn bộ gật đầu, quyết định thật nhanh, lập tức quay người lên đi, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Chỉ còn lại có ma Quân, còn lưu tại Dương Phóng bên người. Hắn bây giờ bị Dương Phóng khống chế bản nguyên linh hồn, đã sớm thân bất do kỷ, coi như hắn muốn đi, Dương Phóng cũng chưa chắc sẽ thả tâm để hắn đi. Chúng ta cũng đi. Dưỡng Phong nói nhỏ, dẫn đầu Ma Quân, trong ngáy mắt biến mất nơi đây. Tại chỗ khu vực rất nhanh chỉ còn lại có một mảnh liên miên vết tích, lựa lờ lấy nồng đậm hụy diệt tính khí tức. Qua đi tới hồi lâu, mới có hơn 10 vị thần sắc chất phát, nhãn thần đờ dẫn bóng người từ đằng xa xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện về sau, như là máy móc, vây quanh phiến chiến trường này bay lên, nhưng cũng tiếc sẽ tìm một vòng về sau, lại không phát hiện chỗ gì. 3. Thần thôn nơi ở. Quang mang lóe lên, Dưỡng Phong cùng Ma Quân thân thể xuất hiện lần nữa tại nơi này. Ma Quân, ngươi tìm địa phương đi đầu nghỉ ngơi đi, cái này mấy ngày không nên gây chuyện. Dưỡng diện mục băng báo cho Ma Quân. Ma Quân năm đó bồi dưỡng nói tiêu, xa không chỉ tự mình một người, tại trước đây chính đoạt xá thất bại về sau, vụ trộm lại nuôi dưỡng mấy cái đệ tiêu. Lúc trước dấu ở chuyển luân tự trong đám người, liền có Ma Quân nói tiêu. Làm không kéo, Ma Quân sẽ trực tiếp đối những người kia tiến hành độc thủ. Biết rõ. Ma Quân ngữ khí trầm thấp, nói, ta trước đó bồi dưỡng đặc thể, còn lâu mới có được đạt tới thành thục tình trạng, coi như đoạt xá bọn hắn, ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Người biết rõ là được. Dương Phóng lạnh giọng mở miệng, trực tiếp ly khai nơi đây. Ma Quân nhìn thoáng qua Dương Phóng, cũng là thân thể lượn lên, sát na đi hướng một phương hướng khác. Ba Thần tôn bên trong. Dương Phóng lần nữa quay ngược về phòng, trong lòng suy tư, Âm Dương hai đồ lặng yên vật chuyện, đem trước màu vàng kim hải cốt lần nữa hiển lộ ra. Chỉ gặp màu vàng kim hài cốt vẫn không có triệt để chết đi. Hắn trong óc một đoàn bất diệt linh quang, tựa hồ tuyên cổ trường tồn, tràn ngập thâm thúy vô tận khí tức. "Triển Vương, ngươi vừa mới tại hướng ta cầu xin tha thứ, người như ngươi cũng sẽ cầu xin tha thứ?" Dương Phóng đạm mạc mở miệng, tiến vào thần thôn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được Âm Dương hai đồ bên trong đến yếu ba loại này nhân vật thế mà tại hướng hắn truyền âm cầu xin tha thứ? "Đúng vậy, Bôn Thata, ta có thể giúp các ngươi ba" Triển Vương tỉnh thần ba động dị thường suy yếu, tiến hành đáp lại: "Ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Ngươi bị thánh giả khống chế, liền không sợ bị hắn xóa bỏ." Dương phóng hỏi thăm: "So, nhưng ta càng sợ chết ngay bây giờ. Hỗ hổ, ngươi âm dương hai đồ ẩn chứa thiên đồ khí tức, có thể ngăn cách thánh giả cảm ứng, trốn ở bên trong, có thể để cho ta tránh cho bị thánh giả xóa bỏ." Triển Vương tiếp tục đáp lại: "Tại liên tục chiến đấu cùng luyện hóa bên trong, hắn cuối cùng vẫn là phục nguyễ không muốn như vậy hoàn toàn biến mất." Ủa? âm dương hai đồ có thể cách thánh giả cảm ứng." "Đúng vậy, trước đó thời điểm ngươi không phải thử qua." Triển Vương nói: Dương Phong một trận nhíu mày, nói: "Trước đó Thánh giả dáng Lâm phân thân tựa hồ có chút cổ quái, trạng thái tinh thần của hắn có chút không đúng, có phải thật vậy hay không bởi vì bế quan xảy ra vấn đề? Ta cũng không biết rõ Thánh giả cụ thể tình huống, từ khi thanh toán lớn bắt đầu, hắn liền đi ra một lần tay, cái khác thời gian đều tại một mực bế quan, nhưng ta biết rõ, dưới tay của hắn còn có mấy vị khắc cường giả, là các ngươi chưa hề hiểu qua." Chiến Vương nói: "Còn có những cường giả khác." Dương phóng hỏi thăm, "Đúng vậy, hết thảy bảy người, ta cũng không biết rõ là hắn từ nơi nào tìm đến, bảy người này danh tự là lấy cổ hành tinh đến mệnh danh." Theo thứ tự là Tham Lang, Phá Quân, Văn Khúc, Vũ Khúc, Cử Môn, Liêm Trinh, Lộc Tồn, mỗi người đều có một môn cực kỳ đặc biệt năng lực, mặc dù luận đơn đã độc đấu, mỗi một người bọn hắn là đối thủ của ta, nhưng lại cũng có thể cùng vô tướng thần hoàng so sánh vai. Chiến Vương thanh âm suy yếu. "Ồ." Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, nói, "Nhưng vì sao trước đó ta chưa từng nghe nói qua bọn hắn?" Đó là bởi vì bảy người này rất ít ở bên ngoài đi lại, liền liền thanh toán lớn thời điểm, bọn hắn đều chưa hề đi ra, bọn hắn có riêng phần mình phụ trách sự tình. Chiến Vương mở miệng, nói, "Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi một món khác tin tức." Có quan hệ thượng của mệnh thư hạ nửa cuốn cùng với hắn tiên thư tin tức. Mệnh thư hạ nửa cuốn? Ở đâu?" Dương Phóng hỏi thăm. "Mệnh thư, cường đại khó lường, lực công kích cổ kim vô song, sương tại thần thoại năm trước liền bị người cưỡng ép chia tách, phía dưới nó nửa bộ một mực tại thánh giả trong tay, ngoại trừ mệnh thư bên ngoài, còn có một bản viễn cổ thánh thư, cũng bị thánh giả nắm giữ, bất quá bản này thánh thư giống như mệnh thư, đều chỉ có nửa cuốn." Chiến Vương nói. "Thánh thư? Đúng vậy, là một môn chuyên tu thể phách, có thể đem thể phách tu luyện tới cực hạn, lô sắc thành vô thượng thánh thể cái thế ký thư, cùng mệnh thư không phân trên dưới." Triển miệng. Dương Phong con mắt trong nháy mắt chớp động. "Chín đại thiên thư, quả nhiên mỗi một bản đều cực kỳ đặc biệt. Lại có chuyên tu thể phách thánh thư. Mệnh thư đã như thế cường đại, nếu là lại được đến thánh thư, tất nhiên sẽ càng mạnh. Chín đại thiên thư đến cùng là lai like lệ gì? Lấy thánh giả cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn coi trọng như thế cái này chính bản sách?" Dương Phóng hỏi thăm. "Thánh giả, hiện tại cơ hội là giữa thiên địa người mạnh nhất, chính là từ xưa đến nay lớn nhất phía sau màn hát thủ, điều khiển thần thoại niên đại cùng viễn cổ thần linh niên đại, còn có cái gì tuyên học là hắn khai sáng không ra được. Thế mà còn muốn vừa ý như thế tiền nhân công pháp?" Không, chính lại thiên thư lai lịch viễn siêu tưởng tượng, tựa hồ ba không phải từ người sáng tạo." Chiến Vương trầm thâm nói. "Không phải từ người sáng tạo. Đúng vậy, nghe nói là xa xưa thời kỳ, từ trên trời giáng xuống, mỗi một bản thiên thư hạ xuống thời điểm đều có hỗn độn kỳ quang lở lở, đại biểu thiên địa cực hạn." Chiến Vương mở miệng. "Mạnh như vậy?" Dưỡng Phóng Nhãn Thần chớp động, nói, "Vậy cái này thánh thư cùng mệnh thư đều bị thánh giả giấu đến cái gì quân địch?" Ngay tại thánh giả ở lại một chỗ cung điện cổ xưa bên trong, cho tới nay đều từ cự môn trông coi. Triển Vương mở miệng. "Thì ra là thế." Dưỡng Phóng trong đầu cấp tốc mãnh liệt, nổi lên vô số ý nghĩ. Thế nào? Ngươi lưu ta một mạng, ta có thể hợp tác với ngươi." Chiến Vương mở miệng, nói, "Trước đó tại ngoại giới, ta bị thánh giả nắm giữ linh hồn, không cách nào làm ra phản bội chuyện của hắn, nhưng là ngươi âm dương hai đồ lại có thể ngăn cách cảm giác của hắn, cái này cho ta cơ hội, không có người sẽ nghĩ chết, nhất là giống ta dạng này sống vô số tuế người." "Tốt, hợp tác ngược lại là có thể hợp tác, bất quá, ta làm như thế nào tin từng ngươi?" Dương Phóng hỏi thăm, nói, "Nói một cách khác, ngươi phải cho ta một cái cam đoan, tối thiểu phải giống như ma quân như thế, giao ra linh hồn của ngươi bản nguyên, chỉ có dạng này, ta mới yên tâm." Trần Vương trong nháy mắt trầm mạ xuống dưới, trong đầu bất diệt linh quang đang nhanh chóng chấp động. Một lát sau, lần nữa phát ra âm thanh, nói: "Có thể, hắn năm đó vì mạng sống, có thể đem linh hồn bán cho Thánh Giả, bây giờ vì mạng sống, đồng dạng có thể đem linh hồn bán cho Dương Phóng. Giống hắn dạng này tồn tại, mặc kệ sau này thực lực mạnh cỡ nào, đều không cách nào đánh một chút phá tâm tính viên mãn, bởi vì ở trong lòng, hắn liền đã tiến hành bản thân phủ định. Xuy, từ hắn xương sợ bên trong rất nhanh bay ra một đoàn mờ hồ kỳ quang, hóa thành một cái nhỏ xíu ấn ký, hướng về Dương Phong trước mặt bay đi, bị Dương Phong một phát bắt được. Dưỡng Phong cẩn thận cảm ứng, xác nhận không sai về sau, lập tức thu cái này đoàn mơ hồ kim quang. "Triển Vương, còn có một việc, trước đây không lâu cái kia màu máu bóng người rốt cuộc là ai?" Dương Phóng thanh âm trầm xuống. "Màu máu bóng người?" Triển Vương điểm này bất diệt linh quang trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lung tung, tựa hồ nỗi lòng chập trùng cực lớn, nói, "Đây là một cái gần như nghịch thiên tồn tại, cùng chín đại thiên thư có đến quan trọng mật liên hệ." "Có ý tứ gì?" Dương Phóng hỏi thăm. Chiến Vương ánh mắt biến ảo, nói, "Bởi vì hắn là cùng chín đại thiên thư cùng nhau từ trên cao rơi xuống, cùng nhau rơi xuống." Dưỡng Phong nào. "Đúng vậy." Cho nên ta nói hắn cùng 9 đại thiên tư có đến quan trọng mật liên hệ, cũng chỉ có hắn có thể bị Phong Ấn Vô Số năm, vẫn như cũng không chết. Chiến Vương ngữ khí trầm thấp, thanh âm rất là kinh hãi. Như thế một vị tồn tại, tại năm đó Phong ấn hắn thời điểm, liền đã hao phí vô số đại giới. Có thể nói tuyệt đối là rất nhiều trong lòng người bóng ma. Không thể tưởng tượng nổi, cái này có chút khó tin." Dương Phóng tự nói. Mầu máu bóng người cùng 9 đại thiên tư cùng nhau từ thiên ngoại rơi xuống. Đây coi là cái gì? Sau đó, Dương Phong lại hướng về Chiến Vương hỏi thăm về vấn đề khác. Chiến Vương biết gì nói nấy, đem hết thể có thể cáo chi toàn bộ nói một lần. Đến cuối cùng Dương Phong thậm chí hỏi tới đối phương trước đó kia bốn quả ma nhật lai lịch. Bốn quả ma nhật là ta vất và góp nhặt vô số vật liệu mới luyện chế mà thành một kiện vũ khí, cùng loại với cựu vũ độ như thế. Chiến Vương đáp lại. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tốt, đa tạ ngươi nói nhiều tin tức như vậy, vì phòng ngừa bị thánh giả phát hiện, ngươi liền tiếp tục trốn ở âm dương hai độ bên trong đi." Xoát. Quang mang một quyển, Chiến Vương thân thể lần nữa biến mất không thấy. Dương Phóng lông mày vặn lên, trong lòng cấp tốc máy liệt. Mẹ hệ nhược thương, chiến máu bóng người. Hôm nay hiểu rõ sự tình, thật là có hơi nhiều. Rất nhanh Hắn nhắm hai mắt, bắt đầu tiếp tục bắt đầu tìm hiểu kia ba môn văn pháp, lợi dụng bảng tác dụng tiếp tục gia tăng lấy độ thuần thủ. Thời gian vừa qua, Tam đại ấn pháp độ thuần thục, mỗi một phút mỗi một giây đều đang nhanh chóng tăng lên. 3 ba ngày thời gian trong trước mắt, dưỡng phóng thực lực lần nữa phạm vi nhỏ tăng lên không ít. Rốt cuộc, hắn lần nữa từ trong phòng đi ra, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Chương 511, nuốt vô tướng thần hoàng, diện tu la vương. Nhìn một cái vô tận hắc mai, thần bí mà kiềm chế, khắp nơi đều là xa xưa phế tích, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khắp nơi to lớn khe rãnh trên mặt đất tung hoành. Dương phóng thân thể hóa thành hắc ám, tại mặt đất nhẹ nhàng hiện lên, như là một đầu vô ảnh rắn độc, đảo mắt đi tới một chỗ khe danh bên trong. Hắn tiên mục thần trùng cùng nhân quả thần trùng tôi động, ánh mắt tự mang xuyên thấu cùng định vị hiệu quả, hướng về phía trước nhìn lại. Chờ vẹn hồi lâu, hắn mới lần nữa hành động. Soát một cái, biến mất nơi đây. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại một chỗ nặng nghề trên tảng đá lớn, hiện lộ tung tích, mở miệng nói ra, "Âm tuyển, ra đi." Tảng đá lớn phía dưới, một chỗ không chút nào thu hút màu vàng nhạt dòng suối chậm rãi chảy xuôi, từ bên trong dần dần đứng thẳng lên một đạo mờ hồ cái bóng, dần dần ngưng thực, rất nhanh biến thành âm truyền Mạ quân đâu? Âm tuyển hỏi thăm. Ta ở chỗ này. Một đạo đạm mạc thanh âm từ âm tuyển phía sau không có dấu hiệu nào văng lên. Âm tuyển cấp tốc quay đầu, nhãn thần co rụt lại. Không hổ là ma quân. Trước đó bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, để cho mình khó mà phát hiện. Các người đều đến, đến liền tốt. Đồng nhiên, lại là một thanh âm văng lên. Không gian pha vỡ, hai đạo bóng người cấp tốc vào ra. Chính là trước đó thần bí lao giả cùng lôi tôn. Ta đã dò thăm còn lại ba cái gia hỏa hạ lạc. Đã là vương cùng tu La vương hiện tại cũng tại Hỗn độn chỗ sâu, cùng Hỗn độn Thần vương thương nghị, chuẩn bị tiếp tục vây giết cái kia màu máu bóng người, Vô tướng Thần hoàng, cái này ra hỏa, từ lần trước sau khi bị thương, liền một mực trở nên cực kỳ cảnh giác, thẳng đến trước mấy ngày mới vừa vận ra. Thần bí lao giả mở miệng nói, "Ồ, hắn ở đâu?" Dương Phóng hỏi thăm, "Bây giờ đang ở Thần Khư đại lục một chỗ trên thánh sơn, đôi này chúng ta tới nói là tốt nhất cơ hội, thừa dịp hai người khác còn không có kịp phản ứng, tuyệt đối có thể rất nhanh liền đem hắn giải quyết." Thần bí lão giả nói, "Vô tướng Thần hoàng lần trước trọng thương về sau, liên một mực không có triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại còn lại trong ba người tuyệt đối là yếu nhất một cái. "Tốt, liền giải quyết hắn." Ông tuyển gật đầu. "Trước các loại, ta gần nhất đạt được cái khác tin tức, cảm thấy vẫn là cùng các ngươi chia sẻ một cái tương đối tốt." Dương Phóng đông nhiên mở miệng, lộ ra ngưng trọng, nói, "Căn cư chiến vô nói, thánh giả bên người xa không chỉ chỉ có bọn hắn đây 4 vị cường giả, gần nhất còn nhiều ra cái khác 7 vị cao thủ, cơ hội cùng bọn hắn chiến lực cung cấp." "Cái gì? Lại tăng thêm cái khác 7 vị cao thủ? Làm sao có thể?" Mọi người sắc mặt giật mình. Dù cho là Ma Quân, lôi tôn dạng này cường giả cũng khó có thể bảo trì tướng sắc. La thật, cái này bảy vị cường giả danh tự phá lệ quá dị, là lấy cổ đại hành tình tiến hành mệnh danh, theo thứ tự là Tham Lang, Phá Quân, Văn Khúc, Vũ Khúc, Cự Môn, Liêm Trinh, Lộc Tồn, mỗi người đều có một môn cực kỳ đặc biệt năng lực. Dương phóng mở miệng. Đám người lập tức diện mục ngưng trọng lên. Lần này phiền thoái. Riêng là đối phó chiến vương, Đa La vương mấy người bọn hắn, tất cả mọi người muốn tập trung tất cả lực lượng mới được. Hiện tại lại nhiều hơn bảy vị không biết tồn tại, vận mệnh của bọn hắn chẳng lẽ thật đã chú định Bất quá các ngươi hiện tại trước không cần lo lắng, căn cứ chiến vương nói, cái này bảy vị tồn tại hiện tại cũng tại thánh giả bế quan chi địa, tùy tiện phía dưới tuyệt sẽ không ra, đây chính là chúng ta cơ hội, trước tiên đem vô tướng thần vương, Đa la vương, Tu la vương, Diệt lại đi ứng phó bọn hắn 7 người chính là. Dương phóng mở miệng. Dưới mắt bọn hắn đã đâm lao phải theo lao, coi như nghĩ lùi bước cũng không thể. Một khi các loại thánh giả công thành viên mãn, triệt để xuất quan, bọn hắn đem một cái cũng trốn không thoát. Nhất là giống bọn hắn chiến lược như vậy, tuyệt đối sẽ là thánh giả trọng điểm chú ý đối tượng. Càng mạnh cao thủ, hạ chẳng càng là thảm liệt. Trong lòng mọi người mấy liệt, nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng bọn hắn lần nữa hành động, từng cái thu liễm khí tức, hướng về Thần Khư Đại Lục phương hướng tiếp cận mà đi. Nhìn một cái vô tận thần khư bên trong, Y Li Nguyên có thể thấy rõ ràng khắp nơi cổ thành chỗ. Tiếp theo còn có một số nhân loại hoạt động qua vết tích, chỉ bất quá hết thệ hết thảy, đều đã trở nên trống rỗng. Tất cả nhân loại, sinh linh tất cả đều biến mất. Một chỗ cao ngất phía trên dãy núi, một mảnh trong không, xuất hiện một chỗ cung điện to lớn, cao cao sừng sững, chu vi bị trận pháp cường đại trói một mực vây quanh. Từ lần trước bị mổ máu bóng người trọng thương về sau, Vô Tướng Thần Hoàng liền một mực không dám lần nữa ngoi đầu lên, thẳng đến trước đây không lâu, Thánh giả phái hắn tìm kiểm đạo đồ, hắn mới xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá dù là xuất hiện lần nữa về sau, hắn cũng không dám quá nhiều lộ diện, đa số thời gian đều là trốn ở bế quan trì địa, chỉ làm cho thủ hạ tại Thần Khư Đại Lục tìm kiếm lấy. Giờ phút này, Thánh Sơn dưới chân, Dương Phóng, Thần Bí lao giả, Ma Quân, Âm Tuyển, lôi tôn tất cả đều vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở nơi này, từng đôi tối nghĩa ánh mắt hướng về đại trận nhìn lại. Quy "Quỳ cũ, ta trước phá vỡ đại trận." Dương Phóng nói nhỏ. Những người khác đều là gật đầu bất ngữ. Dương Phóng thân thể chợt lóe lên, như là một đoàn bóng ma. Lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở chỗ kia đại trận bên ngoài, nhãn thần chớp động, thủ trưởng nâng lên, lúc này bắt đầu lặng lẽ phá trận. Toàn bộ đại trận bên trong lập tức nổi lên vô số phù văn, sau đó từng đạo phù văn cũng bắt đầu cấp tốc di chuyển, tựa như cái gì cơ quan bị dương phóng mở ra đồng dạng. Rất nhanh, toàn bộ đại trận bị hắn phá suốt một cái khe hở. Dương phóng vừa muốn chui vào trong đó, đồng nhiên thân thể dừng lại, sinh ra một cái khác ý nghĩ, thủ trưởng đột nhiên vung lên, một mặt thất sát bia tử do trời mà hàng, mang theo hừng hực quang áp, xuyên thấu đại trận, trực tiếp hướng về kia chỗ cung điện to lớn hung hăng tới. Toàn bộ thất sát bia bị hắn thôi động đến từ hạ. Khí tức kinh khủng tuấn vẻ một viên lưu tinh đồng dạng. Ầm ầm, nặng nề âm thanh khủng bố phát ra, toàn bộ cung điện đều tại kịch liệt lắc lư, ù ù nổ vang, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Rống. Trong lúc đó từ cung điện bên trong trực tiếp chuyển đến một đạo kinh thiên giống to thanh âm, vô tận huyết quang đang nhanh chóng lan lộn, mêng ngông đung đưa, như là một mảnh màu máu núi lửa phun trào đồng dạng. Cương hành khí tức khiến cho Dương Phong trực tiếp biến sắc. Chốn ở chu vi những người khác cũng đều là trong lòng mình, không phải vô tướng thần hoàng. Tu La Vương, đây là Tu La Vương. Bọn hắn trong miệng kinh hô tin tức có sai, nơi này thế mà không phải vô tướng thần hoàng chỗ cư trú. Nhưng rất nhanh đám người phát hiện bọn hắn lại đoán sai. Bởi vì sụp đổ cung điện đột nhiên lắc lư, trực tiếp từ bên trong nhảy ra hai đạo cực kỳ đáng sợ bóng người, một đạo toàn thân huyết quang, thân thể cao lớn, chừng 3-4m chi cao, giống như là cương thiết ma khu lẩm dạng. Khác một đạo một thân từ bào, tóc tím, màu tím trong mắt, màu tím khí tước. Tu La Vương cùng Vô Tướng Thần Hoàng. Hai người bọn họ lại toàn bộ ở đây. Hàn gia áo túi cơm cũng dám ở nơi này làm càn, ra đây. Tu La Vương dị thường bà khí, nhiên rống to một tiếng, Bên người màu máu bọt nước máy liệt, oanh một tiếng, phóng lên tận trời, dọc theo vừa mới đại trận khe hở hướng về bên ngoài đánh tới. Dương Phóng con mắt lóe lên, "Sát Na đi xa." Tu La Vương phát ra hừ lạnh, quanh thân khí tức kinh khủng, bộc phát ra vô tận huyết lãng, trực tiếp hướng về Dương Phóng điên cuồng đuổi theo tới. Ở bên cạnh hắn Vô Tướng Thần Hoàng, cũng là diện mụ căm trầm, trực tiếp đối tới. "Là ngươi, Dương đạo." Vô Tướng Thần Hoàng trong con ngươi bắn xuất thần ánh sáng, phát ra tiếng to, nhận ra Dương Phóng. "Ừm, là cái kia đảo xuyên thời không trường hạ, lưu lại cho ta." Tu La Vương đột nhiên tăng thêm tốc độ chột lóe lên, trực tiếp vô cùng bá đạo một quyền hướng về Dương Phóng cũng hung hăng đập tới. Dương Phóng lẩm ý vừa thê, cấp tốc trở lại chống cự, toàn bộ lục thân sáng lên, tất cả huyết dịch đều giống như đã có được sinh mạng, nắm đấm vô song, trực tiếp cùng Tu La Vương va vào nhau. Bảy một tiếng, giữa hai bên quang mang quét sạch, long trời lở đất. Không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ hắc động. Dương Phóng thân thể lóe lên, sát na cuồng sông mà ra, cười to nói, "Tu La Vương, vô tưởng thần hoàng, nếu là không sợ chết liền cứ việc đến đây đi." Tu La Vương diện mục trầm xuống, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tại sau lưng điên đuổi theo đi qua. Vô tướng Thần Hoàng mày nhăn lại, mặc dù phát giác khát thượng, nhưng cũng không kịp nhắc nhở, đành phải nhanh chóng hướng về tới. Song phương liên tục không ngừng hướng về Dương Phóng quanh sát mà đi. Dương Phóng liên tục trốn tránh, vọt thẳng đến một chỗ hỗn loạn sơn mạch chi địa, lại la hét dài một tiếng, xung quanh bốn phương tám hướng, khí tức kinh người, kinh khủng khó lường. Thần bí lao giả, Ma Quân, Lôi Tôn, Âu Truyền tất cả đều tại cùng một thời gian đánh giết đi qua. Tu La Vương, Vô tướng Thần Hoàng trong mắt co lại, trong mình. Nhưng rất nhanh Tu La Vương lớn một tiếng, nói: "Một đám phế vật, tất cả đều là ta bại tướng dưới tay đó, bằng các ngươi cũng nghĩ ta?" Tất cả đều đi chết đi. Hô, hô, hô. Thân thể của hắn nhanh trong biển lớn, dữ dội rối tinh rối mù, bên người huyết quang càng thêm hùng hực, phát ra quanh minh, trực tiếp hướng về đám người đánh giết tới. Dương đạo, ngươi dám tính toán chúng ta? Vô tướng thần hoàng cũng là diện mục xâm nhân, hận căm giận. Vô tướng thần hoàng, lần trước bị ngươi chạy thoát, lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dương phóng cười lạnh. Cho cười, lần trước nếu không phải cái người kia xuất hiện, ngươi sớm đã là thủ hạ ta vô hồn, lần này ta để ngươi vĩnh thế trấn Vô tướng thần hoàng hét lớn một tiếng. Sau lưng giống như là có một vòng sáng chói màu tím mặt trời dâng lên, vang một tiếng, trực tiếp nhào về phía Dương Phóng, đi lên một quỹ hướng về Dương Phong đánh tới. Vô tận màu tím thiểm điện hiện hiện, tựa như từng đầu màu tím thắp nước, hướng về Dương Phóng bao phủ mà đi. Vạn trượng quang mang hủy thiên diệt địa, cơ hồ đem toàn bộ thần khư đại lục đều bao phủ lại. Nhưng vào lúc này, Âm Dương hai Đồ nổi lên, kịch liệt xoay tròn, o o rung động, tựa như đại biểu thiên địa bản nguyên, đem ngàn vạn tím tất cả đều hấp thu đi vào. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể dung chuyển Âm Dương hai độ. Dương Phong hóa thành một đạo sáng, vọt thẳng hướng Vô Tướng Thần Hoàng, hét lớn một tiếng. Đưa tay chính là Hoàn Vũ ấn bao trùm mà ra, to lớn thủ trưởng tựa như lấp kín nặng nghề thương không ép xuống. Cú mạnh bên trong mang theo một loại trấn áp hết thảy vô thượng cực lực. Vô tướng thần hoàng trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ qua mang, trực tiếp từ Dương Phong cái này một ấn bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, toàn bộ nhục thân nhanh chóng biến lớn, lấy tự thân song trưởng đón lấy thứ cùng. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho sinh sinh đánh nát. Vang một tiếng, giữa hai bên lần nữa bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, toàn bộ mặt đất đang không ngừng nổ tung. Dương Phong công kích cũng không dừng lại, khai ấn, sinh tử ấn, lưu hành trên trời rơi xuống. Sơ cứng kim thân, liệt họa phần thiên ba các loại cường đại công kích không ngừng hướng về Vô Tướng Thần Hoàng thân thể bao phủ mà đi. Dạ thân vĩnh hằng. Vô Tướng Thần Hoàng cảm thấy nồng đậm nguy cơ, giống to một tiếng, để thiên địa đều rung dậy. Thân thể của hắn nhanh chóng quy về hư vô, phản phất trực tiếp thoát ly với mảnh này thiên địa, toàn bộ thân hình phiêu miểu mông lung, tất cả công kích đều tự động từ trong người hắn xuyên thấu đi qua. Thật giống như thân thể của hắn là hư vô, không nhận bất cứ thương tổn gì. Dương phóng tất cả công kích tất cả đều từ trong người hắn xuyên thấu ra ngoài, rơi vào đại địa bên trên, như là cửu hà chút xuống, đem toàn bộ mặt đất tàn phá vô cùng thảm. Nhưng Vô Tướng Thần Hoàng lại bình yên vô sự, lộ ra cởi lạnh, "Xừ." Sững tại hư không bên trong. Tuyệt Thế Thần Thông, ta thân vĩnh hằng, từng có lẽ là trước đó liền từ hắn hóa thân thi triển qua một lần, hiện tại là bản thể của hắn tại tự mình thi triển. "Dưỡng đạo, không thể phủ nhận, thực lực của ngươi tăng lên quả nhiên là quá nhanh, ngươi bây giờ, để cho ta đều cảm thấy rằng mình bất quá, ngươi không phá nổi ta phát tác, không đả thương được thân thể của ta, ngươi hết thể công kích đều là phi công, ta pháp tắc tiên thiên đứng ở thế bất bại." Vô Tướng Thần Hoàng phát ra lạnh lùng âm. "Tuyệt đối tự tin, tuyệt đối dâng chào." Dương phóng công đáp, liên tục hơn 10 cái kinh khủng công kích toàn bộ từ đối phương thân thể bên trong xuyên thấu về sau, vây tay một cái, âm dương hai đổ lần nữa nổi lên, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức trực tiếp hướng về vô tướng thần hoàng thân thể ép xuống. Trực tiếp từ âm dương hai đồ bên trong sông ra vô số nói trớ nhân quả, lít nhá lít nhít, hướng về vô tướng thần hoàng thân thể kết nối mà đi. Vô tướng thần hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lần nữa cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Ngăn cách nhân quả, hắn đột nhiên hét lớn, thân thể sáng lên, thủ trưởng dùng sức quét ra, trực tiếp chém ra một đạo kinh khủng trùng sáng, đem những này nhân quả hết thảy chặt đứt. Chỉ bất quá âm dương hai độ lực lượng lại vượt qua hắn tưởng tượng. Cho dù đã chặt đứt nhân quả, nhưng cường đại âm dương hai độ như cũ tại hung hăng bao khỏa mà đến, tập trung vào phương này thời không, cho dù vô tướng thần hoàng ở vào hư hào trạng thái, y nguyên vô dụ. Vô tướng thần hoàng triệt để thay đổi thân sắc, thân thể lần nữa từ hư hào trạng thái nổi lên, vây tay một cái, thâu to trường thương xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp dùng sức xuyên qua mà đi. Trường thương phá không, đâm vào âm dương hai độ bên trên, phát ra ầm ầm thanh âm. Sau đó hai người lập tức kịch liệt triển khai đại chiến, toàn bộ thiên địa đều sắp bị hủy diệt. Đủ loại cường đại công kích không ngừng từ giữa hai người bộc phát ra. Bất quá vô tướng thần hoàng càng đánh càng là kinh hãi, tại Dương Phóng lòng bàn tay mảy may chỗ tốt đều không chiếm được, không chỉ có như thế, tại kinh khủng trong lúc giao thủ càng là nhận lấy mãnh liệt tác động đến, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng trực tiếp tràn ra vết máu. Nhất là Dương Phóng Tam đại ấn pháp, uy lực tuyệt luân, mỗi một lần đánh xuống đều để hắn khó có thể chịu đựng. Mắt nhìn xem Dương Phóng lại là một chiêu khai thiên ấn hung hăng đánh xuống, vô tướng thần hoàng hét lớn một tiếng, vô lượng thế giới. Tại bên cạnh hắn xuất hiện giới ảnh, trực tiếp bị thế giới của hắn hư ảnh cũng bị Dương Phong đánh cho kịch liệt lay động. Sau đó cường đại đáng sợ âm dương hai đồ trực tiếp hung hăng đả ở, hướng về kia cái thế giới hư ảnh thôn phệ xuống, vang một tiếng, đem toàn bộ thế giới hư ảnh đều cho bao khỏa ở bên trong. Vô tướng thần hoàng lộ ra tức giận, vội vàng muốn triệu hồi thế giới hư ảnh, lại bị Dương Phong một chiêu sinh tử ấn, trực tiếp rắn rắn chắc chắc đánh vào người. Vang một tiếng, thân thể bay tứ tung mà ra. Trong miệng của hắn thổ huyết, mảnh vụn linh hồn đều bị đánh ra, thần kinh, không còn chờ lâu, quay người liền đi, hướng về nơi sát cực tốc xung ra. Đi đâu? Dương Phong thân thể hóa quang, tại phía sau cực tốc truy kích. Thí thần kỳ lay động, hướng về Vô tướng thần hoàng thân thể không ngừng oanh sát mà đi. Ầm ầm, toàn bộ không gian không ngừng vỡ nát, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Vô tướng thần hoàng thân thể không ngừng bị dương phong đánh bay, trong miệng thổ huyết, mỗi một lần bị đánh bay, thân thể bản nguyên lực lượng đều sẽ bị thí thần ngự kỳ đánh nát không ít. Trong lòng hắn kinh sợ, trực tiếp bắt đầu chạy trốn đảm mạng. Mau tới giúp ta. Hắn trong miệng giống to, kêu gọi Minh Hữu, rất nhanh lại bị một chiêu đánh cho bay tung mà ra, ngoành một cái, trực tiếp nổ tung ra, sau đó cấp tốc gây dựng lại, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Không gian vỡ tan. Một vị lại một vị cái sắc không hồn nổi lên, biểu lộ chất phác, ánh mắt đờ đẫn, cấp tốc hướng về giường phòng phòng đi. Giường phòng hét lớn một tiếng, âm dương hai độ trong nháy mắt cuồn sông mà qua, trực tiếp từ bên trong quét ra từng đạo sáng chói hào quang, hướng về những này cái sắc không hồn cuốn vào. Như là thu phong tạo lạc diệp, một bộ lại một bộ cái sắc không hồn bị nhanh chóng nuốt vào âm dương hai mưu toán bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dương phòng đột nhiên huy động thí thần kỳ, lần nữa quét ra một mảnh hủy diện tính sáng, hướng về vô tướng thần hoàng thân thể bảo hộ tới. Vô tướng thần hoàng ra giống to, lại làm một môn cái thế thần thông bộ phát ra Sau lưng băng phòng ba vạn lạnh vô số hàn băng phát ra răng rắc răng rắc thanh âm hướng về Dương Phong phóng đi. Nhưng là tất cả hàn băng xông ra, tất cả đều bị Dương Phong thí thần kỳ chỗ trấn vỡ, căn bản không chịu nổi một kích. Dương Phong thân thể như ánh sáng, lại một lần nữa cấp tốc cuồn sông mà đến, quát to, "Ta cũng không tin không cách nào giết ngươi." Ầm ầm. Âm Dương hai đồ bị hắn bỗng nhiên huy động mà ra, ngang qua bầu trời, lần nữa hướng về Vô Tướng Thần Hoàng thân thể hùng hang đánh tới. "A ba vô pháp vô thiên, vô tướng vô ngã, vô thần vô mà, phá cho ta." A vô Thần mặt điên, hai tay điên về trung tới, đánh vào Âm Dương hai đồ bên trên. Bộ phát ra từng mảnh từng mảnh cực kỳ khủng bố ba động. Nhưng cùng trước đó, tất cả sát thuật ban ra, hết thể bị âm dương hai đồ hấp thu ra. Cường đại quái dị âm dương hai đồ tiếp tục hướng về thân thể của hắn hung hăng đè xuống. Vô tướng thần hoàng hai cái bàn tay lớn dẫn đầu bị âm dương hai đồ một mượt hút lại, thân thể đang điên cuồng giãy giụa, không ngừng bộc phát ra từng mảnh từng mảnh chùn sáng đáng sợ. Dương Phóng bắt lấy cơ hội, sáu mặt thất sát bia trong nháy mắt nổi lên, trực tiếp về thân thể hắn tới. Phanh phanh phanh phanh. ở thân thể, cho thân vụ, bắt đầu sau đó Dương Phóng thần kỳ lần nữa đột nhiên quét sạch, lại là một mảnh đáng sợ quang mang hung hăng đánh trúng vô tướng thần hoàng thân thể. Vô tướng thần hoàng thân thể rốt cục rốt cuộc không cách nào thành thủ, bị cường đại công kích sinh sinh đánh vào đến âm dương 2 miêu toán bên trong, vang một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ âm dương hai độ luận uy lực so với lúc trước 15 sắc vòng xoáy mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Dù cho là vô tướng thần hoàng, bị hút đi vào về sau, cũng không có bất luận cái gì dãy rủa chi lực. Dương phóng sắc mặt nghiêm nghị, lập tức quay đầu hướng về một cái khác chiến trường nhìn lại. Chỉ gặp một chỗ khác bên trong chiến trường. Thần bí lão giả Ma Quân, Lôi Tôn, đều tuyển tại vây quanh Tu La Vương toàn lực công sát, từng mảnh từng mảnh đáng sợ chùn sáng so với hắn nơi này chiến đấu mạnh hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Xa xa giữa thiên địa khắp nơi đều là chói mắt huy quang. Tu La Vương thực lực cũng quả nhiên đủ mạnh, cơ hồ đối sát trước đó Chiến Vương, cho dù không bằng Chiến Vương, cũng nghĩ đi không xa. Thần Bí lao giả bốn người mặc dù đã đem hắn vững vàng áp chế, nhưng thủy chung không cách nào đem nó triệt để trấn áp. Tu La Vương tại liên tục không ngừng mà bị đánh bay về sau, cũng rốt cục ý thức được tử vong khi tức, không chút nghi đang thi triển cuối cùng một môn cái thế đại thủ đoạn về sau, trực tiếp phá vỡ hư không, ý đồ rời đi nơi này. Thần bí lão giả, ma quân bọn người tất cả đều đang nhanh chóng xuất thủ, chống lại lấy Tu La Vương cái này đạo thần thông, căn bản không tí vết ngăn lại Tu La Vương. Mắt nhìn xem Tu La Vương liền muốn chui vào không gian thông đạo, đương nhiên. "Oanh" một tiếng, không gian phá vỡ. Tiên tục sáu mặt to lớn bia đá liên hoàn va chạm mà đen, tựa như lưu tỉnh, hung hăng nện ở Tu La Vương trên thân, đem Tu La Vương thân thể trực tiếp từ không gian thông đạo bên trong sinh sinh ra. Hắn diện mục kinh sợ, trong con ngươi bắn ra tinh hồng trùng sáng, nhìn về phía Dương Phóng. "Là ngươi?" Trên người hắn khí loạn, rất là phẫn nộ. Thu La Vương, hôm nay ngươi trốn không được rơi, Chiến Vương cùng vô tướng thần hoàng đều đã bị trấn áp, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ." Dương phóng mở miệng. "Ngươi nói cái gì? Chiến Vương bị trấn áp rồi?" Thu La Vương tròng mắt co rút lại, không thể tin. "Không tệ, ngươi lão bằng hữu sớm hơn ngươi ba ngày trước bị chúng ta trấn áp, Thu La Vương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy mất sao?" Thần bí lao giả cười lạnh. "Hắc hắc, đã nhiều năm như vậy, cũng nên để cho ta già vừa ra dã khí." Âm truyền hắc hắc cười lạnh, bên người đầu cổ tại quét sạch, phát ra mục nát khó người khí La Vương diện mục căm trầm, trong lòng cấp tốc bay cuồn lên. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra đám người này lại mưu đồ đã lâu. Các người liền không sợ đắc tội thánh giả? Tu La Vương âm chẳng nói. Sợ thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng chúng ta không đối với người độc thủ, thánh giả liền sẽ buông tha chúng ta, một khi chờ hắn công thành viên mãn, nên thanh toán vẫn là sẽ thanh toán." Lôi Tôn phát ra thanh âm lạnh như băng, nói, "Hôm nay cùng ngươi lãng phí thời gian đủ nhiều, ngươi nên lên đường." Trấn áp hắn. Ma Quân ngữ khí băng lãnh, bước lên phía trước. Lập tức tất cả mọi người cùng nhau cất bước, một cỗ cường đại khí tức từ trên người bọn họ tản ra. Tu La Vương nhanh chóng rút lui, diện nào, nhìn chăm chú lên đám người. Sau đó ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra một vòng toán độc, cười gần nói, "Muốn trấn áp ta, nằm mơ đi thôi, ta muốn cùng các người đồng quy vô thận. Mọi người sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Tu La Vương đột nhiên giống to, toàn bộ thân hình bắt đầu tiếp tục biến lớn, huyết quang cuồn cuộn, hào quang sáng chói, tựa như vô số viên màu máu mặt trời từ thân thể của hắn bên trong bạo phát, tất cả lỗ chân lông đều tại dâng lên huyết quang. Hắn muốn tự bạo. Thần bí lao giả kinh hô. Ầm ầm. Một tiếng cực kỳ khủng bố oanh minh trực tiếp từ đây bộc phát ra, vô số năng lượng ba động hướng về xung quanh tám thả quét sạch mà đi, đám người tất cả đều lần thứ nhất thời gian cấp tốc tránh né. Dương phóng âm dương hai đồ sát na nổi lên, trực tiếp cùng bánh hấp thu lên đầy trời năng lượng, đem tất cả hỗn loạn năng lượng tất cả đều áp chế, thu vào âm dương hai đồ bên trong. Bất quá tại cái này vô cùng hỗn loạn năng lượng khí tức bên trong, một vòng quỹ dị quang mang lại sát na hiện lên, phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dương phóng sinh ra cảm ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Không được, vừa mới đó là cái gì đồ vật chạy đi rồi? Hắn vội vàng khống chế âm dương hai đồ, tiếp tục thôn phệ lên còn sót lại năng lượng. Nhưng vào lúc này, một cường đại khó lường thăm dò cảm giác đột nhiên từ trên cao bên trong hàng lâm xuống như là có một mảng lớn quỷ dị bóng ma bao phủ đại địa, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng giận mình, hồn phách giống như là bị cái gì đồ vật một phát bắt được, sinh ra lớn lao áp bách cảm giác, chính như 3 ngày trước đó, như độc đồng dạng. Thánh giả, chương 512, trấn áp cùng phát huấn. Quỷ dị mà cường đại khí tức trong nháy mắt hàng lâm xuống, khiến cho Dương Phóng bọn người tất cả đều ăn nhiều giận mình. Nhưng rất nhanh loại này mãnh liệt bị tham dò cảm nhận bắt đầu cấp tốc tăng cường. Thật giống như có cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận đồng dạng. Nồng tính nguy hiểm khí tức lập tức so trước đó mãnh liệt mấy chục lần còn chừng. Không được Đi mau, ẩn tăng khí tức. Đám người hét lên kinh ngạc, tất cả đều hành động. Mỗi người đều thi triển sở học, một sát na cấp tốc tản ra, hướng về từng cái phương hướng khác nhau cùng sông mà đi. Toàn bộ không trung cấp tốc vỡ tan. Hai cái vô cùng to lớn mắt tử phù hiện ra, tính mịch quỷ dị, giống như là vô tận vũ trụ, nhanh chóng hướng về mặt đất ép xuống, mang đến lổng. Đâm kinh khủng khí tức. Cái này hai con con ngươi chính như ba ngày trước đó, sở một cái đồng dạng. Chỗ khác biệt chính là, hai con trong con ngươi đã không lúc trước như thế mềm mang cùng hỗn loạn, mà là mang theo lãnh cùng đáng sọ, chính như cùng cao cao tại thượng vô thượng chúa tế giả. Quan sát thiên hạ, tựa hồ thiên địa vận vật, tất cả chúng sinh toàn đều thành vì đôi này con người phía dưới sâu kiến, một chút liền có thể nhìn nhập linh hồn của con người chỗ sâu. "Giống!" Âm tuyển dẫn đầu phát ra phẫn nộ giống to, toàn thân trên giới hắc khí ngập trời, một đầu vô cùng to lớn thái cổ thi hà nổi lên, phát ra chói thai ban minh, hướng về không trùng quét sạch mà đi. Bởi vì cặp kia đáng sợ con người hướng về hắn nhanh chóng hướng về đánh tới. Âm tuyển điên cùng giống to, đủ loại thủ đoạn liều mạng thi triển mà ra. Những người khác tất cả đều sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua về sau, tiếp tục tiến hành cuồng trốn mau gọn. Bởi vì cái này thời điểm, dị biến xuất hiện lần nữa. Trên bầu trời cặp kia to lớn con người, giờ khác này thế mà bắt đầu chưng hóa, lập tức phân làm hai cặp, hai cặp biến thành bốn sông, vô cùng băng lánh đáng sợ, phân biệt hướng về Dương Phong, Ma Quân, Lôi Tôn, Thần Bí Lao Giả phương hướng nhanh chóng cùng sông mà đi. Mỗi một song con người băng lánh phía sau, tựa hồ cũng đối ứng một vị cao cao tại thượng chúa tể giả. Loại này đáng sợ mà làm người tuyệt vọng khí tức cũng không có bởi vì đối phương phân hóa mà suy yếu bao nhiêu. To lớn con người nhanh chóng tiếp cận mà đến, để cho người ta tóc gáy đều dựng lên. Cho dù Dương Phong thân thể hóa quang, tiếp cận tốc độ ánh sáng đều không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, tại cực tốc tiếp cận mà tới. Dương Phong hét lớn một tiếng, Thí thần kỳ đột nhiên hướng về sau lưng quét sạch mà đi, phát ra kinh khủng ánh minh, quang mang mấy liệt, trực tiếp hướng về kia song to lớn con người hành kích mà đi. Nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thí thần kỳ quyển đi ra quang mang đang đến gần đôi trong mắt kia sát na liền tự động biến mất, giống như là băng tuyết gặp liệt dương, không phát huy được mấy mai tác dụng. Cực kỳ khủng bố khí tức tại hướng về Dương cực tốc tiếp cận mà tới. Dương Phong trong lòng tinh tiếp tục quay người chạy trốn, một bên chạy trốn, một bên khống chế âm dương hai độ, cấp tốc hướng về kia đôi mắt rời đi. Đồng thời sáu mặt thất sát địa cũng hung hăng đổ tới, nhưng toàn đều vô dụng. Tất cả công kích đang đến gần sát na trực tiếp tự động tán loạn. Liên liên âm dương hai đồ cũng lập tức bị định trụ. Cặp kia băng lãnh đáng sợ con ngươi trực tiếp từ âm dương hai đồ bên trong truyền ra ngoài, âm trầm băng lãnh, to lớn không gì so sánh được, nhanh chóng hướng về dương phòng phóng đi. Giường phòng trong lòng lạnh buốt, lần đầu cảm giác được kinh hãi. Âm dương hai đồ vô dụng. Đây không có khả năng. Cái này sự tình đơn giản vượt ra khỏi thường. Hắn liền vội xoay người đi, nhưng này to lớn trong con nhưng trong nháy mắt bắn ra kinh khủng sáng, trực tiếp hướng về thân thể của hắn bao phủ mà xuống. Mộ sát na giống như là cựu thiên ngân hà rủ xuống, lại giống là vô tận minh hải xung kích. Oanh một tiếng, long trời lở đất, hỗn độn lan lộn. Nơi này như là càn khôn tái tạo, nhận mượn mở. Dương phóng trong miệng trực tiếp phát ra từng đợt kinh thiên giống to, từng quả thần trùng lực lượng không ngừng bị hắn phát huy mà ra, tam đại ấn pháp càng là liên tục không ngừng kết xuất, một chiêu lại một chiêu, giống như là dơ cao lên tương cùng, hướng về phía trên tấn công. Nhưng mà hết thệ công kích toàn diện vũ trụ, hoàn toàn dung truyền không được cái kia đạo kinh khủng trùng sáng mãi mãi ánh cùng chôn sáng xuyên qua mà xuống, xung quanh 4 phương 8 hướng không gian trực tiếp cấp tốc nung kết, răng rắc răng rắc rung động, nhanh chóng đem dương phong trấn áp tại phía dưới. Đông một cái, tất cả năng lượng khí tức biến mất. Tại chỗ trực tiếp xuất hiện một tòa cao tới mây vặn dài, liên miên mấy trăm dặm to lớn sơn mạch, một mảnh đen nhánh, như là cự long bàn nằm. Dương phóng thân thể cũng không thấy nữa tung tích, bị to lớn sơn mạch một mực đặt ở phía dưới. To lớn con người băng lãnh làm xong đây hết thảy, quay người liền đi, cấp tốc biến mất nơi đây, hướng về những phương hướng khác phóng đi. Cùng một thời gian, những phương hướng khác cũng toàn bộ như thế, không ngừng phát ra thai bình mình, ù ù Long trời lở đất, Ma Quân, Lôi Tôn, Thần Bí lao giả, âm tuyển tất cả đều tại cực điểm hết thảy thủ đoạn tiến hành chống lại. Nhưng đối mặt cái kia quỷ dị to lớn con người, tất cả đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hắn gặp giống như dương phóng quỷ dị tình huống, tất cả công kích đánh đi ra hết thảy vô hiệu, băng lành đáng sợ con người đang nhanh chóng hướng về thân thể của bọn hắn tiếp cận mà đi, cường đại mà làm cho người lông xương sợ run phi thức, trực tiếp rót vào đến linh hồn của bọn hắn bên trong. Không tốt, cái này thánh giả chẳng lẽ thật đi ra một bước cuối cùng, phóng ra đạo quả cái giới. Lôi Tôn kinh hãi kêu to. Oan! Oan! Lại là hai đạo vô cùng đáng sợ trùm sáng trực tiếp từ cặp tia to lớn trong con ngươi bắn ra đến, long trời lở đất, nhịp mượn mở, chu vi không gian ngưng kết, vô tận sức mạnh đáng sợ nhanh chóng hướng về lôi tôn thân thể nghiền ép mà đi. A! Lôi tôn phát ra điên cuồng giống to, thanh âm đứt hài, cực lực chống lại, nhưng lại rất nhanh gặp giống như dương phóng tình huống. Toàn bộ thiên địa ngưng tụ, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn ma sơn, lập tức đem hắn một mực đặt ở phía dưới, không còn có mảy may khí tức truyền ra. Những phương hướng tiếp tục truyền đến kinh khủng Toàn bộ đại lục hoàn toàn loạn, đáng sợ mà làm người tuyệt vọng khí tức đang nhanh chóng lan tràn. Vũ trộm không biết rõ bao nhiêu cường giả bị kinh động, nhưng khi nhìn thấy cặp kia vô cùng con người về sau, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, kinh hoàng vô cùng, vội vàng chạy ra ngoài. Có người thậm chí hận không thể lập tức tự phong dưới lòng đất bên trong. Dù là tự mình phong ấn chính mình, cũng sẽ so với bị thánh giả giết muốt tốt. Thời gian vượt qua, toàn bộ thần khư đại lục rất nhanh yên tĩnh xuống dưới. Loại kia to lớn mà con người băng lánh rất nhanh biến mất. Nhưng là nơi đây tin tức lại tại một loại khó mà tưởng tượng tốc độ nhanh chóng lan truyền. Một thời gian tất cả may mắn còn sống sót đại năng tất cả đều trở nên kinh hoàng vô cùng, một loại làm cho người bầu không khí sợ hãi ở chỗ này lan tràn. Thánh giả xuất quan. Thánh giả đã công thành viên mãn, ta tận mắt thấy hắn trấn áp Lôi Tôn, trấn áp Dương đạo. Xong, thanh toán lớn muốn bắt đầu, ta muốn đầu nhập vào thánh giả. Người điên rồi. Ta không điên, đầu nhập vào thánh giả, dù là bị khống chế linh hồn, cũng so chết mạnh hơn, ta muốn đầu nhập vào thánh giả. Rất nhiều may mắn còn sống sót viễn cổ đại năng đang kinh hoàng kêu to. Cơ hồ người người cảm thấy bất an. Toàn bộ giữa thiên địa thế cục đang nhanh chóng cải biến. Giống ma Quân, Lôi Tôn, Dương phóng cao thủ như vậy, cơ hồ đã đại biểu cực hạn, tại rất nhiều viễn cổ đại năng trong lòng, cơ hồ là bất bại thần thoại. Nhưng bây giờ bọn hắn bị thánh giả trấn áp, sự tình vừa ra, cơ hội không có người không kinh hoàng. Làm tin tức chuyển đến thần thôn về sau, toàn bộ thần thôn cũng một mảnh xôn xao. Thần bí lao đạo hai tay vỗ, sắc mặt biến đổi. Hỏng. Hắn biết rõ Dương phóng đoạn này thời gian đi làm không ít đại sự, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn là đi đánh Tu La Vương cùng Chiến Vương đám người chú ý, quả thực là thật to gan, hiện tại Dương phóng bọn hắn toàn bộ bị trấn áp, thánh giả cũng viên mãn. Lần này tất cả mọi người muốn sống đời. A Di Đà thiện hai thiện hai. Khâu vinh thần tăng cũng là trong lòng lăn lộn, khó mà bảo trì thường sắc, trong lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi nước. Thánh giả viên mãn. Đây cơ hồ giống như là một ngụm to lớn trọng truy hung hăng đập vào đám người nội tâm. Bọn hắn né vô số năm, ẩn dấu vô số năm, hiện tại chỉ sợ hết thảy đều muốn đến cùng, vạn sự giai không, đều thêm quy về hư vô. Trước không cần lo lắng, thánh giả nếu quả như thật viên mãn, tại trấn áp rơi dương đạo, ma quân lôi tôn bọn người về sau, khẳng định sẽ lập tức thanh toán thế gian, nhưng bây giờ thanh toán tựa hồ cũng không có tới lâm, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Vị kia áo choàng tán phát lão giả mở miệng nói ra. Còn có cơ hội. Thần bí lão giả chấn động trong lòng, sau đó đâm nhiên kịp phản ứng, đến Ngươi nói là thánh giả không nhất định thật viên mãn. Đúng vậy, tối thiểu đến bây giờ hắn đều không có lập tức đối chúng ta động thủ, không phải sao? Áo chàng tán phát lão giả cấp tốc phân tích, đến, có lẽ hắn loại kia viên mãn chỉ là ngắn ngủi trạng thái, tại trấn áp dương đạo bọn hắn về sau, cần rất thời gian giải khôi phục, bằng không, không có khả năng không ra tay với chúng ta. Thần bí lao giả, Khô Vinh thần tăng trong lòng ngẫm tụ, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Không tệ, có khả năng. Kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Coi như thánh giả không có viên mãn, nhưng đoán chừng tự ly chân chính viên mãn cũng không xa, chúng ta thời gian cuối cùng không nhiều. Bọn hắn cấp tốc mở miệng. "Đường hội, bây giờ còn có thời gian, không ngại cùng cái khác cường giả tiếp xúc một cái, nhìn xem bọn hắn bên kia ý nghĩ, vô luận như thế nào chúng ta không thể tự loạn trận cướp." Áo choàng tán phát lão giả mở miệng nói. "Tốt, ta đi trước liên hệ ta một chút bằng hữu." Khô Vinh Thần tăng trước tiên mở miệng. Từng cái thứ nguyên không gian đang nhanh chóng lên men, đủ loại tin tức không ngừng lan tràn mà ra, lòng người bàn hoàng, rướn lấy hoàn toàn đại loạn. Mà đúng lúc này, lại là một thì binh động lòng người tin tức truyền ra, khiến cho còn lại viễn cổ đại năng càng thêm hoang loạn lên. Bang hoàng, thủy tộc lão tổ, hỗn thiên đại thần, minh đế chỉ chủ bọn người tất cả đều đầu nhập vào thánh giả, cam nguyện trở thành thánh giả nô bộc. Không chỉ có như thế, bọn hắn tại đầu nhập vào thánh giả về sau, lập tức bắt đầu thay thế nguyên bản tu la vương, vô tướng thần hoàng địa vị, trực tiếp quét sạch thiên hạ, đối còn lại người tiến hành xuất thủ. Từng cái thứ nguyên không gian lập tức lâm vào đại loạn. Đám người vốn là tại lòng người bàng hoàng bên trong, hiện tại lại nhìn thấy nhiều như vậy cái thế cường giả toàn bộ đầu nhập vào thánh giả, những người còn lại còn có bao nhiêu có thể ngồi được vững. Rất nhanh lại là một số đông người chủ động từ bỏ linh hồn, đầu nhập vào thánh giả. Một thời gian, thiên địa trong nháy mắt điểu hựu xuống dưới. Không có thánh giả người, đã càng ngày càng ít. Tất cả đã đầu hàng người, lập tức bắt đầu đối nhóm người này tiến hành truy sát cùng trấn áp. Toàn bộ thiên địa lần nữa đại loạn. 3. Thời gian vượt qua, không biết do đi qua bao lâu. Liên liên rộng lớn to lớn sơn mạch phía dưới, bỗng nhiên chậm rãi truyền ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị ba động. Một đạo quái dị âm dương quang điểm trực tiếp tại chỗ này, sơn mạch lòng đất cấp tốc hiện lên, lên ra, chỉ có đầu tầm đồng dạng lớn nhỏ, sau đó đạo này âm dương quang điểm bắt đầu cấp tốc lớn, rất nhanh biến thành dương phóng thân ảnh. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại chỉ thấy mình vị trí địa phương, cùng loại với một cái quái dị lao tù đồng dạng. Diện tích không lớn, chỉ có mấy mét vuông, nhưng là xung quanh bốn phương tám hướng khu vực lại hiện đầy từng đạo quỷ dị phù văn, lấp nhấp lấp nhít, cũng không biết rõ có bao nhiêu, tại lóe ra trận trận ánh sáng kỳ dị. Khi hắn muốn cất bước di động thời điểm, lập tức tất cả phù văn đều tại lớp lóc, đem hắn thân thể xinh xinh bước lui trở về. Không chỉ có như thế, chứ ở chỗ này càng là có một loại lực lượng sói mòn, tinh khí sói mòn cảm giác. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền cảm thấy thân thể tổn thất đại lượng lực lượng. Ta đây là bị trấn áp rồi. Tại thánh giả chế tạo cái kia sơn mạch phía dưới, Dương Phong tính hãi, nhưng thánh giả vì cái gì không giết chính mình? Hắn nghịch thiên như vậy công lực chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể chính giết chết. Dương Phóng mày nhăn lại, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Để tay lên ngực mà hỏi, trước đó thánh giả thực sự thật là đáng sợ, cho người ta một loại không thể ngăn cản, không thể chống đối cảm giác. Chẳng lẽ hắn tình trạng y nguyên không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên không cách nào ra tay giết chúng ta, chỉ có thể đem chúng ta trấn áp. Dương Phóng toát ra một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh bị hắn quẩn đi, không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía trước mắt quái dị gian phòng. Nơi này không thể chờ lâu. Không nhiều đợi một khắc, lực lượng của mình liền muốn sói mòn một bộ phận, cứ thế mãi, nhất định phải chết đường một đầu. Dưỡng Phong lúc này vận chuyển lên tiên trận thần trùng, một tầng thần bí khó lường quái dị lực lượng trực tiếp từ trong người hắn tản ra, một sát na đáy mắt thế giới hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Tất cả phù văn tại hắn trong mắt cũng bắt đầu bị cấp tốc phân tích. Mỗi một cái phù văn đều bị hắn trực tiếp nhìn đấu, trở thành đơn giản nhất ký tự. Dưỡng Phong cấp tốc quan trắc từng cái phân giải, rất nhanh con mắt lóe lên, thủ trưởng nô gia hướng về trước mắt tường xoá đi, quỷ dị lực lượng thần bí từ lòng bàn tay của hắn phát ra, lập tức tác dụng đến những này lít nha lít phía trên lập tức những này phủ văn bắt đầu cấp tốc phun trào, kịch liệt biến ảo. Sau đó từng đạo phủ văn như là đã có được sinh mạng, bắt đầu tự động tản ra, hướng về hai bên dũng mãnh lao tới. Có cửa. Dưỡng phóng trong lòng vui mừng, lúc này tăng thêm tốc độ tiến hành phá giải. Trước mắt phủ văn phun trào càng nhanh hơn, từng quả không ngừng bay múa, tựa như vô số hồ điệp đồng dạng. Cứ như vậy, thời gian vượt qua, cũng không biết rốt đi qua bao lâu. Rốt cục trước mắt phủ văn vách tường bị hắn cấp qua, bên ngoài lộ ra một vòng u ám quang Dưỡng phóng con mắt lóe lên, thân thể hóa quang, sát na hướng về kia chỗ ám quang mang vọt tới cơ hồ quang mang lóe lên, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Wen, một cú bên ngông đè nén khí tức lập tức đập vào mặt đánh tới, cuồn cuộn bánh trướng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đưa mắt thấy, chỉ gặp giờ phút này hắn vị trí, thình linh ở vào một chỗ to lớn sơn mạch chót sâu. Dưới chân khu vực xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy khe hở, nối thẳng trước đó vụn vần mất hết. "Ra, ta thuận lợi thoát khốn." Dương Phong nhãn thần chớp động, hướng về xung quanh phương tám hướng nhìn lại. Sau đó thân thể lập tức liễm tức ảnh, nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới lướt đi, phía trước lần nữa chuyển đến cường đại cấm chế, đem hắn trong nháy mắt gậy trở về. Còn có cấm chế, cái này thánh giả thủ đoạn quả nhiên đủ nhiều. Dương Phóng lần nữa vận dụng lên Thiên Chấn thần trùng, bắt đầu cấp tốc phá giải đi. Trước mắt phủ văn đang nhanh chóng du tạo, như là nòng nọc, rất nhanh tản ra một đầu chợt hẹp con đường ra. Dương Phóng thân thể lượn lên, rốt cục triệt để ra chỗ này màu đen sơn mạch. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp to lớn màu đen sơn mạch liền miên rộng lớn, dọc theo không biết rõ bao nhiêu dặm, cao cao đứng vững, chừng mây vạn trượng chỉ cao. Cái này thánh giả thủ đoạn thực sự quá môn, ta cùng hắn chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng. Dương Phóng trong lòng ngưng trọng. Đối phương căn bản không có đối thủ, chỉ là trong con ngươi bắn ra chùm sáng liền đem hắn trấn áp, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Ta hiện tại tinh khí hao tổn nghiêm trọng, trước tìm địa phương khôi phục tinh khí, không biết rõ thần bí lao giả, ma quân bọn hắn thế nào. Phải chăng đã chạy ra, vẫn là nói đồng dạng bị trấn áp." Dương Phóng nói nhỏ. Hắn hóa thành bóng ma, cấp tốc biên mất ở chỗ này. Không bao lâu, Dương Phóng đã trốn vào một chỗ hỗn độn trong cái khe, bắt đầu vận chuyển lên quy nguyên thần trùng, tiến hành khôi phục. Một cú cường đại tinh khí liên tục không ngừng tụ đến, hướng về thân thể của hắn mãnh liệt mà đi. Cái này vừa khôi phục lại là không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Rốt cục hắn hao tổn tinh khí dần dần bị hắn bổ sung trở về, rất nhanh cũng đã triệt để khôi phục bình phong. Dương phóng mở hai mắt ra, lóe ra chói mắt thần quang, vươn người đứng dậy, trực tiếp từ chỗ này hỗn độn trong cái khe lén ra ngoài, sát na xuất hiện lần nữa tại ngoại giới. Bất quá mới vừa xuất hiện, đột nhiên, hắn mày nhăn lại, cảm giác được nơi xa chuyển đến trầm thấp văn minh, tràn ngập cường đại năng lượng ba động. Hư hư thực thực có người nào tại kịch liệt giao thủ đồng dạng, cùng ta có liên quan người. Hắn trong miệng tự nói. Mấy trục đạo trối nhân quả trực tiếp từ đằng xa truyền tới. Đây tuyệt đối là cùng hắn quan hệ không ít hạng người. Dương Phong thân thể sát na vào tới, liễm tức hóa ảnh, không có chút nào tung tích, trực tiếp từ đây biến mất. Không bao lâu, rốt cục, Dương Phóng thấy rõ ràng phía trước tình huống. Chỉ gặp mây đạo bóng người ngay tại kịch liệt giao chiến, quang mang bay múa, hỗn độn khí tức tràn ngập, đánh cho nơi đây không gian hỗn loạn tưng bừng. Xem bộ dáng là 4-5 người tại cộng đồng vây công một người. Bất quá khi Dương Phóng cẩn thận ngó nhìn về sau, lập tức lộ ra sắc mặt khát thượng. Thần bí lao đạo, là thứ nguyên không gian bên trong thần bí lão đạo, hắn thế mà bị người vây công, khó trách cùng mình sinh ra nhân quả. Dương Phong thân thể lập tức từ trong hư vô hiện lên ra không có dấu hiệu nào, Sát Na xuất hiện tại chiến trường bên trong. Ngay tại Vây Công Thần Bí Lao Đạo đám người, lập tức biến sắc, cấp tốc ngừng lại. Dương Đạo, người là Dương Đạo? Đây không có khả năng, người không phải bị Thánh Giả trấn áp sao? Bọn hắn trong miệng kinh ngứ. Kia Thần Bí Lao Đạo cũng là thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Đạo? Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, nói, nhanh trấn áp bọn hắn, bọn hắn đã đầu nhập vào Thánh Giả. Đám người kia sắc mặt giật mình, không chút nghi quay người liền đi. Đối với Dương Phong thực lực, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Từ khi thanh toán lớn đến nay, Dương Phong hành động Mỗi một sự kiện đều để bọn hắn 10 phần chấn kinh. Đây là cung Ma Quân, kiếm ma một cái cấp bậc tồn tại. Đầu nhập vào thấy dạ, Dương phóng mày nhăn lại, âm dương hai đồ sát na nổi lên, quang mang một quyển, lập tức đem đám kia đạo tẩu người cấp tốc của tới. Cầu mê phiêu, chương 513, trực tiếp chúc chết. Cường đại thủ đoạn, chấn nhiếp lòng người. Kia bốn năm cái vừa muốn đào tẩu tương dạ, chỉ là vừa đối mặt liền bị Dương Phong quét sạch trở về. Bọn hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, liền vội vàng xoay người cầu xin tha thứ. Tha mạng a, Dương Tiên Bối. Dương Tiên Bối không muốn giết chúng ta, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc chúng ta mạng. Ba, Thần Bí Lao Đạo nhìn âm thầm tắn răng, trong lòng rất là hạ giận. Mấy cái này vương bắt đạn tại hướng gió không đúng thời điểm, trước tiên đầu nhập vào thánh giả, bị bọn hắn hại chết đồng đạo, nhưng thực sự nhiều lắm. Dương Đạo huynh đệ, không muốn đáng thương bọn hắn, mau giết bọn hắn. Thần Bí Lao Đạo kêu to. Xem ra ta bị vây đoạn này thời gian, bên ngoài lại phát sinh không ít sự tình. Dương phóng nhíu mày, nhìn về phía Thần Bí Lao Đạo, nói, gần nhất xảy ra chuyện gì? Một năm một mười toàn bộ nói cho ta. Đáng chết, tại các ngươi bị trấn áp về sau, từng cái thứ nguyên không gian hoàn toàn loạn, tất cả mọi người trở nên lòng người bàng hoàng. Mây mắn còn sống sót người lập tức phân làm hai đoạn, một đợt cam nguyện dâng ra linh hồn, đầu nhập vào thánh giả, một cái khác sóng thì vẫn còn tiếp tục quan sát, bọn này đầu nhập vào thánh giả người, vì cho thấy trung tâm, trực tiếp đối chúng ta triển khai rửa sạch. Thần bí lao đạo cắn răng nói: "Cái gì?" Dương phóng sắc mặt trầm nói: "Kia thần thôn bên kia thế nào? Không có xảy ra việc gì a? Cha mẹ hắn, cùng rất nhiều bằng hữu, trước đó đều tại chỗ kia thứ nguyên không gian. Một khi nơi đó xảy ra chuyện, đối với hắn chính là đả kích thật lớn. Thần thôn còn không có bị phát hiện, ta lần này ra ngoài tìm kiếm đạo đồ, lúc này mới bị người để mắt tới." Thần Bí Lao Đạo đáp lại, nói, "Đúng rồi, có mấy cái cực kỳ khó chơi ra hỏa cũng đã đầu nhập vào thánh giả, theo thứ tự là băng hoàng, thủy tộc lao tổ, hôn thiên đại thần bọn người, còn có Thập Đại Diêm Quân chủ nhân Minh Đế." Minh Đế, Dương Phóng nhướng mày, "Lại là hắn? Thập Đại Diêm Quân cùng Minh Đế cùng mình mâu thuẫn từ xưa đến nay. Thanh toán lớn trước đó, hắn còn chấn áp qua mạnh bà cùng Tống Diêm Quân bọn hắn, vốn là muốn đem địa phủ tổ chức này trực tiếp nổ tận gốc, chỉ là về sau sự tình các loại rất nhiều, để hắn không tì vết bận tâm việc này. Nghĩ không ra hiện tại lần nữa truyền đến tổ chức này tin tức" Đúng vậy, minh đế thực lực cao thâm, hơn phân nửa có thể cùng ngâm tuyển, băng hoàng tướng so sánh. Thần bí lao đạo mở miệng. "Biết rõ, nơi đây không phải nói chuyện địa phương." trước Ly Khai lại nói, Dương phóng mở miệng. "Dương đạo tiền bối, tha chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện ý cải tà quy chính." Trước mắt bốn năm vị cường giả vội vàng lần nữa cầu xin tha thứ. Nhưng Dương phóng căn bản không có lại tiếp tục cho bọn hắn cơ hội, ông Dương hai đồ đột nhiên quét qua, đem mấy người kia sát na cuốn vào đến trong đó, biến mất không thấy gì nữa. "Đúng rồi, ngươi nói ngươi trước đó là vì tìm kiếm đạo đồ mà đến." Dương Phong nhãn thần chớp động, lần nữa nhìn về phía thần bí lão đạo. Cái này thần bí lao đạo trên thân tuyệt đối cũng có thần trùng. Lúc ấy Thanh toán lớn ngày sau ngày, Dương Phóng rõ ràng nhớ kỹ cái này, lao đạo cấp đạo không ít đạo đồ. Không nói những cái khác, chỉ riêng tại Thần Vương Mộ huyện, liền bị hắn thu được một viên thần trùng. Trên người hắn chỉ sợ sớm đã không chỉ một viên. Này lao đạo gian trá như quỷ, ẩn tàng từ sâu. Thần bí lao đạo lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, nói, đúng là vì tìm kiếm đạo đồ, bất quá ta tìm tới đạo đồ lại cũng không là hoàn chỉnh, nếu như cần, ta có thể tặng cho ngươi. Hắn lộ ra lưu luyến không rời thái độ, từ trong ngực lấy ra một chuông gió màu vàng đất ra thú đồ án ra, giao cho Dương Phóng. Dưỡng Phong tiếp tại trong tay, con mắt chấp lên. Cái này đạo đồ là một chương hoàn toàn mới đạo đồ, cùng mình trên người cái khác mảnh vỡ tất cả đều không phải một thể. Tốt, đã rằng này, vậy cái này chương đạo đồ ta liền tạm thời nhận. Dưỡng phóng giống như cười mà không phải cười. Thu a thu đi, dù sao trên người ta cũng không có tác dụng gì. Thần Bí Lao Đạo liên tục cười nói, trong lòng thầm mắng. Hắn liều sống liều chết mới đem chương này đạo đồ tập hợp đủ 7, 8 phần, hiện tại tốt, trực tiếp thành toàn Dưỡng phóng, nhưng ai để đối phương đã cứu hắn tới. Đi thôi, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Dưỡng Phong mở miệng, thân thể trong nháy mắt hành động, hóa thành bóng ma rững về phía trước lao đi, thần bí lao đạo lập tức thu liễm khí tức, cấp tốc đi theo sau lưng. Bất quá vừa mới lướt đi không bao xa, dừng phóng thân thể lần nữa dừng lại, nhãn thần ngưng lại, trực tiếp hướng về phía trước khu vực nhìn sang. Chỉ gặp cách đó không xa khu vực, một tòa to lớn sơn mạch đứng vững ở đây, vô cùng uy nga, liên miên rộng lớn, dọc theo không biết rõ bao xa, đen ngịt một mảnh, giống như là một cái to lớn thủ trưởng đặt tại nơi đây. Một cỗ trầm ngưng nặng nề khí tức không ngừng từ phía trên khuếch tán mà ra. Cùng lúc trước áp chính mình tòa sơn mạch, cơ hồ một cái đồng dạo. Là ai bị trấn áp? Ma quân, âm điển vẫn là thần bí lão gia trong lòng hắn mãnh liệt, nhìn về phía phía trước sân mạch. Trước đó thời điểm, Thánh giả Phân Thân chia ra làm bốn, phân biệt truy hướng về phía bốn người bọn họ thân thể, chỉ sợ bọn hắn không ai có thể chạy thoát. "Ngươi về trước thứ nguyên không gian, ta đi phía trước một chuyến." Dương phóng truyền âm, thân thể vô thanh vô tức hướng về phía trước lao đi. Thần bí Lao đạo sắc mặt biến hóa, nhìn thoáng qua Dương phóng, vội vàng nhanh chóng truyền âm nói, "Dương đạo, ngươi cần phải xem chừng, tuyệt đối đừng lại bị áp." Dẹp xong về sau, hắn nhìn hai bên một chút, lập tức lần chóng hành động. Dương phóng thân thể mơ hồ Khó mà bắt giữ, vô thanh vô tức ở giữa nhanh chóng hướng về phía chỗ nặng nề sơn mạch tiếp cận mà đi. Chỗ này sơn mạch cùng trấn áp chính mình tòa kia quả nhiên, vừa mới vừa tiếp cận liền cảm giác được sơn mạch chu vi ẩn chứa cường đại năng lượng cấm chế. Dưỡng phóng nhãn thần chớp động, lúc này lần nữa vận dụng lên thần chủng tiên trận, một tầng sức mạnh bí ẩn khó lường từ trong lòng bàn tay của hắn tản ra, hướng về trước mắt năng lượng cấm chế chậm rãi gần sát mà đi. Lập tức trước mắt tất cả phù đều đang nhanh lẻ, sau đó bị một kỳ lực lượng xê dịch, hướng về xung quanh bốn phương hướng di động mà đi. Một đầu chợt hẹp kéo dài thông đạo rất nhanh trước mắt hắn nổi lên. Dương Phong chợt lóe lên, trực tiếp xuyên qua chỗ này cầm chế, sau đó bắt chiếc làm theo, trực tiếp hướng về tòa này Đại Sơn chỗ sâu đào quá khứ. Chỉ bất quá Đại Sơn chỗ sâu cầm chế rõ ràng so bên ngoài muốn cường đại rất nhiều, hiệu suất của hắn cũng trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều. Từ một điểm này nhìn, cùng lúc trước màu máu sư tử nhỏ so sánh, hắn vẫn là không sánh bằng cái kêu màu máu sư tử nhỏ. Nếu là màu máu sư tử nhỏ ở đây, nhất định có thể thật to tăng lên hiệu suất. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Tại Dương Phong toàn lực đào móc phía dưới, một đầu đường đi sâu thăm thẳm đang không ngừng hướng về sơn mạch chỗ sâu đang tới, không biết rõ đi qua bao lâu rốt cục toàn bộ lòng núi bị hắn triệt để đánh xuyên qua. Dương Phóng trong lòng ngưng tụ, lập tức cảm giác được phía trước chuyển đến trận trận yếu ớt khí tức. Một đầu mơ hồ bóng người, bị trấn áp ở nơi đó, khí tức yếu ớt, không ngừng chửi ẩm lên, cả người ra bọc sương, quần áo tả tơi, đơn giản so tên ăn mày còn giống tên ăn mày. Thần Bí lao giả, Dương Phóng con mắt lóe lên. Quả nhiên là hắn. Cái này lao bất tử luôn luôn thân bí, nhiều thủ đoạn, nghĩ không ra cũng bị chấn áp lại. Tiền buổi 3. Ba. Dương Phong đánh xuyên qua sau cùng một tầng cấm chế, đem thanh âm vào đến thần bí lão giả nơi đó. Thần bí lão giả nguyên bản ngay tại chửi lên, đột nhiên nghe được thanh âm Đưa giản hoài nghi mình ngay lầm, chấn động trong lòng, không dám tin, vội vàng cấp tốc quay đầu. Chỉ gặp phù văn giày đặt trong phòng, phía sau một góc, thế mà xuất hiện phù văn tiêu tán dấu hiệu, tiếp theo tại chỗ kia khu vực chậm rãi xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người, hướng về bên này tiếp cận mà tới. Trong lòng hắn giật mình. Dương Phóng, thần bí lao giả vội vàng dùng lực bóp bóp bắp đuổi của mình, xác định không phải nằm mơ, mà là chân thực, trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng tiếp cận mà đi. Ngươi làm sao làm được? Tự có thủ đoạn, trước ly khai lại nói. Dương Phóng truyền âm. Thần bí lão giả lúc này nhanh chóng từ dương phóng đánh ra thông đạo trôi quá khứ, tiếp xuống hai người dọc theo đường về trở về, một đường hướng về sơn mạch bên ngoài của núi đi. Rất nhanh, hai đạo bóng người hiện lên, một trước một sau cấp tốc xông ra chỗ này sơn mạch. Nhưng vừa mới xông ra, bọn hắn liền cấp tốc liễm tức hóa ảnh, đem tự thân ba động đè thấp đến cực hạn, rốt cuộc cảm giác không đến mảy may. Thần bí lão giả lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc, nói nhỏ: "Thánh giả thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, đoạn này thời gian, kém chút đem ta cho triệt để móc sạch, ta hiện tại tinh khí hao tổn nghiêm trọng, vô cùng cần thiết thời gian đến khôi phục." Tiến đối nhanh nhất phải bao lâu?" Dương Phóng hỏi thăm. "Tối đa một tháng." "Được." Dương Phong gật đầu, nói, "Đúng rồi, kia Lôi Tôn, âm tuyển cùng ma quân bọn hắn đâu? Ma quân cái này ra hỏa chạy thoát rồi, thủ đoạn hắn cổ quái, so với ta còn mạnh hơn, không hổ là thật lâu trước đó liền từ thánh giả lòng bàn tay đào tẩu người, về phần âm tuyển, ta cũng không biết do hắn có hay không chạy thoát, nhưng ta nhìn hắn hướng vô tận táng thổ phương hướng chạy trốn, mà Lôi Tôn cùng ta bị trấn áp." Thần Bí lão giả nói. Dương Phong trong lòng nặng nhiên. "Ma quân cái này ra hỏa thế mà từ thánh giả lòng bàn tay thuận lợi chạy ra." Xem ra hắn ẩn tàng thủ đoạn quả nhiên còn có rất nhiều. Lâm Tuyển Hướng vô tận táng thổ chạy trốn. Hắn không muốn sống nữa, ta nghe nói vô tận táng thổ vô cùng thần bí, liền thánh giả đều không cách nào đem nó triệt để xóa đi, bên trong ẩn chứa rất nhiều thần thoại thời đại liền tồn tại công kỵ. Dương Phóng mở miệng. Không tệ, nhưng trốn vào trong đó dù sao cũng so bị thánh giả trấn áp muốn tốt. Thần bí lao giả nói: "Kia lôi tôn đâu? Hắn bị trấn áp tại cái nào phương vị?" Dương Phóng hỏi thăm. "Hắn là tại phía đông." Thần bí lão giả nói. "Tốt, chúng ta trước cứu lôi tôn, chờ đến cứu ra lôi tôn, các ngươi lại lập tức hồi phục." Hiện tại ngoại giới hình thức đại loạn, ở ngoài dữ liệu các người nhất định phải mau chóng khôi phục mới được dương phóng mở miệng thần bí lao giả trực tiếp điểm đầu sau đó hai người nhanh chóng hành động bắt đầu lục soát lôi tôn tung tích dọc theo đường hai người tinh thần ba động cấp tốc giao lưu chăm chú phân tích lên thánh giả tình huống thánh giả chỉ chấn áp chúng ta nhưng không có giết chúng ta cái này cực lớn không bình thường hắn hẳn là còn muốn giữ lại chúng ta làm chuyện gì nếu như giữ lại chúng ta làm sự tình khẳng định sẽ phái người trong coi nhưng liền nhìn thủ người đều không có cái này có chút cổ quái đã không giữ lại chúng ta làm cái gì Vậy hắn không giết bọn hắn lại là vì cái gì? Hẳn là ba là bởi vì giết không được. Hai người trong lòng ngưng tụ, đột nhiên đối mặt. Không tệ, khả năng này cực cao. Có lẽ thánh giả căn bản không có đạt tới chân chính viên mãn, trước đó xuất thủ khả năng đều là tính tạm thời xuất thủ. Cho nên cái này giải thích đối phương vì cái gì không giết bọn hắn. Không phải là bởi vì không muốn giết, mà là ngay lúc đó thánh giả, trạng thái của quái, căn bản giết không chết bọn hắn, chỉ có thể trấn áp. Hai người trong lòng mãnh liệt, trong đầu nhanh chóng phân trào. Không bao lâu, bọn hắn tại nhìn một cái vô tận hắc mai bên trong, cục lần nữa phát hiện một tòa nặng nề núi cao. Lần này Y Nguyên Tử Dương Phong xuất thủ, cùng trước đó tiến hành phá giải. Cứ như vậy thời gian vượt qua, lại là đi qua không biết rõ bao lâu. Rốt cục, trước mắt màu đen sơn mạch cũng trực tiếp bị Dương Phong đả thông, bộc lộ ra bị đặt ở phía dưới Lôi Tôn. Thời khắc này Lôi Tôn cùng Thần Bí lao giả, khí tức suy yếu, thân thể khô quắt, quanh thân tinh khí sói mòn đến mức dị thường nghiêm trọng, khi thấy bị Dương Phong đánh ra thông đạo về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhanh chóng trôi ra. "Lôi Tôn, ngươi thế nào? Không có trở ngại a?" Thần Bí lão giả nhanh chóng đón. "Yên tâm, năm đó kiếm ma ám toán ta đều không có ám toán chết ta." Điểm ấy thời gian trấn áp cũng không có khả năng làm bị chúng ta. Lôi tôn trầm thấp nói. Vậy là được, chúng ta đi đầu trở về, các người tốt mau chóng khôi phục, bên ngoài bây giờ hình thức náo động, rất nhiều người cũng đã đầu nhập vào thánh giả, còn có thể tiếp tục chống cử người, ít càng thêm ít. Dương Phóng mở miệng. Cái gì? Cái này nhiều người đều đã phản bội. Thân bí lao giả những mày. Mấy cái này có đầu tường, ngã theo phía. Lôi tôn ngữ khí trầm trọng. Cuối cùng bọn hắn lần nữa hành động, bắt đầu cấp tốc rời đi. Bất quá thần bí lão giả cùng lôi tôn nhưng lại chưa theo Dương Phóng cùng nhau trở về thần thôn, bọn hắn đều có riêng phần mình chỗ an thân, trước tiên về trước tự thân trụ sở. Đối bọn hắn mà nói, trở lại chính mình trụ sở mới là an toàn nhất. Dương Phóng cũng không ngăn cản bọn hắn, trực tiếp cùng bọn hắn tách ra, sau đó một mình thì quay trở về thần thôn bên trong. Toàn bộ thần thôn khắp nơi hoang động, tất cả mọi người ăn nhiều dần mình, kích động dị thường, cấp tốc ra đón. Trước đó nghe nói Dương Phóng bị trấn áp tin tức, bọn hắn còn vì chỉ tuyệt vọng thật lâu, coi là thánh giả đã viên mãn, đem rất nhanh quét sạch thiên hạ. Nhưng bây giờ Dương Phóng lần nữa trở về, không thể nghĩ nữa giống như là cho đám người ăn một tệ thuốc gan thần đầu dạng. Dương đạo, thánh giả đến cùng có phải hay không viên mãn? Người lại như thế nào trông tới? Cái kia màu đen đại trùng đi tới, mở miệng hỏi thăm. Những người khác tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra từng tia từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Dương Phóng trực tiếp nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết do hắn hiện tại đến cùng trạng thái gì, giống như là viên mãn, lại không giống như là viên mãn, làm cho người nhìn không thấu. Giống như là viên mãn, lại không giống như là viên mãn. Những người khác tất cả đều nhíu mày, lộ ra hồ nghi. Đúng vậy, bất quá ta càng thêm có khuynh hướng hắn hẳn là thân thể xảy ra vấn đề. Dương Phong ngừng tiếng nói, nếu không đối phương không có khả năng chỉ trấn áp bọn hắn, mà lại trước đó thánh giả lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, rõ ràng ngơ ngơ ngắc ngác, giống như là ngốc trệ đồng dạng. Xảy ra vấn đề tốt, nếu như hắn thật xảy ra vấn đề, cái này ngược lại là mọi người cơ hội." Khô Vinh Thần tăng nói. "Không tệ, ta hiện tại ước gì hắn xảy ra vấn đề. Bên ngoài bây giờ một mảnh náo động, băng hoàng cùng minh đế chầm chậm chúng ta chầm chậm đến rất căng, nếu như biết rõ thánh giả xảy ra vấn đề, không biết rõ lại nên biểu tình gì? Đáng người mở miệng. Sớm tại trước đó, bọn hắn đã từng đoán được điểm này. Hiện tại lại từ Dương Phong nơi này giải được tình huống." không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận bọn hắn ý nghĩ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là thật là giả, ý nguyên còn chờ nghiệm tra. Vạn nhất là bọn hắn đoán sai, như vậy đám người tiền đồ ý nguyên rất là không ổn. Bang hoàng cùng minh đế tập trung vào các người. Dương Phóng nhướng mày. Đúng thế. Khô Vinh lão tăng thần sắc biến ảo, nói, gần nhất bang hoàng tự hội phát hiện chỗ này thứ nguyên không gian lỗ hổng, không chỉ một lần phái ra cường giả tới dò xét qua, mặc dù đều bị ta lão tăng dùng những phương pháp khác dẫn đi, bất quá nhưng lại chưa bỏ đi nàng hoài nghi, nàng người ý nguyên thường xuyên hiện. Muốn chết. Dương Phong sầm mặt lại, Cái này Băng Hoàng trước đây đối Lam Tinh đạo thủ, làm hại nhà hắn phá người vong, khoản nợ này hắn còn không có tính qua. Hiện tại lại dám ra đây hành động. Còn có Minh Đế cũng thế. Thập đại Diêm quân cùng mạnh bà sổ sách không thiếu được cho tính tại bọn hắn trên đầu. Băng Hoàng cùng Minh Đế bên kia, các ngươi không nên hỏi nhiều, sẽ có ta tới đối phó." Dương phóng mở miệng. "Dương huynh đệ, ngươi phải tất yếu coi chừng, Băng Hoàng cùng Minh Đế nhưng tất cả đều không phải kẻ yếu, nhất là Băng Hoàng, cơ hội là âm tuyển kia một cấp bậc." Háo Trưởng tán phát lao dạ nói. "Âm tuyển kia một cấp bậc lại có thể như thế nào? Ta hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay." Dương phóng cười lạnh. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhau nhau trong lòng kinh dị. Không tệ. Dương Phóng bọn hắn làm sự tình quá lớn, liền Tu La Vương, Vô Tướng Thần Hoàng đều cho chớn áp, có thể từ thánh giả dưới tay chạy trốn ra ngoài, như thế nào lại quan tâm chỉ là băng hoàng. Dương Phóng, hiện tại đã triệt để đã có thành tựu. Tại còn sót lại thái cổ đại năng bên trong, cũng trở thành tuyệt đối người dẫn đường một trong. Một thời gian, trong lòng mọi người đều thốn thức cảm khái. Cuối cùng đám người không có tiếp tục chờ lâu, rất nhanh lần nữa tản ra. Dương Phóng rút ra thời gian, trực tiếp đi gặp Dương phụ, Dương mẫu, tại Dương phụ, Dương mẫu nơi đó ở một đoạn thời gian về sau, rất nhanh liền lần nữa đi ra, lâm vào bế quan bên trong. Hiện tại hắn đối với Tam đại Ấn pháp tu luyện chưa đạt tới viên mãn trình độ. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn nhất định phải lợi dụng độ thuần thú bảng, đem Tam đại Ấn pháp nhất cử đẩy lên viên mãn mới được. Thời gian lặng yên, nhoáng một cái lại không biết rõ bao nhiêu ngày quá khứ. Ngoại giới động tính cũng ngừng. Liên tục nhiều ngày bên trong, từng cái thứ nguyên không gian bên trong liên tiếp xảy ra chiến đấu, mỗi một sự kiện đều dính líu rất nhiều người nội tâm, cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều người cùng đường mặt lộ, lựa chọn đầu nhập vào thánh giả. Một thời gian, còn lại thái cổ đại năng nhóm trở nên càng thêm khẩn trương bắt đầu. Ngay hôm nay, bế quan bên trong Dương Phóng lần nữa xuất quan, con mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong tinh quang bạ phát, sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái, sát na từ chỗ này tứ nguyên không gian bên trong đi, xuất hiện ở một đầu tĩnh mịch xa xưa không gian thông đạo bên trong. Chỉ gặp tại chỗ này quỷ dị trong thông đạo, liên tục mấy đạo bóng người ở chỗ này bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tinh thần ba động không ngừng lóe ra, hướng về hai bên khu vực lục soát mà đi. Tại đám người này phía sau, thì là một nữ tử, một thân trắng như tuyết váy dài, dung nhan thánh ánh mắt đen như mực, thân thể cực kỳ cao gầy. Cả người có loại cự người tại ở ngoài ngàn dặm đặc biệt khí chất, một đôi mắt không ngừng hướng về chu vi quét tới, bắn ra thanh linh thần quang. "Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm tới nơi này không gian cửa vào, đám kia gia hỏa khẳng định dấu ở phụ cận thứ nguyên không gian bên trong." Nữ tử váy trắng băng lanh quắc. "Là hắn?" Ở vào âm thẩm dương phóng mày nhăn lại, xa xa nhìn xem nữ tử váy trắng. "Băng hoàng muội muội." Hắn thêm mà tại dẫn người lục soát nơi này thứ nguyên không gian. "Thật to gan. điện hạ, phụ đã tìm khắp cả, không có." Một vị người mặc hắc bào thái cổ đại năng mở miệng nói ra. "Không có khả năng không có." Có người từng thấy đến Khô Vinh lão tăng cùng cái kia lão nói tại phụ cận ẩn đi qua, nhất định liền tại phụ cận, tiếp tục lục soát. Nữ tử váy trắng quát, "Đông đảo thái cổ đại năng bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cắn răng tìm đòi." Tinh thần của bọn hắn ba động liền cùng một chỗ, như là từng kia từng kia cương châm, vô cùng bất nhập, hướng về không gian thông đạo hai bên không ngừng tìm kiếm mà đi. Dương phóng con mắt híp lại, mắt nhìn xem bọn hắn sắp tìm tới thần thôn chỗ Thư Nguyên cung gian, rốt cục không còn tiếp tục chờ lâu, trong lòng sát cơ mầm, thân thể lượn lên, từ trong hư vô đi ra. Ai? Đông nhiên, nữ tử váy trắng sinh ra cảm ứng. Đột nhiên quay đầu quát chói tai, con người bắn ra thần quang, kinh tâm động phách, làm cho người sợ hãi. Cái khí thái cổ đại năng cũng liền bận bịu cấp tốc trở lại ban phá. Bất quá khi bọn hắn nhìn người tới về sau, lập tức toàn bộ biến sắc, khó có thể tin. Dương đạo, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thế nào lại là Dương đạo? Đám người tất cả đều kinh hô. Trước đây không lâu, Dương đạo, Lôi tôn, Ma quân bọn người bị thánh giả chân áp, đã sớm tuyệt ở thế gian, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện lần nữa? Là người Nữ tử váy trắng trong mắt cũng bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin. Đúng, là ta. Dưỡng Phóng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói: "Lần trước hỗn độn từ biệt, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt." "Dưỡng đạo, ngươi không chết liền tốt, không chết, ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, lập tức dâng ra linh hồn của ngươi, đầu nhập vào thánh giả, có thể tha chết cho ngươi, bằng không, ngươi sẽ không còn là bị trấn áp đơn giản như vậy." Nữ tử váy trắng lạnh giọng quát. Thật sao?" Dưỡng Phóng nụ cười trên mặt không giảm, nói: "Thật là có chút ý tứ, ta nhớ ngươi đại khái còn không có làm rõ ràng hiện tại tình huống nói cái gì?" Nữ tử váy trắng lông mày dựng lên. "Ta nói ngươi đại khái còn không có làm rõ ràng hiện tại tình huống." Dương Phong ngứ khí bình thản, nói: "Kỳ thật ta rất muốn biết rõ, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi so sánh, thực lực của ngươi như thế nào, có thể phát huy ra tỷ tỷ ngươi mấy thành công lực? Không biết chỗ sợ, ta thành phần ngươi." Nữ tử váy trắng quát lạnh, đột nhiên hai tay kết ấn, đánh ra một mảnh sâm bạch ánh sáng âm lánh, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng bao phủ quá thứ. Hỗn độn bàng phong. Oèn. Sâm bạch ánh sáng âm lánh những nơi đi qua, hết thể cũng bắt đầu cấp tốc kết băng, răng rắc rung động, hàn khí âm trầm, không gian kết, nhiệt độ bạc hàng. Dù cho là không gian thông đạo, giờ khắc này cũng bắt đầu cấp tốc đóng băng. Nhưng ngay tại cái này, đạo sơn bạch ánh sáng âm linh sắp rơi vào Dương Phong thân thể sân a, một mặt màu đen cờ sĩ trực tiếp từ Dương Phong thân thể bên trong chui ra, ô quang lấp lóe, vây quanh Dương Phong cấp tốc chuyển động, lập tức cái kia đạo bao phủ mà đến sơn bạch sắc quang mang bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Như là băng tuyết gặp được lửa dương. Nữ tử váy trắng trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra linh quang. Thí thần kỳ. Nàng mở miệng kinh ngứ, dựa vào thí thần kỳ có gì tài ba, có năng lực bằng vào bản lĩnh thật sự đánh với ta một trận. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch ta ở giữa chân chính chính vô chi sẽ chỉ làm người không sợ. Dương Phong ngự khí bình tĩnh, thân thể hướng về phía trước chậm rãi đi ra. Vô cùng quái dị một màn xuất hiện. Rõ ràng thân thể của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng là tại một bước đi ra về sau, lại thần hồ kỳ thần trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử váy trắng phụ cận, so xuyên toa không gian còn muốn quái dị, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào, thật giống như Dương Phóng vốn là nên đứng ở chỗ này đồng dạng. Nữ tử váy trắng biến sắc, rất nhanh cảm thấy được một cô vô cùng nồng đậm tính nguy hiểm khí tức, vội vàng lẩm ý vừa kể, lần nữa đánh ra từng đạo chói mắt pháp hướng về Dương Phong thân thể dũng tới. Đối với cái này, Dương Phong trực tiếp là tùy ý một trường vô gia. Hoàn Vũ ẩn Viên Mãn Hoàn Vũ Ấn đã đạt tới tùy tâm sở dụng tình trạng. Dù là không cần kết ấn đều có thể tùy thời thi triển mà ra. Một sát na tựa như là lớp kín nặng nề thương không lập tức đóng rơi xuống, mang theo một loại ngập trời khí cơ, bao trùm hết thảy, bao phủ hết thảy, nuốt hết hết thảy. Trời vô hạ cao, vô hạ rộng, vô cùng lớn ba. Ầm ầm. Ba. Hai đạo vô cùng trầm muộn thanh âm phát ra, toàn bộ không gian thông. Đạo phát ra huynh mình, bỗng nhiên rung động, thủy diện tính khí tức làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt một giật mình. Đầu tiên là nữ tử váy trắng đánh ra công kích, bị dương phóng một trường hồn nát. Sau đó là nữ tử váy trắng tự thân Cại Dương phóng một chiêu này ấn pháp phía dưới, đơn giản giống như là biên thành một cái chúng gà, liền câu kêu thảm đều không có phát ra, tại chỗ hóa thành bùn não, sụp đổ ra. Bất quá nàng mặc dù sụp đổ ra, nhưng là tản ra huyết nhục như cũ tại ý đổ hướng về ở giữa tụ hợp, muốn gây dựng lại thân thể. Đối với cái này, Dương phóng trực tiếp lại là đệ nhị trưởng vô xuống đi. 3. Cái thứ hai hoàn vũ ấn rơi xuống, lập tức tất cả huyết nhục tất cả đều đứng mở, rốt cuộc không cách nào nhúc đích, giống như là một sát na bị trấn nát tất cả sinh cơ, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Nữ tử vảy trắng, chết. Chương 514, lại gặp thánh điệt. Đơn giản hai chiêu, để thực lực cao thầm, lạnh lùng tự phụ nữ tử váy trắng, tại chỗ chết thảm. Liên liên trọng tổ cơ hội đều không có. Thực lực cường đại, khiến cho còn lại mấy người tất cả đều sắc mặt một sợ, sinh lòng hoàng sợ, vội vàng liều lĩnh nhanh chóng thoát đi. Bọn hắn mặc dù đầu nhập vào thánh giả, bán linh hồn, nhưng là bọn hắn lại không đốc. Lấy nữ tử váy trắng công lực cũng đỡ không nổi dương phóng, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng. Không hổ là có thể từ thánh giả lòng bàn tay trốn tới tôn đại. Các ngươi còn muốn đi sao? Tất cả đều ở lại đây đi. Dương phóng ngữ khí lãnh đạm mợ miệng. Âm Dương hai độ trong nháy mắt nổi lên, trực tiếp lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ cấp tốc đổi tới, từ Âm Dương hai độ nội đường tức quét ra một đạo đạo thần quang, bao phủ hướng đám người. Dương tiền bối tha mạng, chuyện gì cũng từ từ. Đám người vội vàng kinh hô, tiến hành ngăn cản. Nhưng ở quỷ dị Âm Dương thần quang dưới, nhưng căn bản không có chút nào tác dụng, rất nhanh phát ra tiếng kêu thảm, từng cái bị cuốn vào trong đó, biến mật không thấy gì nữa. Dương Phóng dương mắt lên nhìn, hướng về trước mắt không gian thông đạo nhìn lại, nhân quả thần trùng vận chuyển, chỉ gặp đáy mắt bên trong nổi lên từng đạo tản toái nhân quả, tại chu vi bồi hồi không ngừng. Hắn phát ra hử lạnh, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Lập tức, tất cả còn sót lại chuỗi nhân quả hết thể bị thanh trừ ra, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể lượn lên, lần nữa từ đây biến mất, hướng về những phương hướng khác đi đến. Quả nhiên để Khô Vinh thần tăng bọn hắn nói đúng. Băng Hoàng tập trung vào nơi đây, nhanh như vậy lại phái ra nàng ngụy muội, tiến hành lục soát. Không biết rõ vị này Băng Hoàng đến cùng là thực lực gì, nàng ngụy muội bây giờ nhìn lại, chỉ có thể coi là so đồng dạng thái cổ đại năng mạnh, xa không đạt được tuyệt trình độ. Dương Phong tự nói, hắn một đường đi qua, đem phụ cận tất cả chuỗi nhân quả toàn bộ thanh trừ. Đợi đến làm xong đây hết thảy, lần nữa vận chuyển lên nhân quả thần chủng, bắt đầu thôi diễn lên ma quân tung tích. Một lát sau, ánh mắt hắn lướt lên, thân thể lần nữa biến mất. Không hổ là ma quân, quả nhiên cường đại, không chỉ có thể từ thánh giả trong tay chạy ra, liền liền tự thân nhân quả đều ẩn tàng từ sâu, nếu không phải mình nắm giữ ma quân bản nguyên linh hồn, tuyệt không có khả năng phát hiện ma quân tung tích. Một phương hướng khác. Một chỗ thần bí mà mênh mông thứ nguyên không gian, khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời, hàn phong thét, giữa một mảnh trắng tựa như một mảnh băng tuyết thế giới. Tại mảnh này vô tận thế giới băng tuyết nội bộ, thình lình đứng một tòa cực kỳ cao lớn tuyết thần cung. Giờ phút này, tại chỗ này Băng Tuyết Thần Cung một căn phòng bên trong. Thơ Phụng hai ngọn lung lung lấp loé màu trắng huỳnh đăng, toàn bộ đuôi đèn hoàn toàn do băng tuyết đúc thành, hàn khí bức người, cao cao tại thượng. Đột nhiên, một vòng âm phong cuốn qua, trong đó một chiếc hồn đăng trực tiếp sáng tối chập tròn, sau đó trong nháy mắt dập tắt xuống dưới. Ngay tại nơi đây quét dọn thị nữ, biến sắc, vội vàng ngẩn đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thật sâu hoảng sợ cùng khó mà ngắt thở. Hai chủ nhân, hai chủ nhân hồn đăng tắt rồi. Thị nữ vô cùng hoảng sợ, vội vàng liều lĩnh chạy trốn ra ngoài, trong miệng kinh hô, hai chủ nhân hồn đăng tắt rồi, xảy ra chuyện, hai chủ nhân xảy ra chuyện. Toàn bộ băng tuyết thần cung một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người ăn nhiều giận mình, khó có thể tin. Rất nhanh có người cấp sát vội vã bắt đầu đi thông chi ở vào bế quan bên trong băng hoàng. Không bao lâu, một tòa cao ngất đỉnh bằng phía trên, oanh một tiếng, bạo phát ra cuồn cuộn hàn khí, vô biên vô hạn, một sát na quét sạch toàn bộ thứ nguyên không gian. Cường đại sức mạnh đáng sợ khiến cho toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang nhanh chóng hạ nhiệt độ, nguyên bản là băng tuyết ngập trời thế giới, giờ khắc này trở nên càng thêm trầm, càng thêm lạnh. Bầu trời kết băng, mặt đất kết băng, huyết thể đều bị hàn băng đông cứng. Quang mang lóe lên, một kẻ thân thể cao gầy, người mặc phượng bào nữ tử Xuất hiện ở trong trời cao, sắc mặt lạnh lùng, cao cao sừng sững, hai con đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy, như là vô tận tinh không, làn da trắng như tuyết như ngọc, dung nhan vô song, diễm quan thiên hạ. Tiểu muội hồn đang tắt rồi. Cái này nữ tử ngữ khí băng lãnh, quanh thân hàn khí lượn lờ, như đồng hóa là một vị vô thượng hàn băng chúa tể, trong miệng tự nói, tiểu muội thực lực không tầm thường, trên đời này có thể giết chết tiểu muội, tuyệt đối không nhiều, bấm tay đi tính, cũng không có khả năng vượt qua năm người, là ai? Có thể đem tiểu muội chết, liền hồn phách đều trốn không được trở về. Trong mắt của nàng rất lạnh, bắn ra thần quang, đột nhiên phát ra hừ lạnh, mở miệng hỏi: Tiểu muội sẽ ra chuyện tiến đến chỗ nào? Hồi chủ nhân, nàng liên lạc một nhóm người, lại tiến về lần trước không gian thông đạo. Một vị viễn cổ đại năng cẩn thận nghiêm túc mở miệng. "Ừm, lại đi chỗ đó không gian thông đạo rồi." Băng Hoàng ngữ khí băng lãnh, nhìn đối phương một chút. "Đúng vậy, hai chủ nhân nói nàng luôn cảm thấy chỗ nào có vấn đề, có lẽ thật ẩn giấu đi một chỗ thứ nguyên không gian." Vị kia viễn cổ đại năng mở miệng. "Biết rõ, xem ra tiểu muội thật là ở nơi đó xảy ra chuyện." Băng Hoàng thanh lùng, "Con ngươi giống như là có thể xem thấu vật cổ, quanh thân hàn khí mãnh bay múa, cả người dị thế mà độc lập. Giết chết tiểu muội." Cùng ta là thủ không đội trời chung, chẳng cần biết người là ai, ta cũng sẽ không bông tha người. Nàng trong miệng bằng lánh. Một chỗ khác không gian thông đạo bên trong, dương phóng thân thể như ánh sáng, hóa thành bóng ma, dọc theo vô hình chuỗi nhân quả tại thật nhanh tiến lên, cả người như đồng hành đi tại một chỗ vĩnh hằng không biết khu vực đẳng dạng. Không thể không nói, ma quân ẩn nấp địa phương sắc thực quá ẩn nấp. Hắn đã liên tục xuyên qua mấy lần không gian thông đạo, chỉ cảm thấy khí tức long đong, tựa hồ không cần đến đầu đẳng dạng. Thật không biết rõ lần trước thần bí lão giả là thế nào đem cái này ra hỏa bước đi ra, những này viễn cổ cự hùng, địa phương thật đúng là một cái so một cái nấp. Dương Phong tự nói, lại phi hành một đoạn thời gian, rốt cục, đáy mắt bên trong chuỗi nhân quả bắt đầu dần dần bị lớn, sáng lên. Ý vị này cự Ly Ma quân chúa ẩn thân đã càng ngày càng gần. Rốt cục, tại hắn phía trước xuất hiện một đạo hơi không đáng chú ý chật hẹp khe hở. Dương Phóng hóa thành bóng ma, thân thể lội lên, trực tiếp dọc theo đạo này chật hẹp khe hở cấp tốc tránh nhập trong đó. Trong đáy mắt, một cố nồng đậm tính nguy hiểm khí tức bắt đầu từ chỗ này trong cái khe liên tục không ngừng đập vào mặt hắn tới. Cho dù lấy Dương Phong hiện tại tu vi, đều cảm thấy khó chịu, toàn thân trên dưới như là bị liệt hỏa chôn một loại không ngừng mà xâm nhập hắn lục thân cùng hồn Dưỡng phóng trong lòng ngạc nhiên, định thần nhìn lại. Chỉ gặp trước mắt khu vực, rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận biển lửa màu đen, thường hực bốc cháy, nhiệt độ cực nóng, hòa tan hết thảy, đem không gian bốn phía, thời gian toàn bộ ngăn cách. Tựa hồ bất kỳ lực lượng nào tiến vào chỗ này biển lửa, đều sẽ bị đốt cháy không còn một mảnh. Hỗn độn thần hỏa. Dương phóng nhãn thần dần mình. Thứ này lại có thể là hỗn độn thần hỏa. Giữa thiên địa đáng sợ nhất thần hỏa một trong, vô cùng thần bí, có thể đốt cháy hết thảy. Rất nhanh hắn tại mảnh này vô biên vô tận biển lửa màu đen chính giữa thấy được một đạo bóng người, chỉ gặp đối phương một thân áo bào đen, tóc đen rối tung, thân thể dị thường khô ngo lấy một loại dị thường tư thế cổ quái ngồi ngay ngắn ở biển lửa chính giữa, không lúc nhích, thân thể như là bàn thạch, chịu đựng lấy cái này vô tận biển lửa thiêu đốt. Đáng sợ mà cực nóng hòa diễm, đốt nhập hắn nội thân, đốt nhập linh hồn của hắn, thế mà để hắn sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Liên phảng phát cái này vô tận hỗn độn hỏa hải, tại hắn trong mắt không đáng kể chút nào động dạng. Lại hình như thân thể của hắn đã cường đại đến trình độ nhất định, có thể miễn dịch hết thảy tổn thương. Đồng nhiên, đạo này khôi ngô cao đại thượng bóng người, nhiên mở hai mắt ra, từ trong ánh mắt của hắn bắn ra kinh khủng o quang, khí tức kinh người. Giữa như một đầu ngủ say thái cổ cự thú lập tức tỉnh lại, tản ra một cỗ kinh tâm động phép khí tức, xung quanh bốn phương tám hướng ngọn lửa màu đen tất cả đều đang sôi trào cuộn cuộn. Từng nóng khí tức lập tức tăng cường mấy lần không thôi. Dương Phóng, thanh âm hắn trầm thấp, như là dã thú. Chính là Ma Quân. Nhưng rất nhanh hắn giống như là ý thức được cái gì, trên thân đáng sợ khí tức lập tức hết thể nội liễm, ánh mắt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, ngươi thế mà không có bị thánh giả áp. Ma Quân, thật là có ngươi, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như thế, cũng không nên quên, linh hồn của ngươi bản nguyên còn tại ta trong tay. Dương Phóng liễm nói. Vừa mới trong đáy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được Ma Quân muốn độc thủ. Chỉ bất quá, rất nhanh lại bị đối phương áp chế xuống. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra Ma Quân trong lòng không phục. Người này không hổ được xưng là Thiên Cổ Cự Ma. "Biết rõ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi xuất thủ, ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể trợ giúp ngươi, hy vọng ngày sau, ngươi có thể đem bản nguyên linh hồn trả lại cho ta." Ma Quân nhẹ nhàng mở miệng. Yên Tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời, ta khẳng định trả lại linh hồn của ngươi bản nguyên." Dương Phong sau đó mở miệng hỏi, "Cái này hỗn độn họa diễm là chuyện gì xảy ra?" Đây là ta trong lúc vô tình phát hiện, liền đem nơi đây tạm thời làm thành ta đạo tràng, những này hỗn độn hỏa diễm đối với ta ngưng luyện nội thân, nương luyện thân hồn cũng có cực kỳ trợ giúp to lớn. Mà quân nhàn nhạt mở miệng. "Thật sao?" Ta nhìn những này hỗn độn hỏa diễm đối với ta hẳn là cũng có một ít trợ giúp. Dương Phong nhãn thần chớp động, đột nhiên thủ trưởng vỗ nhấc, trực tiếp vận dụng thể nội thần trùng phần linh, trong lòng bàn tay hiện ra một vòng màu vàng kim ngọn lửa, đột nhiên thúc dục, lập tức cái này một đạo màu vàng ngọn lửa bắt đầu kịch trào, hô hô động, như đồng hóa vì một cái quỷ dị vòng xoáy đồng dạng. Nơi đây màu đen hỗn độn hỏa diễm lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Dương Phóng lòng bàn tay mãnh liệt mà đi, mênh mông đường, bị màu vàng kim ngọn lửa cấp tốc hấp thu. Thiên trùng, ma quân con người ngưng tụ, tiếp cận Dương Phóng lòng bàn tay màu vàng kim ngọn lửa. Bất quá hắn nhưng lại chưa ngăn cản Dương Phóng. Nơi đây hỗn độn thần hỏa vô biên vô hạn, hắn căn bản dùng không hết, cho dù bị Dương Phóng hấp thu một chút lại có thể như thế nào? Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Nơi đây là trào, lít lít nhít, tất đều thét, liên miên liên miên về Dương đến. Mà quân từ đầu đến cuối không lúc đích, như là hết thệ không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Qua đi tới hồi lâu, dương phóng động tính của nơi này mới dần dần yếu bớt xuống, dưới, tựa hồ là lòng bàn tay thần trùng rốt cục đạt đến bao hòa, không còn tiếp tục hấp thu, liền liền nguyên bản màu vàng kim ngọn lửa cũng dần dần biến sắc, hoàn toàn biến thành một loại màu đen kịt. Tĩnh mịch quá dị, tại lòng bàn tay núc đích, thật giống như đột nhiên mãnh liệt sinh mệnh đồng dạng. Dưỡng phóng nhịn không được trong mắt lấy làm kỳ, chăm chú tiếp cận lòng bàn tay ngọn lửa màu đen. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này màu đen trong ngọn lửa ẩn chứa cường đại lực lượng. Uy lực của nó so với lúc trước chỉ sợ tối thiểu tăng lên mấy lần không thôi. Không hổ là Hỗn Độn Thần Hỏa, đến cùng là cương đại. Dương Phóng tự nói, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu là hắn đem cái này màu đen ngọn lửa lực lượng dung nhập vào Tam Đại ấn Pháp bên trong, không biết rõ nên cái gì chẳng diện, cũng có thể đem Tam Đại ấn Pháp lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hắn thủ trưởng một nắm, trong nháy mắt đem cái này Hỗn Độn Thần Hỏa nhận lấy, biến mất không thấy gì nữa. Ma Quân, hiện tại ngoại giới tình thế loạn, rất nhiều người đầu nhập vào Thánh Giả, ngươi nhất định phải theo ta đi, nghe ta mệnh lệnh. Dưỡng Phong ngữ khí lãnh đạm, nhìn về phía Ma Quân. Ma Quân nhướng mày, chậm chạp gật đầu, nói, "Có thể." "Vậy là được, đi." Dương phóng bay người là song động, một khắc cũng không nhiều lợi. Ma Quân không nói một lời, lúc này vươn người đứng dậy, đi theo Dương phóng sau lưng. Sau đó Dương phóng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bọn hắn trước đó thật vất vả mới giết chết vô tướng Thần Hoàng, Tu La Vương, chến vương bọn hắn, hiện tại thánh giả bên kia lại nhiều một nhóm tùy tùng, nhất định phải đem đám người này cũng cho xử lý mới được. Nếu không tuyệt đối là phiền phức. Mà lại thánh giả trạng thái thành mê, trước đó suy đoán đến nay đều không được đến qua nghiệm chứng. Có lẽ rất nhanh thánh giả liền sẽ xuất hiện lần nữa. Cho nên lưu cho bọn hắn thời gian tuyệt đối không nhiều. Thời gian vượt qua, Dương Phóng cùng Ma Quân hai người dọc theo không gian thông đạo, cấp tốc hành động, hướng về nơi xa lao đi, chuẩn bị cùng thần bí lao giả cùng lôi tôn lần nữa tụ hợp. Bất quá, ngay tại bọn hắn liên tục xuyên qua mấy cái thông đạo thời điểm, đột nhiên, hai người nhướng mày, cảm giác bén nhạy đến từng đợt nặng nề hành minh từ nơi không xa vang lên. Lại có người tại giao thủ. Dương Phóng con mắt lóe lên. Không đúng, cỗ này khí tức không thích hợp. Ma Quân mày nhăn lại, lâm vào suy tư, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Dương Phong cũng nhướng mày, nhưng đột nhiên, hai người đồng thời phản ứng. Thế niệm Đây là rơi xuống thánh điện phi tức. Hai người trong lòng giật mình, liếc nhau, vội vàng cấp tốc hành động. Trong lúc đó Dương phóng lần nữa vận dụng lên nhân quả thần trùng tiến hành thôi diễn, chỉ bất quá lại phát hiện, tất cả chuỗi nhân quả toàn bộ được gãy, khó mà thấy rõ. Rơi xuống thánh điện cùng hắn ở giữa liên hệ, dù sao không giống ma quân cùng hắn ở giữa liên hệ chặt như vậy mật, cho nên chuối nhân quả rất dễ dàng bị chém nước. Hai người trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Rốt cục tại không lâu sau đó, bọn hắn trực tiếp phát hiện một chỗ vết nứt không gian, thân thể lội lên, cấp tốc tiến vào bên trong. Ầm ầm. Vừa mới đi vào cũng cảm giác được toàn bộ không gian bên trong chuyển đến từng đợt hủy diệt tinh khí tức, hắc khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, nương theo lấy điết hai giải giống thanh âm, toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang run lên bần bật. Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng về phía trước liếc nhìn. Chỉ gặp hỗn loạn thứ nguyên không gian bên trong, đã sớm xuất hiện mấy chục đạo bóng người, lít nhá lít nhít, tại rằng co với nhau, đối diện trên càng là ngã xuống không ít bộ thi thể. Một chút máu loãng chảy xuôi mà ra, sáng chói mắt, so màu đỏ tiềm điện còn chói mắt hơn. Cuối phía trước khu vực, một bộ màu đen ma ảnh, thân thể cao lớn, khí tức kinh khủng, đã sớm biến thành hơn vạn mét chi cao. Trên thân quấn quanh trùng điệp xiển xích, bị trói buộc tại cổ lao thánh điện trước đó, ánh mắt tâm trừng, ma khí lờ lờ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước một đám cường giả. Chỉ gặp đối diện với hắn khu vực, thình Linh cũng xuất hiện hai vị cực kỳ cường đại tồn tại, đối phương cũng không có cùng hắn, cũng hóa thành gần vạn mét cao, mà là chỉ có 7, 8 mét còn chừng, đứng chung một chỗ, trên mặt cười lạnh, hướng về phía trước lạnh lùng nhìn tới. Tại bên cạnh bọn họ hội tụ 2, 30 hào cường giả, đều là khí tức không kém. Minh Đế cùng Cửu chỉ chủ, ma quân mới vừa xuất hiện, liền nheo mắt lại, lộ ra cười lạnh, nói, có chút ý tứ, bọn hắn thế mà đang có ý đồ với thánh điện. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn là Minh đế cùng Cửu ưu chỉ chủ." Dương Phóng hỏi thăm. "Không tệ, chính là bọn hắn." Ma Quân cười lạnh, nói, "Xem ra bị ngươi nói chúng, xác thực có rất nhiều người đầu nhập vào thánh giả." Dương Phóng trong lòng sát cơ mãnh liệt, chăm chú nhìn phía trước, lập tức nở nụ cười. "Thật sự là rất có ý tứ, loại trang diện này thật đúng là khó gặp." Ngươi cũng nghĩ xuất thủ. Ma Quân nhìn về phía Dương Phóng, mở miệng hỏi thăm. Hắn biết rõ Dương Phóng cùng chúng coi thánh điện kia ma ảnh không cạn quan hệ. Đã từng Dương Phóng tiến vào thần quốc thời điểm, còn nhờ vào kia ma ảnh che chở, lúc này mới không có bị chính mình nuốt Không phải đâu." Dương Phóng cười nói, thân thể của hắn trực tiếp nổi lên, hướng về thánh điện nơi đó cất bước đi tới. Ma quân mày nhăn lại, cũng đành phải đi theo hiện lên ra. Giờ phút này, cao ngất thánh điện bên ngoài, thân cao 7,8m Minh Đế cùng Cửu Vũ chỉ chủ đang song song mà đứng, trong thân thể bộc lộ ra từng đợt khó tạ hự diệt tính ba động, ánh mắt bình thản, nhìn về phía phía trước. "Ma ảnh, toàn này thánh điện ngươi cũng bảo vệ đã nhiều năm như vậy, từ lâu tận trách, hiện tại còn không cho chúng ta đi vào, khó tránh khỏi có chút không nói được." Minh Đế rãi mở miệng, âm tang thương mà cổ lão. "Không tệ, hôm nay thánh điện là mợ Ngươi ngăn không được chúng ta." Cửu Vũ chỉ chủ ngữ khí lạnh lùng, mở miệng nói ra. Màu đen ma mà ảnh diện mụ căm trầm, quanh thân trên giới hắc khí lượn lờ, xiển xích âm thanh rầm rờ ở mở rung động, nhìn về phía trước mắt hai người, chậm giọng nói, "Ta phụ mệnh trấn thủ thánh điện, trừ khi tiên vào thiên địa cuối cùng, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến nhập thánh điện." Thiên địa cuối cùng? Ta cảm thấy hiện tại cũng đã là thiên địa cuối cùng mình đế nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi không nên tiếp tục kiên trì, ngươi thời mới là tuấn điện." "Ma anh, theo ta được biết, mấy chục năm trước thời điểm, ngươi liền từng khiến người khác từng tiến vào một thứ thánh điện, làm sao? Cái người kia có thể vào?" Chúng ta liền không đi." Cửu Vũ chi chủ cười lạnh mở miệng. Màu đen Ma ảnh băng lánh mở miệng, bên trong thánh điện ẩn chứa to lớn kinh khủng, người kia sau khi đi vào, cũng không có xúc động cái gì, nhưng các ngươi, ta không yên lòng. Không yên lòng chúng ta. Ngươi quá phận, nói cho cùng còn không phải nghi động thủ." Cửu Vũ chi chủ cười lạnh nói. "Ma ảnh, ngươi đã dạng này không biết điều, thì nên trách không được chúng ta." Minh Đế chậm chạp mở miệng. Muốn động thủ liền nhanh chóng tìm đi, hôm nay lời nói, ta đã nói đến rất rõ ràng, có ta ở đây, thánh điện, bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến vào. Ma ảnh ngữ khí trầm thấp, quanh quần nơi đây Hai vị tuyệt đỉnh cường giả ánh mắt nhíu lại, chăm chú tiếp cận ma ảnh. Sau một khắc, vang một tiếng, thiên địa băng liệt, Cửu U chi chủ, Minh Đế trực tiếp bắt đầu cấp tốc động thủ, vừa lên đến liền hắc quang mãnh liệt, vô biên vô hạn, tựa như hai vòng màu đen mặt trời bay lên, mang theo vô tận uy áp hướng về ma ảnh chấn áp tới. Ma ảnh ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân xiên xích phát ra chói hai âm thanh mình, xoẹt kéo rung động, tựa như mọc ra vô số dễ to lớn xuất khống chế sích, trực tiếp về mà đi. Hắn bị năm, nghiêm trọng áp chế lực lượng của hắn. Rất nhiều thần thông hắn đều không cách nào thi chuyển, chỉ có thể dựa vào ma lực tiến hành chống lại. Nhưng cho dù chỉ là ma lực, ý nguyên kinh khủng khó lường Một tiếng gào khét, toàn bộ thứ nguyên không gian đều đang lan lột, xuất hiện vô số khe hở, cơ hộ muốn nổ tung ra. Trong nấy mắt, nơi này lâm vào kinh thiên động địa chiến đấu bên trong. Ma liên tại cái này ma. Ảnh, Minh Đế, kiểu ú chỉ chủ bọn hắn giết tới cùng nhau thời điểm, những người còn lại cũng tất cả đều hướng về lẫn nhau giết tới. Bọn hắn một phần là Minh Đế, kiểu ú chỉ chủ tùy tùng. Một bộ phận khác thì là một chút tán tu, biết rõ bên trong thánh điện quan hệ trọng đại, không miễn ý nhìn thấy bọn hắn mở ra thánh điện, lúc này mới tự phát đứng dậy, tiến hành chống lại. Một sát na, Song Vương Nhân Mã trực tiếp giết tới cùng một chỗ. Trang diện càng thêm hỗn loạn cùng đáng sợ, khắp nơi đều là thần quang cùng ma quang bay múa, từng đạo loại hại pháp tắc bay tới bay lui, mỗi một đạo đều làm người kinh tâm động phách. Đương nhiên, độc tính lớn nhất Y Nguyên còn muốn thuộc về ma ảnh, minh đế cùng Cửu Uchi chủ nơi đó. Cái này ba vị cơ hồ đều là tuyệt đỉnh cấp tồn tại, mặc dù không cách nào cùng ma quân, kiếm ma dạng này tồn tại chống lại. Nhưng là cũng tuyệt đối đều là âm tuyển cái kia cấp bậc. Vô lượng luân hồi. Cửu Vũ chi chủ giống to một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái to lớn luân hồi hư ảnh, o o xoay tròn, phát ra chói tai kinh minh, bên trong xuất hiện đến không hết hồn ảnh, trong miệng gào thét, trực tiếp hướng về đen như mực ma ảnh hành sát tới. Thái cổ minh thổ. Minh đế cũng là hét lớn một tiếng, một khối huyết nhiễm cổ lão minh thổ nổi lên, âm trầm kinh khủng, lóe ra chói mắt huyết quang, vô biên vô hạn, bên trong hiện đầy từng cái quỷ dị nấm mồ, xương mù lở quỷ dị không nói lên lời cùng ẩm lạnh. Sau đó toàn bộ to lớn minh thổ cũng trực tiếp hướng về màu đen ma ảnh va chạm tới. Và anh, Vênh, Vênh. Nơi đây trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, long trời lở đất, nhật nguyệt tảm đảo. Đen như mực ma ảnh không ngừng phát ra giống tiếng khóc, vang động núi sông, làm cho người màng nhĩ đều nhanh muốn nước mở. Thân thể khổng lồ lần lượt đánh nát luân hồi hư ảnh cùng vô lượng ma tổ, nhưng hắn tự thân cũng bị cường đại công kích đánh cho liên tục rút lui, quanh thân trên dưới một trận hỗn loạn, kém chút tán loạn ra. Ma ảnh, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, thánh điện, chúng ta mở định. Minh đế trong miệng quát chói tai. Âm trầm kinh khủng cổ lão minh thổ lần nữa thành hình, huyết quang chói mắt, bên trong theo hiểm có một tôn vô cùng đáng sợ ma thần sống lại, phát ra to rõ gào thét. Sau đó cổ lão minh thổ lần nữa hướng về đen như mực ma ảnh hung hăng va chạm tới. Ma ảnh quanh thân khí tức sôi trào, lui không thể lui, gào thét một tiếng, lần nữa hướng về kia tòa nặng nghề to lớn minh thổ hung hăng đánh kích mà đi. Giữa hai bên long trời lở đất, vô tận hủy diệt tính khí tức tại quấn ngang. Hắc hắc, ma ảnh, ngươi tự thân chiến lược bị khóa, chỉ còn lại cường đại nhập thân, bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta, không khác nào ngươi sĩ nói ngộng. Cửu U chỉ chủ phát ra cười lạnh, nhiên không gì nữa, sau một khắc xuất điện không xa, trực tiếp về xuống thánh điện đi. Các ngươi đây là tại muốn chết. Mã Ảnh trong miệng phát ra phẫn nộ giống to, càng thêm liều mạng hướng về phía trước công kích, thế nhưng hắn một thân chiến lược bị khóa, chỉ có cường đại nhục thân, thời gian ngắn bên trong căn bản thoát khỏi không xong minh đế. Mắt nhìn xem Cửu Vũ chi chủ một chiêu đánh kích mà ra, sắp rơi vào đóng chặt thánh điện cửa chính chỗ, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm Ẩm. Một đạo thần bí khó lường âm dương hai đồ trong chốc lát nổi lên, yếu ớt xoay tròn, thần bí khó lường, như đồng đại biểu thế giới cuối cùng, nắt tại bên ngoài cửa chính, cấp tốc đem hết thảy công kích đều nuốt mất ở bên trong. Trong mắt, mây trôi nước chảy, không còn chút nào nữa động tĩnh. Cửu U chi chủ trong mắt co rú lại, đơn giản không dám tin. Thiên Đồ. Không đúng, biến dị Thiên Đồ. Hắn cấp tốc rút lui, đồng nhiên kịp phản ứng, thất thanh nói, "Dương đạo." Là Dương đạo. Vô thanh vô tức ở giữa, hai đạo cao lớn khôi ngô bóng người chậm rãi xuất hiện ở âm dương hai miêu tông trước, lộ ra từng kia từng kia cởi lạnh, hướng về phía trước nhìn tới. Quỷ dị động tĩnh khiến cho minh đế cùng đen như mực ma ảnh nơi đó chiến đấu, cũng rất nhanh ngừng lại. Khi nhìn đến Dương phóng về sau, minh đế đầu tiên là giật mình, không thể tin, sau đó rất nhanh chú ý tới một bên ma quân, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Ma quân, ngươi cũng không có bị áp?" Minh Đế mở miệng quát, "Hắc hắc." Ma Quân phát ra cười lạnh, nhìn chăm chú lên người trước mắt. "Cầu nguyệt phiếu, chương 515, cùng thi chiến tần uy." Dưỡng phóng cùng Ma Quân đột nhiên xuất hiện tại rơi xuống thánh điện trước đó, vị dị âm dương hai đồ tại đỉnh đầu bọn họ yếu ớt xoay tròn, thần bí khó lường, lượn lờ lấy trận trận khó hiểu khí tức. Hai người thân thể, giống như là hai cây đứng vững kình thiên chi trụ đồng dạng. Mới vừa xuất hiện liền tự động hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhất là Ma Quân. Loại này cấp bậc tồn tại, tại một thời đại nào đó có thể xứng cấm kỵ, liền liền Minh Đế, Cửu chi chủ dạng người, đối với Ma Quân đều kiêng kỵ không sâu. Chúng tri bên cạnh còn có một cái dương phóng. Dương đạo, Ma Quân, các người đều không có bị trấn áp. Tiểu Vũ chi chủ mở miệng quát. Chúng ta đương nhiên bị trấn áp, chỉ bất quá cho dù là thánh giả cũng không trấn áp được ta, bị ta lần nữa trốn thoát." Dương phóng ngữ khí bình thản, cao cao sừng sững, tại âm dương hai độ làm nổi bật dưới, cả người có loại không nói ra được vĩ nạn cùng thần thánh, nói: "Minh đế, tiểu Vũ chi chủ, đã nhiều năm như vậy, giữa chúng ta ân oán cũng nên tính toán." Thanh âm của hắn rơi xuống, nhẹ nhàng chậm chậm quanh quần nơi đây. Trước đó ngay tại đại chiến Đông Đảo Thái cổ đại năm nhỏ, giờ khắc này cũng tất cả đều ngừng lại, từng cái trong lòng giận mình Hướng về Dương. Phóng cùng ma quân nhìn lại. Dương đạo. Lại xuất hiện. Liên Thánh giả cũng không có ngăn chặn hắn. Cái này sao có thể? Ma quân, đây là chúng ta cùng Dương đạo ở giữa mâu thuẫn, chẳng lẽ ngươi cũng nghị nhung tay? Mình đế mở miệng quát. Ma quân phát ra từng tia từng tia cười quái dị, vây quanh hai tay, nói, Dương phóng sự tình chính là bản tỏa sự tình. Ngươi. Mình đế trong lòng giật mình, cấp tốc nhìn về phía Dương phóng. Cái này Dương phóng có thể cùng ma quân đi gần như thế? "Tốt, tốt một cái ma quân, ngươi đã nhất định phải xen vào việc của người khác, hôm nay liền nói không trường hướng ngươi lệnh giáo một hai, nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết mạnh như vậy." Minh Đế mở miệng gầm thét. Hắn cũng không phải buồn nản, đã cho ma quân lưu đủ mãn mũi, đối phương còn dạng này hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục lùi bước. Có thể được người xưng là Minh Đế, đủ thấy thực lực của hắn, cũng tuyệt đối không kém. Dù sao đế cùng hoàng loại này xưng hảo, cũng không phải người tầm thường liền có thể tùy tiện lên. "Dương đạo, ma quân, các ngươi muốn quản nơi này sự, chỉ sợ còn làm không được." Cửu Vũ chủ lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng thực lực các ngươi cường hành. Chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp, ra đi, cửu u hoàn toàn. Ầm ầm. Ở phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, cuồn cuộn bánh trưởng, vô biên vô hạn, hiện ra trọng hoàng chỉ sắc, hung thần đắc sát, sát khí mãnh liệt, để không gian đều trong nháy mắt trở nên bắt đầu mông lung. Giữa thiên địa cắt bay đá chạy, o o rung động. Chỉ gặp một đầu vô cùng hung ác dòng sông xuất hiện ở phía sau hắn, cực kỳ rộng lớn, kịch liệt bánh trưởng, giống như là một đầu to lớn long, lượn lấy cửu chỉ chủ đỉnh đấu cấp thân bên cạnh. Toàn bộ dòng sông tựa hồ vô biên vô hạn, lan tràn đến hư không trong từng mảnh từng mảnh chọc màu vàng bọn nước lung tung bay múa, kinh tâm độ phách, Cửu Vũ Hoàng Tuyển. Ma Quân trực tiếp nở nụ cười lạnh, nói, có chút ý tứ, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thế mà trong âm thầm lặng lẽ luyện chế ra Cửu Vũ Hoàng Tuyển, bất quá ngươi cái này Cửu Vũ Hoàng Tuyển chưa viên mãn, chỉ là chỉ có vẻ ngoài, mà không được hắn thần, dùng để hu hu người bình thường còn tạm được, tại ngươi ta cái này cấp bậc cường giả trong mắt, loại này Cửu Vũ Hoàng Tuyển không khác nào gân gà đồng dạng. Gần gà đồng dạng. chỉ chủ phát ra lạnh, tựa bị Ma Quân nói chọc giận, quắc, đã giống gân gà, vậy ngươi trước hết nêm một cái thử một chút. Hoành Hắn không nói lời gì, đi lên không chế lại kiểu ú hoàng tuyển dẫn đầu hướng về ma quân bên này đánh sâu vào tới. Đã ma quân đã nhất định phải nhúng tay việc này, như vậy lại nói cũng đều là phi công, hắn chỉ có cùng ma quân nơi tay dưới đáy xem hư thực. Điều chủng tiểu kỹ, ta nói như gân gà, đều là sĩ cử ngươi. Ma quân cười lạnh, nâng lên một cái thủ trường, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra. Bình một tiếng, một cỗ vô cùng bàng bạc kinh khủng chi lực trực tiếp mánh liệt mà ra, mê ngông đung đưa, trong nháy mắt đánh vào đầu kia to lớn kiểu ú Vừa đối mặt liền đem chỗ này Cửu Vũ Hoàng Quyền đánh cho bọn nước bay múa, vô tận chọc màu vàng bọn nước văng tứ phía, tại chỗ tán loạn ra. Bất quá đầu này thô to Cửu Vũ Hoàng Quyền lại giống như là có được sinh mệnh, bị Ma Quân một trường đánh tan về sau, rất nhanh lần nữa trên không trung gây dựng lại, cuồn cuộn bánh trướng, bộc phát ra kinh khủng hơn phi thức, tiếp tục hướng về Ma Quân thân thể bảo phủ mà tới. Ha ha ha ha, Ma Quân, ngươi cũng bất quá như thế, nhìn ta trấn áp ngươi. Cửu Vũ chi chủ mở miệng quát chói tai, lên tiếng cùng Không biết sống chết, ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi sao? Nhìn ta triệt để phá ngươi hoàn Ma quân phát ra hừ lạnh, nhìn thấy Cửu Vũ Hoàng Tiễn lần nữa gây dựng lại, tựa hồ căn bản không hề bị lay động, bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau lưng bộ phát ra vô tận hắc khí, cuồn cuộn bánh trướng, toàn bộ thứ nguyên không gian đều trong nháy mắt bị khủng bố hắc khí chỗ bổ sung, lập tức cảm đạm xuống. Vô biên vô tận hắc khí tựa như một mảnh vô tận màu đen thủy triều đồng dạng. Sau đó ma quân cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp huy động lên một đôi nhu quyền, giữ dội hướng về không trùng tới. Toàn bộ tốc đổ, phát ra chỉ chủ đột hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn. Lần nữa toàn lực khống chế lại To Lớn kiểu Vũ Hoàng Tuyển, trực tiếp hướng về Ma Quân giễu tới. Ma Quân lộ ra một vòng lánh khốc tiêu dung, nhanh chân đi ra, tóc đen dối tung, cả người thể nội bộc lộ ra một cỗ khó tạ sức mạnh ma quái. Oen, hắn lại là một quyền đánh ra, vô song ánh sáng màu đen nhanh chóng hướng về kiểu Vũ chỉ trụ phụ tới, tựa như một mảnh mênh ngông thế giới màu đen hung hăng bao phủ tới. Cửu Vũ chỉ chủ chỗ điều khiển Cửu Vũ Hoàng Tuyển lần nữa bị Ma Quân đánh tan ra, dần ở mở rung động, màn lớn sóng hoa nở bắt đầu mãi mãi Hắn sát mặt lánh một quyền lại một quyền đánh ra, đơn giản không cho người ta bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Toàn bộ thứ nguyên không gian đều giống như muốn nổ tung. Song phương trong nháy mắt sa vào đến trong lúc cái chiến. Cái kia đạo to lớn ma ảnh, diện mục trầm mặc, không lúc nhích, như là núi cao, đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem ma quân xuất thủ. Lại tại lúc này, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, quần áo bay múa, từ thánh điện cửa chính trước đó đi ra phía ngoài ra, ánh mắt thâm thúy mà vô thận, mở miệng nói, "Minh Đế, bọn hắn đã bắt đầu, người ta ở giữa ân oán cũng nên tính toán đi." Minh Đế ánh mắt dị thường âm trầm, nói, "Ta thật hận trước đây không thể tự mình hạ chàng đập chết ngươi, cho nên ngươi có thành tựu, bất quá." Ngươi cho rằng ngươi hôm nay liền có thể đối phó ta sao? Ông, trên người hắn khí tức bành liệt, từng mảnh từng mảnh nồng đậm màu đen khí tức trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, sau lưng hắn cổ lão minh thủ giờ khắc này đều tại yếu ớt sáng lên. Toàn bộ minh thủ vô biên vô hạ, có loại không nói ra được tang thương cùng ẩm lạnh. Từng mảnh từng mảnh huyết nhễu mặt đất, càng là bị người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Minh đế trên mặt lộ ra xâm nhiên tiểu dung, nói: "Bản tọa không tiếc linh hồn, cũng muốn đầu nhập vào thánh giả, rằng ta liền chỗ tốt gì đều không được đi sao? Ta mặc kệ là thế nào từ thánh giả chân áp xuống chỗ tới, bất quá" Hôm nay ngươi nếu là bị ta cái này Thái Cổ Minh Thổ trấn áp, sẽ không còn chạy trốn cơ hội. Rít. Roeng. Toàn bộ màu máu Minh Thổ, cách ra chói mắt với quang, mang theo nồng đậm không rõ cùng âm trầm, cuồn cuộn bánh trướng, giống như là một cái cổ lao thế giới, trực tiếp bay từ tung mà ra, hướng về Dương phóng thân thể đột nhiên đánh rơi xuống mà đi. Dương phóng không hề bị lay động, đỉnh đầu âm Dương hai đồ cơ hồ trong nháy mắt gào thét mà qua, mang theo một loại thần bí khó lường khí cơ, trực tiếp nên hướng chỗ kia Thái Cổ Minh Thổ. Đông. Giữa hai bên lập tức hung hăng tới cùng một chỗ, tán ra một mảnh một mảnh hủy tức, đem không gian cho liên miên liên miên Tựa như hai cái hoàn toàn khác biệt cổ lão vũ trụ phát sinh va chạm, giữa hai bên tại lẫn nhau thôn phê. Màu máu minh thổ muốn nuốt mất âm dương hai đổ, âm dương hai độ cũng nghĩ nuốt mất màu máu minh thổ. Cứ như vậy, giữa hai bên trực tiếp ngắn ngủi rằng co đến cùng một chỗ, từng mảnh từng mảnh tia sáng chói mắt không ngừng từ đây quét ngang mà ra. Đột nhiên, từ kia phiến đỏ như máu trong minh thổ lại trực tiếp chuyển ra từng đợt chói thai giống tiếng khóc, vang động núi sông, chấn nhân tâm phách, giống như là có từng tồn kinh khủng cự mà khôi phục đồng dạng. Bên trong khắp nơi to lớn nấm mồ giờ khắc này tất cả đều bắt đầu nổ tung. Một đạo lại một đạo thi ma từ bên trong ra. Quân thân lượn lờ huyết quang cùng sát khí, phát ra chói hai thanh âm, trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng đánh giết mà đi. Dương Phóng nhướng mày, Thí thần kỳ đột nhiên từ trong cơ thể hắn nổi lên, cấp tốc bị lớn, bị hắn huy động lên đến, đột nhiên quét ngang. Soạt. Đáng sợ Thí thần kỳ trực tiếp khôi phục, lực lượng vô song, đem không gian đều cho giao nát, một tầng nồng đậm hảo quang xung ra, trong nháy mắt bao phủ lại những này đáng sợ thi ma. A. Từng đầu phát ra thống khổ gào thét, sau đó vừa đối mặt liền bắt đầu cấp tốc nổ tung, hóa thành một miện. Dương Phóng không do dự nữa, huy động thần kỳ, trực tiếp hướng về Minh đế bên kia nhanh chóng hướng về tới lại là một chùm sáng đáng sợ quét ra. Minh Đế biến sắc, cấp tốc rút lui, lúc này hét lớn một tiếng, tử vong luân hồi. Lại là một đạo cái thế đại thần thông bị hắn trực tiếp đánh ra, ô quang lập loé, bên trong ẩn chứa mấy chục đạo âm trừng mã ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể đánh tới. Nhưng cùng trước đó thì ma đồng dạng. Bình một tiếng, hắn những này pháp tắc vừa đối mặt liền bị Dương Phóng giao vỡ nát. Hiện tại Dương Phóng đã sớm trưởng thành là chân chính cự hung cấp độ, cho dù là Minh Đế cao thủ như vậy, cũng không cách nào lại làm gì được hắn. Ầm ầm. Vừa đối mặt, Minh Đế bị cường đại Thí thần kỳ quang mang tại chỗ cuốn trúng bay ngược mà ra, trong miệng tổ huyết, thân thể kém chút sụp đổ. Trong mắt của hắn bên trong bắn suốt thần ánh sáng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Biết rõ Dương Phong thực lực là một phương diện, nhưng chân chính lĩnh giáo lại là một phương diện. Lực lượng của đối phương vậy mà thật đối với hắn tạo thành nghiến ép. Cái khác thái cổ đại năng cũng tất cả đều biến sắc, khó có thể tin. Dương Phong thực lực không ngờ phát triển đến loại trình độ này. Liên Minh Đế cũng đã bản thân bị trọng thương. Minh Đế, ngươi không phải đầu nhập vào thánh giả sao? Liên ta xem một chút, ngươi từ thánh giả nơi đó đạt được chỗ tốt gì? Dương Phong cấp tốc vọt tới, trong tay thi thần kỳ tiếp tục vận động, hướng về Minh Đế thân thể quét sạch mà đi. Minh Đế diện mục căm trầm, thân thể đột nhiên đung động, trong chốc lát tàn ảnh trùng điệp, trực tiếp biến thành ngàn ngàn vật vạn, vạn, khắp nơi đều là, tựa hồ mỗi một đạo tàn ảnh đều là thật. Sau đó cái này vô số đạo tàn ảnh tất cả đều hướng về Dương Phóng bên kia cực tốc phóng đi, đủ loại sát chiêu trực tiếp đem Dương Phóng bao phủ ở bên trong. Dương Phóng sắc mặt lạnh lẽo, thi thần kỳ càng thêm toàn lực huy động lên đến, vô tận ô quang hướng về không trung quét sạch, nhanh chóng đến vờn nát rơi Minh tầng, tầng lớp lớp ảnh. Trong mắt, tất cả tàn ảnh tất cả đều bị chấn vỡ ra. Minh Đế chân thân lần nữa bị oanh bay ngược mà ra, hung ở nơi xa. Dương đạo, dựa vào cái này sát khí có gì tài ba? có năng lực cùng ta chân chân chính chính đánh một trận. Minh Đế mở miệng hét lớn, "Có chút ý tứ, coi như dựa vào sát khí, cũng là ta tự thân sắc khí, làm sao lại không thể tính làm bản sự?" Dương Phóng lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Minh Đế, nói, "Bất quá ngươi nếu là nhất định phải đếm thử ta thủ đoạn khác, cũng không phải không thể thành toàn ngươi." Soạt, hắn lật bàn tay một cái, thì thần kỳ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh Đế trong con ngươi trực tiếp bắn xuất thần ánh sáng, toàn bộ thân hình bắt đầu nhanh chóng biến lớn, hô hô rung động, khí tức mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành hơn vạn mét cao hắc mao cử ma, mặt xanh nhanh vàng, khí tức kinh khủng, gào thét một tiếng, Nô ra một cái to lớn móng đuôi trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng bắt tới. U Minh Quỷ Trạo, giết cho ta. Và anh, âm trầm kinh khủng năm ngón tay xé phá hư không, mang theo một câu âm trầm thảm đạm lực lượng, trực tiếp đem không gian cũng vì đó hòa tan, muốn đem Dương Phóng trộm vào phía dưới, một chiêu bắt chết. Dương Phóng trên mặt cười lạnh, đột nhiên khí thế trên người hoàn toàn đại biến, bắt đầu trở nên vô hạ cao, vô hạn sa, vô hạn nặng nề, như là đột nhiên biến thành thấy trời nắng, thủ trưởng nâng lên, trực tiếp hướng về kia chỉ to lớn móng hung hăng quét qua. Một na, trời nghiêng đã rung. Thượng như một mảnh thương khung đè ép xuống dưới. Ầm. Thanh âm Minh Minh Huyết nục bay múa. Vừa đối mặt, minh đế âm trầm đáng sợ cự trảo tại chỗ bị Dương Phong đánh cho vỡ nát, huyết nục vây ra, khắp nơi bắn tung tóe. "Dũng!" Minh đế trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Không chỉ có toàn bộ móng vuốt bị chấn động đến vỡ nát, một cố cường đại sức mạnh đáng sợ càng là hung hăng tập vào trong thân thể của Hán Bộ, mang đến một cố khó tả nóng rực, một sát na tại linh hồn của hắn cùng nhục thân bên trong kịch liệt bốc cháy. Hỗn độn thần hỏa. Hắn trong miệng thê lương gầm thét, từng mảnh, từng mảnh không trên người hắn phun ra ngoài, dập tắt những kinh khủng hỏa diễm. Đây là lần đầu Dương Phóng đem Hỗn Độn Thần Hỏa cùng Hoàn Vũ Ấn đem kết hợp. Đi lên liền phát huy kỳ hiệu. Mắt nhìn xem Minh Đế thân thể bị đáng sợ Hỗn Độn Thần Hỏa nơi ba bọc, Dương Phóng cũng không có tiếp tục cho hắn cơ hội, Bước phóng ra, thân thể sát na biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm nghị quát, Minh Đế, ngươi không nên nhìn ta thủ đoạn khác sao? Ta tiếp tục thành phần ngươi. Hắn lại là một kích hung hăng vỗ xuống đi. Khai Thiên Ấn. Oeng. Một cỗ vô thượng khí thế ép mà xuống, giữa thiên địa giống như là xuất hiện một ngụm vô cùng to lớn chiến phủ, mang theo vô thượng thần uy, hung hăng rơi vào Minh Đế trên thân. Đông Minh Đế thân thể sát na trở nên một trận hỗn loạn, đến không hết hắc khí từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra, trong miệng thê lương giống to, cả người từ hơn vạn mét cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Không chỉ có như thế, theo một chiêu này khai thiên ấn đánh xuống, càng nhiều hỗn độn thần hỏa tràn vào đến Minh Đế trong thân thể. Minh Đế thừa nhận tổn thương trong nháy mắt đạt đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng, sắc mặt nhăn nhó, thống khổ giống to, các người còn tại thất thần làm gì, còn không mau ngăn lại hắn. Những cái kia viễn cổ đại năng tất cả đều đã nhìn người, sắc mặt kinh hãi, trong lòng dậy, sau đó cắn răng một cái, nhao nhao hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng đánh tới. Giương phóng núm mày, thân thể hoa quang, cấp tốc trốn tránh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, khoát tay, lại là một cái vô cùng đáng sợ công kích hung hăng rơi xuống. Hiện tại mới muốn ngăn cản ta, không phải đã đã quá muộn. Minh Đế, ngươi chết đi cho ta. Ẩm. Cái thứ ba hung hăng đánh vào Minh Đế trong thân thể. Sinh tử ấn. Một sát na Minh Đế sắc mặt nhăn nhó, khí tức hỗn loạn, thân thể rốt cục triệt để đình chỉ dãy rủa, liền tiếng tiêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, thân thể không lúc nhích, mảng lớn mảng lớn hỗn độn từ lông của hắn lỗ bên trong thiêu đốt mà ra, cả người đơn giản giống như là biến thành một cái màu đen hỏa nhân đồng dạng. Những cái kia ngay tại tiền công viễn cổ đại năng tất cả đều đã cảm thấy không đúng, nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng cấp tốc dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía Dương Phóng cùng Minh Đế. Chỉ gặp Dương Phong thân thể lắng lặng sừng sững, sắc mặt lãnh đạm, chắp hai tay sau lưng, như là lấp kín vô thượng thần nhạc, cao không thể chạm. Minh Đế, thế nào? Thủ đoạn của ta còn làm ngươi hài lòng? Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh, quanh quần nơi đây. Tất cả mọi người trong lòng run lên, lộ ra khó tả hoảng sợ. Minh Đế ba, vẫn là, đây không có khả năng. Tu luyện đến loại cảnh giới này, làm sao lại bị người tùy ý giết chết? Loại cảnh giới này đã sớm làm được cùng trời đồng thọ, vạn cổ bất diệt trình độ, cơ hồ bất kỳ thủ đoạn nào đều rất khó giết chết đối phương. Kết quả bị Dương Phóng trực tiếp ba chiêu đánh chết. Liền tôn này to lớn ma ảnh cũng lộ ra kinh sợ, trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra tinh hồng huyết quang, chăm chú tiếp cận Dương Phong. Thượng cổ mệnh thứ ba không có khả năng, đây không có khả năng, hắn từ nơi nào được ba? Hắn trong miệng tự nói, khó có thể tin. keng. Đột nhiên, Dương Phóng con ngón đúng ra, rơi vào minh đế không thân thể bên trên, một cú cường đại lực lượng trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, một sát na minh thân thể xuất hiện vô số vết rạn. Răng rắc răng rắc rung động, trực tiếp sụp đổ ra, tại chỗ hóa thành một đống mảnh vụn. Minh đế thật đã chết rồi. Đi mau a. Chuẩn. Những cái kia sớm đã đổ nhập vào viễn cổ đại năng nhau nhau phát ra kinh hoàng kêu to, Liều Linh quay người thoát đi. Mà những cái kia tụ đến tán tù cũng từng cái kinh nghi, phía sau lưng băng hàn một mảnh, lông Tơ đứng vững. Nhìn về phía Dương phòng ánh mắt, như cùng ở tại nhìn cái gì yêu nghiệt đồng dạng. Minh đế loại này cấp bậc nhân vật, cũng có thể bị tùy giết chết sao? Không khách khí chút nào dạng, loại người này coi như phong ấn số lượng ngàn năm cũng chưa chắc có thể phong hắn. Ầm ầm. Trong trời cao cấp tốc truyền đến huynh minh. Theo Minh Đế chết thảm, hắn chỗ kia thái cổ minh thổ cũng cuối cùng không thể chịu đựng, bị to lớn âm dương Hai độ cấp tốc nuốt sống xuống dưới. Sau đó Dương Phóng lập tức điều khiển lên âm dương hai độ, bay tứ tung mà ra, từ bên trong quét ra từng mảnh từng mảnh hào quang, hướng về đang chạy thuộc mạng đám người nhanh trong quét sạch mà đi. Dương đạo tiền bối tha mạng, mau mời dừng tay. Bọn hắn trong miệng kinh hoàng kêu to. Dương đạo, một tên cũng không để lại, bọn hắn đều đã đầu nhập vào thánh giả, dâng ra linh hồn, coi như lưu lại cũng vô dụng chỗ. Đen như mực ma ảnh mở xoát xoát xoát. Từng vị đang chạy thuộc mạng cường giả bị cấp tốc cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, còn lại những tán tu kia càng thêm kinh hãi, từng cái lông tơ đứng đấy, liên tục rút lui, thật không thể lập tức quay người liên trốn. Bất quá vừa nghĩ tới Dương phòng đáng sợ, bọn hắn vẫn là không dám tùy tiện đạo tẩu. Không trốn đoán chừng không có việc gì, một khi chạy trốn, làm không khéo liền sẽ bị hắn trực tiếp hút vào kia âm dương hai mưu toán bên trong. Dương đạo tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta không có đầu nhập vào thánh dạ. Không tệ, chúng ta đều là thân gia trong sạch, tuyệt đối không có đầu nhập vào. Mau mau dừng tay. Đám người vội vàng mở miệng, đuối rối đến cực điểm. dị âm dương hai độ lần nữa bay tứ tung mà đến tiếp tục treo tại Dương Phóng đỉnh đầu, tản ra từng đỏ sóng gọn mẩy mẽ. "Các vị, yên tâm, ta với các ngươi không có cửu hận, không đến mức dạng này rét mắt đỏ." Dương Phóng ngữ khí bình thản. "Đã không có đầu nhập vào thánh giả, vậy thì không phải là đệ nhân." "Không phải đệ nhân, sau này chắc chắn sẽ có liên thủ thời điểm." Đám người lập tức tất cả đều thẩm thạ lòng khẩu khí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng ở tại chỗ. Dương Phóng xoay người lại, đem ánh mắt trực tiếp hướng về Ma quân bên kia nhìn sang. Chỉ gặp Ma cùng Cửu chủ bên kia cũng đã sắp đến chiến đấu hồi cuối, giữa hai bên oanh minh không ngừng, khí tức kinh khủng, không ngừng nương theo lấy từng mảnh từng mảnh tiếng nổ. Cửu Vũ chi chủ đầu kia Cửu Vũ Hoàng Tuyển đã bị Ma Quân triệt để đánh nát, rốt cuộc khó mà gây dựng lại. Thời khắc này Ma Quân hóa thân thành mấy vạn mét chi cao, đen ngịt một mảnh, như là cái thế ma chủ, khí tôn sơn hà, mang theo vô tận mây đen hướng về Cửu Vũ chi chủ thân thể tàn vẻ mà đi. Cửu Vũ chi chủ sắc mặt phẫn nộ, phát ra liên tục gầm thét kinh âm, không ngừng đánh ra từng mảnh từng mảnh hào quang, hướng về không trung dũng mãnh lao tới, ý đồ chống lại Ma Quân. Bất hắn trận đã định, đủ loại công kích đánh ra, tất cả cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ma Quân dùng chính mình thực lực chân chính đã chứng minh, làm cổ cử không dùng khiêu khích tùy nghi. Giống Cuối cùng ma quân cuối cùng giống to một tiếng, hai cái vô cùng to lớn móng vuốt từ trên cao bên trong hung hang đè xuống, lập tức đem Cửu Vũ Chỉ Chủ cho một mực đặt tại trên mặt đất. Đến không hết hắc khí từ ma quân trong thân thể bộc phát ra, cuồn cuộn bảng trướng, như là mực nước, trong chốc lát quét sạch toàn bộ thứ nguyên không gian. Lớn như vậy thứ nguyên không gian trong nháy mắt biến thành đen nhánh chi sắc. Ma quân tha ta mạng. Cửu Vũ Chỉ Chủ thê lương kêu to, gian nan giấy rửa. Nhưng là tại phát cuồng ma quân trước mặt, những căn bản không có bất cái gì tác dụng. Vô vô tận kinh khủng hắc trên thân ra, Thủ đoạn của hắn so dương phóng còn hung ác, dương phóng giết chết Minh đế, dựa vào là thượng cổ mệnh thư cùng hỗn độn thần hỏa, còn có nguy lợi hưởng nghỉ. Nhưng Ma quân giết cửu lũ chỉ chủ, lại tại dùng thuần nát công lực tiến hành cưỡng ép liên hóa, đôi này thực lực bản thân tất nhiên có cao hơn yêu cầu. Tại từng đợt điếc hai giải giống bên trong, rốt cục, liên miên liên miên hắc khí bắt đầu cấp tốc tiêu tán, Ma quân động tác cũng chậm rãi ngừng lại, hai con to lớn ma trảo từ dưới đất nâng lên, ánh mắt lánh, mà đáng sợ, về đám người nhìn lại. Mo những tán tu kia tất cả đều náo hải văn minh, Người tên, có bóng Cái thế Ma Quân, danh bất hư truyền. Liên Dương Phong cũng là tròng mắt hơi híp, thần sâu nhìn về phía Ma Quân. Xem ra chính mình bị trấn áp đoạn này thời gian, Ma Quân công lực lại có tăng lên. Hô, từng mảnh từng mảnh hắc khí cấp tốc nội liễm, Ma Quân cao tới mấy vạn mét thân thể rốt cục bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuồn cuộn bánh trưởng, rất nhanh biến thành trạng thái bình thường lớn nhỏ. Cửu U chi chủ, ta sớm đã nói, thủ đoạn của ngươi không được, ngươi càng muốn không tin, hiện tại tin tưởng a. Hắn ngữ khí bình thản, quanh quẩn nơi đây, chỉ gặp ở trước mặt của hắn. Cửu U chủ thân thể đã sớm biến thành ra bọc xương, không Toàn thân trên giới sinh cơ toàn bộ tiêu tán, bình một tiếng, chiết để vỡ ra, hồn phi phách tán. Chương 516, thứ 476 lại nhập thánh điện. Trong lòng mọi người rung động, tinh thần hoàn hốt. Hôm nay liên tục chứng kiến Dương Phóng cùng Ma Quân thực lực, quả nhiên là khó mà tưởng tượng. Hai cái này chỉ sợ đều đã đạt đến siêu thoát đỉnh phong. Lại hướng phía trước nửa bước chính là thuộc về nửa bước đạo quả cái giới. Ma Quân thực lực như thế cường đại, bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng Dương Phóng rựa vào cái gì? Dương Phóng mới trưởng thành bao lâu a? Hiện tại thế mà cũng đạt tới loại này ngàn cổ cự tình trạng. Trước thánh điện to lớn ma ảnh, ánh mắt thâm thúy. Không lúc ních, hướng về cách đó không xa mà Quân nhìn lại, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào dương phóng trên thân, mở miệng than nhẹ, "Nguy không, già, ngươi thế mà phát triển đến loại này tình trạng, ta nếu là không, có nhìn lầm, vừa mới ngươi thi triển tuyệt học, là thượng cổ mệnh thư bên trong a." Tiền bối cũng biết rõ thượng cổ mệnh thư. Dương phóng nhướng mày, "Không tệ, ta không chỉ có biết rõ, còn từng có may mắn gặp qua bộ này thượng cổ tuyệt học." To lớn ma ảnh ngưng giọng nói, "Đã từng thánh giả muốn mở ra thánh điện sâu, liền từng thi triển qua môn này thượng cổ tuyệt học. Thánh giả cũng học qua thượng cổ mệnh thư." Dương Phong con mắt lóe lên, "Phải Bất quá hắn nắm giữ thượng của mệnh thư không thể nghỉ ngờ cao thâm hơn. To lớn ma ảnh trầm thấp nói, "Chẳng lẽ hắn đã học xong hoàn chỉnh mệnh thư?" Dương Phóng hỏi thăm, "Ta không rõ ràng, ta chỉ biết rõ trước đây hắn cưỡng ép mở ra thánh điện thời điểm, thi triển ra tuyệt học dị thường đáng sợ, cơ hồ có khai thiên tích địa chỉ uy." Ma ảnh mở miệng, Dương Phóng trong lòng lập tức bành liệt, mở miệng nói ra, "Tiền bối, cái này thánh điện chỗ sâu đến cùng ẩn giấu cái gì cơ mật?" Hắn mặc dù đã từng từng tiến vào một thứ thánh điện, bất quá nhưng lại chưa đi đến chỗ sâu nhất, chỉ là ở giữa khu vực buổi hồi mà thôi, đối chỗ này thánh điện ý nguyên tổn tại cực lớn hiếu kỳ. Thánh điện tuyên cổ trường tồn, dính đến một cọc to lớn cơ mật, cũng không thuộc về thế gian này. mã ảnh nói. Không thuộc về thế gian này. Dương Phóng ngữ khí giật mình. Đúng vậy, nó cùng chín đại mệnh thư, đều là từ trên trời giang xuống, thần bí khó lường. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả ta đều không có tham dọa rõ ràng. Mà ảnh nói. Dương Phóng trong lòng trấn kinh. Từ trên trời giang xuống. Tiến bối, kia chúng ta có thể hay không lần nữa tiến nhập thánh điện. Dương Phóng hỏi tham. Không thể. Ngươi lần trước trong lúc vô tình xâm nhập, hoàn toàn là ngươi tu vi khá thấp, không có từng tiến vào chỗ sâu, nhưng nếu ngươi lần nữa xâm nhập, một khi tiến vào chỗ sâu, tất nhiên sẽ phát sinh không thể tưởng tượng. biến cố, vô số năm, ta mỗi lần muốn đi vào chỗ sâu thăm giỏ, đều sẽ bị một cô đáng sợ khí tức bắt buộc lui. Ma ảnh thanh âm nặng người nói, "Ồ." Dương phóng mày nhăn lại, trong lòng cấp tốc suy tư, nói, "Tốt, đa tạ tiền bối cao chi." Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào ma ảnh trên người trên xiển xích, nói, "Tiền bối, bằng vào ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể trợ giúp tiền bối đem trên thân xiển xích trừ bỏ." Ma ảnh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói, "Làm phiền ngươi." Hắn buông lỏng xuống tới, lúc này đem trên thân xiềng xích toàn bộ bại lộ mà ra. Dương Phong nhìn chăm chú lên ma ảnh trên thân trùng điệp quấn quanh xiề xích, nhãn thần ngưng tụ, nhẹ hớp khẩu khí, khai thiên ấn lần nữa vận chuyển mà ra, một sát na trên thân phong mang tất lộ, toàn bộ thủ trưởng giống như là biên thành một cái vô hình cự phủ, mang theo một loại ngập trời khí tức, trực tiếp hướng về ma ảnh trên người một cây xiềng xích hung hăng tiến tới. Keng! Một trận chói mắt Quang mang sáng tắt, giống như là trong gió đến tản, liên miên liên miên sụp đổ ra. Mắt nhìn xem những mảnh phù văn sắp triệt để tiêu tán, bỗng nhiên quái dị sự tình phát sinh, một tầng sức mạnh bí ẩn khó lường đột nhiên từ toàn bộ xiển xích phía trên khuyết tán mà ra, vừa mới tiêu tán ra phù văn lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, xoắn một cái, quang mang đại thịnh, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ứng. Dương Phong trong mắt lóe lên. Ngay tiếp theo Ma Quân cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, hướng về ma ảnh trên người xích nhìn lại, không nghĩ tới những mảnh xiển xích càng như thế quái dị. Dương phong khai thiên ấn, có mở lại cả cuốn Phá hủy hết thể năng lực, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng, kết quả đánh vào xiềng xích phía trên, thế mà không cách nào đem nó tại chỗ phá hủy. Dương Phóng không tin tà, khai thiên ấn lần nữa thi triển mà ra, hướng về kia dễ thô to trên xiềng xích tiếp tục giãy đi, kết quả cùng trước đó, phía trên phủ văn vừa muốn tiêu tán, rất nhanh lại lần nữa gây dựng lại. Cứ như vậy, Dương Phong một lần lại một lần không ngừng đánh vào cây kia trên xiềng xích, thanh âm điếc tai, hỏa tinh bắn tung tóe. Lực lượng cường đại đem ma ảnh đều chấn động phải liên tục rút lui, khí tức hỗn loạn. Đảo mắt đánh ra mấy chục lần. Đến cuối cùng Dương Phong triệt để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng dần bình. Cổ quái Quả nhiên là cổ quái, tiền bối, ngươi nói thật, những này xiển xích rốt cuộc là a lưu ở trên thân thể ngươi." Dương Phóng hỏi thăm. "Liên khai thiên ấn cũng không phá nổi những này xiển xích sao?" Ma Ảnh thâm nhẹ, trên thân khí tức điều hiểu, thở dài, thực lực của người kia dị thường đáng sợ, liền liền năm đó thánh giả đều không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn, trải qua vô số năm sau, hắn đã lần nữa thoát khốn, đoán trừng ngoại trừ chính hắn, không có người có thể phá mất những này xiên xích." Dương Phong trong lòng dần mình, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người. "Không thể nào, mầu máu ma ảnh, không tệ, chính là hắn." Ma Ảnh mở miệng nói ra Giương phóng cùng Ma Quân đều là lộ ra trận trận kinh hãi. Quả nhiên là hắn. Bất quá cái kia đạo màu máu ma ảnh có như thế sẽ cùng trước mắt vị này màu đen ma ảnh sinh ra ân oán. Cái màu máu ma ảnh đã bị phong ấn vô số năm, đây chẳng phải là nói trước mắt đạo này màu đen ma ảnh cũng tại thánh điện bị phong ấn vô số năm, cả hai là cùng một cái thời đại tồn tại. Lai lịch của ngươi, tựa hồ thật không đơn giản. Ma Quân nhìn chằm chằm ma ảnh, ngưng âm thanh mở miệng. Ta cũng chỉ bất quá là bị thời đại đào thái người, lại có thể có cái gì lai lịch. Ma ảnh nhẹ giọng thở dài. Thời đại đạo thái, ngươi quá mức kiêu tốn. Cái kia đạo màu máu ma ảnh thế mà đều không cách nào giết chết ngươi, chỉ có thể đưa ngươi khóa ở chỗ này, nếu như ngươi là bị thời đại đào thải, kia chúng ta đây tính toán là cái gì?" Ma Quân cười lạnh nói. "Không, ngươi sai, hắn không phải không cách nào giết chết ta, mà là không muốn giết ta, muốn lợi dụng ta vì hắn trông coi thánh điện." Ma Ảnh nói. "Thánh điện? Lại là thánh điện, theo ta thấy, không bằng liền để chúng ta triệt để tiên vào bên trong, nhìn xem đến cùng có gì đó cổ cái tốt." Ma Quân ngữ khí lạnh lùng, đối chọi gay gắt, nói, "Ngươi nếu là không có trong lòng không có quỷ lời nói, cần gì phải muốn ngăn cản chúng ta, tính mạng là chính chúng ta." coi như thật xảy ra chuyện, cũng không cần ngươi đến phụ trách, như thế nào? Hắn đối với cái này Đạo Ma Ảnh lời nói, cũng không làm sao tin tưởng. Có lẽ trong thánh điện thật tồn tại một loại nào đó đáng sợ cơ mật. Hắn đã từng truy sát Dương phóng thời điểm, liền lấy hóa thân hình thái, từng tiến vào thánh điện một lần. Lúc ấy liền có thể cảm nhận được thánh điện chỗ sâu, rõ ràng có một loại cổ quái khí tức tại dâng lên, ẩn chứa tạo hóa, cách rất xa liền có thể làm cho người cảm thấy tâm thần rung động. Ma Ảnh lập tức trầm xuống dưới, thân thể không lúc nhích. chẳng lẽ thật muốn vào nhập thánh điện? Yên tâm, thật như xảy ra chuyện, cũng là bản tọa tự tìm, tuyệt sẽ không lại ngươi. Ma Quân cười lạnh, "Dưỡng đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào?" Ma ảnh thanh âm chậm chạm, mở miệng nói ra, "Nói thật, ta quả thật có chút hiếu kỳ, thánh điện chỗ sâu nhất đến cùng ẩn giấu cái gì cơ mật?" Dưỡng phóng mở miệng nói, bất quá, hiện tại vẫn là trước tiên đem trên người ngươi xiển xích mở ra lại nói, ta còn có một cái phương pháp, có lẽ có thể có hiệu quả." Hắn lần nữa tập trung vào ma ảnh trên người trùng điệp xiển xích, ngưng tiếng nói, "Tiền bối, ngươi lo lắng." Người anh, Trên người hắn khí tức lập tức mãnh liệt, thần trùng, phân linh thần trùng toàn bộ vận dụng, sau đó một sát na toàn bộ dung nhập khai thiên ấn bên trong, thủ trưởng dơ cao Một cỗ cảm thêm cường đại khí tức từ trong cơ thể của Hán Khuất Tán mà ra, toàn bộ xiềng xích tại hắn trong mắt đều hoàn toàn khác biệt. Cường đại khí tức để ma ảnh cùng ma quân đều là sắc mặt ngưng tụ. Ken lại là một trường hung hang quanh kích mà ra, rơi vào trước đó cây kia thô to trên xiềng xích, lập tức một cố vô hình gọn sóng nhanh chóng khuyết tán mà ra. Khai Thiên ấn cùng Hỗn Độn thần hỏa xong trọng lực lượng trực tiếp quét tán mà ra, tràn vào đến xiểm xích chỗ sâu, lập tức khiến cho phía trên phủ lần nữa bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Lần này tại Hỗn Độn thần hóa ra chỉ phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy trên xiển xích từng đạo phù văn tựa hồ rốt cuộc không cách nào tiếp tục duy trì, trong đó bộ cấu tạo bắt đầu bị cấp tốc phá hư. Phen phen phen thanh, một xana, phía trên thanh âm liên hoàn, liên tục tán loạn hơn 10 đạo quỷ dị phù văn. Hữu dụng. Dương phóng con mắt lóe lên, không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa thôi động khai thiên ấn cùng hai đại thần loại, tiếp tục hướng về thô to trên xiển xích hung hăng quét mã xuống. Ken. Lại là từng đợt thanh âm chói tai phát ra, lực lượng vô hình nhanh chóng hướng về chu vi lam trận. Lần này phía trên phù văn tiêu tán đến càng nhanh hơn. Cứ như vậy, hắn liên tục bạo kích, thanh âm chói tai, Lực lượng vô hình không ngừng phá hủy lấy phía trên phù văn, rốt cục, để căn này xiển xích rốt cuộc không cách nào duy trì, trực tiếp từ ma ảnh trên thân hình sinh ra xuống, xoẹt một tiếng, nện ở mặt đất. Ma ảnh trên người trói buộc trong nháy mắt giảm bất rất nhiều. Hắn bên ngoài thân khí tức bánh liệt, nhìn về phía Dương Phóng, trầm giọng nói, "Không chỉ có hỗn độn thần hỏa, ngươi cái này ba còn có thần trùng lực lượng." Dương Phóng nhẹ hít khẩu khí, không còn chậm trễ, chém xuống cái thứ nhất xiển xích về sau, theo sát lấy lần nữa xuất thủ, hướng về còn lại xích văng kích mà đi. Theo từng đợt đứt thanh em không lên, ma trên người xiển xích một đầu lại một đầu bị không ngừng phá giải. Mỗi một đầu xiển xích bị chém xuống, ma ảnh khí thế trên người đều sẽ cường thịnh một phần, liên tục 16 dễ xiển xích bị toàn bộ chặt đứt, một cố vô thượng kinh khủng khí tức trong nháy mắt từ ma ảnh trên thân bạo phát ra. Và anh, Tựa như một tôn thái cổ ma hỏa sơn trong cơ thể hắn dâng lên, từng mảnh từng mảnh đồng đậm hắc khí không ngừng mà từ trong người hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán, mênh mông đung đưa, trong chốc lát bao trùm ở toàn bộ thứ nguyên không gian. Giống, Hắn trực tiếp nhịn không được ngửa mặt lên trời rống dữ dằn, một đạo cực kỳ đáng sợ thanh âm trong nháy mắt xuyên qua mà ra, sát phương viên không biết rõ bao nhiêu dặm. Đường đột cường hành vô song khí tức không ngừng từ hắn bên ngoài thân bành trướng mà ra. Chợt vẹn hồi lâu, hắn mới rốt cục định chỉ thiết giải. Đã nhiều năm như vậy, ta một thân bản nguyên bị khóa, thực lực không cách nào phát huy mấy may, cho đến hôm nay, mới lần nữa cảm nhận được tự thân lực lượng. Hắn nhìn về phía mình hai tay, mở miệng nói ra. Ma Quân nhợm mắt lại, đánh giá Ma Ảnh. Không thể phủ nhận, cái này ra hỏa sát thực đủ mạnh. Đối phương trạng thái chưa chắc liền so với mình yếu. Ma Ảnh, ngươi bây giờ cũng thoát khốn, thế nào? Ta trước đó đề nghị, cảm thấy như thế nào? Ma Quân mở miệng lần nữa Ma Ảnh nhíu mày, nhìn về phía trước mắt Dương Phóng cùng Ma Quân, nói: "Các ngươi thật muốn tiến vào thánh điện?" "Không tệ." Dương Phóng đáp lại, "Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, trừ phi là thánh giả cùng kia màu máu ma ảnh tự mình xuất thủ, bằng không, hẳn không có cái gì lực lượng có thể giết chết bọn hắn." "Ta, các ngươi nếu muốn tiến vào, vậy ta có thể cùng các ngươi cùng đi, bất quá, chỗ sâu nhất nguy cơ trùng trùng, ngay cả ta cũng không có chân chính từng tới, đến cùng gặp được nguy hiểm gì, ta cũng không biết rõ, hi vọng các ngươi làm tốt chuẩn bị." Mã Ảnh nói, "Yên tâm, thật như xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không trách ngươi một." Mã Quân mở miệng, Dưỡng Phong cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu. "Vậy thì tốt, các người đi theo ta đi." Ma Ảnh lối ra, thu hội trên đất Đông đảo xiển xích, trực tiếp quay người liền đi, hướng về thánh điện lối vào bước đi. Dương Phóng, Ma Quân lúc này cất bước đi theo. Còn sót lại Đông đảo tán tu hai mặt nhìn nhau, rất nhanh bắt đầu riêng phần mình tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Một phương hướng khác, hắc quang lập lòe, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh hoàn toàn thế giới màu đen, trên mặt đất tràn ngập âm lãnh cùng lạnh lùng, vô hình huyết sắc tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Nơi này giống như là một mảnh chân chính địa phủ đồng dạng. Chỗ quái dị chính là, tại bên trong vùng không gian này táng đầy quái Đủ loại kiểu dáng, cái gì hình thái đều có, có chôn ở trên mặt đất, có táng tại vách núi bên trong, có đặt ở bên trong hốc cây. Tất cả quan tài đều âm trầm băng lánh, cùng nơi đây huyết sát khí hơi thở chôn ra hòa. Giờ phút này, một đạo màu máu bóng người từ một chỗ hỗn loạn rừng rậm bên trong đi ra, trên thân khí tức hỗn loạn, thở hổn hển, ánh mắt lộ ra dị thường âm trầm. Vô tận tang thổ, vô tận tang thổ, quyền tia thiên tư đến cùng dấu ở chỗ nào? Hắn hận căm giận. Từ trên người hắn khí tức liền có thể nhìn ra, tại trước đây không lâu, hắn tuyệt đối trải qua đại chiến, cho dù là lấy thực lực của hắn đều nhận trọng thương, trước ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng khó mà khép lại. Màu máu ma ảnh hưởng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lướt qua, cuối cùng lần nữa bước đi bước chân, hướng về phía trước đi đến. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới đi đến một nửa, đột nhiên bước chân dừng lại, nhíu mày, "Ừm, ta năm đó lưu lại một chỗ cấm chế bị người phá." Hắn rồi tay ra trường, bắt đầu cấp tốc bấm đốt ngón tay, rất nhanh nhãn thần lạnh léo. "Là hắn, thánh điện chỗ nào? Hắn phá ta cấm chế?" "Hừ, coi như phá cũng vô dụng, chờ ta ra ngoài, ngươi vẫn là sẽ bị ta lần nữa trấn áp." Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi tới âm trầm thiên địa, dị thường quái dị, liên đối lấy đều chạy xuôi máu loãng, nhẹ nhàng giơ mạnh, liền có mạng lớn tình hồng vết máu từ lòng đất nổi lên. Bên trong thánh điện, khí tức ma hồ, phế tích săn sát, một tầng lờ mở xương trắng bao phủ phía trước. Đây cũng không phải là Dương Phóng cùng Ma Quân lần thứ nhất tiến vào. Trước đây lần đầu tiên tới thời điểm, hai người cũng đã kiến thức đến nội bộ thánh điện quái dị, giờ phút này đương nhiên sẽ không giật mình. Tại ma ảnh dẫn đường dưới, một đoàn người hướng về chỗ sâu không ngừng đi đến. Liên phế tích liên tiếp ánh vào đám người mắt, vô biên vô hạn, mang đến một loại sâu kín lương, tựa hồ là một cái văn minh lạc lông đậm xương trắng chỗ sâu, càng là loáng thoáng ở giữa truyền đến từng đạo quái gì ánh mắt, thật giống như có cái gì đồ vật đang ngó chừng bọn hắn đồng dạng. Đối với cái này Dương Phóng cùng Ma Quân nhìn cũng không nhìn, không chút nào cho để ý tới. Những này phê tích xem ra có chút giống là thần thoại niên đại sản phẩm. Một đường đi qua, Ma Quân trong miệng tự nói, "Không tệ, đúng là thần thoại thời đại đồ vật." Ma ảnh nhẹ giọng đáp lại, mang theo bọn hắn một đường xuyên qua phê tích, càng chạy càng sâu. Thời gian dần trôi qua, một cỗ khó tả băng lãnh từ xương trắng chỗ sâu truyền ra, thật giống như lập tức từ mùa hạ tiến vào mùa đông. Loại này lạnh buốt lạnh thấu xương, lạnh quá dị, làm cho người lông tơ sợ hãi. Liên tựa như tại xương trắng chốt sâu, tồn tại cái gì dị thường không rõ đồng dạng. Đi đến nơi này, phía trước xương trắng càng thêm lầm nặng, bên ngông đường, cơ hồ muốn che khuất ánh mắt, một chút không nhìn thấy đầu. Ba người thân thể tất cả đều tại một sát nan ngừng lại. Còn muốn phía trước vào sao? Ta bị vây ở chỗ này vô số năm, không chỉ một lần muốn thăm dò bên trong đồ vật, đáng tiếc cuối cùng đều dừng bước ở đây, không có dũng khí tiếp tục thâm nhập sâu. Ma ảnh nhẹ giọng mở miệng, nhìn chăm chú lên phía trước, nói, năm đó thánh giả cưỡng ép mở ra thánh điện cửa chính, Ngược lại là xâm nhập qua một lần, bất quá hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, ta liền không được biết rồi. Dương Phong cùng Ma Quân đều là ánh mắt hướng tụ, hướng về Mê Mê mang mang phía trước nhìn lại. Ủy dị hữu lãnh, như là một cái sâm bạch tròn nhăn thủ trưởng, đang chậm rãi bước ve người làn ra, mang đến một cố khó tả nguy cơ, để cho người ta có loại không nói ra được không thoải mái. Như là đã đến nơi này, cần gì phải rút lui, lấy chúng ta ba người thực lực, đủ để ứng phó hết thảy. Ma Quân mở miệng, chăm chú nhìn phía trước. Tựa hồ là Hạ Quế Tâm cũng muốn làm rõ ràng thánh điện chỗ sâu nhất cơ mật. Dương Phong hơi suy tư, chậm rãi gật đầu. Trong quá trình này, Trong cơ thể hắn nhân quả thần trùng như cũ tại thời khắc vận chuyển, chỉ tiếc nơi đây ngăn cách hết thể nhân quả, hắn nhân quả thần trùng căn bản không phát huy được tác dụng. Vậy được rồi, kia chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Mà ảnh mở miệng. Ba người bước đi bước chân, tiếp tục hướng về phía trước trắng xóa thế giới đi đến, càng thêm âm trầm cùng băng lãnh khí tức từ xương mù màu trắng bên trong phun ra ngoài, hướng về thân thể của bọn hắn bao phủ mà tới. Một cái mắt, ba người lỗ chân lông tất cả đều không tự do đứng vững. Cái này hoàn toàn là đối nguy hiểm không biết tự nhiên cảnh giác. Ba người trong lòng chợt lên ngưng trọng dị thường, trong nháy mắt toàn thân đề phòng. Trong lúc đó Dương Phóng trực tiếp đem Thiên Mộc thần trùng cùng Phong Luật thần trùng tôi động đến cực hạn, tựa như biến thành thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, thời khắc nhìn chăm chú lên chu vi động tĩnh. Chỉ bất quá Thiên Mộc thần trùng cùng Phong Luật thần trùng, ở chỗ này hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng, phát huy phạm vi cực kỳ có hạn. Ầm. Đúng lúc này, Ma Quân nhướng mày, như thiểm điện quay đầu, trực tiếp một trường đánh tới, lực lượng cường đại chấn động nơi đây, khiến cho toàn bộ xương trắng khu vực đều tại kịch liệt trào, phát ra minh. Ầm. Một đạo mơ bóng đen tại chỗ bị hắn đánh bay ngược mà ra, hung ở nơi xa. Bất quáng lện ở nơi xa về sau, hắn đứng dậy liền đi tột đột biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Ma Quân, Dương Phóng cùng Ma Ảnh ba người đuổi theo thời điểm, đối phương sớm đã không có bất kỳ tung tích nào. Nơi này có những sinh vật khác, thực lực không kém. Ma Quân lạnh giọng mở miệng. Cái kia một trưởng nhìn như bình thường, trên thực tế đã vận dụng cực lớn sát thuật, thế nhưng là thế mà không thể đánh chết đối phương, bị đối phương trực tiếp đào tấu. Những này hẳn là còn chỉ là nhẹ, càng đi chỗ sâu đi, nguy cơ càng lớn." Ma Ảnh nói. "Chương 517, thánh điện chỗ xấu nhất." Dương Phóng, Ma Quân lông mày chăm chú nhìn lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên chu vi. Đây mới là vừa mới xâm nhập không lâu Liền gặp loại nguy hiểm này sao? Cuối cùng bọn hắn vẫn là không có ở lâu, mà là tiếp tục hướng về phía trước xâm nhập. Chỉ bất quá tiếp xuống bọn hắn trở nên cảnh giác rất nhiều. Vô biên vô tận sương trắng, càng đi chỗ sâu đi, càng là có thể cảm nhận được một cô thật sâu trống trải. Thật giống như đi ở thế giới biên giới bị chư thiên vạn giới quên lãng, một cô nói không nên lời cô tịch cùng thê lương liên tục không ngừng tràn vào trong lòng của bọn hắn. Sau đó, bọn hắn lần nữa gặp nhiều lần nguy hiểm. nồng đậm trong sương mù khói trắng thỉnh thoảng đập ra một đạo bóng đen, nhanh đến tức hạ, hướng về thân thể của bọn hắn chụp tới, chỉ bất quá tất cả đều bị bọn hắn như thiểm điện đánh bay ra ngoài. Nhưng các loại bọn hắn muốn đuổi tới phụ cận xem xét thời điểm, nhưng lại phát hiện đối phương thân thể sớm đã biến mất. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng không biết rõ xâm nhập bao nhiêu dặm. Xương trắng phạm vi bắt đầu dần dần trở nên mờ manh. Giữa cục, lại qua không lâu, bọn hắn triệt để đi ra sương trắng. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước không xa, thình linh xuất hiện một chỗ to lớn hẻm núi, cốc khẩu rộng rãi, bên trong mọc đầy đủ loại đại thụ che trời cùng cổ lao dây leo, tràn ngập một nồng đậm sinh cơ. Nhìn thật kỹ, thậm chí còn có một ít tiểu động vật tại bên trong hạp cốc chạy chạy không ngừng. Có con sóc, hầu tử, con rọ, bạch hạ Thậm chí còn ngẫu nhiên có một đầu thái hoa sả trên đồng cỏ mau mau bơi qua. Một mảnh sinh cơ bừng bừng, như là một phương tình thổ. Làm chú ý tới có người ngoại xâm nhập đến nơi đây về sau, những này tiểu động vật lập tức nhanh chóng chạy tán ra đến, xông vào khắp nơi trong bụi cỏ, quay đầu cảnh giác nhìn về phía bọn hắn, tựa hồ tràn ngập tò mò. Độc lập không gian. Ma Quân mày nhăn lại, nói, chỗ sâu nhất thế mà ẩn chứa một chỗ độc lập không gian, diễn hóa ra sinh mệnh. Ma Ảnh cũng là lộ vẻ nghi ngờ, không nói một lời. Không nên đơn giản như vậy mới đúng. Hắn nhiều lần muốn xâm nhập xương trắng, đều bị xương trắng chỗ sâu truyền đến tính nguy hiểm khí tức sợ kinh lui. Nơi này làm sao lại đơn giản như vậy? Dương phóng Thiên Mục thần chủng hướng về phía trước nhìn lại, đáy mắt bên trong thế giới càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm trực quan. Đột nhiên, hán lộ ra sắc mặt khác thường, chăm chú tập trung vào một cái dấu ở trong đùi của bé thỏ trắng. Chỉ gặp kia bé thỏ trắng thân thể dần dần trở nên có chút quái dị, lông tóc bên trong một cố vô hình khí tức đang lở lở, toàn bộ thân hình một hồi biến thành người, một hồi biến thành con thỏ. hát vụ quấn, vừa đi vừa về lập loé, quái dị không nói ra được, không thích hợp, cẩn thận một chút. Dương Phong tiếng nói. Bắt tới nhìn xem liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Ma Quân âm thanh lạnh lùng nói: Hắn thủ trưởng vung lên, một cỗ lực lượng cường đại sung ra, trực tiếp bao phủ lại cái kia ăn cỏ bé thỏ trắng, muốn em cái kia bé thỏ trắng trực tiếp hút tới. Kết quả vậy chỉ trách dị bé thỏ trắng đông nhiên khí tức đại biên, giống như là biến thành một đầu kinh khủng hung thú, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về ma quân bên này nhanh chóng đánh giết đi qua. Musa na, đám người tỉnh thần hoảng hốt, giống như là xuất hiện ảo giác, chỉ cảm thấy nào tới không phải một cái bé thỏ trắng, mà là một cái áo choàng phát ra, mặc màu đen trường bào rách nát màu trắng cô lô, trong hốc mắt ra âm nhiên quỷ hỏa, hai con kinh khủng trên móng đuôi hướng lấy ma quân bên này hùng hăng xé tới. Ma Quân vùng ra tới cố lực lượng kia tại chỗ bị chấn tán loạn, xâm nhiên 10 ngón hướng về Ma Quân thân thể tiếp tục chụp tới, xoay một cái, đem không gian đều cho xoay tung. Ma Quân ánh mắt ngưng tụ, không tránh không né, hai con thủ trưởng nhanh chóng đối bắt mà đi. Ken ken ken ken. Mô sát na hai người thủ trưởng tiếp tục va chạm, trực tiếp truyền đến từng đợt kim thiết tương giao âm thanh mình, thật giống như hai tòa thiết sơn đang nhanh chóng va chạm đồng dạng. Trong nháy mắt va chạm hơn 10 chiêu, cuối cùng vẫn Ma Quân càng mạnh một bậc, hai cây thủ trưởng sinh sinh Vernad đối phương 10 ngón, đối như vẫn rỗng, cầm một cái chế trụ đối phương cổ họng, đột nhiên kéo tới phụ chỉ bất quá kéo tới phụ cận về sau, đối phương thân thể lần nữa biến thành bé thỏ trắng dáng vẻ, run lẩy bẩy, lông tơ đứng dựng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Thật giống như vừa mới giao thủ tất cả đều là ma quân nào giác đồng dạng. Người đến cùng là cái gì đồ vật? Ma quân bắt lấy đối phương thân thể, chăm chú nhìn chăm chú. Liên dưỡng phóng, ma ảnh cũng lộ ra kinh nghi, nhìn sang. Vừa mới một màn kia tuyệt không phải ảo giác. Cái này con thỏ càng như thế quá gì? Bé thỏ trắng run lẩy bẩy, không nói một lời, thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu ma quân lời nói đồng dạng. Ma quân sắc mặt phát tím, lộ ra nhẫn, nói, không muốn nói sao? không muốn nói ngươi liền chết đi. Bị một tiếng, bé thỏ trắng thân thể bị hắn sinh sinh bóp nát ra. Bất quá đối phương thân thể tại bạo liệt về sau, cũng không có lập tức chết thảm, mà là hóa thành hắc khí, trực tiếp từ ma quân trói buộc bên trong tràn ra ngoài, lần nữa ở phía xa hợp thành bé thỏ trắng thân thể. Đối phương nhận thần hoàng sợ nhìn một cái ma quân, quay người liền đi, cấp tốc trốn vào đến hẻm núi chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Quái dị một màn để ma quân sắc mặt biến hóa. Hắn một chiêu kia rốt cuộc mạnh có nào chỉ có chính hắn chắc. Mặt ngoài là tùy bóp, thực tế lên sớm đã ẩn chứa một chút cường đại công kích linh hồn ở bên trong. Tuyệt đối có thể đem đối phương từ trong ra ngoài triệt để phá hủy. Kết quả cái này sinh vật thế mà mày may sự tình đều không có. Quái gì, coi là thật quái gì? Hắn ngưng giọng nói. Xem ra hẻm núi chỗ sâu tồn tại cơ mật, dương phóng mở miệng. Cuối cùng bọn hắn lần nữa hành động, chính thức hướng về hẻm núi đi đến, mới vừa vào đi, một loại khó tả man hoang khí tức liền bắt đầu nhảo tới trước mặt, thật giống như bước vào một chỗ mênh ngông rừng rậm nguyên thủy động dạng. Không biết do có phải là hào giác hay không, tại bọn hắn mới vừa vào đến, xung quanh bốn phương tám hướng tiểu động vật rõ ràng trở nên càng nhiều, từng đôi hú lệnh mắt thông qua bụi cỏ hướng về bọn hắn nhìn tới như là từng cái vô hình mãnh thú. Cảm giác quái dị, trực tiếp để dương phóng, ma quân cùng ma ảnh tất cả đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Đỗng nhiên, bọn hắn dừng lại bước chân, lông mày chăm chú nhìn lại. Tại bọn hắn cách đó không xa, 7, 8 cái cổ tay phẩm chất màu xanh lá đại xà, chính trực lập mà lên, chăm chú nhìn bọn hắn, từng đôi mắt hiện ra đen nhánh chi sắc, khiếp người tâm hồn. Ma đổi thành một bên, một đầu quái dị miêu đầu ứng, đứng ở trên ngọn cây, cũng tại hướng về bọn hắn lạnh lùng nhìn tới. Tại chỗ xa xa, còn có mấy cái sói hoang, mắt tỏa lục quang, hướng về bọn hắn bên này lạnh lùng quát tới. Rát, rát, rát Đột nhiên Từng đợt tiếng kêu chói tai từ trên cao chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám màu đen quạ đen lên đỉnh đầu bồi hồi không ngừng, mang đến lồng đậm âm chậm cũng không rõ, đem đỉnh đầu bầu trời đều cho che đậy. Thường đôi khiếp người con mắt không ngừng túi đầu nhìn xuống. Xa xa xa. Cách đó không xa bụi có chuyển đến động tĩnh. Vừa mới từ ma quân trong tay trở về từ coi chết bé thỏ trắng, lần nữa ló đầu ra ngoài, trong ánh mắt không còn là vẻ hoảng sợ, mà là lộ ra từng tia từng tia toán độc, chăm chú nhìn Dương Phong mấy người. Giờ khắc này, Dương Phong bọn người thế mà đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác, giống như bị bọn này tiểu động vật cho bao vây đồng dạng. Có chút ý tứ, hạp cốc này chỗ sâu, ta là càng ngày càng cảm thấy hương thú. Mà Quân lộ ra cửa nhẹ, "Cẩn thận một chút, những sinh vật này không yếu, phương thức tồn tại cũng không đúng định." Mà ảnh ngừng tiếng nói, "Đến đều đã tới, nói cái gì cũng muốn làm rõ ràng trận tướng." Mà Quân lạnh lùng nói, "Xuỵ." Đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, một đầu quái dị màu xanh lá tiểu xà từ một bên trên ngọn cây trực tiếp bắn ra, chỉ có ngón trở lớn nhỏ, tựa như một chi mũi tên, hướng về Dương Phong cái cổ kích xạ mã tới, cùng vừa mới đồng dạng. Tại cái này tiểu xà bổ nhào về phía trước tới sát na. Lần nữa mọi người sinh ra hoảng hốt, giống như là một người mặc lục bảo khô lâu hướng về Dương Phóng hung hăng chụp tới. Dương Phóng phản ứng cực nhanh, cơ hội trước tiên một chưởng vỗ tới, ẩn chứa hoàn vũ ấn cường đại lực lượng, keng một tiếng, đạn này khô lâu bị một trường đánh bay rót ra ngoài, trực tiếp sụp đổ ra, sau đó một cỗ hắc khí ở phía xa nhanh chóng gây dựng lại, lần nữa biến thành màu xanh lá tiểu xà dáng vẻ. Con mắt của nó dị thường băng lãnh hướng về Dương Phóng nhìn lại, sau đó cấp tốc rời xa, trực tiếp bò tới cái khác địa phương. Lợi hại, quả nhiên có chút môn đạo. Dương Phóng lộ ra ngưng trọng, bị chính mình hoàn vũ ấn một chiêu đánh trúng, thế mà cùng không có việc gì giống như Đúng lúc này, bỗng nhiên, đám người tất cả đều biến sắc, bởi vì ở trên không trung bồi hồi đám kia màu đen qua đen, phát ra từng đợt trói hai thanh âm, trực tiếp hướng về phía dưới hung hăng nhào xuống tới, đen ngịt một mảnh, tử khí mênh ngông quần quật. Bồ nhào về phía trước xuống tới, đồng dạng giống như là biến thành vô số khô lâu, hắc khí quần quật, vô biên vô hạ, hướng về đám người bao phủ mà tới. Động thủ, ma quân quắc, hai cái nắm đấm trực tiếp hướng về không trung đánh tới. Một bên Dương Phong cùng ma ảnh cũng tất cả đều cấp tốc xuất thủ. Cùng một thời gian, cách đó không xa kia 7 con đại xà, kia mấy cái sói hoang Đám chưa bé thỏ trắng tất cả đều bắt đầu sung ra, hướng về Dương Phóng ba người bên này hung hăng đánh tới. Cái này cũng chưa tính cái gì, nơi xa vẫn còn tiếp tục truyền đến mảnh liệt động tính, tựa hồ có càng nhiều quái dị sinh vật đang nhanh chóng sung ra, mỗi một cái vọt tới thời điểm đều sẽ ngắn ngủi hóa thành khô lâu hình thái, trong miệng gào thét, tử khí cuồn cuộn, hướng về ba người nhục thân xé rách mà tới. Phanh phanh phanh phanh, nơi đây trực tiếp lâm vào một mảnh chiến đấu kịch liệt bên trong. Không thể không nói, những sinh vật này đáng sợ, mặc kệ gặp mạnh cỡ nào công kích, từ đầu đến cuối giống như là không có việc gì, không ngừng gỡ nát, không ngừng gầy rụi mà lại bọn hắn lực lượng cực mạnh, móng vuốt xé rách thời điểm, tựa như thân thiết, dù cho là dương phóng, ma quân dạng này nhân vật đều cảm thấy khó giải quyết. Soạt. Đột nhiên, dương phóng không do dự nữa, âm dương hai đồ trực tiếp thế ra, treo cao lên đỉnh đầu khu vực, đột nhiên từ bên trong quét ra từng mảnh từng mảnh âm dương hào quang, hướng về nào tới từng cái quái dị khô lâu bao phủ mà đi. Giống 3. Ba. Những mấy quái dị khô lâu lập tức tất cả đều cảm giác được không đúng, từng cái trong miệng gào thét, bắt đầu nhanh chóng rút lui, chỉ bất quá mau chóng như thế, nguyên có đại lượng khô lâu bị thần quang quét trúng, cấp tốc cuốn vào đến âm dương hai đồ chỗ sâu. Tại vừa mới bị cuốn vào đi vào Bọn chúng hình thái lập tức lần nữa cải biến, một lần nữa biến thành từng cái vô tội tiểu động vật, run lấy mấy, lông, tóc đứng dựng rát rát rát. Đám kia màu đen quạ đen phát ra trói tai thanh âm, bắt đầu dẫn đầu rút lui, thành quần kết đội cấp tốc rời xa. Sau đó kia mấy cái sói hoang, đám kia rắn độc, bé thỏ trắng rất nhanh cũng đều trốn vô tung vô ảnh. Toàn bộ hẻm núi lối vào lần nữa trở nên an bình. Vừa mới còn vô cùng nồng đậm tử khí trong khoảnh khắc một tia không thấy. Dương Phóng, Ma Quân, Ma Ảnh ba người khí tức bánh liệt, lập tức lần nữa hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn sang. Đây chính là thánh giả năm đó đi qua lộ tuyến. Chỉ là phía ngoài nhất cứ như vậy quá gì, càng chỗ sâu tất nhiên có càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mà ảnh Nghiêm nghĩ nói, "Không tệ, bất quá cái này thời điểm muốn rút đi, đã quá muộn, đi thôi, lại hướng càng phía trước đi xem một chút." Dương phóng mở miệng, hắn âm dương hai đồ lần nữa thu vào. Một đám người lần nữa hướng về phía trước đi đến. Sau đó, không còn có cái gì tiểu động vật có can đảm xuất hiện, một đường đi qua, dị thường an bình. Thật giống như vừa mới lại chiến, đem còn lại sinh vật đều cho chấn nhiếp rồi đồng dạng. Theo thời gian vừa qua, bọn hắn tại hẻm núi chỗ sâu càng chạy càng sâu, càng chạy càng là cảm giác được trận trận cô tịch cũng không biết do đi qua bao lâu, xung quanh bốn phương tám hướng lần nữa truyền đến một tia kỳ dị độc tính. Chỉ gặp vừa mới biến mất đông đảo tiểu độc vật, giờ khác này lần nữa bắt đầu chậm rãi hướng về nơi đây hội tụ, từng đôi âm lẽ con người xuyên thấu qua nồng đậm bụi cỏ, không ngừng hướng về bọn hắn liếc nhìn mà tới. Thời gian dần trôi qua, ba người tất cả đều cảm thấy một tiếng ngưng trọng, không biết sống chết, những sinh vật này lại tại hội tụ, mà quân ngữ khí băng lánh. Bọn chúng trạng thái cổ quái, không giống như là không có linh trí dáng vẻ. Ma ảnh ngưng tiếng nói, "Không tệ, ta luôn cảm thấy bọn chúng trí tuệ cũng không thấp." Dương Phong mở miệng, Mà lại những này tiểu động vật rất cổ quái, tại Hán Thiên Mục thần chủ dưới, thỉnh thoảng tại khô lâu cùng động vật hình thái phía dưới vừa đi vừa về huan đổi. Suy, bỗng nhiên lại là một cố nồng đậm nguy cơ từ phía sau bọn họ đánh tới. Ba người không chút nghĩ ngại, gần như đồng thời trở lại xuất thủ, trường lực đánh ra, liên miên cùng một chỗ, đem sau lưng không gian đều bao phủ lại. Chỉ bất quá sau lưng khu vực lại trống rỗng một mảnh, cái gì đồ vật đều không có. Thật giống như vừa mới nguy cơ hoàn toàn là ảo giác đồng dạng. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại biến sắc, cảm giác được loại kia nguy cơ giống như là từ bọn hắn khác một bên đánh tới, lần nữa cấp tốc xuất thủ rững về kia bên trong vô tới. Bất quá cùng trước đó vẫn là trống rỗng, cái gì đều không nhìn thấy. Cứ như vậy, bọn hắn liên tục xuất thủ, mấy lần đều trực tiếp thất bại. Sẽ ẩn thân. Ma quân mở miệng, đột nhiên quát chói tai, phản bản hoàn nguyên. Xuất. Một tầng sáng chói ma quang trực tiếp từ trên người hắn khuyết tán mà ra, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc quét sạch mà đi, để không gian đều cấp tốc khó khăn chất trở. Tại từng đoạn không gian gọn sóng bên trong, một vị người mặc cổ lao chiến y, thân thể khô nô, khuôn mặt lạnh lùng bóng người xuất hiện tại bọn hắn không xa. Trên người của đối phương, huyết sát khí hơi thở dày nặng dị thường. Trên người chiến y tựa hồ không biết rõ trải qua bao nhiêu năm, nhiễm máu loãng, trong tay nắm lấy một cây mầu đen chừng mâu, lạnh lùng hướng bọn hắn nhìn tới. Khi nhìn rõ đối phương sát na, ma quân trong con người trực tiếp bắn ra hai đạo đáng sợ ô quang, hét lên kinh ngạc, nói: "Là người, Nguyên hoàng Tế Tiên, người còn chưa có chết." Dương phóng cùng bên người ma ảnh đều là nhíu mày. Ma quân thế mà nhận biết đạo này bóng người. Bất quá đối mặt ma quân hét lớn, đối phương tựa hồ căn bản không hề bị lay động, đứng tại cách đó không xa, trên người huyết sát khí hơi thở rất là nồng đậm, hồ lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp thủ. "Nguyên hoàng, ngươi không biết ta rồi." Ma quân kinh uống. Chợt đôi con mắt của ngươi nhìn xem ta là ai? Không muốn hô, đối phương trạng thái quỷ dị, tuyệt không phải ngươi trước đây quen biết người. Mà ảnh ngừng âm thanh nói nhỏ, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, đối phương thân thể trở nên dị thường cổ quái, một hồi là cao lớn khôi ngô hình thái, một hồi là tối tăm dặm dặm khô lâu hình thái, một hồi lại biến thành một đầu to lớn bạo long ba. Cứ như vậy tại tam giả chi gian vừa đi vừa về chuyển đổi. Ma Quân, hắn là ai? Dương phóng hỏi thăm. Là ta một vị bạt cũ, thực lực cao thâm, không kém gì ta, lại tại năm đó chiến đấu bên trong, vị thánh giả tiêu diệt, nghĩ không ra hắn còn một mực còn sống. Ma Quân trầm giọng nói, Mà anh nói đúng, hắn tình trạng của quái, rất có thể đã không phải là người nhận biết người. Dương phóng mở miệng. "Suỵ." Đương nhiên, vị Tiên Nguyên Hoàng đế Thiên cầm trong tay màu đen chiến mâu, trực tiếp hướng về ma quân bên này quán xuyên tới, sát cơ phương ra, chạy xuôi âm trầm o quang, tựa như độc rắn đồng dạng. Ma quân gầm két một tiếng, trực tiếp một trường gỗ tới. Ken, Hóa tình bắn tung tóe, truyền đến thanh âm chói thai Sau đó ma quân trong nháy mắt vào tới, trực tiếp cùng đối phương phát sinh kịch liệt đại chiến, mặc kệ trên người của đối phương xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải cầm xuống đối phương, tìm hiểu ngọn ngành. Đoạn cường đại khí tức không ngừng từ giữa hai bên buộc phát mà phát. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị lợi dụng âm dương hai đồ, giúp đối phương một tay thời điểm, bỗng nhiên, mày nhân lại, hướng về những phương hướng khác cấp tốc nhìn sang. Chỉ gặp cách đó không xa bụi cỏ ở giữa, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện bốn đạo bóng người, hiện ra bốn cái phương hướng khác nhau, đem bọn hắn một mực vây quanh. Đều là mặc cổ lao chiến y, dễ, thân thể khôi nô, không lúc nhích, giống như là để tuyến con rối, cầm trong tay từng cây màu đen trường mâu, hướng về bọn hắn vẫy lai. Cái này bốn đạo bóng người giống như nguyên hoàng, thân thể đều đang không ngừng chuyển đổi, một hồi là hình người, một hồi là khô lâu hình thái. Một hồi là động vật hình thái, Dương Phóng, Ma Ảnh đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thực lực không yếu, muốn coi chừng. Ma Ảnh nhắc nhở. Dương Phóng trực tiếp bắt đầu gật đầu. Xuy. Đương nhiên, kia bốn đạo bóng người trực tiếp không có dấu hiệu nào cấp tốc lao đến, diện mục băng lãnh, trực tiếp hướng về Dương Phóng cùng Ma Ảnh cuốn bắt tới, xâm nhân mười ngón giống như là thần thiết, vừa lên đến thẳng sẽ yếu hại. Dương Phóng không chút do dự, đi lên chính là âm dương hai độ. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không rất có thể sẽ còn gặp được những địch khác. Bảy kia bốn đạo bóng người vọt tới sát na, những cái kia trốn ở trong bụi cỏ đông đảo tiểu loại vật, cũng rốt cục không do dự nữa, từng cái nhanh chóng đánh tới. Cùng trước đó, vừa mới nào tới, lập tức liền biến thành từng cái giữ tợn khô lâu, trong miệng gừ gừ từ khí ngập trời, trực tiếp hướng về Dương Phóng ba người phóng đi. Ma quân một bên cùng Nguyên Hoàng đại chiến, một bên hướng về Dương Phóng bên kia nhìn lại. Khi thấy lại có bốn đạo bóng người xông ra về sau, rất nhanh lại là biến sắc. "Là các ngươi, không muốn ma tang, tiên hoa đạo nhân, Long Tỉnh Thiên, Lây, các ngươi cũng đều không chết." Ma quân mở miệng quát chói tai, trong lòng không thể tin. Những người này một phần là hắn đã từng bạc cũ, một phần là địch nhân của hắn, còn có một bộ phận thì là từng có vài lần duyên phận. Lúc đầu cũng sớm đã là bụi về với bụi, đất về với đất người. Nghĩ không ra vậy mà vẫn như cũ còn sống. Chân ma vô song, ma quân trong miệng giống to, thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn, đen ngịt một mảnh, vành trướng ra vô tận tử vong khí tức, nhô ra hai cái to lớn ma trảo, trực tiếp hướng về nguyên hoàng thân thể của manh đệ xuống. Những cái kia cấp tốc phóng tới hắn tiểu độc vật, tất cả đều bị bên cạnh hắn khí đánh bay, toàn bộ thân thể tựa như kinh khủng thái cổ ma hỏa sơn, long, long long rung động, không ngừng bạo phát ma uy. Bất kỳ lực lượng nào đều không dung tiếp cận. Cùng lúc đó, Dương Phóng Âm Dương hai đồ bên kia cũng đang nhanh chóng tiến hành tốt việc, từng mảnh từng mảnh hào quang không ngừng quét ngang mà ra, đem từng cái nào tới tiểu động vật cấp tốc cuốn vào trong đó. Ngay tiếp theo kia bốn đạo bóng người bên kia thiếu chút nữa cũng bị hắn cuốn chúng. Ma ảnh bên kia động thủ thì lộ ra ôn hòa rất nhiều, cũng không có giống Dương Phóng cùng Ma Quân như thế bá liệt, mà là thân thể như điện, vận dụng một môn quái dị thủ đoạn, đem từng vị nhảo tới tiểu động không ngừng Bất quá theo thời gian vượt qua, Dương Phóng Ma ảnh bên kia dần dần cảm thấy được không đúng, sắc mặt mình, lộ ra vẻ khó tin. Tại liên tục động trong tay Dương Phong trực tiếp từ những cái kia tiểu động vật nơi đó cảm thấy một chút giống như từng quen biết khí tức. Liên Ma ảnh bên kia cũng tựa hồ cảm giác được một chút cố nhân tồn tại. Không thích hợp, Dương đạo, những loài quái dị sinh vật tựa hồ cũng là đã từng chết mất cường giả biến thành. Ma ảnh dẫn đầu kinh quát, có mấy cái cực kỳ sinh vật hùng mạnh, rõ ràng đều là hắn đã từng thấy qua người. Không thể, là như thế này. Dương phóng giật mình đáp lại. Động thủ trên đường, hắn cũng phát hiện phong ma, thần tê hạ vương, độc giác quỷ vương phi tức, thậm chí còn có thái cổ thất hùng. Những người này sớm đã bị tự mình giải quyết. Kết quả giờ khắc này lại trực tiếp lấy động vật cùng khô lâu hình thái xuất hiện lần nữa, liền thần thông cùng pháp tắc đều sở một cái đồng dạng. Cái này sao có thể? Giống. Ma quân bên kia phát ra từng đợt điệt thai giống rít đảo, rốt cục đem Nguyên Hoàng cho sinh sinh trấn áp xuống, một mực đè xuống đối phương thân thể, khiến cho đối phương lại khó giải rửa. Giờ phút này nghe được Dương Phóng cùng Ma Ảnh lời nói về sau, trong mắt của hắn bên trong bắn ra kinh tâm động phách quan mang. Chẳng lẽ đã từng chết mất người, đều lấy một loại khác loại sinh mệnh tại trong thánh điện một lần nữa sống lại sao? Khó trách ba khó trách Nguyên Hoàng không còn nhận biết ta. Thanh âm của hắn nặng nề vấn quần nơi đây, một đôi mắt lại bỗng nhiên hướng về bị Dương Phóng áp chế bốn người khác nhìn lại, nặng nề mở miệng, không muốn ma tăng, Thiên Hoa đạo nhân, các ngươi cũng đều là như vậy sao? Đối với hắn lời nói, kia bốn vị cường giả tựa hồ căn bản không nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là tiếp tục hướng về Dương Phóng Âm Dương hai đồ hành kích mà đi. Dương Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Âm Dương hai đồ bỗng nhiên thôi động đến cực hạn, đồng thời tế ra thí thần kỳ, hướng về phía trước cấp tốc quét ngang, rốt cục đem bốn vị này cường tất cả đều quét bay ra ngoài. Xoát xoát xoát. mấy trục đạo âm dương hào quang một cái quét ra cho dụ bốn người kia tránh né rất nhanh, Ý Nguyên có hai đạo bóng người bị cấp tốc cuốn vào. Chỉ còn lại Long Tình Thiên, chường ngay quay người liền đi. Cái khác sinh vật bên kia cũng lập tức hướng về nơi xa cực tốc phóng đi, từng cái lần nữa biến thành tiểu động vật hình thái, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ba người lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, lông mày chăm chú nhíu lại. Quái gì, thật là quái gì, toàn này thánh điện chỗ sâu thế mà có được lực lượng như vậy, khó trách thánh giả trước đây cũng sẽ không tiếc đại giới tiến vào chỗ sâu. Ma ảnh mở miệng. Ma Quân giờ phút này đã tốc khôi phục lại bình thường thái, đem nguyên hoàng thân thể nhấc lên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Nguyên Hoàng Ngươi còn không tỉnh lại." Hắn đột nhiên gào to, vận dụng một môn cường đại tỉnh thần bí thuật. Nguyên Hoàng thân thể không nhúc nhích, ý nguyên ngơ ngơ ngắc ngắc, cùng con rối đồng dạng. Dương Phong mày nhăn lại, nói, "Để cho ta tới thử một chút." Trong mắt của hắn bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo thần quang, trong nháy mắt chui vào đến Nguyên Hoàng hai mắt, đi lên liền vận dụng lên thần bí nguyên tâm thần trùng. Ầm ầm. Một sát na, tại Dương Phong trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận màu đen biển lớn, lãnh, trầm, Từng mảnh từng mảnh nước không ngừng đập cùng lan lột, mỗi lan lột, đều có thể mang theo đại lượng màu đen bất biển, tràn đầy nồng trọng. Mê Ngông tinh thần trên đại dương bao la, tựa hồ không nhìn thấy một kia hình tượng lưu lại, cũng không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Dương phóng trong lòng giật mình, lập tức ở đối phương tinh thần trong biển rộng nhanh chóng phi hành, tiến hành toàn phương vị lục soát. Theo thời gian vừa qua, Mê Ngông tinh thần biển lớn từ đầu đến cuối không nhìn thấy bờ, khắp nơi đều là ô trọc khí tức, màu đen bọt nước lan lột, mang đến nồng đầm ngay muối, ngay tại Dương phóng sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên, sắc mặt ngưng tụ, cảm thấy không đúng. Tại góc phía trước trên mặt biển, tựa hồ xuất hiện một vòng quỷ dị quang điểm, Ngum lung, bộc lộ ra không giống đồng dạng khí thức. Ánh mắt hắn lên, lập cấp tốc vào tới. 3 ba. Câu mê phiếu, chương 518, vô tận tướng thổ. Nhìn một cái vô tận màu đen biển lớn chỗ sâu, hoàn toàn mông lung quang điểm lóe lên loé lên, thần bí khó lường, hấp dẫn dương phóng rất lớn lực chú ý. Thân thể của hắn một đường lướt qua, rất nhanh cũng đã cấp tốc tiếp cận đến chỗ kia mông lung quang điểm, lộ ra cái gì? Chỉ gặp cái này đoàn quang điểm hiện ra tím nhạt chi sắc, bên trong khốn trụ một bộ mơ hồ bóng người, đứng ở nơi đó, sắc mặt lốc trẻ, ánh mắt vô hồn, trong mồm đang thì thào tự nói: Ta là ai, ai là ta, ta là ai, ai là ta ba. Hắn không lúc không ngừng lặp lại. Tựa hồ không biết rõ ở chỗ này lặp lại bao lâu. Tiền bối Dưỡng Phóng mở miệng quá khẽ, thôi động nguyên tâm thần loại ý đồ tấn lại đối phương. Kết quả nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cái kia đạo ngông lung màu tím bóng người đứng ở nơi đó, không chút nức, đối với hắn nguyên tâm chi lực hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Dưỡng Phóng liên tục gào to, không ngừng lấy nguyên tâm thần loại tướng kích thích, nhưng kết quả lại tất cả đều đồng dạng. Mặc kệ hắn như thế nào hỏi thăm, như thế nào kích thích, đối phương thân thể từ đầu đến cuối không chút nức, mặt lãnh đolo, đang lập lại lấy tương đồng lời nói. Dưỡng Phóng trong lòng lập tức nhanh chóng mãnh liệt. Không phải tàn hồn, cái này tựa hồ chỉ là hắn một đạo chấp niệm. Nói cách khác, đối phương thật đã triệt để chết rồi. Chỉ là còn bảo lưu lấy một sợi chấp nghiệm, tại ký ức biển lớn chỗ sâu tạo thành đặc biệt hình tượng, bất quá đạo này chấp nghiệm hiện tại từ lâu nhớ không rõ chính mình là ai. Thật sự là cổ quái, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho chết mất người, lần nữa tại thánh điện chỗ sâu lần nữa phục sinh, dù là phục sinh chỉ là nhục thân, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Dương Phóng tự nói, hắn ở chỗ này tiếp tục quan trắc, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cảm thấy được cái gì, lập tức phóng lên tận trời, nhìn xuống mà xuống. Chỉ gặp đạo này màu tím bóng người đất lập thân phía dưới, mặt biển mãnh liệt, sóng lớn bánh trướng, mơ mơ hồ hồ ở giữa, thình lình xuất hiện một cái vô cùng to lớn tiểu triệp. "Táng, đây là ý gì?" Sắc mặt hắn ngạc nhiên. Một cái to lớn táng chữ bị dìm ngập tại đối phương tinh thần biển lớn phía dưới. Nhìn thật kỹ, loại kia quái dị táng chữ đang không ngừng lộ ra một cố kỳ dị ba động, hướng ra phía ngoài phóng xạ, mỗi một lần ba động lóe ra, đối phương toàn bộ tinh thần biển lớn đều sẽ chấn động một cái. Tựa hồ cái chữ kia thể có được vô cùng lực lượng thần bí đồng dạng. Dưỡng phóng chăm chú nhíu mày, liên tục thăm dò, cuối cùng vẫn bất đắc di cấp tốc thu hồi tinh thần lực. Ngoại giới khu vực, dưỡng Phong trong con ngươi trong nháy mắt khôi phục tĩnh tĩnh, trực tiếp đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình khu vực. "Thế nào?" Ma Quân lập tức hỏi thăm. Hắn đã chết, tình diện rất chi đề, chỉ còn lại một sợi chấp niệm, nhưng là chấp niệm cũng không sâu, nhớ không rõ chính mình là ai. Dương Phóng lắc đầu. Cái gì? Ma Quân chăm chú nhíu mày, lần nữa nhìn về phía vị này nằm đó lão Hữu. Nhìn thấy lão Hữu xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đối phương thật có thể lần nữa tới đến trên đời này đây, nghĩ không ra cuối cùng vẫn lấy giọng chúc mà múc nước công giá chàng. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đối phương nhục thân sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá hắn tinh thần biển lớn có chút co quái, tại tinh thần của hắn biển lớn chỗ sâu, xuất hiện một cái to lớn tiểu chữ, tựa hồ đang khống chế thân thể của hắn. Dương Phóng mở miệng nói ra: to lớn kiểu chữ, chữ gì thể? Ma quân cùng ma ảnh lập tức hỏi thăm. "Táng, táng." "Đúng vậy, ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì, có lẽ cái khác sinh linh trong đầu đều có cái này đồ vật." Dương phóng mở miệng, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không chế âm dương hai độ, trực tiếp từ bên trong phun ra một cái thần linh ra. Đây là một cái màu đen qua đen, con mắt xanh biếc, một thân màu đen tử khí, trong miệng không ngừng phát ra oa oa thanh âm chói thai, lộ ra dị thường bối rối. Dương Phong một phát bắt được thân thể của nó, lập tức bắt chức làm theo lấy nguyên tâm thần trùng quan sát lên nó thế giới tỉnh thần. Trong đáy mắt, trước mắt màu đen biển lớn xuất hiện lần nữa, vô biên vô hạ, sóng lớn lăn lộn, mênh mông cuồn cuộn lấy từng mảnh từng mảnh màu đen của biển, tản ra nồng đậm hơi thối, chính như cùng hiện đại hóa nhà máy chỗ thải phóng ô trọc tối nước đục dạng. Dưỡng Phong tỉnh thần lực tại đối phương tỉnh thần trong biển rộng cấp tốc tìm bòi. Quả nhiên, tại lục soát không lâu sau đó, lần nữa phát hiện một cái thần bí quan điểm. Chỗ này quan điểm bên trong, đồng dạng sừng sững một đạo mơ hồ bóng người, đứng ở nơi đó, sắc mặt lốc trẻ, hai mắt trống rỗng, trong miệng đang không ngừng tự lẩm bẩm. Ta là ai? Ai là ta? Ta là ai? Á là ta. Dưỡng Phong trong lòng lộ ra thật sâu dứt mình. Sau đó lần nữa phóng lên tận trời, hướng về đối phương đất lập thân quan sát mà đi. Chỉ gặp sóng lớn lăn lộn màu đen mặt biển phía dưới, một cái vô cùng to lớn táng chữ phù hiện ở đây, tàn mát ra từng mảnh từng mảnh sức mạnh bí ẩn khó lường. Quả là thế, mỗi một cái sinh linh náo hải chỗ sâu đều có cái chữ này thể. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt, đã là triệt để kết luận. Cái này không khỏi cũng rất cổ quái. Cái chữ này thể đến cùng đại biểu cái gì? Suất. Hắn rất sảng khoái nhanh lần nữa thu hồi lại. Ma quân cùng ma ảnh lập tức đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra hỏi thăm tri ý. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, giống như nguyên hoàng Trong đầu cũng có một tia chấp niệm, chấp nhiệm phía dưới xuất hiện tương đồng tiểu chữ. Cái gì? Hai người lần nữa như mày, trong lòng trở nên khó mà an bình. Dương phóng trực tiếp vung lòng ra trong tay màu đen quả đen. Chiếc màu đen quả đen phát ra một trận kinh hoàng tiếng thê hoặc, lập tức nhào linh linh phóng lên tận trời, cấp tốc ly khai nơi đây. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Mà Ảnh hỏi thăm. Đến đều tới, còn phải lại lần hỏi ra loại vấn đề này sao? Mà Quân cười lạnh. Không tệ, tiếp tục hướng chỗ sâu xem một chút đi, có lẽ còn có phát hiện gì lạ khác. Dương phóng mở miệng. Ma Ảnh trong lòng than nhẹ, đành phải tiếp tục hướng phía trước lại đi về phía trước một đoạn cự ly, đột nhiên, Dương Phóng bước chân dừng lại, mày nhăn lại, bỗng nhiên quay đầu lên nhìn. Chỉ gặp sau lưng bọn hắn không xa, ba đạo bóng người vừa đi vừa nghỉ, ngay tại hướng về cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau đi đến. Khi thấy kêu ba đạo bóng người về sau, Dương Phóng trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra đáng sợ trùng sáng. Kia là ba, Kêu ba đạo bóng người rõ ràng chính là Ma Quân, ma ảnh cùng mình. Cái này sao có thể? Thế mà xuất hiện cái thứ hai bọn hắn. Ma Quân, ma ảnh cảm thấy được Dương Phong quái dị, cũng lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng này ba đạo bóng người đã sớm đi vào đậm trong bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. "Thế nào? Người thấy được cái gì?" Ma Quân hỏi thăm. "Ta thấy được cái thứ hai chúng ta hướng phương hướng ngược nhau đi." Dương Phóng lộ ra ngưng trọng, chỉ hướng phía trước. "Cái thứ hai chúng ta?" Ma Quân, ma ảnh sắc mặt biến hóa, trong lòng lộ bộ một cái. "Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Có lẽ là một loại ảo giác, bất quá, chúng ta tiếp xuống tốt nhất cẩn thận chút." Dương Phóng ngưng âm thanh mở miệng. "Giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn xem xem bên trong đến cùng có cái gì cơ mật." Ma Quân trầm giọng nói. Bọn hắn ba người tiếp tục hướng phía trước khởi hành. Bất quá tiếp xuống, càng vãi dị hơn sự tình rất nhanh phát sinh. Không chỉ là Dương Phóng cảm giác được, liên đối lấy Ma Quân, mà ảnh cũng đều cảm giác được. Đi ngang qua một chỗ rừng cây sau đó, Ma Quân đột nhiên quay đầu, cấp tốc hướng về kia phiến rừng cây xuất thủ, đem chọn phiến cánh rừng đều cho trực tiếp sụp đổ, hóa thành mùi bặm. Kết quả cánh rừng sụp đổ về sau, một đạo bóng người lộ ra chấn kinh chi sắc, bị Ma Quân sinh sinh bức ra. Khi thấy đạo này bóng người về sau, Dương Phóng, Ma Ảnh đều là trong lòng giận mình. Đạo này bóng người không phải người khác, rõ ràng chính là chính Ma Quân. Cái thứ hai Ma Quân, nhưng dám giả mạo ta, đi chết. Ma Quân quát chói tai một tiếng, một cái kinh khủng ma đi lên oanh cái tới, nhanh đến hạ. Oanh một tiếng, trực tiếp từ kia cái thứ hai ma quân thân thể bên trong xuyên thấu quá khứ, lực lượng cường đại đột nhiên chấn động, trực tiếp để đối phương trong miệng phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết, thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, đảo mắt hóa thành một bộ sâm bạch khô lâu, bị một tiếng, bay ngược mà ra, liền ở nơi xa, trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Không biết sống chết, ngay cả ta cũng dám giảm bảo, chết không có gì đáng tiếc. Ma quân ngữ khí băng lãnh, nhìn về phía cố kia sâm bạch khô lâu, tựa hồ cảm thấy y nguyên không lòng, hắn thủ trưởng lên, một tiếng, một cường đại ma khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp bao trùm ở cố kia sâm bạch sắc khô lâu. Trong nháy mắt đem cô kia khô lâu hóa không còn một mảnh. Không thể tưởng tượng nổi, mảnh này khu vực chẳng lẽ còn có phục chế người khác lực lượng? Ma ảnh ngưng âm thanh tự nói: "Không, không giống như là phục chế, giống như là bắt chước, nó sẽ căn cứ người khác hình dạng, đến bắt chước một cái hoàn toàn mới thân thể ra." Dương Phóng mở miệng: "Bắt chước cơ thể người." Ma Quân Hừ lạnh nói: "Thân thể của ta tuyệt không có khả năng bị hắn bắt chước, phát hiện một cái muốn phá hủy một cái." Dương Phóng cùng Ma Ảnh cũng đều là ngưng trọng gật đầu. Bị đối phương trô bắt chước, rất khó lấy tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì, cho nên vẫn là trực tiếp phá hủy tương đối tốt. Ầm ầm ại bọn hắn ở đây dừng lại thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến từng đợt tiếng thai tiếng oanh minh ầm, tựa như thiên quân vạn mã tại lao nhanh đồng dạng. Ba người biến sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp lai lịch khu vực bên trong, đột nhiên hiện ra mảng lớn xương mù xám, vô biên vô hạ, mênh mông đông đượm, như là một mảnh màu xám sóng biển đồng dạng hướng về bên này, nhanh chóng hướng về kích mà tới. Ven đường chỗ qua, trước đó giấu đi đông đảo tiểu động vật tất cả đều vô cùng hoàng sợ, đang điên cùng chạy trốn, hướng về hẻm núi chỗ sâu nhất chỗ tới. Liên liên trước đó bị bắt trước qua mấy lần phòng chế thể, giờ khắc này cũng tất cả đều bị bức ra, sắc mặt sợ đang nhanh chóng hướng về bên này chỗ tới. Thật giống như cái này kinh khủng xương ngủ xám bên trong lần chứa cái gì lớn lao nguy cơ đồng dạng. Rất nhanh, Dương Phóng, Ma Quân ba người triệt để phát hiện cái này xương ngủ xám của quái. A, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển ra, một chút trốn được chậm tiểu động vật cùng ba người phòng chế thể, trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết, khàn cả giọng, thân thể bị xương ngủ xám nuốt hết, cấp tốc hòa tan, rất nhanh hoàn toàn biến mất, như là bốc hơi đồng dạng. Quái dị một màn, khiến cho Dương Phóng, Ma Quân, Ma Anh ba người tất cả đều biến sắc, không chút nín lập tức hướng về phía trước chạy trốn những cái kia tiểu động vật thực lực cường hãn bao nhiêu, bọn hắn hiểu quá rồi. Không chút khách khi nói, mỗi một cái đều là siêu thoát cảnh cao trong tay người nổi bật, kết quả đối mặt tầng này quỷ dị xương mù xám, liền năng lực ngăn cản đều không có. Mà lại những này tiểu động vật vốn là không sợ trời không sợ đất, trước đó bị bọn hắn sát thương nhiều như vậy, cũng không gặp có bao nhiêu e ngại, nhưng là tại đối mặt những này quỷ dị xương mù xám lúc lại tất cả đều kinh hoàng chạy trốn. Cái này đủ để chứng minh, loại này xương mù xám đáng sợ. Đương nhiên, ma quân quay đầu qua tới, thấy rõ chạy trốn bên trong tiểu động vật bên trong có 3 hắn phòng chế thể, trong con người bắn ra ma quang. Sâm Như Quát, ngay cả ta cũng dám phòng chế, ta để các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn, vô cùng vô tận ma giới. Oen, hắn thủ trưởng bạch một cái, một mảnh sâm niên ma quang xông ra, mênh mông đông đượ, diễn hóa thành một mảnh kinh khủng âm trầm ma giới địa ngục, bay ngang qua bầu trời, hướng về phía sau nhanh chóng ngăn cản ma đi. Lập tức, hắn tầng này ma giới ngăn cản đông đạo sinh linh đường đi. Những cái kia chạy trốn bên trong tiểu động vật tất cả đều kinh hoàng kêu lớn lên, thanh âm chói tai, sau đó liều lĩnh hướng về ma giới phóng đi, kết quả bị cường đại ma giới lực lượng cấp tốc gãy trở về. Bất quá, tại như thế đông tiểu động vật cộng đồng trùng kích vào Tầng này ma giới lực lượng cũng đang nhanh chóng rung chuyển, năng lượng bất ổn, bắt đầu tiêu tán hứng ra. Nhưng dù vậy, cũng làm cho này sinh vật tổn thất nặng nghề. Phía sau sương mù xám phát ra chói hai gạt hét, vừa đối mặt nhanh chóng quét sạch đi qua, quay một tiếng, đem rất nhiều tiểu động vật cùng bọn hắn phòng chế thể bao phủ ở bên trong. A! Lại là một mảnh vô cùng tiếng tiêu thảm thiết thê lương phát ra, quanh quần nơi đây. Từng cái tiểu động vật cùng phòng chế thể tất cả đều đang nhanh chóng bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Trong mấy mắt, những cái kia phòng chế thể toàn bộ chết hết. Ha ha, ha ba. Ma quân cười lớn một tiếng, tiếp tục tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Sau lưng Minh Minh không ngừng rung động ầm ầm, tầng kia ma giới lực lượng rất nhanh bị một đám tiểu động vật triệt để sóng nát, tất cả tiểu động vật đều một mực đi theo phía sau. Cứ như vậy, cũng không biết gió cùng vọt lên bao lâu. Giữa cục, Dương Phóng, Ma Ảnh, Ma Quân tất cả đều biến sắc, thân thể đột nhiên ngừng lại, đồng loạt hướng về phía trước nhìn lại. Đạo lộ đoạn mật, một chỗ vết núi. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn hét lên kinh ngạc. Chỉ gặp cuối phía trước khu vực thình lình xuất hiện một chỗ vô cùng dị vết núi, phía dưới là một mảnh âm trầm nhánh, đối diện khu vực thì là mông lung, tựa như thông hướng một mảnh thế giới hoàn toàn mới đồng dạng. Chỗ khác biệt chính là bên trong vùng thế giới kia tử khí lượn lò, âm trầm tối nghĩa. Một chút nhìn sang liền có loại để cho người ta kinh tâm động phách, tâm linh cảm giác đè nén cảm giác, tựa như là sinh mệnh kết cục, lại giống là tử thần điện đường. Cho dù lấy bọn hắn loại này tu vi đều cảm thấy lớn lao không rõ. Tại bọn hắn trong lòng biến nào ở giữa, sau lưng những cái kia băng băng mà tới tiểu động vật nhóm cũng rốt cục phi nước đại đến nơi đây, sau đó bọn chúng không chút do dự, trực tiếp hướng về vách núi phóng đi, nhảy lên một cái, hướng về đối diện vách núi hung hăng nhảy tới. Có thể quá khứ, đi mau. Dưỡng phóng ba người biến sắc. Không chút do dự, trực tiếp theo sát lấy hướng về kia phía vách núi nhanh chóng nhảy tới, thân thể sáng lên, từng cái như là xuyên toa không gian, rầm rầm rầm, tất cả đều hung hăng rơi vào đối diện khu vực. Với hạ xuống dưới, một tầng không nói ra được kiểm chế cùng tử vong khí tức liền từ xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc đập vào mặt, mê ngông đung đưa, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Bọn hắn lập tức quay đầu lên nhìn, chỉ gặp càng nhiều tiểu động vật từ đối diện vách núi khu vực nhanh chóng vọt đến, như là nhỏ xồi rơi vào nơi đây. Mà tầng kinh khủng xương mù xám tại ở gần vách núi sát Tựa như là gặp một tầng lực lượng thần bí cách trở, bị cấp tốc gậy trở về, khó mà tiếp tục tiếp cận. Có cấm chế. Dương phóng ánh mắt lộ ra kinh hãi. Khối này khu vực không thích hợp, cùng trước đó hẻm núi tựa hồ không phải một cái địa phương. Ma ảnh nhíu mày, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quan sát. Đô nhiên, trong con ngươi của hắn lộ ra giật mình qua mang, một cái rơi vào một bên một đống đá vụn bên trên, ngẹn ngào nói ra, "Vô tận Thánh thổ, nơi này là Vô tận táng thổ, cái này sao có thể?" Thánh điện chỗ sâu nhất tới Vô tận Thánh thổ. Cái gì? Dương phóng cùng Ma Quân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đống kia đá vụn bên trong tình tình lình xuất hiện một mặt che kín vết rạn màu đen bia đá, toàn bộ bia đá không biết rọi trải qua bao nhiêu năm, cắm trên mặt đất, phía trên nhất hai cái sừng đã biến mất. Thân bia trên bị người lấy lớn lao lực lượng khắc xuống bốn chữ lớn. Vô tận tang thổ. Không thể tưởng tượng nổi, thánh điện chỗ sâu nhất thế mà thông hướng vô tận táng thổ. Mà quân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên phản ứng lại, nói: "Khó trách, khó trách trước đó chúng ta thế mà lại gặp được những cái kia chết mất người, bọn hắn nhất định đều là từ vô tận tang thổ chạy đến, cũng khó trách thánh giả sẽ ở vô số năm trước cưỡng ép tiến vào thánh điện chỗ sâu nhất, hắn khẳng định cũng là nghĩ tiến vào vô tận tang thổ." Dương Phong cùng Ma Ảnh trong lòng mấy liệt, thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh Dương phóng nhướng mày. Nhưng vì cái gì thánh giả không trực tiếp từ Vô Tận Táng Thổ bên ngoài đi vào, mà là nhất định phải vây quanh bên trong thánh điện, thông qua thánh điện tiến vào Táng Thổ. Mấy người tất cả đều suy tư, trong lòng ngưng tụ, nghĩ đến một cái khả năng. Ta từng nghe nghe Vô Tận Táng Thổ bên trong tràn ngập nguy cơ, thánh giả nhiều lần như muốn triệt để xóa đi đều không cách nào làm được, có phải hay không là thánh giả cũng không có nắm chắc từ bên ngoài tiến vào chỗ sâu nhất, cho nên mới sẽ thông qua thánh điện tiến vào. Ma Quân mở miệng. Có khả năng. Dương Phong cùng Ma Ảnh đều là ngưng trọng gật đầu. Sau đó Bọn hắn hướng về phía trước chỉnh trọng nhìn sang. Bất kể như thế nào, hiện tại đường lui bị lấp, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Dù là lại có nguy cơ, cũng muốn cưỡng ép vượt qua. Đi. Ba người lần nữa đi về phía trước bắt đầu chuyển động. Phía trước là hoàn toàn hoang lương đại địa, nhìn một cái vô tận, hiện ra màu nâu xám trạch, khắp nơi đều là chùi lủi, vô cùng chống trải cùng cô tịch. Bất quá mới vừa vận đi không bao lâu, thần sắc của bọn hắn liền thay đổi. Chỉ gặp trước mắt khu vực xuất hiện vô tận hài cốt, lít lít nhít, cũng không biết rõ bao nhiêu, trên mặt đất chất đống thật dày một tầng, ra ngập trời tử khí. Có nhân loại, có thú tộc cũng có chủng tộc khác, đủ loại tiểu dáng, vô biên vô hạn. Đương nhiên, những này bạch cốt từng cái thân thể lắc lư, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, trong hốc mắt tản mát ra từng tia từng tia quỷ hỏa, hướng về đám người nhìn lại. Có người sống? Vô số năm, lại có người sống xông vào. Ta thật không cam lòng, vì cái gì bọn hắn có huyết nục, có sinh cơ, chúng ta lại chỉ có thể làm làm mấy cốt, ở chỗ này phụ phục và năm. Ta cũng không cam chịu a. Cướp đoạt bọn hắn huyết nục, chiếm lấy bọn hắn sinh cơ, xông lên a. Đến không hết hài cốt trực tiếp hướng về Dương Phóng ba người bên này nhanh chóng hướng về đi qua. Dương Phóng ba người không chút ngợi, lập tức xuất thủ ngăn cản, chỉ bắt quá nơi này bạch cốt thực sự nhiều lắm, mà lại thực lực không thể coi thường, kinh khủng công kích đánh vào trên người của bọn hắn, ken ken rung động, lại như cùng rơi vào thần thiết trên đồng dạng. Đi. Ba người biến sắc, còn vừa tay, một bên hướng về nơi xạ cực tốc phóng đi. Nhanh ngăn lại bọn hắn, ta muốn cướp đoạt bọn hắn huyết dục. Ta muốn nghịch thiên trở về. Đông đảo bạch cốt thế lương gào thét, thành quần kết đội, một mảnh trắng xóa, hướng về dương phóng ba người cấp tốc truy sát. Chỉ bắt quá dương phóng tốc độ của bọn hắn quá nhanh, một đường cùng sông, rất nhanh cũng đã thoát khỏi những này xâm bạch hài cốt. Nhưng toàn bộ táng thổ địa hình quá mức quá dị, thật giống như tồn tại hỗn loạn thời không đồng dạng. Tại bọn hắn vừa mới thoát khỏi những cái kia vô tận hải cốt, trước mắt khu vực liền lần nữa thay đổi, thình lình xuất hiện một mảnh vô tận hoang vu phế tích, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Cái này khu vực đến cùng tồn tại cái gì cơ mật? Dương Phóng Âm trầm nói. Hắn hiện tại đã có chút hối hận xâm nhập tiến đến. Ầm ầm. Đương nhiên, tại bọn hắn phía trước buộc phát ra một mảnh hủy diệt tính trùng sáng, trên mặt đất vọt thẳng lên một mảng lớn huyết sắc quạ mang, như là thủy triều, hướng bọn hắn bên này nhanh chóng tới. Ma quân không chút nghi lập tức một quyền đánh qua. Kết quả đáng sợ quyền quang vừa mới tiến lên, liền bị những cái kêu huyết quang nhanh chóng hóa giải đi đến, không có đưa đến mảy may tác dụng. Ba người thần sắc lần nữa thay đổi, liền vội vàng xoay người lùi đi. Và anh! tại vô tận huyết quang quét sạch phía dưới, bọn hắn lần nữa trở nên chật vật dị thường. Cứ như vậy, một đường chạy trốn, một đường công cướp, cũng không biết do đi qua bao lâu, trong lúc đó bọn hắn gặp đủ loại không thể tưởng tượng nổi nguy cơ, mỗi đồng dạng nguy cơ đều để bọn hắn thủ đoạn ra hết, nhiều lần đều kém chút bị vỡ nát hình thể. Cũng không biết do đi qua bao lâu. Bọn hắn lần nữa gặp phải một mảnh kinh khủng màu đen rồng, o chói tai, hướng về bọn hắn cuốn tới. Tại chỗ này màu đen vội giống bức bách dưới, bọn hắn một đường cùng sông mà ra, tất cả đều bị hung hăng hất bay ra ngoài. Đợi đến hết thể bình tĩnh trở lại thời điểm, ba người thần linh phát hiện, tại bọn hắn phía trước đã xuất hiện một tòa to lớn cổ lão thành trì. Nhìn dị thường tan phá, bức tường bong ra từng mảng, rất nhiều gạch đá đều lộ ra, thậm chí phía trên còn rất dài ra một tầng thật dày rêu xanh. Thanh trì trên cùng, là gắn lấy mấy cái cổ lão chưa lớn. Lệ đô thành. Từng đợt thần bí khó lường tiếng tụng kinh liên tục không ngừng từ trước mắt thành bên trong khuyết tán mà ra, ông ông tất ba người trong góc trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện vô số hào giác, tựa như tiến vào thiên quân vạn mã trùng sát bên trong chiến trường, lại tựa như tiến vào vô gian địa ngục chảo dầu bên trong ba đủ loại ảo giác không ngừng tập nhập trong đầu của bọn hắn, chấn động hồn phách của bọn hắn. Đông nhiên, Dương phóng dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên rút lui, thở sâu, quáp, không thích hợp. Bên người ma quân cùng ma anh cũng tất cả đều chấn động trong lòng, sát na tỉnh táo lại, trong con ngươi trực tiếp bắn xuất thần ánh sáng, nhìn về phía trước mắt thành trì. Giờ này, thành nội bộ bắt đầu bay ra từng khỏa văn, mỗi một cái đều giống như biến thành màu đen tiểu thế giới, lít lít nhít, bay đầy bầu trời. Ma ảnh dẫn đầu phản ứng lại, lộ ra thật sâu kinh hãi. Đây là ba chín đại thiên thư chi thánh thư, hoàn chỉnh thánh thư. Cái gì? Hoàn chỉnh thánh thư? Dương Phóng cùng Ma Quân cũng ăn nhiều giật mình, đơn giản không dám tin. Hắc hắc, thật sự là nghĩ không ra, ba người các ngươi phế vật cũng có thể tìm tới nơi này, À, ta quên, các ngươi là từ thánh điện chỗ sâu tới. Từng đợt cười nhẹ thanh âm bỗng nhiên từ bọn hắn cách đó không xa chuyển đến. Dương Phóng, Ma Quân ba người chấn động trong lòng, vội vàng cấp tốc quay đầu. Có người? Ba. Chương 519, hoàn chỉnh thánh thư. Lam Tinh lại xuất hiện. Dương Phóng Ma Quân, Ma Ảnh ba người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, làm không nhìn thấy cách đó không xa người tới về sau, Ma Ảnh trong con ngươi lập tức bắn ra đáng sợ trùng sáng, toàn thân trên giới khí tức mãnh liệt cho, Như Lâm đại địch, thân thể lập tức lùi ra ngoài. Ngay tiếp theo Dương phóng cũng đổ một hơi lạnh, không thể tin, theo bản năng hướng về sau rút lui. Màu máu Ma Ảnh, thứ này lại có thể là màu máu Ma Ảnh. Trước đây bị hắn tử trong thạch tháp thả ra màu máu Ma Ảnh, đồng thời cũng là lợi dụng đại thủ đoạn, đem Ma Ảnh khóa tại Thánh điện vô số năm kinh khủng tồn tại. Ma Quân lại, lập tức nhìn ra Dương Phong cùng Ma Ảnh không đúng. Sắc mặt nghiêm túc, lập tức hướng về đối diện cẩn thận đưa mắt nhìn qua. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tóc dài dối tung, thân thể thon gầy, sắc mặt có mấy phần tái nhợt cùng yêu dị nam tử, xuất hiện ở bọn hắn không xa. Cái này nam tử trên thân khí tương hỗn loạn, tựa hồ là từ vô tận táng thổ bên ngoài một đường cưỡng ép xuống tới, trên thân nhiều chỗ tồn tại thương thế, chảy xuôi hắc huyết. Bất quá những này hắc huyết tại nhỏ xuống về sau, lại rất nhanh lần nữa tại một cỗ lực lượng thần bí ẩn ở dưới, hướng về thân thể của hắn đảo lưu mà đi. Cứ như vậy, liên tục không ngừng, tựa như chân chính bất tử bất diệt. Quân Thiên, đã lâu không gặp, còn có cái kia may mắn tiểu tử Chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Màu máu ma ảnh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, hướng về Dương phóng cùng ma ảnh quét tới, mở miệng nói ra, trước đây không lâu, ta liền cảm ứng được ta lưu ở trên thân thể người phong ấn bị giải khai, hiện tại xem ra, hẳn là bọn hắn giúp ngươi mở ra a. Ngươi muốn làm gì? Màu đen ma ảnh ngữ khí trầm thấp, mở miệng nói ra. Dương phóng cũng là lần thứ nhất biết do hắn chân chính tính danh. Quân Thiên, khẩn trương cái gì? Coi như ta muốn làm bất cứ chuyện gì, ngươi lại há có thể ngăn cả ta? Màu máu ma ảnh bình mở miệng. Tiên đối, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chúng ta cùng chung địch nhân là thánh giả. Không nên ở đây bên trong hao tổn, ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Phóng mở miệng. "Nói như vậy ta hẳn là cùng các ngươi liên thủ." Màu máu ma ảnh cười nhẹ nói, "Chỉ có liên thủ mới có thể, không phải sao?" Dương Phóng hỏi thăm, "Có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, các ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi, so ta đều kém xa tí tắp, lại thế nào có thể là thánh giả đối thủ, cùng một bầy kiến hôi liên thủ, cũng sẽ không đối ta có chỗ tốt gì?" Màu máu ma ảnh bình thản nói. Tựa hồ trước người ba người tại hắn trong mắt thật không tính là gì đồng dạng, cho dù mạnh như ma quân, đều không bị hắn để vào trong mắt. Nhưng là đối với hắn loại lời này, Ma Quân lại một mặt nghiêm trọng, cũng không có bất luận cái gì nhiều lời. Lấy hắn ánh mắt xem xét liền có thể người trước mắt cường đại cùng đáng sợ. Để tay lên ngược nghe thấy, qua nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ thánh giả bên ngoài, chưa hề tại bất luận người nào trên cảm nhận được mãnh liệt như vậy áp bách. Nửa bước đạo quả. Đây là ba nửa bước đạo quả cảnh cao thủ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy sao? Bị phong vô số năm, thực lực của ngươi hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục đỉnh phong a. Coi như giải quyết chúng ta, chính ngươi không phải cũng đồng dạng muốn bị thánh giả lần nữa trấn áp. Quân Tiên lạnh lùng nhìn về phía màu máu ma ảnh bị thánh giả trấn áp. Hừ, nếu không phải năm đó hắn ám toán ta, ta sao lại lưu lạc đến loại này tình trạng. Màu máu ma ảnh ngữ khí lạnh lẽo, nói, bất quá, chỉ cần để cho ta đạt được hoàn trình thánh thư, hết thảy đều là đáng giá, về phần các người, chặn đường đi của ta, liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây a. Hắn hướng về phía trước hành động, quần áo trên người liền đấy, trong lúc vô hình bộc lộ ra một cố khó tả khí thế đáng sợ, tựa như là một mảnh mông ngụ vũ trụ trong cơ thể hắn hiện lên đồng dạng. Một loại lớn vô biên, lớn vô tận, cao không thể chạm khí thế ở trên người hắn áp vũ một Dương Phóng ba người tất cả đều cảm thấy một cố nồng đậm mà đáng sợ nguy cơ, mỗi người đều tựa như bị một chỗ cổ lão ma sơn đè ở, một loại khó mà thở dốc cảm giác trong nháy mắt tập nhập trong lòng của bọn hắn. Ba người đồng thời bạo hung một tiếng, khí tức bộc phát, trực tiếp sụp ra đối phương khí tức phong tỏa. Cùng một chỗ động thủ, Dương Phóng đột nhiên hay lớn, âm dương hai đồ đi lên liền hung hăng bao phụ tới, oanh một tiếng, hoành kích mà qua, chấn nát hư không, trực tiếp hướng về màu máu ma ảnh quét sạch mà đi. Ma Quân thì là lớn một tiếng, Toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, ô quang cuồn cuộn, hắc khí vô tận, thân thể nhanh chóng bên cạnh chữ số vạn mét cao lớn, nô ra hai cái to lớn ma trảo, trực tiếp hướng về màu máu ma ảnh hung hăng bắt tới. Ma ảnh hai tay kết ấn, ánh mắt băng lánh, vừa lên đến chính là các loại kỳ dị cao thâm sát thuật thi triển mà ra, hướng về đối phương thân thể bảo phủ tới. Hắn bị khốn trụ vô số năm, thánh điện lực lượng thật to ma luyện ý chí của hắn, khiến cho hắn đối với thần thông cùng công pháp lĩnh ngộ trở nên cao thâm hơn. Ba vị cái thế cường giả vừa lên đến liền đồng thời động thủ, tràn diện kịch liệt dị thường. Bất quá đối với ba vị cái thế cường giả liên thủ, Cái kia đạo màu máu ma ảnh lại là phát ra hắc hắc cười lạnh thanh âm, tựa hồ căn bản không hề bị lay động. Hắn đầu tiên là đưa tay một điểm, trực tiếp một chỉ điểm hướng Dương phóng Âm Dương hai đồ, "oanh" một tiếng, khiến cho Âm Dương hai đồ bay tứ tung mà ra, không bị khống chế, kém chút tán loạn ra. Mà phía sau đối ma quân to lớn chảo ấn, tiện tay chảo một cái, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường trong nháy mắt cầm cố lại ma quân thân thể, tiện tay nắm lên ma quân to lớn ngón đuốt, đột nhiên xoay trở lên, hô hô rung động. Ma quân hơn vạn mét thân thể tại trong tay hắn giống như là trực tiếp thành người bù nhìn, bị hắn bỏ rơi vừa đi vừa về bay múa, trong miệng không ngừng phát ra giống to thân thể kiệt lực dễ rũ, nhưng mặc kệ như thế nào dễ rũ từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì, bị đối phương thủ trưởng vừa đi vừa về quăng mấy chục lần, trực tiếp hung hăng nện ở nơi xa, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Đúng lúc này, ma ảnh công kích đáng sợ rốt cục nhanh chóng tập đi qua, lấp nhá liếc nhít, như dùng một mảnh ôn nhuận thủy triều, hướng về màu máu ma ảnh thân thể bảo phủ mà đi. Màu máu ma ảnh phát ra hắc hắc cười lạnh, nói: "Đã nhiều năm như vậy, thủ đoạn của ngươi vẫn là không có biến qua, ngươi không biết rõ, thủ đoạn của ngươi đối ta vô dụng sao? Biết rõ còn tiếp tục như vậy làm, vậy liền ngu xuẩn." Suy. thân thể của hắn không lúc nức Tựa như là biến thành một cái không đáy thâm uyên, đem màu đen ma ảnh đánh ra tới cường hãn công kích tất cả đều tự động hấp thu xuống dưới. Trong nháy mắt tất cả công kích tất cả đều không có vào đến hắn trong thân thể, không có thương tổn đến hắn mảy may. Sau đó thân thể của hắn sát na biến mất, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở màu đen ma ảnh phụ cận, một cái thủ trưởng trực tiếp rơi xuống. Bình một tiếng, màu đen ma ảnh thân thể bị hắn hung hăng quét bay, lập tức bay tứ tung mà ra, nền ở nơi xa, tại chỗ trở nên một trận hỗn loạn. Sâu kiến chính là sâu kiến, mặc kệ cái gì thời điểm đều là dạng này, các ngươi liền cùng ta liên thủ tứ cách đều không có, chớ nói chi là đi đối phó thánh nhân. Các ngươi nói một chút, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Màu máu ma ảnh ngữ khí bình thản, như là dạo chơi nhà nhã, đơn giản mấy chiêu liền đem Dương Phóng ba người công kích hoàn toàn tan rã, một đôi ánh mắt đông nhiên hướng về Dương Phóng nhìn lại, nói, Thiên chủng sao? Ngươi Thiên chủng quả thật có thể cho ta kinh hỉ, bất quá đáng tiếc, số lượng không được đầy đủ, năm giữ đều là hạ tam lưu, chân chính trên 36 thiên chủng đã sớm bị thánh giả đạt được, cho nên, ngươi cũng là phế vật. Xuất. Thân thể của hắn sát na biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại phụ cận, một cái đại thủ trực tiếp không khách khí hướng về Dương Phóng thân thể cuồn phiến mà đi. Một mắt, Dương Phong trực tiếp cảm thấy một cố lớn lao nguy cơ, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng giận mình, vội vàng thi triển cực quang thần trùng, thân thể hóa quang, cấp tốc rút lui. Ứng. Mâu máu ma ảnh nhẹ tênh, lộ ra cười lạnh, thân thể đột nhiên như bóng với hình, tiếp tục hướng về Dương Phong cuồn phiến ma đi, to lớn bàn tay mắt nhìn xem liền muốn rơi trên người Dương Phóng. Dương Phong trực tiếp miệng uống lu âm, vận chuyển lên điểm mấu, hắc ám, phần linh, sơ cứng, kim cương các loại lớn công kích thần trùng, đồng thời đem thể bản nguyên cũng vận đến, máu trong khoảnh khắc toàn bộ tràn vào thủ trượng. Toàn bộ thủ trưởng mang theo mấy tầng lực lượng hoàn toàn khác biệt, hướng về đối phương thủ trưởng hung hăng đó lấy. Ấm ẩm ầm, tựa như hai tòa thái cổ ma sơn đụng vào nhau, long trời lở đất, thanh âm kinh minh, cho dù nơi đây là vô tận trắng thổ, cũng bị chấn rất nhỏ lăn lừ. Dương Phong cùng màu Máu Ma ảnh tất cả đều lùi ra ngoài. Chỉ bất quá Dương Phong rút lui cự ly rõ ràng càng xa, lập tức tối lui ra khỏi mấy trăm trượng khoảng trường. Mầu Máu Ma ảnh thì là thân thể lão đạo, chỉ là liền lùi lại mười mấy mét mà thôi. Hắn lộ ra kinh dị, lần đầu mắt nhìn thẳng hướng Dương Phóng. "Thân thể của ngươi không thích hợp, vì sao ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một loại đạo quá khí tức?" Hắn chăm chú tiếp cận Dương Phong. Mặc dù Dương Phóng vừa mới một trường kia ẩn chứa 78 khả khác biệt thần chủng cùng hỗn độn tân hỏa, hỗn độn bản nguyên lực lượng, nhưng là hoàn toàn không đủ để, để hắn giật mình. Chân chính để hắn giật mình là, hắn tại Dương Phóng trên thân rõ ràng cảm nhận được một cô thuộc về đạo quả lực lượng. Đạo quả? Dương Phóng mày nhăn lại, bỗng nhiên kịp phản ứng. Là Lam Tình Cố kia đạo thể. Cho tới nay, cô kia tiên thiên đạo thể hắn đều không có hoàn toàn dung hợp, như là mắt nhìn bảo sơn mà không biết rõ khai phát, chỉ có tại gặp được nguy cơ thời điểm, Cố kia tiên thiên đạo thể mới có thể xuất hiện một chút dị thường biểu hiện. Chẳng lẽ này màu máu ma ảnh cảm nhận được trong cơ thể hắn tiên thiên đạo thể khí tức. Đúng lúc này, vang một tiếng, khí tức mãnh liệt, không gian vặn vẹo, ma quân thân thể lần nữa từ phía sau đánh tới, toàn bộ thân hình vô biên to lớn, đen nghịt kinh khủng khó lường, hai cái to lớn móng vuốt bên trong mang theo nghịch thiên pháp tắc, trực tiếp hướng về màu máu ma ảnh thân thể hùng hàng vồ xuống đi, như cùng ở tại đập con muỗi đồng dạng. Màu máu ma ảnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quắc, sâu kiến đi. Ầm cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, toàn bộ thân hình bên trong bỗng nhiên bắn ra một mảnh sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đem ma quân thân thể khổng lồ lần nữa chấn bay ngược mà ra. Hai cái ma trưởng cũng làm trận nổ tung. Sau đó hắn đột nhiên trở lại, một phát bắt được, trực tiếp cùng cấp tốc đánh tới ma ảnh hung hăng bắt được cùng một chỗ, trên mặt cười lạnh, nói: "Ngươi tên phế vật này, đã nhiều năm như vậy, một điểm trưởng tiến đều không có." Hắn đột nhiên luân động lên màu đen ma ảnh thân thể, giống như là luân động người bù nhìn, nhanh đến tức hạ, hướng về mặt đất hung hăng một ném, ba một tiếng, đánh cho mặt đất đều nổ tung. Sau đó một cước đá ra, bình một tiếng, đem màu đen ma ảnh thân thể đá hung hăng bay ngược, trực tiếp nện ở nơi xa, thân thể kém chút sụp đổ. Một đám phế vật, dù cho là liên thủ thì phải làm thế nào đây? Phế vật chung quy là phế vật. Hắn ngữ khí băng lãnh, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra cờ lạnh, nói: "Có chút ý tứ, ta đối với ngươi thân thể rất là hiếu kỳ, trong cơ thể của ngươi thế mà cũng tồn tại đạo quả khí thức, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì cơ mật?" Xuất. Thân thể của hắn lần nữa biến mất, hướng về Dương Phóng cấp tốc tiếp cận mà đi. Dương Phong trong nháy mắt cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn, toàn thân trên giới lông tơ đứng vững, lần nữa cùng trước đó, Lôi âm, Điểm mẫu, Hắc ám, phần linh, Sơ cứng, Kim cương các loại loại lớn thần chủng toàn bộ thi triển mà ra. Đồng thời vận dụng nhân quả thần trùng bắt đầu không ngừng cảm giác thể nội lạc khu, thông qua chuỗi nhân quả chấn động để kích thích lạc khu. Một trường hướng về màu máu ma ảnh lần nữa ngẩng lên đón. Ẩm ẩm. càng thêm đáng sợ oanh minh phát ra, toàn bộ mặt đất đều bị chấn rung động kịch liệt. Dương Phong cùng màu máu ma ảnh lần nữa bị chấn đồng thời hướng về sau lùi ra ngoài. Chỉ bất quá màu máu ma ảnh lại ánh mắt băng lánh, rất nhanh lần nữa bước tới, khí tức mãnh liệt, một chiêu lại một chiêu, trực tiếp hướng về Dương Phong trên thân liên hoàn vồ tới, tựa hồ không đánh nát Dương Phong thân thể thể không bỏ qua. Dương Phong quan, bị toàn thân nhói nhói, xương cốt muốn nứt, tất cả thủ đoạn toàn bộ vận dụng Một trưởng lại một trưởng nhanh chóng đón lấy đối phương thân thể, đồng thời âm dương hai đồ bay tứ tung mà ra, trực tiếp hướng về đối phương thân thể hung hăng thôn phệ xuống dưới. Nhưng mà cùng trước đó, hắn âm dương hai đồ mới vừa vặn tới gần, liền bị đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt hai người liên hoàn đánh kích mấy chục lần. Đến cuối cùng Dương phóng phun ra máu loãng, thân thể lần nữa hung hăng bay ngược ra ngoài, lần này bay ngược mà ra, liền ngay cả thể nội đạo khu cũng bị tại chỗ trấn ra, bất quá tại bị dung ra về sau, rất nhanh lại lần nữa không có vào đến trong người hắn. Mầu máu ma ảnh đồng dạng bị Dương phóng các đại thần loại cánh tay run lên. Bàn tay sắp sơ cứng, trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo thần quang, nhìn về phía Dương phóng thể nội vừa mới bị dung ra tiên thiên đạo khu. Đó là cái gì? Đạo quả khí tức, thật dày đặc đạo quả khí tức. Màu máu ma ảnh kinh nghi nói, loại này đạo quả khí tức tuyệt đối sẽ không thấp hơn chính mình. Cách đó không xa ma quân, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, cũng không có lần nữa hướng về màu máu ma ảnh đánh tới. Vô số năm trước, hắn cùng kiếm ma, cổ phần 6 người, tại thánh giả ngay dưới mắt nưu đồ bí mật bố trí, thật vất vả mới tạo thành đạo quả, lại tại thu hoạch thời điểm, bị cái kia lão bất tử phá xấu, hết thảy thành quả toàn đều thành toàn dương phóng vang không hiện tại cố kia đạo khu hẳn là chính mình, mà hắn cũng hẳn là đã sớm đạt đến nửa bước đạo quả cảnh, sẽ không thua này màu máu ma ảnh mấy bay. "Tiểu tử, ngươi quá làm cho ta vui mừng, ta mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, ta muốn trước xé ngươi." Màu máu ma ảnh chăm chú tiếp cận Dương Phóng, trên thân sát khí bạo dũng, tựa như một tôn kinh khủng thiên thú khôi phục, trình độ kinh khủng thẳng tắp tăng vọt. Sau đó thân thể của hắn lần nữa hướng về Dương Phong cực tốc lao tới. Lần này so trước đó còn nhanh hơn, cho Dương Phong áp lực cũng lớn hơn. Nhưng Dương Phong nhưng không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại trong con ngươi tiếp bắn xuất thần ánh sáng. Bởi vì ngay tại vừa mới cô kia đạo khu bị dung ra bên ngoài cơ thể, lại trở về thể nội quá trình bên trong, cô kia đạo khu rốt cục xuất hiện lần nữa biến hóa. Từng đợt vô hình thần bí chi lực từ cô kia đạo khu bên trong nhanh chóng mãnh liệt mà ra, mênh mông đông đượm, cấp tốc hướng về trước mắt bảng mãnh liệt mà đi. Toàn bộ bảng lập tức cấp tốc cải biến, rất nhanh biến thành một cái quỷ dị cự sắc vòng xoáy hình thái. Ngươi muốn ta đạo khu thật sao? Ta thành Phật ngươi. Giương phóng đông nhiên hét lớn, thân thể xoay người mà lên, tôi động lên quỷ dị cự vòng xoáy trực hướng về màu máu ma ảnh nơi đó. Huynh tới. Một sát na, vô số đạo cự sắc hào quang mãnh liệt mà ra nhá ly nhất, hướng về màu máu ma ảnh che mất xuống dưới. Màu máu ma ảnh biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hành khí tức, lại cho hắn tạo thành một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nghịch loạn. Hắn đột nhiên hét lớn, đi lên đánh ra chính mình phát tắc. Ẩm Ẩm. Liên tục mấy đạo màu máu quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về kia chút quét xuống xuống tới Cửu Sắc Hào Quang dũng mãnh lao tới, cùng Cửu Sắc Hào Quang đụng vào nhau, phát ra ầm ầm thanh âm, toàn bộ bầu trời đều tại kịch liệt rất nhanh hai loại quang tất cả đều bắt đầu cấp tốc vọt tan. Nhưng vị dị Cửu vòng xoáy lại đột nhiên phóng đại, tiếp tục hướng về thân thể của hắn ép xuống tới. Màu máu ma ảnh không chút nghi ngại, sát na phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện tại cái khác phương hướng. Nhưng ngay tại hắn vừa mới xuất hiện, cái tia đạo to lớn cũ sắc vòng xoáy cũng trong nháy mắt nằm ngang ở hắn đỉnh đầu, như bóng với hình, vẫn còn tiếp tục đè xuống. Màu máu ma ảnh biến sắc, vội vàng lần nữa trốn tránh, thân thể biến ảo, vừa đi vừa về lấp loé, một sát na biển động mấy chục cái phương hướng. To lớn cũ sắc vòng xoáy từ đầu đến cuối không cách nào bị hắn thoát khỏi. Mắt nhìn xem cũ sắc vòng xoáy trực tiếp ép xuống tới, hắn trong miệng quát chói tai, lên hai cái thiết quyển, trực tiếp hướng về không trung mạnh tới. Roeng! Roeng! Thành minh truyền đến từng đợt dị thường đáng sợ khí tức, nhưng rất nhanh màu máu ma ảnh biến sắc, hai cái thủ trưởng lại bị sinh sinh quấy vào đến cựu sắc vòng xoáy bên trong, từng đợt cường hãn sức mạnh đáng sợ tựa hồ muốn thân thể của hắn cho triệt để xoắn nát đồng dạng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, trong ngay mắt này, nhận cựu sắc vòng xoáy kích thích, trong cơ thể hắn nguyên bản bị thánh giả lưu lại công chế, càng lại tái sinh ra cảm ứng. A! Máu ma ảnh trong miệng trực tiếp phát ra từng đợt trống khụ kêu to, một đạo đạo thần bí vô cùng màu đen hoa văn từ trong người hắn nổi lên, lít nha lít nhít, rất nhanh bò khuôn mặt của hắn. Theo những này màu đen hoa văn hiện hiện, Trên người hắn thống khổ nghiêm trọng hơn, toàn bộ ngũ quan đều vận mẹo đến cùng một chỗ, không chỉ có như thế, trên người khí tức càng là đang nhanh chóng hạ xuống. Màu máu ma ảnh kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng giấy rủa, trấn toàn bộ cựu sắc vòng xoáy đều tại rung động ầm ầm. Dương Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng liều lĩnh ổn định cựu sắc vòng xoáy. Này màu máu ma ảnh lực lượng quá mạnh, phát cùng phía dưới, đơn giản liền liền cựu sắc vòng xoáy đều khó mà vây đối phương. Thánh giả, thánh giả, đều là ngươi hại ta, đều là hại ta à, ta không tâm, ta cùng ngươi không đội trời chung, thánh giả, ta muốn giết ngươi. lương, càng thêm điên cuồng giấy động. Tạm mẩm. Theo từng đợt ánh minh phát ra, rốt cục hắn hai cái cánh tay từ cựu sắc vòng xoáy bên trong sinh sinh rút ra, thân thể nhanh chóng rút lui, toàn thân thống khổ dị thường, sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp thế lương quát to một tiếng, cấp tốc hướng về nơi xạ quần bộ tới. Mà liên tại hắn đưa cánh tay từ cựu sắc vòng xoáy bên trong rút ra trong nháy mắt, dương phóng tự thân cũng nhận cực kỳ mãnh liệt phản phệ, há mồm phun ra một mảnh máu loãng, thân thể lảo đảo, nhanh rút lui, cả người trên người khí đang nhanh chóng xuống. Liên liền trước mắt cựu vòng xoáy bắt đầu cấp màu, lần nữa biên thành trong suốt bộ dáng. Cố kia đạo khu lần hóa thành lưu quang, chui vào đến hắn thể nội. Quả nhiên, lực lượng của ta bây giờ còn không cách nào triệt để nắm giữ cố này đạo khu. Dương Phong kịch liệt thở hổn hển, lòng ngực chập trùng, cực kỳ mỏi mệt Cùng kia màu máu ma ảnh một trận chiến, thủ đoạn hắn ra hết, tất cả đều đối đối phương vô hiệu, liền liền thân trên đạo quả tình hoa cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Không hổ là nửa bước đạo quả cảnh cường giả. May mắn đối phương đột nhiên rút lui, bằng không phiền phức liền lớn. Hắn có loại trực giác, cho dù là hắn đem trên thân đạo quả tinh hoa toàn bộ dung hợp, chỉ sợ cũng chỉ là nhiều nhất nửa bước đạo quả cảnh. Dương Phong, ngươi thế nào? Màu đen ma ảnh khí tức loạn, thở hện, đi tới Dưỡng phóng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía màu Đen Ma ảnh cùng Ma Quân, nói: "Ta không sao, các ngươi đây, chúng ta cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao kịch liệt." Màu Đen Ma ảnh mở miệng, nữ khí nghiêm nghị, nói: "Cũng may thân thể của hắn xuất hiện vấn đề, bị trên người ngươi đạo quả tinh hoa gây thương tích, nếu không chúng ta thật xảy ra vấn đề." Dưỡng phóng nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Ma Quân, trầm giọng nói: "Ma Quân, cái này đạo quả tinh hoa đến cùng cần như thế nào mới có thể dung hợp? Vì sao ta từ đầu đến cuối không cách nào triệt để nắm giữ lực lượng của nó?" Ma Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Trên người ngươi đạo quả tinh hoa không phải hoàn chỉnh, Tại hắn hình thành trên đường liền đã tách ra ngoài, cụ thể nên như thế nào dung hợp, ta cũng không biết rõ, cần thời gian dài tìm tòi mới được. Thời gian dài tìm tòi. Dương Phóng hơi híp mắt lại, phát ra hừ lạnh. Hắn luôn cảm thấy Ma Quân còn có chuyện giấu giếm chính mình. Đợi đến nơi đây sự tình giải quyết, tất nhiên muốn biện pháp triệt để làm rõ ràng đạo quả tình hoa tác dụng mới được. Nếu không không trông coi bảo sơn cảm giác, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Đương nhiên, Dương Phóng đem dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trước mắt rộng lớn của thành. Ngay tiếp theo bên người Ma Quân, màu đen ma ảnh cũng tất cả đều nhìn sang. Từng đợt thần bí khó lường tụng kinh thanh âm liên tục không ngừng từ bên trong tòa thành cổ bộ chuyên gia, đẩy trời màu đen phủ văn bay múa, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa kỳ diệu khó lường vĩ lực. Hoàn chỉnh thánh thư, đi, vào xem." Dương Phóng ngưng tiếng nói. Đối với phần này hoàn chỉnh thánh thư, trong lòng của hắn nếu không hiếu kỳ, đó là không có khả năng, mà lại kêu màu đỏ ma ảnh nói không chừng lập tức lại sẽ lần nữa chạy tới, cho nên nhất định phải nhanh làm rõ ràng bên trong tình trạng. Ba người bước đi bước chân, hướng về rộng lớn cổ thành đi đến. Một cái mắt, một cỗ hùng vi khí tức độtập vào mặt, trước mắt giống như là có một lại một tinh thần nổi lên. Khí tức băng bạc Tinh thiên động địa, cho người ta một loại vô biên mênh mông bao la hùng vĩ cảm giác. Ba người thân thể rất nhanh tất cả đều ngừng, sắc mặt rung động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cổ thành trên cùng, xuất hiện một bộ vô cùng mênh mông hình tượng. Một tòa cao tới mấy vạn trượng tế đàn, lặng lặng sừng sững ở đây, tuyến cổ chiến miền này, tồn thế không biết rõ bao nhiêu năm, khí thức mênh mông, ầm ầm sóng dậy. Tế đàn đỉnh, lặng lặng đứng vững hai mặt cực kỳ cổ lão địa đá, phía trên lấp nhấp, khắp từ đá này bên trên truyền đến, bay đầy đều là. Một loại chỉ lại khí tức tràn ngập toàn bộ cổ thành. Mệnh thư mặt khác trên tâm địa đá ghi lại lại là thượng của mệnh thư ma ảnh ngự khí thì thảo. Khó trách khó trách ta nghe nói thánh giả nắm giữ không chọn vẹn mệnh thư cùng thánh thư, nhìn như vậy đến, hắn cũng là từ nơi này lấy được. Dương Phong chấn kinh tự nói. Bỗng nhiên, hắn hướng về chỗ càng cao hơn nhìn lại, trong lòng càng thêm chấn động. Chỉ gặp tại tòa này cao ngất tế đàn nhất trên không, một viên vô cùng hoàng vu tỉnh cầu nhẹ nhàng trôi nổi ở chỗ này, ánh sáng nhạt lấp loé, đang không ngừng biến ảo. Khi thấy rõ viên này tình cầu về sau, Dương Phong cùng Ma Quân đều là chấn động trong lòng, đơn giản khó có thể tin. Lam Tinh Cái này một viên tinh cầu lại là Lam tinh. Toàn này thần bí khó lường tế đàn trên cùng, cung phụng chính là Lam tinh. Cái này sao có thể? Liên Liên Ma Quân cũng hoàn toàn động. Trước đây bọn hắn lựa chọn bố cục, hoàn toàn là tùy ý lựa chọn sử dụng một viên tinh thần ba. Nhưng viên này tinh thần thế mà xuất hiện ở nơi này, làm sao lại như vậy? 3. Câu mê phiếu. Chương 520, Lam tinh bí mật. Thư giả cùng chân thực. Thế lương mà cổ lão tinh cầu, lặng lặng treo tại chỗ này tế đàn trên cùng, ra từng đợt hoang vu cùng tang thương khí tức. Có thể thấy rõ ràng phía trên từng tòa cốt thép bùn nước công trình kiến trúc, từng đầu rộng dài yên tĩnh hắc yến đường cái, còn có khắp nơi tầng tầng điệp điệp sân mạch. Toàn bộ tinh cầu quá mức tính mật, cơ hồ đã không có bất luận cái gì sinh mệnh phi thức. Nhìn xem rất gần, nhưng trên thực tế lại không biết rõ khoảng cách bao nhiêu cự ly xa. Dương Phong cùng Ma Quân trong lòng một mảnh anh ngạc, xuất hiện mở mịt, hai mặt nhìn nhau. Lần đầu bọn hắn có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Lam Tinh Ba thế nào lại là Lam Tinh? Dương phóng tự bẩm. Không có khả năng, không có khả năng a3. Ma Quân lông mày chăm chú nhìn lại. Hắn là cái này một viên bị bọn hắn chọn trúng tinh cầu, còn có cái này bí mật không muốn người biết. Ma Quân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Dương phóng ngữ khí trầm xuống, mở miệng hỏi thăm. "Ta cũng không rõ ràng, trước đây chúng ta bố trí lang tinh, căn bản không có phát hiện nó có bao nhiêu cổ quái, chỉ là nhìn nó tại tinh không bên trong vị trí tương đối ẩn nấp mà thôi." Ma Quân trực tiếp lắc đầu. "Ai có thể nghĩ tới, cái này một viên tinh cầu thế mà xuất hiện ở nơi này? Cái này thế nhưng là vô tận tăng rồi. Từ trước tràn ngập vô tận cơ mật, tràn ngập vô số chuyển kỳ quỷ dị địa phương, ở chỗ này thế mà cao cao trở phụng lam đình, nếu nói không có có vấn đề, ai cũng không tin." Dương phóng nghe được Ma Quân lời nói, cũng trực tiếp chăm chú nhíu mày. Cuối cùng hắn trực tiếp đã vận hành lên Thiên mục thần trùng, nhân quả thần trùng, bắt đầu cẩn thận quan sát lấy viên này tinh cầu. Ngay tiếp theo Ma Quân cũng là vận chuyển một môn đại thần thông, bắt đầu nhìn chăm chú. Một bên màu đen ma ảnh thì là mày nhăn lại. Hắn mặc dù không có đi qua Lam Tinh, cũng không biết rõ viên này tinh cầu đại biểu cái gì, nhưng là giờ khắc này lại có thể nhạy cảm cảm thấy được cái này một viên tinh cầu quá gì. Mặc dù rất là điều hiệu cùng hoang vu, nhưng lại có một loại vô hình tạo hóa khí tức từ trên cao kéo dài, tràn đầy vô tận xa xưa cảm giác. Viên này tinh cầu tựa hồ có chút không thích hợp. Màu đen ma ảnh tự nói nói, Tại Dương phòng ba người cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới, thời gian dần trôi qua, không trung tinh cầu bắt đầu phát sinh chuyển biến, mặt ngoài đất quang sắc quang mang lóe lên rồi lên, tựa hồ phát sinh một loại nào đó hiện tượng. Tiếp lấy, ba người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp viên này tinh cầu đang thong thả biến ảo, lập tức biến thành một khối to lớn lục địa, bề ngoài quang trạch ngum lùng, tràn ngập bảy thải hạ ánh sáng, sinh mệnh khí tức lập tức nồng nặc không biết rõ gấp bao nhiêu lần, giống như là hoàn toàn biến thành một phương vô biên mênh mông thế giới đồng dạng. Thậm chí thông qua tầng này bảy thải hài ánh sáng, Còn có thể loáng thoáng ở giữa nhìn thấy lục địa nội bộ, khắp nơi đều là núi cao sông lớn, thác nước chảy xuôi, lại có rừng rậm nguyên thủy, manh cầm bay múa ba. Từng đầu to lớn tú bảng, mỗi một cái đều năm chắc cao 10 mét. Một mảnh man hoang tráng cảnh. Bất quá loại này hình tượng lại thấy dị thường mơ hồ, tựa như cách vô tận không gian, khó mà nhìn đấu. Đảo mắt, đây hết thể lại lần nữa biến mất. Nguyên bản hào quang bảy màu lượn lờ lục địa lần nữa biến thành hoang vu rách nát lam tỉnh bộ Giáng. mặt đất khu vực khắp nơi cốt thép bùn nước công trình kiến trúc, lặng xứng xứng, một mảnh địa hồ. Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí, trong lòng rung động, đối mặt. Vừa mới kia là Dương Phong cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Lam tỉnh bỗng nhiên chuyển hóa làm một mảnh to lớn lục địa, một mảnh sinh mệnh cổ đại lục, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ chúng ta trước đây bố trí địa phương thật tồn tại chúng ta chưa từng khám phá bí mật? Mà Quân thì thảo. trước đây bọn hắn đang bố trí trước đó đã từng cẩn thận đã kiểm tra Lam tinh, kia thời điểm Lam tinh vẫn là một mảnh trạng thái nguyên thủy, khắp nơi đều là một loại tên là khủng long đồ vật. Mặc dù bọn hắn không biết rõ loại sinh vật này là như thế nào hình thành, cũng không biết rõ loại sinh vật này hình thể vì sao như thế lớn, lực lượng vì sao yếu như vậy, nhưng là bọn hắn hay là cực kỳ quả quyết động thủ đem nó hủy diệt. Sau đó liền bắt đầu bố trí Lam Tinh, diễn hóa thành nhân loại. Nhưng bây giờ Lam Tinh biến ảo, vậy mà biến thành một chỗ cổ đại lục. Tại cổ đại lục Chố Châu, xuất hiện lần nữa vô số man hoang cự thú thân ảnh. Cái này để hắn không thể không khiếp sợ. Hẳn là năm đó trên Lam Tinh khủng long đều là từ kia phiến cổ đại lục chạy đến. Hàn là bọn hắn nhìn thấy Lam Tinh, đều chỉ là kia phiến cổ đại lục một góc. Lam Tinh chân thử khuôn mặt, kỳ thật chính là chỗ kia cổ đại lục. Nếu là dạng này nói đến, bọn hắn năm đó bố trí, tại một chút người hữu tâm trong mắt, chẳng phải là chính là trò đùa. Hình chiếu, cái này tựa như là hình chiếu 3. Ba. Đương nhiên một bên màu đen ma mà ảnh ngữ khí thị thảo, dị thường kinh hãi mở miệng. "Hình chiếu? Có ý tứ gì?" Dưỡng Phóng Vội vàng nhìn về phía màu đen ma mà ảnh. "Viên này tỉnh cầu không phải chân thực, là ba là vừa vặn chỗ kia cổ đại lục tại vũ trụ tia sáng đường gây hạ hình thành hình chiếu ba." Hắn chấn kinh nói. "Cái gì?" Dưỡng Phóng cùng Ma Quân đều là ăn nhiều giận mình. "Lam tỉnh là chỗ kia cổ đại lục hình chiếu." "Cái này sao có thể?" Đột nhiên, Ma Quân giống như là phản ứng lại, chấn động trong lòng, mở miệng nói ra, "Ta biết rõ." Khó trách vô số năm trước viên này tình cầu bên trên sẽ xuất hiện nhiều như vậy cự hình sinh vật, bọn chúng đều là hình chiếu, là vừa vặn những cái kia cự thú hình chiếu, cho nên liền giải thích vì sao bọn chúng hình thể như thế lớn, lực lượng lại yếu như vậy, bởi vì bọn chúng ba căn bản cũng không phải là chân thực. Dương Phóng não Hải hành minh, ông ông tất hưởng. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Trên Lam tinh khủng long tất cả đều là hình chiếu. Như vậy nhân loại đâu? Chính bọn hắn đâu? Nếu là toàn bộ Lam tinh đều là hình chiếu, như vậy ta tính là gì? Chúng ta cùng nhau nhân loại lại là cái gì? Dương Phong thì thào nói, ma quân trong lòng chấn kinh. Hiển nhân cũng nghĩ đến vấn đề này, một đôi mắt lập tức nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Theo lý thuyết, ngươi cùng những cái kia trên làm tinh nhân loại đều là chúng ta lợi dụng đạo quả chi lực tận lực chế tạo ra, thế nhưng là, nếu như toàn bộ lam tinh đều là hư giả, như vậy các ngươi cũng rất có thể đều là hình chiếu." Cái kết luận này liền chính hắn đều cảm thấy không thể tin. Năm đó hắn cùng Kiếm Ma, Cổ Phật, Âm Tuyển các loại 6 người, cộng đồng bố cục Lam Tỉnh, kết quả cho bố trí cục địa phương vẫn luôn là một chỗ cổ đại lục hình chiếu. Nếu như Dương Phóng mấy người cũng là hình chiếu, như vậy thì nói rõ bọn hắn bố cục là từ đầu đến đôi thất bại. Từ đầu đến cuối Bọn hắn đều bị một cố lực lượng mạnh hơn chỗ che đậy. Bao quát về sau bọn hắn hấp thu lam tỉnh, hấp thu chúng sinh, cái này cũng đều là hút cái tự mình. Bởi vì bọn hắn hút đều là hình chiếu. Dương Phóng lần nữa là Ma Quân lời nói cảm thấy dần mình, ánh mắt hướng về chính mình huyết nhục trên nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình có máu có thịt có tư tưởng, có độc lập nhân cách. Chính mình thật là hình chiếu sao? Muốn xác định có phải hay không hình chiếu, chỉ cần tiến vào chỗ kia cổ đại lục liền có thể minh bạch, hư hình chiếu một khi tiến vào thế giới chân thật liền sẽ tự động biến mất, thật giống như trong nước cái bóng, một khi từ trong nước đi tới, liền rốt cuộc không cách nào duy trì. Màu đen ma mà, ảnh mở miệng. Hắn kiến thức rộng rãi, sống vô số năm, biết rõ hình chiếu sự tình mặc dù tầm môn, nhưng là tại xa xôi tuế nguyệt bên trong đã từng phát sinh qua. Một chút tuyệt cường giả hình chiếu đều sẽ tràn ngập tạo hóa, tiếp theo tại vũ trụ quy tắc ảnh hưởng dưới, tự nhiên mà vậy liền diễn hóa thành sinh mệnh. Chỉ bất quá những sinh mạng này đều rất ngắn, tầm thường liền qua hết cả đời. Từ một điểm này nhìn, bọn hắn cùng độc lập sinh mệnh không có gì khác biệt, liên liên chết mất cũng sẽ chết vô thành vô tức. Nhưng là một khi bọn hắn nửa đường bên trong thời điểm, gặp được chính mình bản thể, hoặc là gặp được đem chính mình hình chiếu ra đồ vật, như vậy bọn hắn liền sẽ cấp tốc tiêu tán. Ý là ta cần lần nữa trở về Lam Tinh một chuyến, tìm tới chỗ kia thần bí cổ đại lục. Dương phóng não hải vánh mình, mở miệng nói ra. Ma Quân đột nhiên trận mắt há mồm, nói: "Tốt nhất đừng trở về, vạn nhất ngươi thật chỉ là hình chiếu, ngươi khi tiến vào cổ đại lục trong cái mắt, khẳng định sẽ tiêu tán." "Không tệ, tốt nhất đừng trở về." Màu đen ma mà ảnh trầm giọng nói. Hắn kỳ thật còn có một số lời nói không nói. Một khi làm những này hình chiếu cường đại trình độ nhất định, đủ để uy hiếp bản thể thời điểm, rất có thể liền sẽ đưa tới bản thể xóa bỏ. Dương Phong đầu góc vô cùng hỗn chỉ cảm thấy hôm nay chứng kiến hết thảy, triệt để lật đổ nhận biết, vượt ra khỏi tưởng tượng. Mây chụp năm thế giới quan mai kia sụp đổ, cả người khó mà tiếp nhận cảm giác. Đương nhiên, hắn lần nữa nghĩ tới một chuyện, sắc mặt cấp tốc biến ảo. Nếu như ta thật là hình chiếu, như vậy Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, Trần Thiên Nghiên, Diệp Huyền cũng khẳng định đều là hình chiếu, nói cách khác, bọn hắn bản thể cùng bản thể của ta ở mảnh này cổ đại lục đều là rất có lai like liên người. Hắn trong miệng tự nói, cái suy đoán này thật là đáng sợ. Hắn không muốn đoán nữa, nếu không phí công cho mình ra tăng áp lực. Dương phóng thở sâu, công lực từng lần một vận chuyển, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại đi. Đương nhiên, hắn đem ánh mắt tử viên kia vứt bỏ trên Lam Tinh tu hồi rơi vào tế đàn đỉnh cao nhất hai mặt trên tấm địa đá, ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú tập trung vào kia hai mặt cổ lao địa đá. Mặc kệ có phải hay không hình chiếu, bây giờ nghĩ nhiều như vậy đều không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có làm bản thân lớn mạnh, mới có thể tại sau này biến cố bên trong sống sót. Dương Phong kiên định mở miệng, nói: "Đi, đi xem một chút kia hai mặt bia đá." Hắn thân thể nhảy lên, hướng về tế đàn đỉnh lướt tới. Bất quá tại vừa mới lướt đi liền mày nhăn lại. Toàn bộ bên trên tế đàn ẩn chứa cực kỳ cường đại cấm chế chí lực, tự động áp chế hết thể chân khí cùng pháp tắc, cũng may hắn thân đủ mạnh, hỗn bản nguyên bộ phát ra, khí huyết giống như là núi lửa Nhảy lên mà lên, không ngừng hướng về đỉnh lao đi. Ma quân cùng màu đen ma ảnh tất cả đều theo thật sát bên người, cùng nhau hướng về đỉnh giơ đi. Rất nhanh, thân thể của bọn hắn liền vút vàng rơi vào tế đàn ngay phía trên. Ở vào nơi này, có thể càng thêm thấy rõ ràng đỉnh đầu Lam Tỉnh, cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức từ phía trên mãnh liệt xuống tới, vô biên vô hạ, tựa như muốn đem người thân thể đều cho nghiền nát. Dương phóng nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua đỉnh đầu, trong lòng lần nữa sinh ra khi còn sống vấn đề kia. Vô Tận Táng Tổ vì sao muốn thờ phụng Lam Tỉnh, chẳng lẽ cái này Vô Tận Táng Tổ cũng cùng kia phiên cổ đại lục có thần không biết liên hệ? Thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu cơ mật? Hắn hiểu biết đồ vật không ngừng bị lật đổ, chân tướng sự tỉnh tại vừa đi vừa về đảo ngược. Đến cùng cái gì mới là chân thực? Hắn thoáng qua hướng về trước mắt hai mặt bia đá nhìn sang. Khoảng cách gần quan sát bia đá, chỉ gặp trước mắt bia đá mông lung, giống như là xuất hiện vô số rối loạn không gian, trực tiếp cho người ta một loại tâm hồn mê mội cảm giác, vô số phù văn tại hướng về đáy mắt chói đến, mỗi một đạo phủ văn đều huyền diệu khó lường, khó mà nhìn thấu, giống như là cách mê vụ đồng dạng. Hoàn chỉnh thánh thư, hoàn chỉnh mệnh thư, cần cẩn thận cảm ngộ mới được, nhanh lên cảm ngộ. Mâu đen ma ảnh hô hấp dồn dập, vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới. Ma quân càng là trước tiên ngồi xuống. Dương phóng cũng không do dự nữa, theo sát lấy ngồi ở cái này hai mặt cổ lão bia đá trước mặt, ánh mắt nhìn về phía bia đá, tiến hành cảm ngộ. "Heng." Trong đầu của hắn, thanh âm linh minh như là đồng dao đại lư chấn động, một đạo đạo huyền chi lại huyền thanh âm thần bí bắt đầu không ngừng tràn vào hai lỗ thai của hắn bên trong. Dương phóng trực tiếp xa vào đến đốn ngộ bên trong. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Ba người thân thể tất cả đều không nhúc đích, tựa như hóa đá đồng dạng. Bọn hắn tại toàn thân toàn ý tham đá. Bất quá cái này Lập tức đó có thể thấy được ba người tiềm lực như thế nào, cũng có thể nhìn ra cái này ba người cùng bia đá duyên phận như thế nào. Cho dù mạnh như Ma Quân cùng Ma Anh, cũng chỉ là đối cái này hai mặt bia đá cảm ngộ một phần 3 khoảng chừng, xuống chút nữa liền vô luận như thế nào đều khó mà lại tiếp tục cảm nộ. Cưỡng ép cảm nộ xuống dưới, sẽ chỉ cảm thấy não hải rối loạn, khí huyết bách liệt, thân thể bên trong khó chịu không nói ra được. Đến cuối cùng, Ma Quân càng là một búng máu phun tới, sắc mặt trắng bệnh, dị thường khó coi, hàm răng chăm chú cắn vào nhau. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cảm ngộ nửa đường mà đứt, không cách nào lại tiếp tục tiến hành. Hán dị thường không cam lòng vội vàng lần nữa chỉnh hợp tâm thần liền muốn tiến hành cảm nộ không nên uống phí tâm cơ chính đại mệnh thư đối với tư chất yêu cầu cực cao người đã đến cực hạ lại tiếp tục cảm ngộ sung dưới sẽ làm bị thương bản nguyên đối người có hại mà vô ích đồng nhiên màu đen ma ảnh lời nói chuyển ra hắn khí tức cũng rất là hối loạn giống như ma quân chỉ cảm thấy hiểu 1/3 ba, liền không cách nào tiếp tục tiến hành giờ phút này nỗi lòng khó yên quanh thân khí tức đều tại kịch liềno động chẳng lẽ tư chất của ta sẽ như thế không chịu nổi mà quân diện một că trầm hắn chính là cái thế ma quân Viễn cổ thần linh thời đại đến nay chói mắt nhất Minh Tinh, liền Chư Thiên Thần Vương đều bị chịu chết rồi, ở trước mặt của hắn ám đạm phai mở, có thể xưng đại năng bên trong người nổi bật. Hắn dạng này nhân vật, tư chất làm sao lại trên lại? Mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi không cách nào cảm ngộ bia đá, đã là chú định sự thật, cho nên đừng lại thử. Màu đen ma ảnh tiếp tục khuỵu núc, liên liên mạnh như thánh giả, cũng chỉ là nắm giữ một nửa mệnh thư, một nửa thánh thư, đó có thể thấy được loại này bia đá đối với tư chất yêu cầu. Tiệp Dương phóng đầu, dưỡng phóng vì cái gì còn có thể tiếp tục cảm ngộ? Ma quân âm trầm mở miệng, chăm chú nhìn trước mắt Dương phóng. Giờ này khắc này, Dương Phong Ý nguyên không lúc đích, tựa như hóa thành thực điều, khí tức hư vô, ngay tại kết lực cảm ngộ nội dung trên tấm bia đá, từng mảnh từng mảnh vô thượng nói âm tràn vào trong đầu của hắn, không ngừng bị đầu góc của hắn tiếp nhận. Giờ phút này, hắn cảm giác được tự thân tinh thần giống như là đi tới một mảnh vô tận hư không, toàn bộ hư không bên trong tràn ngập mêng mông cùng mêng mông phi tức, từng đoạn huyền diệu cảm ngộ liên tục không ngừng mà tràn vào trong lòng của hắn. Giờ khắc này, thời gian liền tựa như dừng lại Tinh thần của hắn đang không ngừng nhận lấy đến từ vô tận trong hư không các loại diệu pháp, cũng không biết do đi qua bao lâu. Rốt cục, tinh thần của hắn dần dần tỉnh lại cảm giác được đến từ xung quanh bốn phương tám hướng thanh âm rậm bóp rất nhiều, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng tối an trấn mình. Chỉ gặp giờ phút này, tinh thần của hắn lại đi tới một chỗ vô cùng mở tối thế giới. Giữa thiên địa mênh mông một mảnh, tràng ngập nặng nề chì màu xám tầng mây, thiên hôn địa ám, hoàn cảnh điêu hựu, giống như là một chỗ không đáy thâm uyên, lại giống là viễn cổ sắt thần chiến trường. Một cố không nói ra được khí tức ở chỗ này mãnh liệt. Đây là nơi nào? Tinh thần của ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta vừa mới một mực tại nơi này cảm ngộ thiên thư. Dương phóng sắc mặt mình, ánh mắt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Đương nhiên, sắc mặt hắn ngưng tụ, chú ý tới phía trước chỉ màu xám dày vân bên trong, để lộ ra ẩn ẩn huyết quang, tiên huyết chói mắt, cho dù là nặng nghề mây đen đều không che nổi. Hắn mày nhắc lại, trở nên dị thường cảnh giác, hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp tại hắn cuối phía trước, xuất hiện một chỗ to lớn huyết trì, trong hồ tràn đầy chói mắt huyết thủy, sáng rực lấp lánh, giống như là mới từ trong cơ thể con người chảy ra tới. Huyết trì bên trong, một kẻ thân thể khô gầy lão nhân nằm ở bên trong, phi ở huyết phía trên. Hắn nhục thân bất hủ, mặc một bộ màu vàng kim óng ánh giáp. Cả người trên người có loại không nói ra được cổ lão cùng mục nát khí thức, thật giống như tồn thế không biết rõ bao nhiêu năm. Một cỗ thi thể ba làm sao lại, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Dương Phong thi thảo cẩn thận lấy ngắm nhìn trong huyết chỉ cỗ thi thể kia. Lại tại lúc này, vô cùng kinh khủng một màn phát sinh, để hắn toàn thân trên giới lông tơ trong nháy mắt đứng vững. Chỉ thấy máu trong ngao khô gầy lão nhân, giờ khác này thế mà chậm rãi mở ra hai mắt, toàn bộ thế giới màu xám đều đều trong lúc đó làm lần lên, như là nhận lấy một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng. Thật giống như có một mảnh to lớn tấm màn đen từ trên cao bên trong chậm rãi quét qua, phát ra ầm ầm thanh âm. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt hắc ám xuống dưới. Giữa thiên địa chỉ còn lại có Dương Phóng cùng cái kia quỷ dị lao nhân. Một sát na, Dương Phóng toàn thân trên dưới lông tơ tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên, trong lòng kinh dị, trong mắt đột nhiên có lại, thân thể cấp tốc lùi ra ngoài, nhưng lại rất nhanh phát hiện càng thêm kinh hại sự tỉnh. Đó chính là hắn thân thể động đậy không được nữa, tựa như nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí không chế. Vừa đúng lúc này, đối phương một đôi ánh mắt rốt cục triệt để mở ra, tinh hồng ngũ lãnh, thâm vô tận, tựa như hai mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, lại hình như kết nối hướng về phía không đáy u minh. Tại đôi mắt này phía dưới, Dương Phóng lại lập tức sinh ra thân thể trong suốt cảm giác, thể nội tôn này đạo khu cũng phảng phất cảm nhận đến nguy hiểm, tại rất nhỏ động đậy, hóa thành một luồng khí lưu vô hình hướng về trong suốt bảng rúng nhanh lao tới. Vô số năm, lại có người thứ hai xâm nhập đến nơi này sao? Người không phải thánh giả, tư chất còn không tệ, thế mà có thể cảm ngộ ta lưu lại thiên tư ba hả? Lại là một cái luyện giả làm thật người sao? Vị kia khô gầy lão nhân phát ra từng đợt thương tang cổ lão thanh âm, một đôi màu máu ánh mắt sâu kín nhìn xem Dương Phóng, nâng lên một cây ngón tay liền muốn điểm nhẹ xuống dưới. Dương Phóng trong mắt trong nháy mắt co rút lại thành một đạo đường rọc. Nhưng ngay tại đối phương sắp điểm xuống đi trong náy mắt, chợt lần nữa dừng lại, trong miệng tiếp tục phát ra cổ lão tang thương thanh âm, nói: "Thôi, luyện giả làm thật cũng coi là bản lãnh của mình, có thể đến đó địa, chung quy là duyên phận." Xuy, hắn ngón tay tại hư không huy động, một mặt quỷ dị phù văn nổi lên, cấp tốc nung thực, biến thành một mặt bàn tay lớn nhỏ màu đen ngọc bội. Nếu là có hướng một ngày thật có thể luyện giả làm thật, bằng này ngọc bội, nhưng tới tìm ta." Phốc, ngọc bội bay ra, tự động rơi vào dương phong trong tay. Sau một khắc, dương phong tinh thần trực tiếp bay ngược mà ra, như là lâm vào không đáy vòng xoáy bên trong, kinh liên xoay tròn đã mắt lần nữa trở lại thân thể của mình. Vừa mới trở về, hắn liền từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, phổi hồng hộc rung động, như đồng hóa vì rách dưới ống ép, sắc mặt trắng bệ, vô cùng hồi hộp. Tại hắn trong tay thình lình thật xuất hiện một mặt màu đen cổ lão ngọc bội. Vừa mới trải qua, đơn giản để hắn không dám tin. Vừa nhìn thấy Dương Phóng tỉnh lại, ma quân cùng màu đen ma anh vội vàng nhanh chóng nhìn lại. Dương Phóng, thế nào, người cảm ngộ bao nhiêu? Người khí tức loạn, mến hơi thần, không nên suy nghĩ nhiều. Hai người cấp tốc mà miệng. Dương Phong thở sâu, trực tiếp vận chuyển công, bắt đầu thử bình phục lại đi nội tâm của mình ma ba động, qua đi tới hồi lâu mới rút cục chậm rãi khôi phục. Giờ phút này, tại trong đầu của hắn Lít nha lít nhít, sóng đã tràn đầy vô tận tin tức. Chính thành mệnh thư, chính thành nói sách, chỉ kém cuối cùng một thành, chính là triệt để viên mãn. Nhưng đây không phải chân chính để tâm hán loạn, tâm loạn chính là vị kia khô gầy lời nói của ông lão. Luyện giả làm thật. Hắn nói mình là lại một cái luyện giả làm thật người. Cái gì là luyện giả làm thật? Chẳng lẽ ta thật là giả? Dương phóng thi thảo, trong đầu vô cùng hỗn loạn, có loại tiền đồ mêng mông, một mảnh không biết cảm giác. Chính mình cho tới nay cố gắng cũng là vì cái gì? Chính mình khổ khổ lại là vì cái gì? Cho tới nay, hắn đều coi thánh giả là thành chính mình địch nhân lớn nhất, hết thể gây nên cũng là vì thoát khỏi thánh giả cuối cùng thanh toán. Nhưng bây giờ nói với mình, chính mình là giả. Loại cảm giác này để quanh người hắn băng hàn, não hải hỗn độn, có loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Dương Phong, Dương Phong ngươi đang nói cái gì? Ma Quân mở miệng quát hỏi, cảm thấy được Dương Phóng trạng thái không thích hợp. Dương đạo huynh đệ, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Màu đen ma ảnh cũng ngưng âm thanh mở miệng, nói, chẳng lẽ tại cảm ngộ trên đường, ngươi nhận lấy tâm linh tổn thương. Dương Phong lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, từ dưới đất vươn người đứng dậy, nói, tâm linh tổn thương Ta còn không có yếu hốt như vậy, ta chỉ là đột nhiên phát hiện một cái làm ta tuyệt vọng mà đáng sợ sự tình. Luyện giả làm thật, có người nói ta là đang luyện giả làm thật, cái này có phải hay không đang ám chỉ ta, ta thật hay giả. Cái gì? Ma quân cùng màu đen ma ảnh đều là ăn nhiều giật mình. Có người cho Dương Phóng truyền âm rồi. Cái gì thời điểm sự tình? Bọn hắn làm sao không biết rõ. Nhưng rất nhanh màu đen ma ảnh sắc mặt trầm xuống, vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói, Dương Đạo, nếu như điểm ấy ngăn trở liền cũng có thể phá tăng ngơi. Ngươi liền không xứng cùng ta đứng tại mặt trận thống nhất, mặc kệ là thật cũng tốt, giả cũng tốt, cái người kia vậy mà nói ngươi luyện giả trở thành sự thật, cái này nói rõ, ngươi sóng tối có một ngày triệt để là thật, nếu như ngươi liền điểm này dũng khí đều không có, liền không cần tìm thanh nhân, ở chỗ này tự phàm mà. Chết, mới là ngươi cuối cùng kết cục." Hắn ngữ khí lạnh lùng, vươn người đứng dậy, trên thân khí tức phong trào, có một loại vô cùng cao thâm cảm giác, dưỡng phóng trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt lời từ hắn bên trong nghe được hắn ý tứ, trong con ngươi thần quang bắn ra. "Không tệ, giả làm thật ba, luyện giả làm thật ba." khi vị thần bí lão giả ngầm thừa nhận mình có thể làm được luyện giả làm thật, cái này nói rõ chính mình sớm tối có một ngày sẽ triệt để trở thành thật. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về không trung làm tinh nhìn lại, con người lần nữa khôi phục thâm thúy cùng vô tận, giống như là một vị tuyệt đại thánh giả, khí thế vô song. Từ nơi sâu xa mặc kệ bản thể của ta là ai, từ đó về sau, ngươi là người, ta là ta, hai chúng ta không thể làm chung, luôn có một ngày, ta muốn nặng chế làm tinh, để hết thể trở về không giờ. Hắn trong miệng tự nói, như cùng ở tại phát ra hồi nguyên. Răng cổ kính phía trên, một sát na hiện ra mấy chục đạo thô to màu máu thiểm điện. Quấn về xung quanh bốn phương tám hướng rơi đi, mỗi một đạo màu máu thiểm điện đều tê thiên địa địa, cái thế vô song. Thật giống như lời của hắn xúc động một loại nào đó trong lúc vô hình cấm kỵ, giương lấy thiên địa rung chuyển. Chương 521, thuận lợi thoát khốn. Một tay trấn áp. Toàn bộ đàn tế cổ kính phía trên, một thời gian lôi điện đàn sen, khí tức phun trào, răng rắc răng rắc rung động. Trong trời cao một mảnh rung chuyển. Ma quân cùng màu đen ma ảnh đều là tối an dân mình, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn về phía không trung. Mảnh này khu vực đến cùng là cái gì chỗ? Dương phóng lời nói rơi ra, vậy mà có thể dẫn phát như vậy động tĩnh khủng lồ. Qua đi tới hồi lâu, cái này đầy trời thiểm điện mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hết thể bình tĩnh trở lại. Dương Phóng cuối cùng nhìn thoáng qua trước mắt hai mặt bia đá. Thượng cổ mệnh thư cùng thượng cổ thánh thư, cái này hai quyển tuyệt học hắn đều chỉ đạt được chín thành, chỉ kém cuối cùng một thành liền có thể viên mãn. Đáng tiếc lại bị cái kia thần bí lão giảm một ngón tay điểm ra. Dương Phóng nhìn về phía ngọc bội trong tay, lộ ra ngưng trọng. Toàn bộ ngọc bội phía trên hoa văn phức tạp, đen nhánh một mảnh, cẩm tại trong tay, có loại khó tả âm lãnh lượng, tựa như bên trong có loại sát khí đang cuộn liệt. Ngọc bội kia có chút cổ quái. Hắn trong miệng tự nói: "Dương Đạo" Ta có thể nhìn xem ngươi kia mặt ngọc bội sao?" Màu đen ma ảnh Quân Tiên bỗng nhiên sắc mặt cấp tốc biến ảo, tràn ngập kinh nghi, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng đạc. Dương phóng những mày, đem ngọc bội giao cho đối phương. Quân Tiên tiếp nhận ngọc bội, lúc này bắt đầu xem xét tỉ mỉ, càng xem càng là giật mình, càng xem càng là không thể tin. Tháng Vương ngọc bội, Tướng Vương ngọc bội." Hắn thì thào nói. "Cái gì? Tháng Vương ngọc bội?" Ma Quân cũng ăn nhiều giật mình, nhìn về phía Quân Tiên, sau đó tốc nhìn về phía ngọc bội. "Cái gì Tướng Vương ngọc bội? Các ngươi đang nói cái gì?" Dương phóng hỏi thăm. Mâu đen ma ảnh sắc mặt rung động, ngầm đầu lên, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Táng Vương, chính là vô tận Táng thổ chủ nhân, là một vị công phu thâm hậu tạo hóa, sớm đã đạt tới thâm bất khả chắc cảnh giới cường giả, qua nhiều năm như vậy, thánh giả sở dĩ khó mà diện trừ Táng thổ, cũng là bởi vì có Táng Vương tồn tại, mặt này ngọc bội nhất định là Táng Vương tặng cho, vô số năm trước, ta đã từng may mắn gặp một lần." Ồ, Dương Phong nhãn thần ngạc nhiên. Hẳn là vừa mới thấy kia vị thần bí lão giả chính là trong truyền thuyết Táng Vương. Thật lực thật đáng sợ. Đề tay lên ngực nghe thấy, vừa mới đối mặt đối phương thời điểm, hắn liền một tia năng lực chống đỡ đều không có. Nếu không phải đối phương thời khắc mấu chốt đột nhiên thu tay lại, chỉ sợ chính mình khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là Táng Vương. Cùng thánh giả so ra, Táng Vương thực lực như thế nào? Dương Phóng hỏi thăm. "Ta không biết rõ, ta chưa bao giờ thấy qua cả hai xuất thủ." Màu đen ma ảnh khó mà bình tĩnh: "Ta ngược lại thật ra gặp qua bọn hắn xuất thủ, cho ta cảm giác đều là thâm bất khả trắc, Táng Vương thực lực hơn phân nửa cũng là đạo quả cấp bậc." Ma Quân trầm thấp mở miệng: "Đạo quả cấp bậc." Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại như là một cái to lớn lạ trời, nằm ngang ở trước mắt mọi người. Đơn nói là đạo quả cảnh giới, liền xem như nửa bước đạo quả. Bọn hắn ba người cũng muốn liên thủ đi chiến, mà lại không chiếm được chỗ tốt gì. Trong ba người, chỉ có Dương Phóng mới cuối cùng khả năng đạt tới nửa bước đạo quả cảnh. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đem thể nội đạo quả tinh hoa toàn bộ dung hợp. Nhưng bây giờ dung hợp đạo quả tinh hoa sự tình lại tuyệt không thuận lợi. Trải qua thời gian dài, cơ hội không có chút nào tiến triển. Trong lòng của hắn Mã Liệt cảm nhận được cường đại áp lực, quyết định lần nữa sau khi trở về, nhất định phải triệt để làm rõ ràng cái này đạo quả tinh hoa sự tình. Dù sao hiện tại có mệnh thư cùng thánh thư, hắn công phạt thủ đoạn lại lại so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, không tin ma quân không nói thật. Chúng ta đi thôi." Dương Phóng mở miệng, từ quân tiên nơi đó tiếp nhận mầu đèn màu bội. Bên người hai người đều là nặng nề gật đầu. Bất quá lần này đi ra về sau, bọn hắn cũng không dám lại dọc theo đường về quay trở về. Lai lịch hung hiểm khó lường, xuất hiện loại kia quỷ dị xương mù xám, tự động thôn phệ hết thảy, lấy bọn hắn loại thực lực này rất khó lại đi tới gần. Mà lại đi tới thời điểm, thứ nguyên không gian quá nhiều, bọn hắn đã căn bản tìm không thấy lai lịch, tùy tiện đi trở về đi, sẽ chỉ mê đến xa. Dương Phóng ba người rất nhanh xuất hiện lần nữa tại to lớn thành trì phía trước, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, lông mày chăm chú nhắn lại. Cho dù không theo đường cũ trở về, bọn hắn muốn từ nơi này cát đi, cũng là dị thường khó khăn sự tình. Hai vị, làm như thế nào mới có thể từ nơi này ly khai, không biết nhưng có biện pháp?" Dương Phong hỏi thăm. Ma Quân cùng màu đen ma ảnh hưởng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Có lẽ có thể tìm tới Táng thổ bên trong Táng thi hỏi một chút, ngươi có Táng vương đương ngọc bội, đồng dạng Táng thi chắc chắn sẽ bán ngươi một bộ mặt." Màu đen ma ảnh nói. "Táng thi?" Dương Phóng trong nháy mắt hiểu được. Đây chính là trải qua thời gian dài táng tại vô tận Táng thủ thi thể, bởi vì thời gian đã lâu, không biết là thủ, sớm đã trở thành thi yêu. "Đi." Dương Phong mở miệng dẫn đầu hướng về nơi xa tiên đến, bên người hai người lập tức theo sát phía sau, muốn tìm kiếm táng thi cũng không rất khó khăn, một đường đi qua thời điểm, rất nhanh bọn hắn liền được chôn cất thi chủ động để mắt tới. Lộ ra một chỗ phế tích thời điểm, một chỗ to lớn màu máu phần mộ vô thanh vô tức ở giữa nổi lên, lập tức ngăn cản bọn hắn đường đi, cực kỳ to lớn, phía trên tinh hồng một mảnh, giống như là bị máu loang đổ vào, âm trầm quỷ dị, phía trước nhất đứng vững một khối không có chữ mộ địa. Có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Không chỉ có như thế, tại bọn hắn thân thể xung quanh bốn phương tám hướng càng là liên tục xuất hiện bảy tòa nặng nề quá tải. Kim ngân đồng thiết các loại nhan sắc tất cả đều có, tràn ngập từng đợt băng lãnh khí tức. Ma quân cùng màu đen ma ảnh ánh mắt lạnh leo, lập tức nhìn sang. Dương phóng nhẹ hất khẩu khí, nhìn về phía cuối phía trước tòa kiếm màu máu phần mộ, nói: "Vị tiền bối này, chúng ta cũng không hắc ý, chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này, mong rằng tiền bối tạo thuận lợi." "Đúng, tại hạ có tá vương ngập bội, tiền bối mời xem." Hắn đem trong tay màu đen ngọc bội ra hiệu một cái. Tòa kiếm màu máu phần mộ mặt lập tức trở nên một trận Nguyên bản không có chữ trên bia mộ đều trong nháy mắt biến ảo, nổi lên một kẻ thân thể giản mùa, làn da khô gắt, như là cương thi đồng dạng lão nhân. Hắn đứng ở mộ bia bên trong, không nói một lời, trực tiếp vô cùng cung kính hướng về Dương Phóng bảy xuống dưới. Không chỉ có như thế, bên người Kim Ngân đồng thiết các loại quan tài cũng tất cả đều là xuất hiện dao động, nắp quan tài mở ra, một bộ lại một bộ táng thi từ bên trong chui ra, mặc vô cùng cổ lão quần áo, đồng dạng đồng loạt hướng về Dương Phóng quỳ xuống. Quỳ dị một màn, khiến cho Dương Phóng ba người trong lòng trong nháy mắt thầm run. Tháng Vương thanh danh quả nhiên dùng tốt. Tiền bối nhanh chóng xin đứng lên, ta muốn hỏi một cái, ra ngoài con đường ở đâu? Dương Phóng hỏi thăm. Cuối phía trước khô quắt nhân, vẫn không có đứng dậy, cung kính quỳ ở nơi đó. Nâng lên một cây mọc đầy màu đen móng tay móng tay, trực tiếp hướng về phải phía sau xa xa chỉ đi. Dương Phong ánh mắt lập tức quét tới, lộ ra hồ nghi, nói: "Tiền bối có thể nói cụ thể một chút." Vị Tiên Khô Cát lao nhân nhẹ nhàng gật đầu, thủ trưởng vạch một cái, một giải hào quang nổi lên, trực tiếp diễn hóa thành một chương địa đồ, phía trên tia sáng lưu chuyển, tự động tạo thành một chỗ đạo lộ, vô cùng rõ ràng triển lộ ra rời đi cụ thể lộ tuyến. Dương Phóng ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa đồ, tốc đem này tấm lộ tuyến khắc trong đầu. Đa tạ bối chỉ điểm. Dương phóng mở miệng, sau đó bắt đầu khởi hành, hướng về nơi xa rời đi bên người hai người cấp tốc đi theo. Vị Tiêu Khô cắt ý nguyên không núc núc, bãi tại nơi đó. Qua đi tới hồi lâu, hắn nuôi chậm rãi mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản quỷ giáp xuống đất cái xác táng thi cũng hết thể quay trở về tới quan tài bên trong. Nơi xa, Dương phóng trong lòng cấp tốc mấy liệt, lần nữa chăm chú nhìn ngọc bội trong tay. Ngọc bội kia tác dụng quả nhiên đủ mạnh. Nếu là có hướng một ngày, dựa vào cái này mai ngọc bội, không biết có thể hay không điều động táng thổ táng thi tương trợ chính mình. Nếu như nào đó một ngày, thánh giả thanh toán tiền đến, nhóm người mình thật sống không nổi nữa, có lẽ cái này vô tận táng thổ chính là bọn hắn cuối cùng chỗ ân hận. Suốt suốt suốt, lưu quang lập lòe, dọc theo đường, bọn hắn gặp được vô số con tài. Nhìn một cái vô tận màu máu đại địa, giống như là một mảnh quỷ dị tu la thế giới, cách mỗi một đoạn cự ly đều có thể nhìn thấy khắp nơi to lớn quái tài, hoặc là nằm ngang ở không trung, hoặc là nằm ngang ở trên núi, còn có từng cỗ kinh khủng lao thi như là dã man hoang thú tại mảnh này khu vực hành đấu. Bất quá đều không ngoại lệ, nhưng phàm là nhìn thấy Dương Phong trong tay màu đen lệnh bài về sau, tất cả đều trước tiên không người ngã vào, không nhúc nhích, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ vương giả đổng dạng. Cứ như vậy, bọn hắn một đường qua, thông suốt, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Đương nhiên, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một chỗ vô cùng dòng sông to lớn, âm trầm một mảnh, đen ngịt, chừng vài trăm mét rộng bao nhiêu, hướng về nơi xa chạy xuôi, thông hướng vô tận không biết chỗ. Âm Hà, đầu này Âm Hà nối thẳng hỗn độn chi địa chỗ tầng xuôi, thuận con sông này, chúng ta liền có thể triệt để đi ra." Dương phóng mở miệng. "Trên sông có người đưa đỏ, từ chỗ của hắn có thể rời đi." Màu đen ma ảnh ánh mắt ngưng tụ, chỉ hướng nơi xa. Dương phóng cùng Ma Quân lập tức nhìn sang. Chỉ gặp âm trầm băng lãnh trên sông, một bên nô lên bên bờ, một cái tổn hại thuyền nhỏ lẳng nằm ngang ở nơi này, phía trên ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt tiểu tuy mang theo mũ rộng vành lão giả, đưa lưng về phía ba người, bên người đặt vào một chiếc xanh mun mận đen óc, yếu ớt lấp lóe, khí tức yêu dị. Từ xa nhìn lại, có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Ba người lập tức lên đường dám nhìn sang. Ha ha ha, lại tới khách nhân. Kia lão giả phát ra khàn khàn tiếng cười, còn xuống thân thể chậm rãi chuyển động, một đôi con mắt màu xanh lục hướng về Dương Phóng ba người nhìn lại, cười nói, "Ba vị quý khách, mỗi người thu lấy 500 năm thảo nguyên." 500 năm thảo nguyên? Dương Phóng mày nhăn lại. Cái này so ban đầu ở Táng Suối trên gặp phải cái kia người đưa đỏ còn muốn không hợp thường. Lúc ấy đối phương cũng chỉ là tu lấy bọn hắn 200 năm vỏ nguyên. Tiên bối, ta có Táng Vương lệnh bài." Dương Phóng không chút khách khí, lập tức đem trong tay màu đen lệnh bài lần nữa lấy ra ngoài, ra hiệu cho vị kia lão giả quan sát. Táo giả đột nhiên tiêu dung biến mất, nghiêm nghị động dung, vội vàng thân thể cùng kính ngã vào trên mặt đất, run lấy bẩy, không lúc ních, như là gặp cái gì vô thượng khắp tinh đẳng dạng. "Tiên bối, còn xin đứng dậy, đưa chúng ta ra ngoài đi." Dương Phóng mở miệng. "Là, là." Vị Tiên lão giả cũng kính, thành thành thật thật đứng dậy, lại là cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn một chút kia mặt màu đen lệnh bài trực tiếp nhẹ nhàng giao lên thuyền mái trèo, Dưỡng Phóng lộ ra mỉm cười, lần nữa nhìn về phía trong tay lệnh bài. Chức này lệnh bài quả nhiên là dùng cấp 3. Từng mảnh từng mảnh màu đen bọt nước không ngừng ợt lên, tổn hại tuyền nhỏ yếu ớt tí lên, có loại tại thời không sóng hoa trung hành tẩu cảm giác 3. Bỗng nhiên, Dưỡng Phóng ba người nhướng mày, cùng nhau nhìn về phía cuối phía trước. Chỉ gặp rộng lớn dòng sông màu đen bên trong. Cuối phía trước khu vực, một chữ lái tới từng tòa nặng nghề to lớn chiến thuyền, đen như mực câm trầm, cao dựng thẳng bồm, mang theo một loại cường đại áp bách khí tức, hướng về bên này lái tới. Tại cầm đầu chiến thuyền phía trên, càng là không ngừng chuyển đến từng đợt rầm rầm chói tai xiềng xích đấm thanh. Chô to cột buồn bên trên, bảy tám đạo bóng người bị sợi xích màu đen một mực trói ở nơi đó, tại gian nan giãy rủa. Mỗi một lần giãy rủa, xiềng xích đều sẽ phát sinh từng đợt chói tai thanh âm. Âm truyện, kia là âm truyện. Ma Quân ánh mắt ngưng tụ, lập tức chú ý tới trong đó một đầu bóng người. Cái kia đạo bóng người bị trùng điệp xiềng xích xuyên thấu, một thân quần áo rách nát, khuôn mặt tiểu thủy, phát ra thảm, rõ ràng chính là trước đó trốn vào vô tận táng thổ bên trong Thật là hắn. Dương phóng cũng nhìn sang, lộ ra giật mình. Đây là một đám thi. Ông truyền thế mà bị bọn này Táng Thi bắt lại. Kia là Táng Vương Tuần Tra hộ vệ, hắn khẳng định là chọc giận tới một chút cấm địa, lúc này mới bị Tuần Tra hộ vệ cầm xuống. Đưa Đỏ lão nhân rung động nguy mở miệng, nhanh ngang nhiên xung qua. Dương Phong nói: "Vâng, đại nhân." Lao nhân kia không dám vi phạm, vội vàng lây động thuyền máy trèo, hướng về kia chiếc tàu lớn chiến thuyền tiếp cận qua thứ. Theo bọn hắn chậm rãi tiếp cận, chiến thuyền màu đen trên lập tức quét tới từng đạo băng lánh mà ánh mắt, như là vô hình đao kiếm dạng, mang đến một cô vô hình to lớn áp bách. được không hảo đưa Đỏ, làm người, người đưa Đỏ Vậy mà tùy tiện tiếp cận chiến thuyền, muốn muốn chết phải không? Cầm đầu trên chiến thuyền trực tiếp truyền đến một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, truyền vào linh hồn của con người chỗ sâu, khiến người ta toàn bộ linh hồn đều tại rất nhỏ run run, run như là phát sinh cộng minh, cho người ta mang đến một loại thiên khuynh đất sụt cảm giác. Chỉ gặp chiếc chiến thuyền kia phía trên, một cỗ to lớn bóng ma trong nháy mắt bao phủ xuống, như là to lớn ma nhạc nổi lên, đáng sợ khí tức đem toàn bộ trên thuyền nhỏ đám người toàn bộ bao chủng. Một tôn thân thể khổng lồ, trừng cao hơn 3 mét thiết giác người, xuất hiện ở đây, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập vô tình, lạnh lùng quét về phía đám người. Đại nhân Tiểu lão nhân không dám tùy tiện tiếp cận, thật sự là có người lấy ra Táng Vương lệnh bài, tiểu lão nhân không thể không tuân lệnh làm việc. Kia lão giả run run rẩy rấy, cung kính mở miệng. "Táng Vương lệnh bài." Thiết Dác nhân ánh mắt điếu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hướng về Dương Phóng ba người qua tới. "Vị này đại nhân, tại hạ có Táng Vương lệnh bài, tùy tiện tiếp cận, thật sự là có việc tuân tuân, mong rằng chớ trách." Dương Phóng mở miệng, đem trong tay màu đen lệnh bài đã ra hiệu tới. Thích Dác nhân ánh mắt biến đổi, không nói một lời, đã sớm rất cung kính quỳ xuống đất, không lúc nhích, tựa như biến thành pho tượng đồng dạng. Không chỉ có là hắn Trên chiến thuyền những người khác cũng toàn bộ như thế, từng cái đồng loạt cấp tốc quy xuống, phát ra đều nhịp thanh âm. Dương Phóng lập tức trong lòng buông lỏng xuống, hướng về bị treo ở cột buồm trên âm tuyển nhìn lại, nói ra, cái người kia phạm vào tội gì? Vì sao đem nó dán tại chỗ nào? Bị một mực vây khốn âm tuyển, ánh mắt liếc nhìn, cũng một cái phát hiện Dương Phóng, ma quân ba người tung tích, trong lòng giật mình, vội vàng liều lĩnh mở miệng. Dương huynh đệ, cứu ta một chút, nhanh cứu ta một chút. Hắn kịch liệt rãy rủa, rầm động. Hồi bẩm nhân, người này va chạm cấm, địa, cấm bảo, mặt tướng lúc này mới có thể bắt được. Thiết giác người thấp mở miệng. Ồ. Vậy có thể hay không đem nó vung xuống, hắn là ta một cái bằng hữu, ta có thể thay hắn nói xin lỗi, như thế nào?" Dương Phóng hỏi thăm. Thiết Giáp người hơi do dự, cuối cùng vẫn thủ trưởng vung lên, bên người mấy người cấp tốc đứng dậy, đem treo ở phía trên âm quyển đệ xuống. "Tiền bối, cũng mau cứu chúng ta đi." "Đúng vậy a Tiền bối, chúng ta cũng đều là từ Thần Khư đại lục tới. Câu Tiền bối cứu chúng ta một cứu." Những người khác nhau nhau mở miệng, một mảnh hỗn nào. Bất quá Dương Phóng nhưng căn bản thờ dê những người này cùng hắn không hề quan hệ, không cần thiết vì thế lần nữa đi đắc tội Thiết Giáp nhân. Thất giáp nhân buông xuống một người, đã là cho hắn mật mũi, nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, khó đảm bảo sẽ hoàn toàn ngược lại. Đa Tạ Dương huynh đệ, Đa Tạ Dương huynh đệ. Âm Tuyển một mặt thảm đạm, khí tức hỗn loạn, đội vàng Liểu Linh chạy tới, xương tỷ bà bên trong xiềng xích đến nay không bị rút ra, chạy thời điểm, xoẹt phần Phật rung động. Dưỡng phóng trong lòng không còn gì để nói. Cái này Âm Tuyển thế mà hôn đến loại này tình trạng, thực sự chẳng ra sao cả. Dù sao cũng là trước đây bố trí Lam tỉnh 6 thủ một trong, Cùng Ma Quân, Kiếm Ma so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Đa Tạ tiền bối thanh toán. Dương Phong lập tức hướng về kia vị thiết giáp người ồn quyền. Thiết giáp người lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn hướng Dương Phóng cũng không dám đi xem hướng lệnh bài, như là màu đen lệnh bài trong lòng của hắn là một chỗ không thể mạo phạm cấm kỵ. Dương Phóng không còn lưu thêm, lập tức để đưa đỏ lão giả bắt đầu ly khai. Kia lão giả lần nữa huy động lên truyền mái chèo, ào ào rung động, chậm rãi ly khai nơi đây. Tại trong lúc này, cuồng bẩm trên những người khác không ngừng tê cùng cầu xin tha thứ, vọng Dương Phóng có thể cứu cứu bọn hắn, đáng tiếc Dương Phong đều chưa từng có nhiều để ý tới. Qua đi tới hồi lâu, bóng tàu trên thiết giáp nhân mới lần nữa đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, thủ trưởng vung lên Chiến thuyền tiếp tục hướng về phía trước hành đầu. Ba, Dương huynh đệ, Ma Quân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước đây bị thánh giả truy sát, các ngươi chẳng lẽ đều không có bị trấn áp? Em tuyển đến nay đều còn tại thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, không cách nào triệt để khôi phục lại. Ta bị trấn áp, chỉ bất quá lại lần nữa trốn thoát. Dương phóng lắc đầu, "Đến nay Ma Quân, hắn đúng là bằng vào tự thân bản sự chạy thoát." Khách khí, ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi." Ma Quân mở miệng. Kia những người khác đâu? Những người khác hiện tại cũng đều không có việc gì, chỉ có ngươi hơi có chút sự tỉnh. Dương phóng đáng thương nhìn toán qua âm tuyển. Nghĩ trước đây ông Tuyển lần thứ nhất ra sân thời điểm, cũng coi là rất có danh tiếng người, bước cách kéo càng, làm sao về sau càng ngày càng không tốt. Thật sự là hoài nghi trước đây hắn là thế nào cùng Ma Quân, kiếm Ma nghị hợp tác. Thôi "Ta, xem ra chỉ có ta bên này hạ trạng tạm nhất." Ông Tuyển cười khổ nói. Thôi, quá khứ đã qua, sau khi trở về chúng ta vẫn là ngẫm lại nên như thế nào đối phó thánh giả đi, thánh giả bên người một lần nữa hội tụ một đám chó săn, nhất định phải đem bọn hắn đi đầu giết đi." Dương Phóng ngưng giọng nói. "Minh đế, Tuyển chi chủ đều bị bọn hắn diệt. Bây giờ còn có băng hoàng, thủy tộc lão tổ, hôn thiên đại thần bọn người." Tiếp theo chính là thánh giả bên người kia bảy cái vô cùng quái dị ra mà ba. Bất quá trước đó, vẫn là câu nói kia, hắn nhất định phải làm rõ ràng đạo quả tinh hoa ảo diệu ba. Nghĩ đến chỗ này điệu, Dương phóng lần nữa nhìn một chút bên cạnh Âm Tuyển cùng Mã Quân. Hai cái này ra hỏa đều là năm đó hắc thủ một trong, trong lòng hơn phân nửa còn ẩn giấu đi một chút cơ mật. Hắn ánh mắt thâm thúy, trong đầu một nháy mắt nổi lên vô số ý nghĩ. Thời gian vượt qua, lại qua một đoạn thời gian. Rốt cục bọn hắn triệt để từ chỗ này âm hạ bên trong chạy ra, tiến vào một chỗ càng thêm hẹp táng suối bên trong lại tại táng suối bên trong chạy hồi lâu, bọn hắn mới hoàn toàn đặt chân đến Hắc cá Mâm Mai. Rốt cục trở về, Màu đen ma ảnh thở ra một hơi, trở nên ngưng trọng dị thường. Đoạn đường này thấy, đơn giản như là một cảnh, ai có thể tưởng tượng, bọn hắn đúng là từ rơi xuống thánh địa đi tới vô tận táng thổ. Đi, về trước đi." Dương phóng mở miệng. Hắn lo lắng đoạn này thời gian không tại, thánh giả người lại đối chỗ kia cứ điểm xuất thủ. Đám người lập tức bắt đầu khởi hành, hướng về nơi xa lao đi. Lấy tốc độ của bọn hắn, cơ hồ rất nhanh cũng đã lần chạy tới trước đó thứ không gian. Để Dương Phong thầm chính là Chỗ này thứ Nguyên Không Gian Y Nguyên rất là an toàn, cũng không bị băng hoàng bọn người phát hiện. Ma Quân, Quân thiên tiền ngôi, các người đi đầu nghỉ ngơi, Âm Tuyển, ngươi đi theo ta một chuyến." Dương Phong đột nhiên mở miệng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Ma Quân, sau đó nhìn về phía Âm Tuyển, hướng về nơi xa đi đến. Ma Quân nhướng mày, tựa hầu nghĩ tới điều gì, trong lòng trong nháy mắt âm trầm xuống. Âm Tuyển thì không nói một lời, kéo lấy mọi mệnh thân thể hướng về nơi xa đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đi tới nơi đây một chỗ nơi yên tĩnh. Dương Phong thủ trưởng lên, vô số phù văn nổi lên, lít lít nhí, ngăn cách chu vi, trong nháy mắt tạo thành một chỗ lồng giam. Đem hai người bọn họ thân thể tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Ông Tuyển sắc mặt kinh ngạc, vội vàng mở miệng, Dương huynh đệ, ngươi ngươi muốn làm gì?" Ông Tuyển, ngươi bây giờ là muốn chết vẫn là muốn sống?" Dưỡng Phóng thanh âm trầm chậm, chắp hai tay sau lưng, cả người trên thân lộ ra một cỗ vô song khí cơ, khiếp người tâm hồn, như là đột nhiên biến thành cái thế ma chủ, làm cho người không dám nhìn thắng "Ngươi, có ý tứ gì?" Ông Tuyển cấp tốc rút lui, sắc mặt giật mình. "Đừng nghĩ đến đi, tại ta giam cầm trong không gian, ngươi bây giờ còn đi không nổi." Dương phóng thanh âm đạm mạc, không có bất cứ kia cảm tình nào. Một đôi ánh mắt chậm dài hướng về Âm tuyển Quất tới, tựa như không đáy thâm uyên, mở miệng nói ra, "Có quan hệ đạo quả tình hoa sự tình, ta muốn toàn bộ hiểu rõ." "Ta không phải đã nói rồi sao? Đạo quả tình hoa bị ngươi đoạt được, ta cũng biết không nhiều." Âm tuyển vội vàng mở miệng, "Thật sao? Nhưng ta không tin ngươi nói." Dương Phóng thản nhiên nói, "Mặc kệ ngươi tin hay không, đúng là dạng này." Âm Tuần mở miệng, "Xem ra ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể trấn áp ngươi, cho ngươi cơ hội, ngươi còn không phối hợp, đây chính là chính ngươi chuyện." Dương Phong ngự khí dần dần lãnh đạo, Âm truyền biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô hình áp lực thật lớn nhanh chóng hướng về thân thể của hắn đánh tới, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, một đầu rộng lớn thái cổ thi hà nổi lên, chọc lãng mảnh trướng, rầm rầm rung động, khắp nơi đều là thi khí tung hành. Bên trong từng cỗ thần vương thi thể như là phục sinh, bỗng nhiên mở ra từng đôi băng lánh đáng sợ con người, sau đó cùng nhau xung ra, tạo thành đại trận, hướng về Dương Phóng phóng đi. "Dương Phóng, ngươi đừng khinh người quá đáng." Âm truyền Nhưng mà, đối mặt hắn thái cổ thi vương thi thể tạo thành thượng cổ đại trận, Dương Phóng lộ ra một tia chế nhạo, Chẩm Nôn quan hậu thủ trưởng trực tiếp dùng sức vỗ, một loại lớn vô cùng vô tận, lớn vô song, lớn vô biên khí tức trong nháy mắt bộ phát ra. Hoàn Vũ ấn. Ẩm ẩm. Thi Hà nổ tung, bay múa đầy trời, chọc lãng cuốn ngược, thi thể tung hành. Âm Tuyển công kích đã căn bản không chịu nổi một kích. Chương 522, Lam Tinh, Đạo vận chi địa. Một trường xuống dưới, tựa như một mảnh nặng nghề thương khung hung hang ép xuống số dưới. Lực lượng kinh khủng, cái thế vô song, không chỉ có đem đầu kia chọc hoang sắt thái cổ thi Hà một trưởng vỗ vỡ ra. Ngay tiếp theo âm Tuyển thân thể cũng bị trong nháy mắt vỗ trúng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng nộ giống to. Trong khoảnh khắc chia 5:7, ẩm Đầy trời huyết nục bay vùng, bản nguyên bị thương. Bất quá hắn những này vết nục vừa mới nổ tung, liền bắt đầu cấp tốc hướng về ở giữa nhanh chóng tụ hợp. Dương phóng lộ ra một tia trào phúng, nói: "Trước mặt ta còn muốn tụ hợp, làm được sao?" Âm truyền, "Thuộc về ngươi thời đại đã qua." Ầm ầm. Âm Dương nhị độ nổi lên, tách ra từng mảnh từng mảnh thần bí khó lường âm dương hà quang, bao phủ xuống đi, trực tiếp định trụ âm truyền nguyên tại kịch nục, thuật, không, ních, không cách nào lại tiếp tục tụ hợp cùng một chỗ. Âm truyền hồn phách lập tức lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Cái này Dương Phóng hiện tại đã triệt để đã có thành tựu. Hắn thế mà đã đã cường đại đến loại này tình trạng. Chính mình trước mặt đối phương, không có mảy may sức chống cự. Cái này sao có thể? Tha mạng, Dương Phóng, chuyện gì cũng từ từ. Vị này từ thái cổ thần linh thời kỳ sống sót viễn cổ đại năng vội vàng kinh hoàng mở miệng. Âm truyền, ta hỏi ngươi một lần nữa, chỗ kia đạo quả tình hoa đến nội tình ngầm cái gì cơ mật, nếu như ngươi không nói, chờ đợi nhưng chính là vĩnh hằng trần áp. Dương Phóng ngứ khí nhàn nhạt, nhạt, nói, mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ Chưa hẳn có thể triệt để giết chết ngươi, bất quá theo thời gian chuyển rồi, ta nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, trước tiên đem ngươi trấn áp, chờ đến ta có thể giết ngươi thời điểm, lại đem ngươi giết, đây không phải việc khó gì. Ta không biết rõ, Dương Phóng, ta thật không biết rõ ba. Âm truyền vội vàng hoảng sợ mở miệng. Còn tại mạnh như sao? Vậy ngươi liền vĩnh viễn bị trấn áp đi. Dương Phóng biểu lộ đạm mạc, âm dương nhị độ thôi động, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp phận tới. thấy mình thân thể bị vĩnh hằng đã mất đi cảm ứng. Dương Phóng 0.3, ba. âm tuyển kinh hoàng tiêu to, nhưng mà âm dương nhị đồ vẫn còn tiếp tục xé rách, hào quang hùng hực, năng lượng mãnh liệt, đem âm truyền trên thân càng nhiều hết nhục nhanh chóng kéo vào đến bên trong. Trơ mắt chính nhìn xem thân thể một chút xíu biến mất, âm tuyển sợ hai trong lòng bị bỏ vào tối đại hóa. Hắn có thể cảm giác được dương phóng là chăm chú. Cái này dương phóng thật muốn tiêu diệt chính mình. Hắn điên rồi phải không? "Mau dừng lại," ta nói. Hắn trong miệng gào hét, mở miệng tiêu to. Ngay tại nợ rộ quang mang âm dương nhị ngừng, không còn tiếp tục rách hắn huyết nhục, treo ở nơi đó. Dương phóng ánh mắt trong nháy mắt hướng về Âm Tuyển nhìn sang, một đôi mắt sắc bén như dao, vững vàng rơi vào Âm Tuyển trên thân. "Nói đi, ngươi đạo quả tình hoa là từ viên kia tinh cầu có được, ngươi chỉ có lần nữa ấy trở về viên kia tinh cầu, mới có thể đem nó triệt để dung hợp. Viên kia tinh cầu mặc dù chúng ta sáu cái hấp thu, nhưng là bên trong đạo vận vẫn còn tồn tại, ngươi tìm tới đạo vận chỉ địa, trên thân đạo quả tinh hoa sẽ lần nữa sinh ra cảm ứng, khi đó, chính là ngươi triệt để dung hợp nó thời điểm." Âm Tuyển sắc mặt biến đổi, mở miệng nói ra, "Đạo vận chỉ địa?" Dương phóng mắt lại. "Đúng vậy, đây là tiểu đạo quả thế giới hạch tâm nhất địa phương." cũng là đạo quả thế giới sở dị thành hình căn cơ chỗ. Âm truyền mở miệng nói ra: "Vậy cái này đạo vận chi địa tại cái gì địa phương?" Dương Phóng tiếp tục hỏi thăm. "Ta không biết rõ, chỉ có thân có đạo quả tinh hoa người mới có thể cảm ứng được, trước đó thời điểm, ta đã từng đau khổ truy tìm, nhưng đều thất bại." Âm truyền mở miệng. "Thật sao?" Dương Phóng như có điều suy nghĩ, lần nữa thật sâu nhìn về phía Âm tuyển, nói: "Các ngươi một mực tại dấu giếm cái này cơ mật, có phải hay không vì một ngày kia còn muốn cầm xuống ta, đem ta tuốt về, sau đó lại đi tìm đạo vận chi địa, tiến hành dung hợp?" "Không có, ta không có nghĩ như vậy." Âm truyền vội vàng cự tuyệt. Sắc mặt kinh hoàng, Dương phóng phát ra hừ lạnh, khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mấy cái này ra hỏa quả nhiên một cái so một cái sảo trá. Chờ xem, sớm tối có chính một ngày sẽ cùng bọn hắn triệt để tính toán bút chứng này, hiện tại chính mình còn cần lợi dụng bọn hắn, không phải triệt để trở mặt thời điểm. Suất, Âu Dương nhị đồ quang mang lóe lên, đem vừa mới tôn phệ đi xuống Âm Tuyệt huyết nhục lần nữa phun ra, sau đó cấp tốc tiêu tán. Âu Tuyển thân thể lập tức có thể gây dựng lại, sắc bệnh, hộp, trên người khí tức rất là loạn. Ông Tuyển, ma quân đã đem linh hồn của mình bạn ra, hiện tại cũng nên đến ngươi, giao ra đi. Dương Phong chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói ra, Âm Tuyển biên sắc, nói, ngươi muốn linh hồn của ta bản nguyên. Đúng vậy, ngươi có nguyện ý hay không cho đâu? Dương Phong giữ khí bình thản, lần nữa nhìn về phía Âm Tuyển, đỉnh đầu chỗ vừa mới biến mất âm dương nhị đồ một lần nữa chậm rãi nổi lên, quang mang lung lung, khí tức yêu dị. Âm Tuyển lập tức tê cả da đầu, trong lòng kịch liệt rẫy rủa, tại Dương Phong bức bách hạ không chỗ chết thân, qua đi tới hồi lâu, mới cười khổ một tiếng, vỗ chán một cái, đem bản nguyên linh hồn lấy ra ngoài, giao cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận đối phương bản nguyên linh hồn, tinh tế dò xét, bình tĩnh nói ra, yên tâm Nếu như ngươi đối ta đầy đủ trung tâm sáng, rõ, ta chắc chắn sẽ không động tới ngươi, nhưng nếu là hai ngươi mặt bà ba đào, ý đồ phản bội ta, cũng đừng trách ta triệt để muốn ngươi mệnh." Âm truyền lập tức hung hăng gật đầu. "Ừm, ngươi đi đi, tìm địa phương hảo hảo khôi phục một cái." Dương Phong bình tĩnh mở miệng. Nguyên bản phong tỏa nơi đây đầy trời phù văn lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, quy về hư vô. Âm truyền trong lòng cốt nụ, hướng về Dương Phong dùng sức quyền, trực tiếp quay người đi, hoàn toàn biến mất nơi đây. Đợi cho đối phương triệt để sau khi đi xa, Dương Phong mới như có điều suy nghĩ, nghĩ đến một chuyện khác. Trong lòng của hắn lóe thân thể lóe lên. Từ nơi này nhẹ bổng bừng rời đi, sau một khắc, xuất hiện ở mảnh này thứ nguyên không gian một chỗ khác khu vực. Toàn bộ khu vực bóng người hội tụ, công trình kiến trúc san sát, bị kiến thiết như là một cái to lớn tiểu chân, khắp nơi đều là thấp bẻ phòng ốc. Giờ phút này, một chỗ tương đối rộng rãi trong sân, hội tụ không ít bóng người, ngay tại nơi này nghị luận ở một, đàm luận tình thế trước mắt. Không hề nghi ngờ, đám người này chính là trước đó thanh vân người xuyên biệt. Lấy Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, Thạch Nghiêm, Diệp bọn người cầm tốt, tốt cực kỳ, đã nhiều năm như vậy, chúng ta lại nhiều thêm một vị đệ nhị thiên thê thủ." Trình Thiên Dã lộ ra mừng rỡ, đem ánh mắt hướng về Trần Thi Nghiên nhìn sang. Trần Thi Nghiên cũng là lộ ra tiêu dung, một bộ vất và cày cây sau đạt được thu hoạch thỏa mãn bộ dáng, nói: "Ta lần này có thể thuận lợi bước vào đệ nhị thiên hề, cũng là may mắn mà có các vị trợ rút, không có các vị cung cấp tâm đắc của mình cùng tài nguyên, bằng vào ta tư chất chỉ sợ còn cần rất nhiều năm mới có thể đi đến một bước này." Bất kể như thế nào, hiện tại Thi Nghiên đã là chúng ta bên trong cao thủ chân chính một trong. Thạch Tình Nghiêm mở miệng cười nói: "Những người khác nhau nhau khen. Thạch đội trưởng, ngươi cũng không cần lại trêu ta." Trần Thi Nghiên cười khổ nói ra, cùng Trình đội trưởng, nhậm đội trưởng Còn có dịp huyền so sánh, ta điểm ấy tu vi thật không tính là gì. Tốt, vẫn là trước trở về chính để đi. Trình Thiên Giã mở miệng, sau đó ngự khí thở dài, nói: "Đã nhiều năm như vậy, từ lần trước biến cố về sau, chúng ta liền rốt cuộc chưa hề quay về qua, cũng may qua nhiều năm như vậy, chúng ta sinh hoạt ở đây, từ đầu đến cuối không có gặp được phiền phức, cũng không biết rõ hiện tại làm tinh thế nào, nếu có hướng một ngày, chúng ta tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể hay không lấy thực lực bản thân trở về làm Tinh. Ta từng nghe nói, thực lực cao cường võ giả có xé rách hư không, vượt qua dòng sông thời gian năng lực, có lẽ tới lúc đó" Chúng ta thật sự có thể lần nữa trở về Lam Tinh. Nhậm Quân nói, Đám người nhao nhào trong lòng nặng nghề. Mọi người tại đây bên trong lại có mấy người có thể tu luyện tới loại trình độ kia. Cho dù thật đạt đến loại trình độ kia, thế nhưng là cha mẹ của bọn hắn, thân nhân lại còn có thể tiếp tục tái thế sao? Nguyên Lai tưởng rằng lưỡng giới xuyên thẳng qua là lớn lao cơ duyên, nhưng bây giờ bọn hắn bị vây ở giới này đã có hơn 10 năm không có trở về. Diệp Huyền, vị kia Dương Phóng tiền bối gần nhất vẫn là không có liên lạc qua người sao?" Trần Thị Nghiên đem một đôi đen như mực mắt to, nhìn về phía một bên Diệp Huyền. Dương Phóng Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại sớm đã trở thành mê vụ đồng dạng người. Hắn là người xuyên việt, vẫn là thần cư đại lục thổ dân, đã không có người có thể làm cho rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người y nguyên hy vọng hắn là người xuyên việt. Không có, từ khi mười mấy năm trước ta gặp qua hắn một lần cuối cùng, đằng sau không còn có gặp qua hắn. Diệp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không nói ra được điều hỉu. Mấy mấy năm qua, hắn như cũ tại bất diệt cảnh sơ kỳ bồi hồi, từ đầu đến cuối không cách nào lại lần bước ra một bước. Cảnh giới này quá mức cao thâm, không còn giống như trước cái khác cảnh giới như thế, lợi dụng trong tay một chút tài nguyên liền có thể tùy tiện đột phá. Cảnh giới này cần thời gian lắng động, càng mấu chốt chính là, hắn đối với cảnh giới này hiểu rõ ít đến tương cảm, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chỉ điểm hắn. Hắn đã lắng động mấy chục năm, vẫn như cũ không nhìn thấy đột phá hy vọng. Dương Phóng, có lẽ hắn hiện tại cũng gặp phải phiên phức. Trình Thiên dã nhẹ giọng thở dài. Cách đó không xa trong hư không, Dương Phóng thân thể vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở đây, ánh mắt hướng về đám người xa xa nhìn chăm chú mà đi. Đối với hắn đến, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Cường đại tinh thần lực tản ra, tự nhiên mà vậy cho đám người tạo thành một loại tinh thần ảo giác cùng tinh thần bình trướng. Giờ phút này Dưỡng Phóng Thiên mục Thần Trùng cùng Nhân Quả Thần Trùng cơ hồ tại đồng thời vận chuyển, đáy mắt bên trong xuất hiện vô số phù văn cùng chuỗi nhân quả, thần bí khó lường, Y Đồ đem mọi người thân thể nhìn thấu. Đáng tiếc, cho dù tại hắn cái này hai đại thần loại phía dưới, đám người thân thể vẫn không có phản ứng chút nào, thật giống như cùng trước đó sở một cái đồng dạng. Nếu như tất cả mọi người là hình chiếu, như vậy trên người của bọn hắn nhất định sẽ tồn tại sơ hở, giả cuối cùng sẽ là giả, mặc kệ bọn hắn biểu hiện nhiều chân thực, khẳng định có sơ hở. Dưỡng Phóng trong lòng lại, không miễn ý cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục lấy Thiên Mộc Thần Trùng tiến hành quan trắc. Theo thời gian chuyển dời, Dương Phong trong lòng càng ngày càng là ngưng trọng, Mày nhát lại, trong lòng mãnh liệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao tại hắn Thiên mục Thần chủng cùng Nhân Quả Thần chủng phía dưới, những người này thân thể từ đầu đến cuối không có một tiêu phản ứng? Chẳng lẽ trước đó chính mình đoán sai rồi? Bọn hắn không phải hình chiếu đơn giản như vậy. Cuối cùng Dương Phong thổ lộ khẩu khí, thân thể vô thanh vô tức ở giữa ly khai nơi đây, trong lòng ý nguyên không cách nào bình tĩnh. Đi trước Lam Tinh, tìm tới trên Lam Tỉnh chỗ kia đạo vận chỉ địa, đem trên thân đạo quả tinh hoa chiết để dung hợp lại nói. Dương Phong trong lòng thầm nghĩ. Hắn thân thể nhoáng một cái, đã từ chỗ này thứ nguyên không gian rời đi. Sau một khắc xuất hiện lần nữa thần khư đại lục, vừa mới đi vào thần khư đại lục, hắn liền lật bàn tay một cái, đem trước thần kính mảnh vỡ lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt thần kính mảnh vỡ, hắn thân thể loé lên, trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cố điều hưu hoang vũ khí tức liên tục không ngừng từ trước mắt đập vào mặt đánh tới, nhìn một cái vô tận, khắp nơi đều là cốt thép bùn nước, tính mệnh không người. Trên đường phố đầu đầy từng cái vứt bỏ ô tô, dị sắt pha tạp, hoàn toàn hoang lương. Từng tòa cao ngất công trình kiến trúc bề ngoài từ lâu chấp ra, trở nên pha tạp lục ly, nhan sắc thảm đạm. Toàn bộ tinh cầu không có một tia sinh mệnh khí tức. Không chỉ có động vật thực vật, liền liền vi sinh vật đều không có một cái nào. Tất cả sinh mệnh đều tại năm đó bị hấp thu sạch sẽ. Đạo vận chi địa ba. Dương phóng trong mày, hành động tại mảnh này khu vực, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, cuối cùng hắn lần nữa mở ra bảng, một đôi ánh mắt hướng về bảng nhìn sang. Âm Tuyển nói, chỉ có thân có đạo quả tinh hoa người mới có thể cảm ứng được đạo vận chỉ địa. Nhưng bây giờ đạo quả tinh hoa ngay tại trên người hắn, hắn làm sao không cảm ứng được đạo vận chỉ địa ở đâu? Đáng chết ba. Dương Phong một bên hành động, một bên lợi dụng trước mắt báng cảm ứng, bất tri bất giác ở giữa, hắn lần nữa đi tới đá phương thị chỗ. Thân thể xuyên qua phương thị, tiến vào phương thị bên ngoài quần sơn trong. Giờ phút này, hắn lần nữa thấy được trước đó chỗ kia thần bí thanh đồng cánh cửa. Chỉ gặp nguyên bản trang chú khép kín cửa đồng lớn sớm đã rộng mở, phía trên hai cái chữ to vĩnh trấn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này thanh đồng cánh cửa xem ra cũng là năm đó ma quân kiếm ma bọn hắn lưu lại, cũng không phải là đạo vận chỉ địa vị trí. Dương Phóng tự nói, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Hắn là, tại trong Hải Dương, toàn bộ Lam Tinh chi địa, phần lớn khu vực đều là biển. Từ xưa đến nay, nhân loại đối với Hải Dương thăm dò cực kỳ bẽ nhỏ liên một phần 10 đều không có tham dò minh mạch, có lẽ bên trong thật ẩn chứa cơ mật. Nghĩ đến chỗ này địa, thân thể của hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về nơi xa lao đi. Rất nhanh, vô biên vô tận hải dương hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Chỉ bất quá thời khắc này hải dương từ lâu biến sắc, không còn là ngày xưa màu xanh thẳm trạch, cũng không có bất luận cái gì sinh cơ, có chỉ là vô tận tĩnh mịch, toàn bộ nước biển hiện ra ô màu đen trạch, khắp nơi đều là màu đen bất biển, như là một mảnh mênh mông nước đọc. Dương phóng ở chỗ này phi hành, thiên mục thần trùng vật chuyện, cẩn thận ngắm nhìn biển lớn mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng dù vậy, một vòng lục soát xuống tới, lại uý nguyên không thu hoạch được gì. Thời gian dần trôi qua, hắn lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, đông nhiên, dưỡng phóng sinh ra cảm ứng, nhướng mày, hướng về xa xôi phía sau nhìn lại. Có người? Những sinh linh khác? Hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Chẳng lẽ là thánh giả người? Xuất. Thân thể của hắn sát na biến mất, liễm tức hóa ảnh, dung nhập vô tận màu đen trên mặt biển, biến mất không thấy gì nữa, một đôi mắt lại như đồng hóa vì thiên mục, hướng về nơi xa nhìn lại, đồng thời hai lỗ tai nghe gió, bắt đầu hướng về nơi xa tán mà đi. Chỉ gặp xa xôi lục địa phía trên, liên tục mấy đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, khí tức không yếu rất nhanh rơi vào khắp nơi cao ngất công trình kiến trúc bên trên, ước chừng hơn 10 người đáng vẻ, người cầm đầu là cái thân thể cao lớn, có đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngọn, thân thể như là ma thần đồng dạng bóng người, hắn vô cùng phong nhã, tư thái mỹ lệ, có thể xương tỷ lệ vàng, tràn ngập cường kiện lực bộc phát, nhất cử nhất động, bên người đều tràn ngập một cố khó tà khí thế. Ở bên cạnh hắn thì là một cái có mái tóc dài màu xanh lam, thân thể hơi thấp điểm trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười thần sắc, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quan sát mà đi. Mà cách nơi này người không xa, lại là một người mặc màu trắng váy áo Thần sắc giận lạnh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, diện quan thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử, cả người trên thân lộ ra một loại khó tả băng thoải mái, tựa như là băng thoải mái thế giới chốn tế, một đôi mắt thâm thủy vô ngần, tựa như liên tiếp không đáy băng thoải mái lạnh động. Là bọn hắn? Dương phóng ánh mắt nhắm lại. Cái này cầm đầu ba cái ra hỏa có hai người chính khí tức đều gặp được. Hôn Thiên đại thần, thủy tộc lao tổ. Mặc dù năm đó gặp phải đều chỉ là bọn hắn phân thân, nhưng là loại kia khí tức quá nặng, hóa thành sám hắn đều nhận ra. Hai cái này gia hỏa đều là không kém. Một cô gái khác là ai, cũng có được giống như từng quen biết cảm giác trên người nàng tốt nồng đậm băng sương khí tức, hẳn là nàng là Băng Hoàng Ba." Dương Phóng trong lòng tự nói, "Băng Hoàng, năm đó 6 đại hắc thủ một trong, cộng đồng bố trí Lam tỉnh người, cho tới nay đều thần bí khó lường, chưa hề tại trước người mình từng xuất hiện. Cùng mình lớn nhất gặp nhau, chính là mình đem nàng muội muội tiêu diệt. Xem ra thật là Băng Hoàng, loại này vô hình chuỗi nhân quả sẽ không đạt người." Dương Phóng lời nói trong lòng, "Bọn này ra hỏa đến Lam tỉnh làm gì?" Tùy tiện phía dưới, hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là liễm tức hóa ảnh, tiếp tục quan sát từ đằng xa. Giờ phút này, Kêu cầm đầu hôn thiên đại thần dẫn đầu hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn sang lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc nói băng hoàng điện hạ nơi này chính là các ng năm đó vất vả bố trí địa phương thật đúng là bí ẩn khó trách nhiều năm như vậy không ai có thể tìm tới không tệ, viên này tỉnh cầu rất là cổ quái cho ta một loại giống như thật không phải thật như nào không phải nguyên cảm giác chậ vừa cảm thự giống như là hư vô nhưng xem xét tỉ mỉ nhưng lại phát hiện vô cùng chân thực hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt giao thoa ở cùng nhau rất là quỷ dị thủy tộc lao tổ cũng lộ rasắt mặt khácthưởng cẩn thận ngắm nhìn viên này tỉnh cầu Loại cảm giác này tại chúng ta năm đó bố trí trước đó liền đã xuất hiện, chính là bởi vì phát hiện viên này tình cầu cái gì, chúng ta mới quyết định bố trí viên này tinh cầu. Bang Hoàng Ngữ khí lạnh lùng, mở miệng đáp lại, một thân váy dài trắng nhẹ nhàng phiêu động. Ồ, tại các ngươi bố trí đã có từ trước. Thủy tộc Lao tổ, Hỗn Thiên đại thần đều là rất kinh ngạc. Có chút ý tứ, nói như vậy viên này tinh cầu thật đúng là được trời ưu ái. Hôn Thiên đại thần mở miệng, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là sớm một chút tìm tới nói đạo vận chi địa a. Ta ngược lại muốn xem xem có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy. Đạo vận tri địa, vô cùng thần bí, cần dựa vào đạo quả tinh hoa mới có thể cảm ứng. Bất quá này thứ thánh người cho chúng ta một viên thái nhãn, nương tựa theo viên này thánh nhãn, ngược lại là cũng có thể để chúng ta tìm tới nơi đó. Băng Hoàng lối ra, tinh tế như ngọc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, xuất hiện một viên tối màu đen mắt thạch, trừng bàn tay lớn nhỏ, xưa cũ thần bí, chảy xuôi một loại không biết khí cơ. Dưỡng phóng trong lòng ngưng tụ, trong ngáy mắt thu liễm toàn thân lỗi trở lồng, đem khí tức ép tới thấp hơn. Không biết rõ có phải là giác hay không, tại viên kia màu đen mắt thạch hiện hiện sát na. Hắn cảm giác được thân thể của mình tựa như đột nhiên trong suốt, tựa hồ chỗ ẩn thân đều bị trong nháy mắt bại lộ. Viên này con mắt là pháp bảo gì, thế mà so với ta, Thiên Mục Thần chủng còn muốn cường đại, cổ quái, quả nhiên là cổ quái. Dương Phong trong lòng thầm nghĩ. Chỉ gặp thời khắp này, Băng Hoàng trực tiếp thôi động lên trong tay viên kiếm màu đen mắt thạch, từng đạo quái dị màu đen lưu quang trong nháy mắt từ mắt trong đá bay tràn mà ra, lấp nhá liếc nhít, đi vào không trung, trên không trung cấp tốc gây dựng lại, trực tiếp hợp thành từng đạo quái dị phù văn. Mỗi một cái phù văn đều là hiện ra con mắt hình dạng, nháy nháy, như là chân chính ánh mắt đầu dạng. Tất cả phù văn quay chung quanh cùng một chỗ. Hợp thành một cái to lớn vòng tròn. Giờ phút này từ chỗ này to lớn vòng tròn bên trong lập tức huyết tán ra từng mảnh từng mảnh màu đỏ sẫm quấn chặt, như là gợn sóng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Theo tối hồng quang chạy quét sạch, từng mảnh từng mảnh không gian nhiễu động, hư không gãy điệt, toàn bộ Lam Tỉnh đều đang nhanh chóng vận bèo, tựa như nhận được cường đại mà không biết ảnh hưởng. Liên liên nguyên bản Lam Tỉnh từ trưởng đều đang nhanh chóng hoạt loạn. Mình, to lớn màu hắn chẳng thật sự có biện pháp tìm tới đạo địa? Ầm To lớn lam tinh chi địa trực tiếp vang lên từng mảnh từng mảnh trầm thấp mênh ngông quần quần tiếng vang mình, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Khắp nơi cốt thép bùn nước công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ, xung quanh xé rách, xuất hiện từng cái to lớn lỗ hồng, mặt biển nhấc lên vạn trượng của sóng, vô tận màu đen thủy triều trên không trung xé lẫn. Qua đi tới hồi lâu, bỗng nhiên từ lam tinh ở giữa nhất khu vực bạo phát ra từng mảnh từng mảnh thương mang mênh ngông của sáng, hào quang hực, bí khó lượng, như là một viên màu tím trụ trời, quán xuyên vô tận trời không, chấn động vạn Một loại thương khung biến ảo Ương Hải tang điền ảo giác trong nháy mắt tại trước mắt của tất cả mọi người dâng lên. Ánh sáng vô lượng, vô cùng vô tận nói, vô cùng vô tận pháp, vô cùng vô tận đẳng hóa, vô cùng vô tận vân vân. Đạo vận chi địa. Dương phóng đôi mắt liễu lại, trong lòng dở sông lấp biển. Thế mà thật bị bọn hắn tìm được. Viên kia ánh mắt quả nhiên lợi hại. Đây không phải là từ trên thân thánh giả hái xuống tới a. Tìm được, đi, đi qua. Băng Hoàng ngưng âm thanh mở miệng, lập tức thu màu đen mắt thạch, thân thể hóa thành một đạo băng xương hàn ánh sáng, sát na lưỡng ngang. Mà qua, biến mất nơi đây. Bên người đám người nhao nhao đi theo khởi hành biến mất trong nháy mắt không thấy. Trên mặt biển dương phóng vô thanh vô tức, y nguyên lấy liệm tức hóa ảnh hình thức, nhanh chóng sau lưng bọn hắn theo đuổi. Xa sa không chung, tự quang dâng trào, bên ngông đung đưa, kéo dài không dứt. Cho dù là màu đen mắt thạch đã thu hồi, như cũ tại buộc phát trận trận nồng đậm tà hóa, giống như là tại Thanh Vân cùng Bạch Dương nước giao giới chỉ địa nơi đó chính là đạo vận chỉ địa. Các loại, nơi đó là Côn Luân Sơn. Dương phóng trong lòng chấn động, cái gọi là đạo vận chi địa, thế mà tại Côn Luân Sơn, trùng hợp vẫn là cái gì? Cổ đại thần thoại truyền thuyết bên trong, Côn Luân Sơn từ trước sắp thái nhất là nồng đậm, nghĩ không ra đúng là bọn hắn bố trí đạo vận chỗ. Xuất. Một đoàn người tốc độ nhanh chóng, rất nhanh đã xuất hiện ở một châu nguy nguy sơn mạch cuối phía trước. Minh Ngông Côn Luân, Thông Thiên hám địa. Nồng đậm tử quang cuồn cuộn không dứt từ hắn chỗ sâu bộ pháp 3. 3. Câu mê phiếu. Chương 523, Lam Tinh. Đạo vận chi địa. Một trường xuống dưới, tựa như một mảnh nặng nghề thương khung hung hung hang ép xuống số dưới. Lực lượng kinh khủng, cái thế vô song, không chỉ có đem đầu kia chọc hoàn sắt thái cổ thi hạ một trường vô vỡ nát ra. Ngày tiếp theo Âm Truyền thân thể cũng bị trong nháy mắt vỗ trúng, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ giống to, trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Ầm. Đầy trời huyết nhục bay vùng, bản nguyên bị thương. Bất quá hắn những này huyết nhục vừa mới nổ tung, liền bắt đầu cấp tốc hướng về ở giữa nhanh chóng tụ hợp. Dương Phóng lộ ra một tia trào phúng, nói: "Trước mặt ta còn muốn tụ hợp, làm được sao? Âm tuyển, thuộc về ngươi thời đại đã qua." Ấm ẩm ầm. Âm Dương Nhị Đồ nổi lên, tách từng mảnh từng mảnh Quang, phủ xuống đi, trực tiếp định trụ những này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 Không có, ta không có nghĩ như vậy." Âm Tuyển vội vàng cự tuyệt, sắc mặt kinh hoàng. Dương Phong phát ra hừ lạnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Mấy cái này ra hỏa quả nhiên một cái so một cái sáo trá. Chờ xem, sớm tối có chính một ngày sẽ cùng bọn hắn triệt để tính toán bút chứng này, hiện tại chính mình còn cần lợi dụng bọn hắn, không phải triệt để trở mặt thời điểm." Suất. Âu Dương nhị đồ quang mang lóe lên, đem vừa mới tôn phệ đi xuống Âm Tuyển huyết nhục lần nữa phun ra, sau đó cấp tốc tiêu tán. Âu thân lập tức có thể gây dựng lại, mặt trắng bệch, trên người khí tức rất là loạn. Ông tuyển Mà quân đã đem linh hồn của mình bạn Nguyên giao ra, hiện tại cũng nên đến với ngươi, giao ra đi." Dương Phong chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói ra. Âm Tiễn biên sắc, nói, "Ngươi muốn linh hồn của ta bạn Nguyên." "Đúng vậy, ngươi có nguyện ý hay không cho đâu?" Dương Phong giữ khí bình thản, lần nữa nhìn về phía Âm tuyển, đỉnh đầu chỗ vừa mới biến mất âm dương nhị đồ một lần nữa chậm rãi nổi lên, quang mang lung lung, khí tức yêu dị. Âm Tiễn lập tức tê cả da đầu, trong lòng kịch liệt rẫy rủa, bức không thần, qua đi tới lâu, mới cười khổ một tiếng, vỗ trán một cái, đem bạn Nguyên linh hồn lấy ra ngoài, giao cho Dương Phong.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 Hợp thành một cái to lớn vòng tròn. Giờ phút này từ chỗ này to lớn vòng tròn bên trong lập tức huyết tán ra từng mảnh từng mảnh màu đỏ sẫm con trạch, như là gợn sóng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Theo tôi hồng quang trạch quét sạch, từng mảnh từng mảnh không gian nhiễu động, hư không gãy điệt, toàn bộ Lam tỉnh đều đang nhanh chóng vận nẹo, tựa như nhận được cường đại mà không biết ảnh hưởng. Liên liên nguyên bản Lam tỉnh từ trường đều đang nhanh chóng hỗn loạn. bên trong, trong lòng mình, chăm chú nhìn trên bầu trời to lớn nguồn suối. Bọn hắn chẳng lẽ thật sự có biện pháp tìm tới đạo vận chỉ địa? Ầm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 Côn Luân Sơn từ trước sắc thái nhất là nồng đậm, nghĩ không ra đúng là bọn hắn bố trí đạo vật chỗ. Xoát. Một đoàn người tốc độ nhanh chóng, rất nhanh đã xuất hiện ở một châu nguy nguy sơn mạch cuối phía trước. Mênh ngông Côn Luân. Thông tiên hám địa. Nồng đậm tử quang quần quần không giúp từ hắn chỗ sâu bộ phát 3. 3. Câu nguyên phiếu.